Trước nếu x như là tại trước đây mấy giờ thật sự là hắn không làm được đến mức này hiện tại sẽ không một dạng từ trên lý luận tới nói trôn xương rừng rậm liền có thể gạt ra nước biển chung quanh hình thành một mảnh không có nước khu vực trôn xương rừng rậm thiên phú không chỉ có biên độ lớn tăng lên nó thể chất cùng sinh tồn năng lực còn để nó vị trí tự thành lĩnh vực không bị bên ngoài hết thể ảnh hưởng mặc kệ chung quanh là nước biển vẫn là núi lửa hoặc là ngoài không gian chỉ cần là trôn xương rừng rậm chỗ khu vực đây chẳng qua là một mảnh rừng rậm do bị đại quân trong nước không tốt hoạt động tại trôn xương trong rừng rậm còn có thể không tốt hoạt động sao l i ê u nguyên mỉm cười chật tinh thần lực đầu nhập triệu h o á n trong không gian rơi vào trôn xương rừng rậm trên thân sau một khắc liễu nguyên sau lưng cửa lớn màu đen toát ra đại lượng sương mù màu đen hướng phía chung quanh cấp tốc quyết tán nước biển liền sẽ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là từ vô số xương vỡ chỗ tạo thành mặt đất cùng sinh trưởng ở phía trên đen nhánh cổ thụ vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát tại đây phiến biển cả dưới đáy xuất hiện một mảnh to lớn rừng rậm đường kính có trọn vẹn mười km nếu là lúc này từ trên cao hướng phía dưới quan sát liền sẽ phát hiện tại đây phiến biển cả mặt biển thăng cao hơn một chút đồng thời ở trong nước biển xuất hiện một cái chân không khu vực nước biển chung quanh phảng phất bị loại nào đó nhìn không thấy kết giới ngăn trở không cách nào rơi vào trong đó tại đây cái chân không khu vực dưới đáy là một mảnh to lớn rừng rậm đại lượng phế phẩm t h u y gỗ Thất linh bởi ắ t lạc r vậy rừng r có á c c nơi. nhiên Quả thể thấy chôn xương rừng rậm đường kính mười km quy mô rất khả năng không chỉ, chỉ là mặt phẳng kích thước cũng có thể sẽ là dọc kích thước cho dù dọc kích thước trị số có chút suy giảm không có mười km cao như vậy nhưng có cái có hai ngàn mét nghĩ đến là không có vấn đề đây cũng chính là nói trên trời hai n g h n m cùng dưới mặt đất hai n g h n m đều là thuộc về trôn xương rừng rậm lĩnh vực phạm vi tại đây phạm vi bên trong ngoại giới hoàn cảnh đều không pháp đối nó tạo thành ảnh hưởng đồng thời tất cả ngoại lai đơn vị đều sẽ nhận đến trôn xương rừng rậm ảnh hưởng toàn thuộc tính hạ xuống ba mươi lại không cách nào bị đổi tàn g ra t i n h hóa chỉ cần lưu lại trôn xương trong rừng rậm cái hiệu quả này liền sẽ tồn tại sau đó liễu nguyên vẫn như c ũ dựa theo ban sơ ý nghĩ đầu tiên là để vòng ánh sáng phật thủ sử dụng hiến tế quan hoàn cùng mau lẹ quan hoàn lại để cho tất cả mánh độc con cóc hướng phía m ư ơ i năm cái khác biệt vị trí phân biệt phát xạ độc khuẩn bom cùng độc khuẩn sương ngủ. cuối cùng lại đem t ử vong mộ đơn triệu hắn đi ra làm điểm phục sinh chuẩn bị còn có thể bình thường phi hành lần này liền càng thuận tiện bắt đầu nhảy dù đi l i ê u nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đích triệu hồi ra gió lốc lôi t h i ế u cây tại phía trên hướng phía nơi xa m à u chóng đuổi theo mỗi khi hắn phi hành cái một hai cây số khoảng cách liền sẽ giảm xuống phi hành cao độ từ củ cải trong nông trại triệu hồi ra một ngàn con giỏ bị quân đội tung ra tới trên mặt đất để bọn hắn phụ trách p h i ế khu vực này thăm dò đánh giết phụ cận bệnh nhân nhưng vào lúc này liễu nguyên bên hai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng、giết. một thanh thủy tiễn lấy tốc độ cực nhanh lao vùng một tới trực kích mặt của hắn nếu là đ ổ i thanh bình thường triệu hoan sư đối mặt cục diện như vậy nếu là không có phòng ngự cần chụp hoặc là cái khác phòng ngự trang bị cơ bản cũng chỉ có thể cho chết ngay cả thoát ly phó b ả n cơ hội cũng chưa có nhưng mà liếu nguyên lại là không chút nào hoảng tùy ý cái kia thanh thủy tiễn đánh trúng đầu của mình nổ tung một đoàn hơi nước đem hắn toàn thân cho xối một lần đợi cho tất cả hơi nước rơi xuống lộ ra liếu nguyên lông tóc không tổn hào bộ dáng nói đùa liên loại trình độ này công kích làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của hắn đơn thuần thể chất cái này một hạng chỉ số Hắn nhưng lời à vào này thành so trôn xương rừng rầm còn muốn cao, loại tạo trôn thể chất. Chỉ dựa vào loại trình độ này Thủy Tiễn, tổn rừng rầm xương còn muốn chọn bẹn vạn còn muốn hắn tạo thành thương. Ừm. có Chỉ đối dựa với l độ cũng không thể ta cái này không phải là mất máu mà nhìn xem thanh máu phía trên đến cầm kính hiển vi mới nhìn ra biến hóa liễu nguyên một mặt nghiêm túc gật gật đầu bất kể nói thế nào đây đều là thụ thương về sau vẫn là phải cẩn thận một chút muốn là bởi vì chính mình chủ quan dẫn đến triệu hắn đã chết một con vậy coi như l ô lớn v ề p h ầ n liễu nguyên bản thân chết vậy khẳng định là không tồn tại coi như thực lực đối phương khủng bố có thể một chiêu đem hắn thanh máu t h a n h không cái kia cũng giết không chết hắn sinh mệnh kết nối không chỉ có riêng chỉ là cung cấp cho l i ê u nguyên vô hạn trưởng thành thể chất còn để tính mạng hắn cùng tất cả triệu hoán vật liên hệ với nhau chỉ cần còn có một cái dòm bi tại hắn sẽ không phải chết l i ê u nguyên lao đi trên thân nước biển cho mình t r ụ p vào một món bạch cốt áo giáp quay đầu nhìn về thủy tiễn bay tới phương hướng nhìn lại một cái tướng mạo kỳ lạ quái vật xuất hiện trong mắt hắn kia là một chiếc xem r a rách rách dưới dưới thuyền chiều dài tại chừng m ư ơ i mét ở này chiếc thuyền dưới đáy có một đoàn màu lam nước biển chiếc thuyền này chính là dựa vào cái này một đoàn nước biển lơ lửng ở giữa không phế phẩm thuyền yêu loại hình cường hóa hình tinh anh quái đẳng cấp 35 cấp lực lượng 15000-1500. m n h a n h nhẹn 5000-3500. b tinh thần 1 5 0 0 ư ơ i 0 ă m t h ể chất 1 5 0 0 ư ơ i 0 ă m kỹ năng sóng biển thủy tiễn l i ê u nguyên chố khiêu chiến thuyền đắm danh b i ể n phó bản là địa ngục độ khó cho nên nơi này tất cả tiểu quái đều là cường hóa hình tinh anh quái nguyên bản cái này xem ra rách rách dưới d ư ớ i thuyền yêu trừ nhanh nhẹn bên ngoài còn lại thuộc tính đều đạt tới một vạn năm nản điểm so với cho tàn bình nguyên những cái tia cường hóa hình tinh anh quái thuộc tính còn phải cao hơn một m ả n g lớn vẹn vẹn chỉ là một con thuyền yêu cho dù là hơn hai mươi cấp truyền thuyết cấp chức nghiệp giả muốn đối phó đều cần phí chút sức lực húng chi thuyền đ ắ m danh b i ể n nguyên một phiến hải vực dạng này quái vật khẳng định không í t đây cũng là vì cái gì xích mộng ngọc, ngọc sẽ để cử đ ợ i đến ba mươi cấp hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau tìm ba mươi chín cái thực lực tương đương chức nghiệp giả cùng nhau đến soát cái này phó bản nguyên nhân chỗ chỉ cần đi vào chôn xương rừng rậm coi như nháy mắt giảm b ớ t 30%. m ộ t vạn năm 30%, đó chính là bốn năm nói cách khác chỉ cần bước vào chôn xương rừng rậm phế phẩm thuyền yêu lực lượng tinh thần cùng thể chất thuộc tính liền sẽ nháy mắt giảm b ớ t bốn năm trái lại liễu nguyên bên này dọn bi đại quân tại thống trị cùng hiến tế quang hoàn gia tri hạ t i a thuộc tính đây không phải là tăng lên một chút điểm tại mau l ẹ quang hoàn ảnh ở dưới tốc độ còn tăng lên rất nhiều cơ hồ chính là phế phẩm thuyền yêu phát xạ thủy tiến n á y mắt liễu nguyên vừa mới tung ra ra dọn bi đại quân liền đã đi tới phế phẩm thuyền yêu phía dưới ném ra ngoài trưởng thương trong tay dầm dầm dầm tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong cái này ba mươi lăm cấp phế phẩm thuyền yêu không còn có cơ hội phát ra vòng thứ hai công kích liền thành từng khối mảnh vỡ rơi trong rừng rậm chương một trăm tám mươi hai cấp tóc quyết t r ư ơ n g thuộc tính giảm nhiều chương một trăm tám mươi hai cấp tóc quyết t r ư ơ n g thuộc tính giảm nhiều pháo hôi d ọ m bị đánh g i ế t ba mươi lăm cấp phế phẩm thuyền yêu thu hoạch được c ư ớt át thuyền một một thanh đồng phẩm chất kinh nghiệm mười một vạn a giống cái này kinh nghiệm là thật mợ nó nhiều a l i ê u nguyên nhiễu mày lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tại n h n xào hiệu thời điểm đánh rết một con ở hai nghệ con chỉ có thể thu hoạch được một vạn hai kinh、nghiệm. Mà b â、so、tại đây ồ n g đầu đánh g i ế t nhắc nhở bắn ra đến đồng thời liễu nguyên phát hiện phế phẩm thuyền yêu rơi trên mặt đất thi thể ngay tại từng chút từng chút lâm vào xương vỡ trong lòng đất trong trước mắt trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một khối tàn ra thanh đồng quan mang thân tàu mạnh vỡ đây chính là sinh mệnh hấp thu hiệu quả sao cũng là hình tượng l i ê u nguyên khẽ b ư ớ cảm c tại cảm thụ một phen trôn xương rừng rậm trạng thái sau lại càng hài lòng gật gật đầu nguyên bản hắn cảm thấy trôn xương rừng rậm hình thể như thế lớn cho dù đánh giết địch nhân về sau hình thể có thể tạm thời khuất trường trị số này cũng cực kỳ có hạn kết quả không nghĩ tới chỉ là đánh giết một con phế phẩm thuyền yêu trôn xương rừng rậm diện ngoài liền có thêm mấy chục mét trôn xương thổ nhưỡng chiếu tình huống này đến xem đợi đến đem phó bản bên trong quái vật dọn dẹp sạch sẽ trôn xương rừng rậm đoán chừng liền có thể bao trùn toàn bộ hải vực đến lúc kia mặc kệ là thu thập vật tư vẫn là truyền tống đ không đúng liêu nguyên đột nhiên nghĩ đến nếu như trôn xương rừng rậm diện tích thật có thể bao t r ù n toàn bộ phó bản đây chẳng phải là nói phó bản bên trong tất cả vật rơi xuống tất cả đều xuất hiện tại trôn xương rừng rậm trên thân dựa theo kinh nghiệm của d i vãng chỉ cần là triệu hoán vật thứ ở trên thân đem thu nhập triệu hoán không gian sau liền sẽ bị bọn hắn cùng nhau mang về tựa như bạo quân dòm bị trên thân cà rốt t ử mẫu kiếm chính là như vậy sẽ không bởi vì bạo quân dòm bị được thu vào triệu hoán không gian mà rơi ra ngoài nói như vậy Ta chỉ cần đối với liêu nguyên mà nói cây phó bản tốn thời gian nhiều nhất sự tình cũng không phải là đánh quái tiểu quái có mánh độc con cóc cùng dọn bi đại quân còn có vòng ánh sáng phật thủ tăng thêm mff không bao lâu sẽ chết bột liền càng đơn giản bây giờ có hai con bạo quân g d ọ m bi đây còn không phải là dễ dàng tùy tiện đánh nếu là t ử vong mộ đơn lại mở ra người chết chúc phúc hiệu suất sẽ còn cao hơn l i ê u nguyên cày phó bản ngược lại là thăm dò đi đường cùng thu thập vật tư tốn thời gian nhiều nhất hiện tại có gió lốc lôi h i ế u phối hợp nhảy dù dòm bi thăm dò cùng thời gian đi đường ngược lại là tiết kiệm một chút chính là thu thập vật tư chủ yếu vẫn là dựa vào dòm bi đi tìm tốc độ nhanh không có bao nhiêu nếu là thật sự như hắn suy nghĩ như vậy có thể thông qua thu về trôn xương rừng rậm đem tất cả vật rơi xuống toàn bộ mang về hiệu suất này cũng nhanh hắn nhiều lắm chỉ bất quá hiện tại mới đã chết một con phế phẩm thuyền yêu còn không phải thu hồi trôn xương rừng rậm thời điểm trước thông quan lại nói ừm, l i ê u nguyên v ô vô gió lốc lôi thứ đầu chuẩn bị tiến về hạ một chỗ nhảy dù d ò m bi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe tới chung quanh trong rừng rậm chuyển đến ma sát lá cây tiếng xào xạc tại nguyên chỗ dừng lại một lát liền nhìn thấy một con hình thể quái vật to lớn mang theo mười mấy con phế phẩm thuyền yêu đi ra con quái vật này thân dài vượt qua m ộ mươi m thân cao gần ba mươi m thân thể của hắn hoàn toàn do đại lượng rách mướt thuyền gỗ chỗ tạo thành có tám đầu chân ba cái tay thân thể hai bên hai con lồng ngực một con đầu của hắn càng thêm q á i dị càng thêm không hài hòa tựa như là một con cự hình bạch thuộc ghé vào ph b ạ chính thuộc tuyển trưởng. Loại hình, cường hóa hình tinh Tinh thần, 40000, Thể chất, Chợt chợt, hình, hóa hình anh Nhanh nhẹn, không h cường cấp, cấp. Lực cấp còn nổi Đẳng lượng, năng, sóng lớn đập, sông Loại lại mụ. mà. đập, đụ. Kỹ là thuộc tính này l i ê u nguyên nhiễu n h i u mày trên mặt lộ ra một vòng ý cười cấp bốn mươi năm cường hóa hình tinh anh đầu m ụ thuộc tính so của m ộ p h o n g cao nguyên bên trong gió lốc lôi thú còn muốn cao có thể nói là tương đương khó chơi một cái đơn vị nhưng dù vậy chỉ cần đi vào trôn xương rừng rậm thuộc tính liền giảm xuống 30%. không quan tâm n g ư ơ i là cường hóa hình tinh anh quái vẫn là cường hóa hình tinh anh đầu mục cũng phải bị cưỡng chế tăng thêm cái này mặt trái trạng thái thuộc tính càng cao nhận ảnh hưởng ngược lại càng lớn mượn cái này bạch thuộc thuyền trưởng đến nêu ví dụ tử nguyên bản thể chất của hắn thế nhưng là cao tới năm vạn điểm tiến vào trôn xương rừng rậm về sau thuộc tính trực tiếp liền giảm xuống trọn vẹn một vạn năm ngàn điểm thể chất thuộc tính ảnh hưởng phòng ngự cùng lượng máu cái này cũng còn không có đánh cái này cường hóa hình tinh anh quái thanh máu liền không gần một phần ba chỉnh thể chiến lược cũng là như thế đối với tình huống này liêu nguyên cũng không ngoài ý mớn ngược lại là cái này bạch thuộc thuyền trưởng mang theo mười mấy con phế phẩm thuyền yêu chủ động tìm tới cửa đây là liêu nguyên không nghĩ tới sự tình bởi vậy có thể thấy thuyền đ ắ m danh biển bên trong quái vật sẽ không giống đại bộ phận phó bản quái vật như thế lưu lại nguyên đ ị a đợi đến chức nghiệp giả tới gần về sau mới có thể phát động công kích thuyền đ ắ m danh biển quái vật rất có thể sẽ tại phó bản bên trong bốn phía du đãng một khi một nơi nào đó xảy ra chiến đấu chung quanh quái vật liền sẽ hướng phía bên này gần lại gần loại này chiến đấu cơ chế đối với những nghề nghiệp khác người đến nói cũng không phải tin tức tốt. tại cái k h á c phó bản bên trong bọn hắn còn có thể thông qua từng cái đánh tan phương pháp đem ven đường quái vật đánh giết đi tới cuối cùng một chỗ khu vực nhưng là tại đây loại chiến đấu cơ chế trước mặt phương pháp này liền khó mà có hiệu quả đừng nói là ngăn trở đánh tan sơ ý một chút khả năng liền muốn lâm vào đại lượng quái vật vây quanh hạn đây cũng là vì cái gì lúc trước xích mộng ngọc sẽ nhiều lần cường điệu tại thuyền đắm ránh biển bên trong tuyệt đối không thể lạc đản có thể không thời điểm chiến đấu liền tận lực đường chiến đấu nếu như thực tế không cách nào tránh khỏi vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng sau đó ở chung quanh q u i vật tới trước đó rời đi quyết không thể lâm vào trong vòng vây Bằng không mà nói, mà lần này p h càng càng tốt lắm bớt ta từng cái tìm đi qua những quái vật này tiến vào trôn xương rừng rậm về sau toàn thuộc tính giảm bớt ba mươi lượng máu một chút rất nhanh một phần ba lại tại độc khuẩn bom cùng một m ư ờ i tầng độc khuẩn xương mù ăn một hạng bây giờ mỗi cái đều là thanh máu không có gần một nửa đối với dạng này quái vật liêu nguyên thật đúng là không mang sợ sau đó hắn vung tay lên Mấy vạn zombie ấ vạn đại quân liền u x tại hiện t chung các chí quanh thân thể hắn.、Đối、phó các người, ta thậm ngươi, không cần ta để Đối b ạ o quân dòm bi ra sân, chứ 183, người m ộ thống n à nhà cũng có thể ăn, chứ 183, người một nhà cũng có chục con cự nhân zombie, mang theo mấy vạn con ăn, người ăn. Bên trên, nguyên vung lên, nhân mang vạn hướng về phía trước khởi xướng công thể một thể theo tay theo trước Tại t pháo hôi phía liếu zombie, zombie khởi mấy mấy zombie bạo quân về trị hạ tăng thêm hiến tế quang hoàn cùng mau lẹ quang hoàn cho dù là thuộc tính thấp pháo hôi dòm bi thuộc tính đều đã vượt qua ba ngàn đồng thời tốc độ di chuyển cực nhanh chỉ là trong trước mắt bọn hắn liền đã đi tới phế phẩm thuyền yêu cùng bạch thuộc thuyền trưởng trước mặt trên hai tay bạo tạc củ cải thương lấy góc bốn mươi năm độ hướng lên dơ lên tùy thời chuẩn bị công kích giống những cái kia phế phẩm thuyền yêu cùng bạch thuộc thuyền trưởng cũng là đồ đần đối diện với mấy cái này số lượng so với mình nhiều hơn mấy trăm lần lại có không tầm thường tốc độ di chuyển đối thủ bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy nhìn xem đâu tại bạch thuộc thuyền trưởng trong tiếng giống giận dữ tất cả phế phẩm thuyền yêu cùng con kia bạch thuộc thuyền trưởng tất cả đều thi triển ra phạm vi bao trùn cực lớn sóng biện kỹ năng sau một khắc tại trôn xương trong rừ hóa thành một đạo cao tới hai ba mươi m é t sóng biển mang theo sức mạnh ngàn quân hướng phía phía dưới dòm bị đại quân đập xuống tới vê anh nương theo lấy một đạo nột ngạt tiếng q u a n h m ì n h cao hai mươi ba mươi m é t sóng biển hung hăng nện ở dòm bị trên thân chung quanh ba trong phạm vi ngàn mét cây cối đều phát sinh rung động dữ dội đợi đến nước biển hướng phía chung quanh lưu mở về sau liền sẽ phát hiện đại lượng dòm bị bị đánh bay ra ngoài thất linh bắt lạc ngã trên mặt đất trên thân có không ít dòm bị thân thể đều bị đập nát ngã trên mặt đất không nhúc ních hiển nhiên là đã chết không thể lại chết đối với kết quả như vậy liễu nguyên vẫn chưa cảm thấy ngoài ý、muốn. bởi vì thời gian cấp bách sử dụng bạch cốt áo giáp lại cần không ít thời gian cho nên những ngày d ò n bì trên thân không có hưởng phí cốt khải giáp bảo hộ mặc dù tại thống trị cùng hiến tế quang hoàn gia tri hạ bọn hắn thuộc tính đều đã vượt qua ba ngàn nhưng là cùng thuyền yêu h ả i yêu so ra vẫn là có t r ê n lệch không nhỏ thiếu bạch cốt áo giáp gần trăm vạn lực p h o n g ngự bọn hắn đụng phải công kích của đối phương có chút thương tổn có thể nói là phi thường bình thường sự t ì n h chẳng qua liều nguyên ngược lại là không có vì vậy mà cảm thấy đau lòng tại đối phương một vòng này công kích đến đích thật là đã chết không ít dòm bì không có sai nhưng nghiêm chỉnh mà nói liễu nguyên d ò m bị đại quân vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì giảm quân số tình huống nguyên nhân cũng rất đơn giản tại đem trôn xương rừng rậm triệu hoán đi ra về sau liễu nguyên đem tử vong mộ đơn cũng cho kêu gọi ra ngay tại những n à y d ò m bị nháy mắt tử vong mộ đơn kia dường như nước biển nấm m ồ bên trong vô số xương vỡ lưu động tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều cũng dần dần có hướng lên quần c u ộ n dấu hiệu sau một lát t ừ n g cái phá o hôi d ò m bị liền từ nấm m ồ bên trong đi ra hướng phía nơi xa đi đến tiếp tục chấp hành thăm d ò nhiệm vụ nếu như cẩn thận đi đến liền sẽ phát hiện những n à y phá hôi dọn bị số lượng vừa lúc đương nhiên phục sinh những n à y phá o hôi dòm bi tử vong mộ đơn cũng không phải hoàn toàn không có đại giới cầm k í n h hiển vi đến xem liền có thể nhìn thấy tử vong mộ đơn thanh máu hạ xuống nhỏ bé không thể nhận ra một đoạn nhỏ phá o hôi dòm bị tại tử vong nháy mắt liền thoát ly bạo quân dòm bị thống trị từ bốn năm thể chất một lần nữa biến trở về nguyên bản hơn một trăm điểm lại thêm phá o hôi dòm bị lượng máu chuyển hóa xuất lại thấp đủ cho không hợp t ố i thường đừng nói chỉ là đã chết chừng một c h ỉ chính là đã chết hơn một vạn con phục sinh những n à y phá hôi dòm bị chỗ tiêu hao một phần trăm lớn nhất hp đối với tử vọng mộ đơn năm vạn lượng máu đến nói cái kia cũng không có bao nhiêu có được hay không bởi vì khoảng cách quá xa l i ễ u nguyên cũng không biết tử vong mộ đơn tình huống ngược lại là trên chiến trường tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn theo những cái kia chết đi d ò m bị từ tử vong mộ đơn bên trong phục sinh ra ngoài nguyên bản d ò m bị thi thể cũng tại lúc này bị trôn xương rừng rậm hấp thu trở thành trôn xương rừng rậm khuyết trương chất dinh dưỡng khiến cho trôn xương rừng rậm hướng ngoại khuyết trương mấy ngàn mét diện tích tăng trưởng gần gấp đôi chính là pháo hôi dọn bị sau khi chết thoát ly bạo quân dọn bị thống trị lượng máu thực tế là quá thấp đã chết hơn một con kết quả cây cối toàn nhưng không có mọc ra mấy cây. tình cảm chết mất đơn vị sẽ không thuộc về quân bạn thôi cái này thật là đủ hiện thực liêu nguyên lắc đầu cười một tiếng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường mặc dù tại công kích của đối phương hạ đã chết hơn 1,000 c o n pháo hôi dòm bi nhưng là bọn hắn cũng không phải bạch bạch chết đi tại đây chút pháo hôi dòm bi bị sóng biển đánh bay đồng thời hậu phương càng nhiều pháo hôi dòm bi cùng thực lực càng mạnh cự nhân dòm bi lúc này đã đi tới bạch tuộc thuyền trưởng cùng phế phẩm thuyền yêu trước mặt bất luận cái gì kỹ năng đều có thời gian cùng đ ổ hoặc nhiều hoặc ít vấn đề bọn hắn vừa mới sử dụng một lần sóng biển hiển nhiên hiện tại thời gian cú n đ ầ u còn không c o i chuyện tốt không cách nào tiếp tục sử dụng loại này phạm vi cực lớn kỹ năng chỉ có thể sử dụng thủy tiễn loại này đơn thể kỹ năng đối nghịch phạm dòm bị phát động công kích đơn thuần lực công kích thủy tiễn tổn thương muốn so sóng biển kỹ năng còn muốn cao mỗi một chi thủy tiễn đều có thể mang đi một cái phá o hôi dòm bi kích thương cự nhân dòm bi chỉ tiếc song phương số lượng t r ê n l ệ n h thực tế là quá lớn đợi đến đối phương kết thúc một vòng xa kích cũng chỉ là đã chết trên trăm con phá hôi dòm bi đối với tổng lượng mấy vạn dòm bi đại quân mà nói điểm này tổn thương hoàn toàn chính là không đau không n ữ trừ phi là lại đến ba năm lần sóng biển kỹ năng cộng thêm hơn trăm lần thủy tiễn xạ kích mới có thể để phá hôi dòm bị thương cân độ cốt chẳng qua bọn hắn hiển nhiên là không có cơ hội này bởi vì lúc này dòm bị đại quân đã đỉnh lấy bọn hắn công kích đi tới trước mặt của bọn hắn hoặc là nâng lên trường thương trong tay đâm quá khứ hoặc là cầm ngực trường thương trong tay dùng sức ném ra ngoài đi phế phẩm thuyền yêu cùng bạch thuộc thuyền trưởng hình thể cực lớn đối với những nghề nghiệp khác người đ ế nói n đây là một cái mười phần phạm nhân địa phương hình thể càng lớn tự mang giảm tổn thương hiệu quả càng mạnh cho dù hắn không có giảm tổn thương kỹ năng công kích giống nhau đánh trên người bọn hắn. c ũ nếu g Nhưng phải đánh nhỏ nhỏ nhiều. đối với bi đại so vào đơn đ quân vị cỡ rất dòm n nói, hắn là ề lắm, đ ộ như g một tí c í kích chính n ngàn hơn bạn,、duy、nhất công kích từ xa thủ đoạn, chính là ném h thủ là là mấy duy từ t xa r ờ n thương, lại công kích khoảng cách cực kỳ có hạn. Nếu như g kích cách lại cực có kỳ đối phương hình thể quá nhỏ rất nhiều dòm bị căn bản cũng không có biện pháp tới gần bị người một nhà trò chen ở bên ngoài nhưng nếu là đối thủ là phế phẩm thuyền yêu những này động một tí thân dài hơn m ư ơ i mét cỡ lớn đơn vị kết quả kia coi như đơn giản chen m ộ tại chút, cũng chỉ t là tường kích, đạo có thể trên liên tiếp tiếng nổ bên trong mặc kệ phế phẩm thuyền yêu vẫn là bạch t u ộ c thuyền trưởng đều như là trong cuồng phong ngọn đến một dạng dập tắt không có chút nào năng lực chống cự đây chính là tuyệt đối về số lượng nghiên ép sự thật chứng minh chỉ cần có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương hai bên liền sẽ dẫn phát chất biến đồng thời liều nguyên trước mắt không ngừng bắn ra đánh rết nhắc nhở phá o hôi d ọ m bị đánh rết ba mươi năm cấp phế phẩm thuyền yêu cái này tốc độ lên cấp chính là dễ chịu theo cuối cùng một con bạch thuộc thuyền trưởng đổ xuống l i ế u nguyên thanh điểm kinh nghiệm dâng lên một mảng lớn dựa theo suy đoán của hắn chỉ cần cái này phó bản không nên quá nhỏ đợi đến thanh không một lần phó bản coi như không thể thăng cấp kinh nghiệm của hắn đầu cũng có thể lên trướng hơn phân nửa phải biết hắn hiện tại cũng không phải mười mấy cấp cũng không phải hai mươi cấp mà là dòng g ã hai mươi năm cấp đẳng cấp càng cao kinh nghiệm thu hoạch được độ khó càng lớn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì càng nhiều liên hỏi một câu có cái nào trước nghiệp giả dám nói mình tại hai mươi năm cấp thời điểm có thể thông qua soát một hai lần phó bản là có thể đem đẳng cấp thăng một cấp không tồn tại có được hay không đối với những nghề nghiệp khác người đến nói hai mươi năm cấp lên tới hai mươi sáu bình thường đều theo nguyệt m à tính nào có người mợ nó theo thứ tự đến nói không có cách nào mặc dù l i ê u nguyên đây là đang đơn cày phó bản đơn soát lại là thuyền đắm ránh biển cái này bình thường cần bốn mươi chức nghiệp giả tổ đội mới có thể thông quan đoàn đội phó bản đâu kinh nghiệm nhiều một chút không phải rất bình thường đi cố gắng người là như thế này l i ê u nguyên mỉm cười sau đó hắn lại triệu hồi ra hơn một vạn con pháo hôi d ò bi đem số lượng tiến đến năm vạn để bọn hắn ở chỗ này chờ địch nhân ở chung quanh tới đến cái ôm cây lợi thỏ mà l i ê u nguyên bản thân thì là cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo theo một nhóm kia phế phẩm thuyền yêu chết đi trôn xương rừng rậm diện tích trở nên càng lớn cần thăm dò địa phương ai không đúng l i ê u nguyên hơi xứng sở phát hiện một cái bị hắn bỏ sót địa phương trôn xương rừng rậm mặc dù hình thể to đến không hợp t h o i thường hình thái cũng quái dị một chút nhưng không thể phủ nhận chính là trôn xương rừng rậm cũng thuộc về triệu hoán vật như vậy theo lý mà nói hắn chỗ trải qua khu vực cũng sẽ tự động đàng triệu hoán sư trong đầu hình thành địa đ nếu như sự thật thật như thế như vậy sau này thăm dò địa đồ nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mang chờ mong tâm tình liễu nguyên ấ n mở phó bản địa đồ tin tức tốt là sự tình thật như liễu nguyên suy nghĩ như vậy trôn xương rừng rậm chỗ khu vực liền sẽ tự động tạo ra địa đồ tin tức xấu là thuyền đ ắ m danh b i ể n thuộc về hải vực trên cơ bản không có cái gì chướng ngại vật chỉ ít từ trên bản đồ đến xem gọi là làm một mảnh bằng phẳng chứ có thể xác định mình cùng triệu hoán vật vị trí bên ngoài liền không nhìn thấy vật gì khác về phần nơi nào có buốt nơi nào có quái vật nơi nào có đạo cụ bảo dương gì gì đó liền nhìn không ra có thể làm đến dạng này cũng không tệ liễu nguyên vẫn chưa thất lạc ngược lại là đối với kết quả như vậy cực kỳ hài lòng sau này chỉ cần đem trôn xương rừng rậm triệu hoán đi ra nháy mắt liền có thể thăm dò một mươi km khu vực đồng thời theo địch nhân cùng phá o hôi d ò m bị tử vong trôn xương rừng rậm còn có thể hướng phía chung quanh cấp tốc q u y ế trường t thăm dò mới khu vực căn bản cũng không cần lo lắng thăm dò nhiệm vụ sự tỉnh về p h ầ n phó bản bên trong địch nhân cùng bảo dương những n à y thì là có thể giao cho mánh độc con cóc cùng d ò m bị đại quân quân lý phối hợp liễu nguyên nhảy dù dọn bị chiến thuật thành không một cái phó bản tốc độ ít nhất cũng phải tăng lên cái hai ba tầng đi tính như vậy Phó bản liệu n đ ư nguyên âm thầm gật đầu liếc mắt nhìn địa đô sau hướng phía một chỗ xem ra hơi tương đối trung tâm một chút khu vực bay đi đồng thời tại phi hành đến ba nghìn mét có hơn thời điểm hắn sẽ còn để gió lốc lôi cứu thỉnh thoảng sử dụng một cái kỹ năng tạo thành động tĩnh to lớn gây nên chung quanh quái vật chú ý đợi đến hắn bay ra hơn năm ngàn mét chung quanh đã hội tụ mấy trăm con phế phẩm thuyền yêu cùng chín cái bạch t u ộ c t u y ề n trưởng vẫn là như vậy hiệu suất cao liễu nguyên nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít quái vật trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung lại lần nữa triệu hồi ra năm vạn con pháo hôi dòm bi để bọn hắn giải quyết cái này một nhóm đ ị c h nhân mà liễu nguyên thì là nhìn cũng không mang nhìn lại lần nữa cơi gió lốc lôi thiếu hướng phía nơi xa bay đi khi hắn bay ra cái thứ hai chiến đấu điểm ba ngàn mét thời điểm liền bắt chước làm theo lần nữa bắt đầu rất quái tung ra ra cái thứ ba cái thứ tư chiến đấu điểm bởi vì bây giờ bạo quân dòm có khả năng thống trị dọn bị đại quân chỉ có hai mươi vạn chỉ cho nên tại tung ra bốn chiến đấu điểm về sau liễu nguyên tiện hướng phía chỗ thứ nhất chiến đấu điểm bày đi trải qua khoảng thời gian này chỗ thứ nhất chiến đấu điểm không chỉ có đem chung quanh q u á i vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đồng thời hoàn thành khu vực phụ cận toàn bộ thăm dò có thể điều đi châu nghỉ tạm chiến trường l i ê n như vậy thời gian rất nhanh đi tới một giờ sau nhìn như vậy tới trôn xương rừng rậm đã bao trùm toàn bộ hải vực đem toàn bộ phó bản đều cho chiếm hết cho nên không có cách nào tiếp tục huyết trương liễu nguyên sờ sợ cái cảm như có điều suy nghĩ tại hơn hai mươi phút trước đó hắn liền phát hiện pháo hôi dòm bị cùng thuyền yêu chết đi về sau thi thể vẫn như c ũ sẽ bị trôn xương rừng rậm hấp thu nhưng là trôn xương rừng rậm diện tích lại sẽ không phát sinh biến hóa phó bản địa đồ cũng chưa xuất hiện mới khu vực kỳ quái hơn địa phương ở chỗ tại hơn m ộ ư ơ i phút trước đó liễu nguyên liền đã đem phó bản bên trong tất cả quái vật đều giết nhưng lại chưa từng phát hiện b ộ n thân ảnh ngược lại là trôn xương rừng rậm một mực tại nhận không rõ công kích đã có tốt mấy gốc cây đều bị đánh nổ mặc dù những ngày cây cối đồng dạng có thể lợi dụng tử vong mộ đơn phục sinh chỉ cần tử vong mộ đơn còn có lượng máu tại trôn xương rừng rậm liền sẽ không thật tử vong. nhưng là một mực tiếp tục như thế cũng không phải chuyện gì bị động bị đánh cũng không phải liễu nguyên phong cách nhưng mà trải qua một tiếng đồng hồ tỉ mỉ siêu t r a liền cả trôn xương rừng rậm truyền tống công năng đều dùng tới đem cả tòa rừng rậm đều cho lục soát cái ú t xớp liễu nguyên cũng không có nhìn thấy bột h â n ảnh kỳ quái cái này thủ lĩnh chạy đi đâu liễu nguyên nhữ mày mặt mũi tràn đầy không hiểu dựa theo xích mậu ngọc t h y ế t pháp chỉ cần đi tới thuyền đắm r i n h biển khu vực trung tâm liền có thể tại tốt bên ngoài mấy cây số tìm tới cuối cùng bốt thế nhưng là hắn hiện tại cũng đem toàn bộ bộ phận đều cho thanh lý một lần một cái tiểu q á i đều không có để lại một cái bảo dưng ơ cũng không có bỏ qua kết quả lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thủ lĩnh cái bóng cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có c á c h giải cái này gọi là một chút liền có thể nhìn thấy chúng ta soát thật là một cái phó bản ừ m chờ chút một cái phó bản liêu nguyên hơi sững sờ liếc mắt nhìn chung quanh cây cối nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng cái khác soát phó bản thật đúng là không giống nếu như cái này thủ lĩnh không có tại bên trong vùng rừng rậm này đó có phải hay không nói nghĩ tới đây liêu nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trôn xương trên rừng rậm trống không nước biển chương một trăm tám mươi lăm tiêu hao nước biển người tiếp tục tại r ư ớ c 185, phó bản n phía, phía trên thì là vô tận hải nước như là không nhìn trọng lực một dạng lơ lửng tại chôn x ư ơ n g rừng rậm phía trên tại đây chút nước biển bên trong có thể nhìn thấy một con to lớn vô cùng mật thuộc có gần năm mươi m thân dài ngay tại vùng vẫy xúc tu đánh ra vô số đạo thủy tiễn hướng phía phía dưới mau chóng đuổi theo đánh vào trôn xương rừng rậm trên thân sở dĩ trôn xương rừng rậm sẽ một mực tại mất máu chính là bởi vì cái này duyên cớ cái này hình thể to lớn toàn thân màu xanh thẳm bạch thuộc chính là cái này phó bản cuối cùng một hạ yêu bạch thuộc đ ẳ n g cấp 41 cấp lực lượng 25 vạn nhanh nhẹn 20 vạn tinh thần 25 vạn thể chất 40 vạn kỹ năng sóng biển sung kích cự sở quật trong biển bá chủ ta đi cao như vậy thuộc t n h nhìn xem giám định thuật biểu hiện nội dung liễu nguyên bị giật này mình trước đó hắn gặp được mạnh nhất đ ị n h nhân chính là cho tàn bình nguyên hôi tận thành chủ có hai mươi vạn thuộc tính cái này một con đại bạch thuộc thuộc tính muốn so hôi tận thành chủ còn phải cao hơn một mạng lớn không hổ là đoàn đội phó bản bốt thuộc tính chính là cao d o a người bình thường hơn ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả đối mặt toàn thuộc tính vượt qua hai mươi vạn phó bản bốt thật sự chính là b ắ t hắn không có biện pháp gì cho dù chỉ là bình thường thủy t i ễ n kỹ năng từ cái này hải yêu sử dụng ra cũng có thể làm cho hơn ba mươi cấp kỵ sĩ ăn được một bình nếu là trực tiếp chúng đích pháp sư khả năng chỉ cần một chiêu là có thể đem bọn hắn cho dây có tử vong mộ đơn lá bài tẩy này mang theo liễu nguyên cũng không sợ đối phương c h u y ể n vận coi như dây lại có thể thế nào dù sao ta cũng có biện pháp sống lại vốn bỏ năm lên tương đương không có tổn thương chân chính để cho liễu nguyên cảm thấy phiền nhiễu địa phương ở chỗ cũng không biết có phải hay không là đặc tính nguyên nhân cái này h i yêu một mực đợi ở trong nước biển vẫn chưa rơi vào trôn xương trong rừng rậm trên người hắn nhưng không có cái gì am hiểu trong nước chiến đấu đơn vị coi như g i ọ m bị không cần hô hấp có thể thời gian dài đợi ở trong nước biển sức chiến đấu sẽ có hạ xuống mặt khác hiện tại tất cả nước biển đều là treo ngực ở trên trời coi như liễu nguyên nghĩ biện pháp đem bạo con dọn bị đưa đến nước biển bên trong c như như như ũ nhưng g s vấn ì t r đề ở chỗ dựa theo xích mộng ngọc thuyết pháp bạch t u ộ c hải yêu mỗi một lần sử dụng kỹ năng đều sẽ tiêu hao nước biển chung quanh mà nước biển số lượng quan hệ đến cuối cùng rơi xuống hải dương chứng nhận tỷ lệ thông qua độc khuẩn bom đích sắc có thể đem bạch thuộc hải yêu cho hạ độc chết nhưng là cái này nhất định cần tiêu hao không ít thời gian đến lúc kia t r u n g quanh nhất định có đại lượng nước biển bị bạch thuộc hải yêu cho tiêu hao hết giảm xuống rơi xuống hải dương chứng nhận tỷ lệ Ừm. lấy vận khí của ta lại là đơn cày phó bản chỉ cần không nên đem nước biển cho đánh hụt có lẽ còn là có không nhỏ tỷ lệ l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ hải dương chứng nhận rơi xuống x u ấ t cùng hai cái thừa tố có quan hệ một đó chính là nước biển càng nhiều tỷ lệ càng lớn đây cũng là những nghề nghiệp khác người có thể khống chế địa điểm hai đó chính là tiến vào phó bản người càng thiếu rơi xuống hải dương chứng nhận tỷ lệ càng lớn điểm này cũng không phải là những nghề nghiệp khác người có thể khống chế địa phương bởi vì chỉ vì người tiến vào thiếu liền không khả năng thông quan lãng phí đại lượng điểm tích lũy nhưng liễu nguyên thế nhưng là tại đơn soát bốn mươi người đoàn đội phó bản g cái này rơi xuống tỷ lệ chí ít so người khác cao bốn mươi lần lại thêm mười điểm may mắn tăng thêm hắn vẫn là có không nhỏ tỷ lệ có thể bạo đến một t r ư ơ n g hải dương chứng nhận nếu như ta có thể đem nó cùng nước biển chung quanh ngăn cách nó có phải là liền không cách nào tiêu hao bên ngoài nước biển liễu nguyên ánh mắt có chút lõi lên chật vô vô gió lốc lôi thứ đầu hướng phía bầu trời bay đi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 chỉ cần hải cốt lao ngục còn tại nước biển chung quanh liền không cách nào tiến vào nước biển bên trong hải cốt trong lao ngục con kia bạch thuộc hải yêu nhìn xem xuất hiện đột ngột hải cốt lao ngục không có cảm thấy mảy may kinh hoàng loại này rác rưởi cũng muốn vây không ta cho cười hắn xúc tu nhẹ nhàng vung lên liền có mấy trăm đạo thủy tiễn bay ra đánh trúng hải cốt lao ngục khiến cho khẽ r u lên chỉ tiếc hắn g á i này một vòng này công kích vẫn chưa đối với hải cốt lao ngục tạo thành tổn thương gì bây giờ liễu nguyên thể chất gần bốn mươi sáu vạn tinh thần cũng có ba vạn bốn như vậy t o à này hải cốt lao ngục lượng máu đây chính là có hai trăm ba mươi triệu lượng máu lực phòng ngự cũng có mười bảy vạn hạ yêu bạch thuộc lực lượng cùng tinh thần đích sắc rất cao có c h ọ n vẹn hai mươi lăm vạn nhưng là tại mười bảy vạn phòng ngự cùng hai trăm ba mươi triệu lượng máu trước mặt điểm này công kích giống như còn thật không tính là cái gì nhìn xem mình một vòng công kích đến đến chẳng những không có phá vỡ cái này xem ra tiện tay có thể phá h ả i cốt lao ngục thậm chí cũng chưa có tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương tại thủy t i ễ n công kích đến h ả i cốt lao ngục chỉ là có chút chấn động một cái liền không có cái khác phản ứng nếu như cái này hạ yêu bạch t u ộ c ó thể nhìn thấy hài cốt lao ngục thanh máu sẽ còn càng thêm kinh ngạc bởi vì tại công kích của hắn hạ h ả i cốt lao ngục kia hai trăm ba mươi triệu thanh máu chỉ là hạ xuống nhỏ bé không thể nhận ra một đoạn nhỏ lấy hắn loại trình độ này công kích đoán chừng phải hoa mấy giờ thời gian mới có thể đem phá hư tương đối hạ yêu bạch thuộc trấn kinh cùng không h i ể u l i ê u nguyên lại là lộ ra nụ cười hài lòng xem ra cái này xác thực như ta suy nghĩ như vậy như thế ta liền yên tâm l i ê u nguyên có thể rõ ràng cảm giác được theo hạ yêu bạch thuộc sử dụng thủy tiễn kỹ năng hải cốt trong lao ngục nước biển nhỏ bé không thể nhận ra dưới mặt đất hàng một đoạn nhỏ nếu như bạch t u ộ hạ yêu là tại trong hải dương những n à y nước biển biến mất về sau càng xa xôi nước biển liền sẽ bổ khuyết t i ề đến nhưng là có hải cốt lao ngục ngăn trở bạch thuộc hải yêu cũng chỉ có thể tiêu hao hải cốt trong lao ngục nước biển dù n g một điểm thiếu một về phần hải cốt lao ngục bên ngoài nước biển tiêu căn bản cũng không thụ ảnh hưởng đây cũng chính là nói chỉ cần hải cốt lao ngục còn tại bạch thuộc hải yêu cũng chỉ có thể tiêu hao trong n à y nước biển sử dụng hết nhưng là không còn tương đối vùng biển này mà nói đường k í n h ba m hải cốt lao ngục chỉ có thể coi là một phần nhỏ hắn nhưng là cố ý đem đường k í n h hơn ba vạn m hải cốt lao ngục cho áp suốt đến đường tính ba m vì chính là giảm bớt nước biển tiêu hao bây giờ xác định hải cốt lao ngục có thể ngăn trở nước biển l i ế n nguyên triệt để yên tâm lại sau đó chỉ cần chậm rãi đem bạch thuộc hải yêu cho hạ độc chết là được chứ một trăm tám mươi sáu khủng bố kích động tuyệt vọng hải yêu chứ một trăm tám mươi sáu khủng bố kích động tuyệt vọng hải yêu vong ánh sáng phật thủ sử dụng mạnh kích quang hoàn tử vong mộ đơn sử dụng người chết trúc phúc xác định có hải cốt lao ngục ngăn cách b ạ c h thuộc hải yêu không cách nào tiêu hao bên ngoài nước biển sau liễu nguyên triệt để chầm tính lại ở liễu nguyên mệnh lệnh dưới vòng ánh sáng phật thủ kích hoạt mạnh kích quang hoàn tại không trung hình thành một cái vầng sáng màu và nóng phạm vi bao trùn cùng hiến tế quang hoàn một dạng lớn nhỏ tại mạnh kích quang hoàn bao phủ xuống tất cả tỉ như cự nhân dòm bị hai tay cùng hai chân tỉ như mánh độc con cóc trên lưng ấm tất cả đều nhiều một tầng kim quang cùng lúc đó từ vong mộ đơn hai bên thụ nhân pháp sư thì là dơ cao trong tay bạch cốt p h á p trượng hướng phía trên không phát xạ một đạo màu đen cổ sáng đợi đến cổ sáng bay đến ngàn mét không trung thời điểm đột nhiên nổ tung lên vô số hắc vụ từ không trung vải xuống đến tại tất cả dòm bị cùng mánh độc con cóc trên đỉnh đầu hình thành một cái màu đen vương miện mánh độc con cóc sử dụng độc khuẩn s ư mù độc khuẩn bom sau đó liêu nguyên ra lệnh một tiếng phía dưới m ư ơ i năm con mánh độc con cóc hoặc là phát xạ trên lưng tiểu ma cô bay vào nước biển bên trong phóng thích độc khuẩn sương ngủ hoặc là phát xạ trên lưng màu đen ấm phóng thích uy lực càng mạnh độc khuẩn bom mười tầng độc khuẩn sương ngủ nguyên bản uy lực là mỗi giây bảy không điểm thương tổn nhưng là tại mánh độc thiên phú hiến tế quang hoàn mạnh kích quang hoàn cùng người chết trúc phúc gia trì hạ uy lực tăng lên hơn bảy mươi lần từ mỗi giây bảy mươi điểm tăng lên tới mỗi giây năm hai không không điểm thương tổn độc khuẩn bom tại đây chút mở uff ra trì hạ uy lực càng là tăng lên tới mỗi giây năm mươi hai không không không điểm như thế tính được một phút đồng hồ ba trăm bốn mươi năm không vạn khủng bố tổn thương bạch thuộc hải yêu có bốn mươi vạn thể chất đích sắc rất cao đồng thời có không tầm thường độc thuộc tính kháng tính nhưng cuối cùng lượng máu cũng chỉ có hơn tám triệu lượng máu về phần độc thuộc tính kháng tính điểm này đối với mánh độc con c ó c mà nói cái kia cũng không phải chuyện gì mánh độc con c ó c mánh độc thiên phú tự mang giảm b ấ t phần trăm sáu mươi độc thuộc tính kháng tính hiệu quả đáng tiếc độc khuẩn bom hiệu quả không thể được ra bằng không mà nói vài phút liền có thể cho người dây liệu nguyên lắc đầu có chút lòng tham không đủ nghĩ đến chờ mong mánh độc con cóp lần sau tiến hóa về sau có thể làm cho độc khuẩn bom hiệu quả được ra nếu như có thể làm được điểm này coi như không có biến hóa khác đối với mánh đ ộ n con cóc cũng là to lớn tăng lên sau này liễu nguyên soát vốn tốc độ lại có thể tăng lên mấy lần chỉ tiếc liễu nguyên trên thân chỉ có m ộ ư ơ i năm con mánh đ ộ n con cóc khoảng cách lần nữa tiến hóa còn có gần một nửa khoảng cách chẳng qua cho dù là không thể được ra tại hiến tế q u a n hoàn người chết trúc phúc rất nhiều không hợp thói thường trạng thái g i a trì hạ đánh giết có bốn mươi vạn thể chất bạch t u ộ c h ả i yêu cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian bạch t u ộ c h ả i yêu cũng phát giác được điểm này cảm thụ được thanh máu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống hắn biết nếu như không thể tại trong vòng mười phút giải quyết hết đối thủ như vậy chết chính là mình tại tử vong áp lực dưới bạch t u ộ c hải yêu lại cũng không lo được bất luận cái gì tiêu hao các loại cường lực kỹ năng điên cuồng vùng ra đánh cho hải cốt lao ngục phanh phanh rung động thanh máu hạ xuống tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít nếu mà cứ như vậy nhiều nhất năm phút đồng hồ liền có thể đem hải cốt lao ngục phá đi công kích trôn xương trong rừng rậm l i ê u nguyên bản thân giải quyết hết cái này yếu đối triệu hoán sư bản thân chỉ bất quá hắn sử dụng kỹ năng càng mạnh tiêu hao nước biển cũng càng nhiều không đến một phút đồng hồ thời gian hải cốt trong lao ngục tất cả nước biển liền toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ hải cốt lao ngục thanh máu cũng bởi vậy không có g Bạch thuộc hải yêu ô nghiêm k í c cũng dừng ở đây. Hắn tất cả công kích, đều cần dừng Hắn ở đây. đều tất t u hao hải lao trong nước biển, ngục cốt bây giờ k h ô ngặt có nước biển. Hải cốt lao ngục nước cách cách cho biển, bên ngoài nước biển lại không cách nào tiến đến, không cách nào để cho hắn sử dụng. Nghiêm n hải lại để lao g sử trên ý nghĩa đến nói hắn vẫn còn trong hải dương nhưng không có nước biển để cho hắn sử dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại liền tương đương với hết lam chỉ có thể đối hải cốt lao ngục dương mắt nhìn lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đối với cái khác khiêu chiến thuyền đắm g i à h biển chức nghiệp giả mà nói bạch thuộc hải yêu chỉ cần đợi ở trong nước biển liền có dùng không hết lực lượng kia vô cuối ù n tận công kích, để bọn hắn g vô kích, c để ả cùng sâu đau sắc đầu. tại mười phút sau bạch thuộc hải yêu thanh máu triệt để về không đổ vào hải cốt lao ngục rốt cuộc không có động tĩnh cũng tại thân thể bên cạnh tạo ra một cái kim sắc bảo dương đồng thời liêu nguyên trước mắt bắn ra một đầu đánh giết nhắc nhở m á ngược h đánh độc con cóc đánh giết 41 cấp phế phẩm yêu, thu hoạch được cấp hoàng kim bột bảo dương 1, kinh nghiệm bảo ngày dương vạn, đẳng kim bột tăng 3267 lại ê n đến Cùng 26 cấp. v cấp cấp, là y nhắc xuất liễu nguyên bản thân không có cảm thấy quá mức kinh ngạc tại đem tất cả tiểu quái thanh lý song song kinh nghiệm của hắn đầu liền đã sắp đẩy đ、so、ơ liệu nguyên đẳng cấp mới hai mươi năm cấp đồng dạng quái vật đánh rết về sau có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm cũng phải so hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả càng nhiều mà lại hắn vẫn là đơn s u á t không dùng đem kinh nghiệm phân cho người khác thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều lại thêm người khác cậy phó bản đều là tận khả năng bảo tồn thể lực một đường hướng phía bột mà đi đối với ven đường tiểu quái kia là có thể không đậu thủ liền tận lực bất động liệu nguyên sẽ không một dạng hắn là ngay cả một cái tiểu quái cũng chưa có bỏ qua đem đều đánh giết nguyên nhân chính là như thế hắn thu hoạch kinh nghiệm hoàn toàn không phải những nghề nghiệp khác người có khả năng so mới có thể thông qua một lần phó bản liền đem đẳng cấp từ 25, l ê n tới 26 cấp khoảng cách lễ khai giảng còn có ba ngày thời gian có lẽ ta có thể tại mở đầu khóa học trước đem đẳng cấp tăng lên tới 28. liệu nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ hắn hiện tại 26 cấp có thể soát phó bản càng nhiều chỉ cần chịu khó một điểm thừa dịp phó bản thời gian c u đồ đem tất cả có thể x o á t phó bản đều x o á t một lần lên tới ba mươi cấp rất không có khả năng nhưng là lên tới hai mươi tám cấp vẫn là có không nhỏ hy vọng hai mươi tám cấp tân sinh hẳn là xưa nay chưa từng có tỷ lệ lớn cũng là sau này không còn ai đi l i ê u nguyên mỉm cười có chút chờ mong ngày đó đến sau đó hắn tạm thời đem việc này bông u xuống giải trừ hai cốt lao ngục không có hai cốt lao ngục trèo trống nước biển bên trong bảo dương chậm rãi rơi xuống bị gió lốc lôi thiếu tiếp được chương một trăm tám mươi bảy nghiệm chứng phỏng đoán sau này nhanh thông hết thảy chúc mừng ngươi mở ra cấp hoàng kim b ộ t bảo dương thu hoạch được hải dương chứng nhận một biển sâu pháp trượng một hải dương thủ hộ giả kỹ năng q u y ề n trượng một hô tới tay nhìn trước mắt bắn ra tin tức l i ê u nguyên mặt mỉm cười thở một hơi d à i nhẹ nhõm tại đây cái bảo dương bên trong tổng cộng có ba loại vật khác biệt phân biệt một cái hình chữ nhật như là nước biển làm ra thành tấm thẻ màu xanh lam một cái xem ra đồng dạng là nước biển làm ra thành màu lam pháp trượng cùng một chương kỹ năng q u y ề n trục á i này ba cái đồ vật tất cả đều tản mát da kim sắc qua mang hiển nhiên đều là phẩm chất hoàng kim trang bị Trong đó, tấm thẻ thuyền một thể một thù thành rơi đạo hoàn xanh lam chính là Hải Dương chứng nhận, là thuyền đắm giánh biển năm xuống cũng mạnh đó đắm đặc có màu lam diêm Hải chỉ là là là cái cụ, sau i nhiệm thiết hiệu cái Liêu nhiều, trực tiếp liền cải trại. nhiệm lợi n cần phần Nguyên không nhìn nó nhập trong nông Nếu chính không mình, nhìn h thể thu thứ thuộc thì có ích đem vụ Về vụ về cụ. cụ cụ, có trực củ có đạo đạo đó quả là là là gì, gì. s đó hắn nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai k i ê n một cây màu lam p h á p trượng biển sâu p h á p trượng phẩm chất hoàng kim hiệu quả tinh thần ba nghìn tin h chất thủy thuộc tính kỹ năng tổn thương thủy phương, ể tổn tăng tố t 1.000, 30% nguyên năng lên nồng năng kỹ kỹ ở vào thủy nguyên tố nồng đậm địa ê u u hao giảm xem bất 5%. 30% g nồng nguyên quanh nước nồng độ tức ố mà định. Trang bị yêu cầu, đẳng bị Trang lớn hơn 30 cấp, lại tinh thần thuộc tính cao hơn thuộc pháp sư hệ h cao yêu cầu, cấp cấp, c lại 30 5.000 sư nghiệp giả mới có tốt h ể trang、bị. Tin tức t bị. là cái này rốt cục một món pháp sư trang bị không phải cái gì truy thủ trường kiếm cái gì chỉ có thể bán không thể dùng Tin tức xấu là, biển sâu pháp trượng biển đẳng cấp yêu cầu, chỉ có cấp c xấu sâu yêu là, pháp cấp bậc chưa đối ủ cấp, cách còn căn pháp đồng đến, dạng không cách nào trang dụng. nói nói này trượng g bị sử、dụng. Lời i nói n nói như cũng không g h p ả rất thích hợp ta. thiện tay hợp Liêu lắp liền Nguyên đầu, ném đem với à o trong củ cải trại. Đối nông v hắn mà nói trọng yếu nhất trang bị thuộc tính chỉ có một cái đó chính là thời gian hồi kỹ năng bất kể nói thế nào hắn đều là triệu hoàng sư súng vật mạnh yếu cùng thực lực của hắn cao thấp kính trình chỉnh, chỉnh sửa so quan hệ húng chi hắn còn có vô hạn hợp thành cái thiên phú này mang theo súng vật số lượng càng nhiều hợp thành số lần thì càng nhiều chiến l ư c lại càng phát cường đại nếu là kỹ năng thời gian cú đ ầ u có thể giảm b ớ t đến 90%, vậy thì tương đương với triệu hoãn tốc độ tăng lên gấp 10. không chỉ có thể chất tốc độ phát triển thay đổi nhanh có khả năng hợp thành sùng vật cũng biến thành càng nhiều thực lực tăng lên trở nên càng nhanh chờ chút rời đi phó bản liền có thể đi tìm mạnh tiền bối hoàn thành nhiệm vụ liễu nguyên khẽ b ư ớ cảm c mặt lộ vẻ vẻ chờ mong mạnh diêm sinh món kia trang bị thế nhưng là có thể đem kỹ năng thời gian cụm đồ tăng lên tới 70%. bây giờ liễu nguyên trên thân kỹ năng thời gian cụm đồ toàn bộ cộng lại cũng chỉ có n ă thu hoạch được món kia trang bị về sau liền có thể gia tăng m ộ đối với bất kỳ nghề nghiệp nào đến nói 15% kỹ năng thời gian cụ ấn đ ổ đều là cực kỳ trọng yếu nhất là cái này 15%, vẫn là tại 50% về sau tăng lên mọi người đều biết kỹ năng thời gian cụ ấn đ ổ tăng lên tới 50% về sau liền sẽ xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng suy giảm rất nhiều chức nghiệp giả liền xem như lên tới năm sáu mươi cấp đoán chừng cũng không có cách nào đem kỹ năng thời gian cụ ấn đ ổ giảm bớt đến 70%, có thể thấy được kiện trang bị này chỗ c h â n quý cuối cùng l i ê u nguyên ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong tấm kia kỹ năng cửa t r ụ hải dương thủ hộ giả kỹ năng cửa t r ụ phẩm chất hoàng kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng hải dương thủ hộ giả sử dụng yêu cầu đẳng cấp lớn hơn ba mươi cấp hoặc tinh thần thuộc tính cao hơn năm n g h n pháp sư hệ trước nghiệp giả hải dương thủ hộ giả ở vào nước biển hoặc là thủy nguyên tố nồng đậm trong hoàn cảnh sử dụng kỹ năng không tiêu hao tinh thần lực ngược lại tiêu hao c h ú n g quanh thủy nguyên tố cũng thu hoạch được năm mươi thuộc tính k h á n g tính hải dương thủ hộ giả liễu nguyên đồng dạng có thể sử dụng mà lại hắn hiện tại liền có thể sử dụng bản này kỹ năng quyển trục sử dụng yêu cầu cùng biển sâu pháp trợ không giống nó là đẳng cấp lớn hơn ba mươi cấp hoặc là tinh thần thuộc tính cao hơn năm ngàn cả hai thỏa mãn một cái liền có thể sử dụng bây giờ liều nguyên cơ sở tinh thần thuộc tính thế nhưng là khoảng chừng hai và một tự nhiên là thỏa mãn sử dụng điều kiện chỉ là kỹ năng này với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì đường kỹ năng này mạnh nhất hiệu quả đó chính là ở vào trong nước biển sử dụng kỹ năng hiệu quả từ tinh thần lực biến thành tiêu hao thủy nguyên tố cũng thu hoạch được năm mươi thủy thuộc tính kháng tính nhưng vấn đề ở chỗ tại một trận chiến đấu bên trong liều nguyên cần thiết sử dụng kỹ năng liền mấy cái như vậy hoặc là trị liệu hoặc là hài cốt lao ngục hoặc là bạch cốt áo giáp cứ như vậy mấy cái kỹ năng mà thôi lấy tinh thần của hắn tốc độ khôi phục còn có thể không đủ dùng ngược lại là cái kia thu hoạch được năm mươi thủy thuộc tính k h á n g tính xem ra sẽ tương đối hữu dụng một chút nhưng là muốn phát động cái hiệu quả này có một cái trọng yếu trước đưa điều kiện đó chính là cần ở vào hải dương hoặc là thủy nguyên tố nồng đậm địa phương nếu như là tại thuyền đắm ránh biển như vậy kỹ năng này liền có thể phát huy kỳ hiệu nhưng nếu là tại cho tàn bình nguyên những địa phương này kia liền cái dám dùng không dùng chẳng qua l i ế u nguyên khi biết kỹ năng này quyển chụp mình có thể học được về sau liền không chút do dự đem dùng xong vô hạn hợp thành tại tiến hóa về sau đây chính là có thể đối với đã tập được kỹ năng tiến hành h a i hai hợp thành hải dương thủ hộ giả đối với giá trị của hắn lại thấp đó cũng là phẩm chất hoàng kim nếu là đem hợp thành một hai lần có lẽ liền có thể có hiệu quả cũng tỷ như nói đưa nó cùng bạch cốt áo giáp tiến hành hợp thành liền có thể để trang bị bạch cốt áo giáp người thu hoạch được hải dương thủ hộ giả hiệu quả hoặc là đưa nó hợp thành một lần lại cùng hải cốt lao ngục tiến hành hợp thành liền có thể để hải cốt trong lao ngục tất cả phe mình đơn vị tất cả đều thu hoạch được hải dương thủ hộ giả hiệu quả mặc dù cái này, nghe rất nói nhảm, nhưng là cái này thật không phải là không có khả năng thực hiện dù sao vô hạn hợp thành vốn chính là một cái cực độ không hợp thói thường tiên phú không phải sao nếu như đem phá o hôi d ò m bị cùng bạo quân d ò m bị đặt ở một khối ai có thể tưởng tượng đến bạo quân d ò m bị chính là phá o hôi d ò m bị tiến hóa mà đến đây này hai ngày nữa đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch nhìn xem có thể hay không mua được thích hợp dùng để hợp thành kỹ năng l i ê u nguyên khẽ vứt cảm tạm thời đem việc này bông u xuống sau đó hắn nhìn về phía phía dưới trôn xương rừng rậm mặt lộ vẻ vẻ trờ mong đem thu hồi triệu hắn trong không gian nếu là thật sự như hắn suy nghĩ như vậy như vậy sau này cậy phó bản tốc độ sẽ nhanh gấp mấy lần theo hắn ý nghĩ chuyển động c h ứ cứ toàn bộ phó bản trôn xương rừng rậm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời nước biển bỗng nhiên nện hạn h ư là khối sắt một dạng nện ở liếu nguyên cùng gió lốc lôi t h i ế u trên thân nếu như không phải sớm cho gió lốc lôi t h i ế u mặc lên một tầng bạch cốt áo giáp chỉ sợ như thế đến lên một chút ít nhất cũng phải để nó thiếu nửa thùng máu về phần liêu nguyên bốn mươi lăm vạn thể chất căn bản cũng không không mang sợ có được hay không so ra mà nói hắn càng thêm để ý đem trôn xương rừng rậm thu hồi triệu hoán không gian thất lạc trong rừng rậm đạo cụ có thể hay không cũng đi theo trở về mang chờ mong tâm tình liêu nguyên đem tâm thần chìm vào triệu hoán trong không gian thấy được mênh mông vô bờ trôn xương rừng rậm cùng tán loạn trong rừng rậm các loại vật liệu, đạo cụ. Nại sử có trôn xương rừng rậm lúc này mới có thể tính chân chính nhanh thông l i ê u nguyên hài lòng gật gật đầu kể từ đó sau này sẽ không cần lãng phí thời gian thu về vật liệu cuối cùng l i ê u nguyên suy nghĩ chuyển động lựa chọn thoát ly phó bản t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám không thể siêu việt ghi chép t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám không thể siêu việt ghi chép phó bản điện đường bên trong ở trung tâm hệ thống trên giao diện mặt vẫn như cũ biểu hiện ra trương phong một đoàn người thành tích chỉ cần đi vào phó bản điện đường cái đầu tiên liền có thể nhìn thấy cái tin tức này nhìn thấy đầu kia tin tức phía dưới cao cao dơ lên cổ một mặt tự đắp đắm người trương phong Thật k đừng nói dẫn đây chính là hơn sáu giờ ghi chép có lẽ các ngươi không biết thuyền đ ắ m danh b i ể n là cái gì tình ta nói như vậy cái này ghi chép tuyệt đối không có khả năng lại có người đột phá nói không có ma bệnh lúc trước chúng ta bốn mươi ba mươi năm cấp chức nghiệp giả kết quả tại khó khăn độ khó phía trên đều nạnh sinh sinh mài một mươi một giờ lúc này mới đem hại yêu m à i chết chớ nói chi là địa ngục độ khó phàm l a nhìn thấy cái tin tức này học sinh mặc kệ là vừa nhập học vẫn là nhiều năm l ã o sinh đều sẽ sinh lòng càng h á i nhìn về phía đám người trường phong ánh mắt tràn ngập kính nghệ thần hạ thủ phủ cạnh tranh so trường học khác đều muốn kịch liệt thành tích càng tốt có thể thu hoạch được điểm tích lũy cũng càng nhiều trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh thực lực cũng sẽ càng mạnh bởi vậy thần hạ thủ phủ học sinh muốn càng thêm kính nghệ cứng giả ngươi có thể lấy được tốt thành tích ta sẽ tâm sinh đố kỵ nhưng là sẽ không keo kiệt mình kính n ệ tựa như lúc trước liễu nguyên tan ăn cho tàn bình nguyên phá cồn phong cao nguyên ghi chép ngay tại thần hạ thủ phủ thu hoạch được đông đảo f a n hâm mộ chính là bởi vì cái này nguyên nhân thậm chí có một bộ phận trung thực f a n hâm mộ dưới loại tình huống này vẫn như cũng chờ mong liễu nguyên có thể sáng tạo kỳ tích đổi mới ghi chép đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là chờ mong cũng không dám ôm lấy hy vọng dù sao thuyền đắm ránh biển thế nhưng là đoàn đội phó bản bình thường cũng phải cần bốn mươi ba mươi cấp chức nghiệp giả tổ đội mới có thể thành công thông quan mà liễu nguyên đẳng cấp còn chỉ có hai mươi năm cấp lại là đơn soát trên lệch này thực tế là quá lớn theo bọn hắn nghĩ chỉ cần liễu nguyên có thể đơn soát thông quan cho dù chỉ là khó khăn độ khó. Đó đạt có cũng c không người là thể đạt tới cao độ. ai o độ. a Liêu lên. là nhiên, một đạo tiếng kinh tại điện tới, người tiếc nuối tiếng thở dài. Ai? Nguyên bên bản đường trong văng ra? Đột đạo đám một Theo thở hô phó xem ra liêu t h ầ nguyên đây là Liêu thất bại. n tại phó bản điện đường vậy coi như là một cái danh nhân tại hắn tiến vào thuyền đắm danh b i ể n phó bản thời điểm liền có không ít người xuất ra máy bấm giờ tính thời gian bọn họ ở đây nhìn thấy liêu nguyên rời đi phó bản sau liền vô ý thức liếc mắt nhìn máy bấm giờ nhìn xem phía trên số lượng tất cả đều là tiếc n ố i lắc đầu biết liêu nguyên đây là thất bại thời gian thực tế là quá ngắn cái này căn bản liền không có khả năng thông quan thậm chí có không ít người lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác thân sắc nhỏ giọng thầm thì l ấ y thật sự là không biết lượng sức đây chính là đoàn đội phó bản bốn dưới mười cấp độ khó cao nhất phó bản một trong bốn mươi người tổ đội đều có thể thất bại phó bản hắn còn muốn đơn soát ta thế nhưng là nghe nói lúc trước bạch tiền bối tại lúc còn trẻ đều không thể đơn soát thông quan thuyền đắm ránh biển đâu chẳng lẽ h ắ n cảm thấy mình so bạch tiền bối còn lợi hại hơn không thành người tin tức này l ạ hậu à ta thế nhưng là nghe nói về sau bạch tiền bối còn kéo lên mạnh tiền bối cùng một chỗ hai người tổ đội cũng chưa có thông quan đâu chính là chính là theo ậ t từ. sự là k n người Mọi ở đây h ặ hoặc c cười tiết lối, nỗi trên đầu này nhắc nhở xuất hiện thuộc về đám người trương phong bá bình phong tin tức xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa độ khó thời gian cùng ghi chép bảo trì người xuất hiện cả i biến to lớn phó bản điện đường càng là lâm vào hoàn toàn t í c h mịch tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ bộ dáng bọn hắn hoặc là rủi rủi mắt váy mắt muốn nhìn một chút là không phải mình nhìn lầm hoặc là cứng nhắc chuyển động đầu nhìn xem cái này liễu nguyên có phải là bọn hắn hay không trong trí nhớ cái kia ta thật không có nhìn lầm thật là liễu nguyên thật là ba giờ ghi chép tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi dần dần có tự lẩm bẩm thanh em xuất hiện tại phó bản điện đường bên trong cũng tại mấy giây bên trong chuyển biến làm kịch liệt nghị luận cái này con mợ ló là làm sao làm được ba giờ mười một phần s o trương phong bọn hắn ghi chép đổ hơn ba giờ muốn hay không như thế không hợp t h ó i thường thật mẹ nó gặp quỷ, ta vừa mới còn đang suy nghĩ l ấ y trương phong thành tích của bọn hắn không người có thể siêu việt kết quả đã bị phách phách đánh mặt các ngươi tựa hồ xem nhẹ đến một cái chi tiết liều nguyên là đơn soát trương phong bọn hắn là bốn mươi người tổ đội dựa vào thật sự chính là đơn soát đây rốt cuộc là cái quỷ gì đơn soát ba giờ thông quan hắn là làm sao làm được ta phát hiện các ngươi còn xem nhẹ một cái chi tiết các ngươi chẳng lẽ liền không nhìn thấy hệ thống thông báo phía trên viết cũng không phải ác mộng độ khó a lời này vừa nói ra phó bản điện đường lại lần nữa lâm vào an t ĩ n h quỷ dị bên trong tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ tại hệ thống thông báo phía trên thình lình có địa ngục độ khó bốn chữ dạng đây cũng chính là nói ba giờ mười một phân ba mươi bốn giây thông quan thời gian không phải ác ngộ độ khó ghi chép mà là địa ngục độ khó ghi chép l i ê u nguyên đơn soát cũng không phải là ác ngộ độ khó mà là địa ngục độ khó đối với mọi người ở đây đến nói có thể đơn soát ác ngộ độ khó cũng đã là một chuyện khó mà tin nổi về phần địa ngục độ khó hoàn toàn vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết có được hay không theo bọn hắn nghĩ liền xem như cấp bốn mươi đồng thời hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nhị chuyển chức nghiệp giả cũng không thể tại trong vòng bốn tiếng thông quan địa ngục độ khó đám người trương phong kia càng là sắc mặt đỏ lên nhớ tới bọn hắn rời đi phó bản thời điểm lời nói bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào trong vòng mười năm không người có thể sợ như thế ghi chép đem v i n h thế tồn tại hiện tại chuyện này là sao trực tiếp bị người lấy độ khó cao hơn siêu việt hơn ba giờ thời gian càng chết là bọn hắn còn dựa theo truyền thống một đám người ngồi ở hệ thống bảng phía dưới nên đón cái khác ánh mắt khâm phục Hiện Phạm nhìn h tại người p là có về sau đó hắn liền thừa dịp người khác lực chú ý đều đặt ở liêu nguyên thành tích bên trên mang theo người khác xám xịt rời đi tiếp tục tiếp tục chờ đợi tia thật là tại tự dứt lấy đ ủ v ậ phần dùng thực lực đổi mới ghi chép cái k i a cũng phải có thực lực này mới được người này a i vậy bị trương phong trừng mắt liếc l i ê u nguyên kia là mặt mũi hoang mang ta mẹ nó cũng không nhận ra những người này bọn hắn đây là có chuyện gì còn có phó bản điện đường như thế lớn bọn hắn tại sao phải cùng ngu xuẩn mử dạng ngồi ở hệ thống bảng phía dưới làm linh vật sao l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng không để ý đến mọi người chung quanh đi đường phó bản điện đường triệu hồi ra gió lốc lôi c u hướng phía mạnh diêm sinh tiệu viện mà đi Trước 189, ta tỷ rơi cao, cho nghe nói dạng này rơi cao, cho nên liền là Phó làm. lệ độ bây ả n điện đường cổng. Nguyên nghĩ nhúc trên, hướng phía mạnh diêm sinh tiểu viện đích, đi. Liêu triệu hồi gió lôi thiếu cơi tại diêm tiểu lốc suy khẽ phía phía ra mà b giờ hải dương chứng nhận đã tới tay hoàn thành mạnh diêm sinh nhiệm vụ có thể đi lấy đến món kia bạch kim trang bị món kia trang bị cái khác hiệu quả như thế nào liều nguyên cũng không thèm để ý nhưng là kia cưỡng chế đem thời gian hồi kỹ năng tăng lên tới bảy mươi hiệu quả đúng sức hấp dẫn thực tế là quá lớn hắn hiện tại vô hạn triệu hoán có thể tự động triệu hoán hai loại triệu hoán vật mỗi một loại triệu hoán vật mỗi g â y đều có thể tự động triệu hoán bốn con nếu như có thể lấy được kiện trang bị này mỗi dây tự động triệu hoán g i ò m bị số lượng liền có thể tại trước mắt trên cơ sở nhờ bốn năm chỉ tạ h ư u đ ặ t tới mỗi dây m ộ ư ơ i ba chỉ liễu nguyên thực lực mạnh yếu cùng triệu hoán vật số lượng tỷ lệ thuật với triệu hoán vật số lượng càng nhiều có thể hợp thành số lần thì càng nhiều liễu nguyên chiến l ư ợ c lại càng mạnh bởi vậy thứ đồ tốt này tự nhiên càng sớm cầm tới tay càng tốt đậu mỡ cảm giác ta bị sai sao vì cái gì liễu nguyên cái này sư thiếu cùng ta không giống lắm ngay tại triệu hồi ra gió lốc lôi cứu hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo thời điểm liền gây lên phía dưới chú ý của mọi người đích sắc cùng chúng ta lông trắng sư thiếu không giống lắm lông tóc của hắn là kim hoàng sắc nhìn xem liền cùng lôi điện tựa như hình thể càng lớn ta lông trắng sư thiếu cùng hắn so ra liền như là gà con chẳng lẽ nói đây chính là cồn phong cao nguyên bên trong lẩn giấu s n g vật gió lốc sư thiếu không đúng gió lốc sư thiếu chính là cồn phong cao nguyên cuối cùng bột bộ dáng hình thể nhưng không có như thế lớn đậu mợ nói như vậy liều nguyên tọa kỵ so phó bản bột còn m u ố n lớn hắn đây là nơi nào đến ai biết được chỉ tiếc ta cùng liều thần không có cái gì gặp nhau bằng không cao thấp phải đi thỉnh giáo một phen cảm giác trên người hắn một bên khác liêu nguyên cũng không hề để ý phó bản điện đường cùng ven đường đám người tiếng kinh hô ngồi gió lốc lôi thứ một đường nhanh như điện chớp chỉ chốc lát sau sẽ đến đến mạnh diêm sinh bên ngoài sân nhỏ có tọa kỵ cảm giác chính là thoải mái l i ê u nguyên bay đầu liếc mắt nhìn phó bản điện đường chỗ phương hướng không khỏi cảm khái m ộ t câu dĩ vang thời điểm hắn tại thần hạ thủ phủ bên này cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường gọi là làm một cái khổ bức tốc độ lại chậm bức cách lại thấp nơi nào có thể giống như bây giờ không chỉ có tốc độ càng nhanh cũng không cần lại ngước đầu nhìn lên người khác phi hành thân ảnh Sau đó, cửa viện, cửa Liêu Nguyên tiểu đó, đi được đến tới viện, cái, nhẹ nhàng phòng gó một cho chỉ là lần này ngọc hàn sinh cũng không tại đây trong tiểu viện hàn sinh lương tâm phát hiện đi chuẩn bị cho ngươi lễ bái sư còn muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về mạnh diêm sinh cười trêu chọc một câu ngươi lần này tới nhưng có chuyện gì mạnh tiên bối ta là tới hoàn thành nhiệm vụ liệu nguyên không nói nhảm thi lễ một cái về sau liền xuất ra hải dương chứng nhận để lên bản mạnh diêm sinh ba nhìn xem trên mặt bản hải dương chứng nhận mạnh diêm sinh sửng sốt nguyên bản hắn còn tưởng rằng liệu nguyên lần này tới là gặp được phiền phái gì hoặc là biết thuyền đắm danh biện cơ chế muốn tới hỏi thăm một chút có hay không thu hoạch được hải dương chứng nhận cái khác kỹ xảo b â n g không mà nói một cái mấy năm không ai thu hoạch được đạo cụ liễu nguyên làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được nếu là không có k ỹ xảo mạnh diêm sinh bố trí nhiệm vụ này liền không có ý nghĩa kết quả không nghĩ tới hắn còn cũng không nói đến cái này ẩn giấu k ỹ xảo liễu nguyên kia liền hải dương chứng nhận cho cầm về chẳng lẽ nói vừa vặn có người thu hoạch được hải dương chứng nhận bị hắn dùng tiền mua đi mạnh diêm sinh ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy đại dương này chứng nhận cũng không phải là liễu nguyên mình soạt đến mà là liễu nguyên từ người khác trong tay mua được không có cách nào ai bảo liễu nguyên lần trước tới thời điểm mới vừa vặn hai mươi cấp liền cả tiến vào thuyền đ á m danh b i ể n phó bản tư cách cũng chưa có hiện tại vừa mới qua đi bốn năm ngày cái này liền soạt đến một trương hải dương chứng nhận mặc kệ đổi thành ai đều là sẽ sinh ra hoài nghi có được hay không đại dương này chứng nhận ngươi là nơi nào đến thuyền đ á m danh b i ể n phó bản bên trong soát ra chẳng lẽ còn có địa phương khác có thể soạt đến cái này chính ngươi soát ừ m cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ quá thấp cũng không ai bàn tới mạnh diêm sinh nhìn v ẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ mạnh diêm sinh nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh t i ê n sóng biển nói cũng đúng cho dù có người soạt đến hải dương chứng nhận cũng không khả năng cầm lấy đi bán huống hồ cho dù có người nguyện ý bán l i ê u nguyên điểm tích lũy cũng không đủ mua chẳng lẽ nói đại dương này chứng nhận thật là l i ê u nguyên mình soạt đến nghĩ tới đây mạnh diêm sinh ánh mắt lấp lóe đối l i ê u nguyên sử dụng giám định thuật hai mươi sáu cấp cái này không nhìn còn khá cái này xem xét là mạnh m diêm sinh sợ hết hồn nguyên bản hắn cảm thấy chỉ là bốn năm ngày thời gian l i ê u nguyên có thể lên tới hai mươi năm cấp cũng đã là một món phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình kết quả không nghĩ tới liệu nguyên không phải lên tới hai mươi năm cấp mà là lên tới hai mươi sáu cấp chẳng lẽ hắn mấy ngày nay đều tại đơn c ậ y phó bản càng nghĩ mạnh diêm sinh cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng muốn trong thời gian ngắn như vậy lên tới hai mươi lăm cấp cũng chỉ có thể x o á t đơn x o á t vốn hơn nữa còn phải là đơn x o á t c u ồ n g phong cao nguyên cùng nện xào huyệt đồng thời độ khó cao nhất mới có thể làm đến về phần hai mươi sáu cấp người đơn x o á t thuyền đắm ránh biển đúng vậy ta nghe nói nhân số càng ít phó bản độ khó càng cao x o á t vốn tốc độ càng nhanh thu hoạch được hải dương chứng nhận tỷ lệ càng lớn cho nên ta liền đi đơn soát liễu nguyên nhẹ gật đầu vẫn chưa có chút che giấu thân xác bình tĩnh trả lợi mạnh diêm sinh vấn đề thật tình không biết hắn lại lần nữa đem mạnh diêm sinh cho cả trầm mặc lời này của ngươi xác thực không có ma bệnh đích thật là tiến vào phó bản nhân số càng ít lựa chọn độ khó càng cao soát vốn tốc độ càng nhanh hải dương chứng nhận rơi xuống suất cũng liền càng lớn đây là thần hạ thủ phủ tất cả thầy trọt đều biết sự tình nhưng lại chưa bao giờ người đơn soát thuyền đắm danh biện phó bản đây là người khác không muốn làm như vậy sao cái này hiển nhiên không có khả năng đó là bởi vì không ai có thể đơn soát cho dù là ác mộng độ khó cũng không có người đơn soát chờ một chút ngươi soát chính là địa ngục độ khó đúng vậy cái này tỷ lệ rơi độ cao mạnh diêm sinh đừng nói ngươi kia gặp quỷ tỷ lệ rơi đổ cái này cùng tỷ lệ rơi đổ có quan hệ gì à xưa nay bình tĩnh có thần hạ người nhiều mưu trí danh s ư n g mạnh diêm sinh lúc này người đều đã tê dần khỏe mắt có chút có r ú m hai lần chuyện này cùng tỷ lệ rơi đổ có cái quan hệ thế nào coi như đơn soát địa ngục độ khó trăm phần trăm có thể thu hoạch được một cái hải dương chứng nhận vậy cũng phải có thể thông quan mới được chương một trăm chín mươi dậu kê b ừ a hậu mệnh lần nữa dung hợp chương một trăm chín mươi dậu kê b ừ a h ậ mệnh lần nữa dung hợp m thế n mệnh, thay xuất hộ ra bùa đổi đ cái một ném nhưng liêu nguyên trong tay. Sau trong n tay. đó nhẹ nhàng vung là ngươi liền a nguyên đem ế n bên ngoài sân n h khiêu, khiêu chiến của chúng ta xem như thường ngày thắng cấp tới làm đây có phải hay không là có chút quá mức càng quá phận chính là ngươi còn đơn soát thuyền đắm ránh biển đây chính là một cái bốn mươi người đoàn đội phó bản ngươi đang ở hai mươi lăm cấp thời điểm cứ như vậy như nước trong veo đơn soát mà lại ngươi mẹ nó đơn soát vẫn là địa ngục độ khó muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng ai dạng n à y người căn bản cũng không có biện pháp ẩ n giấu phong mang của hắn mạnh diêm sinh lắc đầu c ư ờ i khổ liễu nguyên lần thứ nhất ra hiện tại bọn hắn tầm mắt thời điểm bọn hắn còn nghĩ như di vang đối đại thần hạ nhân tài một dạng đem liễu nguyên tuyết tảng cho hắn càng nhiều phát dục thời gian hiện tại tốt lắm tại thi đại học bên trong đánh lui xích viêm ma vương phân thân cùng vực sâu quái vật đại quân phong ba còn không có quá khứ thậm chí liền cả lễ khai giảng còn muốn kết quả l i ễ u nguyên đầu tiên là tại t h ỏ linh sơn bên trên cường thế đánh g i ế t tất cả dạ b ả n đội ngũ trở lại thần hạ thủ p h ụ sau lại lần đầu thông quan không người có thể qua cho tàn bình nguyên hiện tại lại thành công đơn x o á t bốn mươi người đoàn đội phó bản cái này từng cọp từng cọp từng kiện đặt ở dĩ vãng thời điểm chỉ sợ một năm đều sẽ không phát sinh một lần bây giờ ngược lại tốt hắn là mỗi m cách mấy ngày liền sẽ phát sinh một lần đ ế tăng lớn đối với hắn bảo hộ cường độ mới được mạnh diêm sinh trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền lại bông xuống xem ra cái gì cũng không có phát sinh dáng vẻ nhưng trên thực tế thần hạ một cái ngành đặc biệt ngay tại lạng yên không một tiếng động vận chuyển phải cùng hàn sinh nói một chút hai mươi lăm cấp lễ vật không cần chuẩn bị trực tiếp nhảy đến ba mươi cấp lễ vật đi mạnh diêm sinh thu hồi tiểu tháp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thăng trường nếu là cho hắn biết liêu nguyên đã hai mươi sáu cấp vẫn là đơn soát thuyền đ á m ránh biển hơn nữa còn là địa n g ụ c độ khó thăng lên cũng không biết hắn sẽ là biểu tình gì loại chuyện này ngẫm lại liền rất thú vị quả nhiên vẫn là làm người đứng xem một bên ăn dừa một bên nhìn xem người khác biểu tình biến hóa cẳng có ý tứ một chút về sau vẫn là tận lực không muốn để cho liều nguyên vào hôm nay loại chuyện này ta cũng không muốn lại thể nghiệm một lần một bên khác bị mạnh diêm sinh ném ra tiểu viện về sau l i ế u nguyên tiện hơi xứng sở đây cũng không phải hắn đang khiếp sợ mạnh diêm sinh thủ đoạn đây chính là thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả đừng nói cái gì cách không bị người đưa ra ngoài chính là cách không giết người vậy cũng không được vấn đề có được hay không hắn sở dĩ sẽ ngẩn ngơ đứng tại chỗ đó là bởi vì hắn tại cầm tới cái kia b ù a hộ mệnh về sau trước mắt liền bắn ra một đầu nhìn quen mắt tin tức kiểm tra đến ngài thu hoạch được dậu kê chi linh b ù a hộ mệnh phải chăng đem dung nhập cầm tinh bựa hộ mệnh bên trong chú ý một khi đem dậu kê chi linh đùa hộ mệnh dung nhập cầm tinh đùa hộ mệnh sẽ làm cầm tinh đùa hộ mệnh phát sinh không biết biến hóa cũng mất đi dậu kê chi linh đùa hộ mệnh mời cẩn thận lựa chọn nhìn xem đầu này nhắc nhở liều nguyên trong lòng vui mừng túi đầu nhìn lại phát hiện một cái không đến một bàn tay lớn nhỏ đùa hộ mệnh phía trên vẽ lấy một con gà trống nếu như nghiêm túc nhìn liền sẽ phát hiện cái này gà trống đầu cùng cầm tinh đùa hộ mệnh bên trên gà trống đầu không khác nhau chút nào rất hiển nhiên cái này đùa hộ mệnh cùng mão thọ chi linh đùa hộ mệnh một dạng cũng là cầm tinh đùa hộ mệnh một loại liền khiến cho cầm tinh b ù a hộ mệnh thuộc tính trở nên càng mạnh đồng thời mão thọ chi linh b ù a hộ mệnh nguyên bản hiệu quả cũng nhận được rõ ràng tăng lên cẩn thận cái này còn cẩn thận cái q u ò n l ô n g chẳng qua cầm tinh b ù a hộ mệnh thế nhưng là trên thế giới độc nhất kiện trang bị liều nguyên vẫn chưa tại trước mặt mọi người tiến hành dung hợp mà là đi đến một cái không người trong rừng rậm triệu hồi ra hai con mắt đỏ cự nhân dọn bị tại đây trông coi sau đó liều nguyên sờ sờ bên hông bức tranh tiến vào củ cải trong nông trại lần nữa đem cầm tinh bựa hộ mệnh cùng dậu kê chi linh bựa hộ mệnh đem ra lúc này liền làm ra lựa chọn là theo liều nguyên suy nghĩ khá chỗ khác biệt a y duy nhất chính là tại cầm tinh b ù a hộ mệnh chính diện bên trên trừ đầu dê cùng thỏ đầu pho tượng hai mắt có thần bên ngoài đầu gà pho tượng hai mắt cũng biến thành linh động đồng thời toàn bộ đầu gà màu sắc đều thành màu da cam sờ lên chân bóng có l o hiệu quả hai d ả y linh cất đoạt thu hoạch được kỹ năng dây linh cất đ o ạ n hiệu quả ba máu thỏ phù hộ thu hoạch được kỹ năng máu thỏ phù hộ hiệu quả bốn dầu kê cấp tốc thu hoạch được kỹ năng dầu kê cấp tốc trang bị yêu cầu liệu nguyên chuyên môn trang bị người khác không thể sử dụng đã thu hoạch được cầm tinh t h í linh máu thỏ dậu kê vị dương năm giới thiệu thế gian chỉ lần này một món vàng vào vật này có thể vào đặc thù cầm t i n h phó bản thu hoạch được đặc thù đạo cụ tăng lên phẩm chất đậu mỡ tăng lên như thế lớn sao nhìn xem bảng thông tin phía trên biểu hiện nội dung l i ê u nguyên g i ậ t này mình tại dung nhập mão thọ c h i linh về sau cầm tinh đùa hộ mệnh thuộc tính tăng thêm là tinh thần cùng nhanh nhẹn thuộc tính thêm một vạn điểm còn lại thuộc tính thêm ba n g h n điểm hiện tại dung nhập dậu kê c h i linh về sau tinh thần cùng nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng đến ba vạn điểm còn lại thuộc tính gia tăng một vạn năm n g h n điểm cho dù là đặt ở cấp 40 trang bị bên trong cái này tăng lên đều có thể xương to lớn chớ nói chi là tại hơn 20 cấp trang bị bên trong phải biết cho dù liễu nguyên n ăn g cao cấp nhất t r u n g dai thuộc tính dược t h cùng cho tàn c h i tâm ngụy bây giờ chủ thuộc tính cũng chỉ có hai vạn một ngàn điểm mà thôi hiện tại một món trang bị liền cho hắn gia tăng ba vạn điểm tinh thần cùng nhanh nhẹn lực lượng cùng thể chất cũng gia tăng một vạn năm ngàn điểm không đề cập tới sinh mệnh kết nối mang đến tăng lên cũng chỉ là trụ cột của hắn thể chất tăng thêm cầm tinh bửa hộ mệnh mang đến tăng lên liền đã so rất nhiều ba mươi cấp nghề nghiệp cùng còn mạnh hơn trừ cái đó ra Tại dậu u n n g h p kê cấp h linh i tốc i đẳng cấp một cấp bị động hiệu quả nếu là thời gian cú ấn độ thấp hơn bảy mươi năm trang bị cầm tinh bùa hộ mệnh về sau kỹ năng thời gian cú n độ cưỡng chế tăng lên tới bảy năm chủ động hiệu quả sẽ bị động hiệu quả kỹ năng thời gian cung đồ cưỡng chế tăng lên đến 80% tiếp tục thời gian một giờ thời gian cún đồ một giờ lại cần ngoài định mức tiêu hao tinh thần lực kỹ năng này có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp quyển trục tăng lên đẳng cấp động mợ còn có thể tiếp tục tăng lên làm lạnh nhìn xem kỹ năng t ư ờ n g tình bảng biểu hiện nội dung liều nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra vẻ không thể tin được nguyên bản dậu kê chi linh đùa hộ mệnh chỉ là đem kỹ năng thời gian cung đồ cưỡng chế giảm bất đến b ả lại đem nó dung nhập cầm tinh đùa hộ mệnh về sau làm lạnh hiệu quả gia tăng n tăng lên tới b ả hiện tại sử dụng kỹ năng chủ động về sau còn có thể tăng thêm một bước đến tám mươi bây giờ liễu nguyên vô hạn triệu hoán thiên phú có thể đồng thời triệu hoán hai loại triệu hoán vật mỗi loại triệu hoán vật mỗi một giây đều có thể tự động triệu hoán bốn con như vậy thời gian hồi kỹ năng giảm bớt tám mươi về sau vậy coi như là mỗi giây hai mươi con mặc dù chủ động hiệu quả tiếp tục thời gian chỉ có một giờ nhưng phải biết chính là kỹ năng này cũng có thể giống chức nghiệp giả tự thân kỹ năng một dạng sử dụng kỹ năng quyển trục tiến hành thăng cấp một cấp thời điểm tiếp tục thời gian là một giờ thời gian cùn đầu cũng là một giờ như vậy hai mươi sáu cấp đầu liễu nguyên kích động không thôi chỉ tiếc trên người hắn kỹ năng trên quyển trục một lần thời điểm liền toàn bộ sử dụng hết muốn thăng cấp dậu kê cấp tốc liền cần đi mua mới kỹ năng quyển trục tính toán thời gian ta lần trước dự định mấy cái kia kỹ năng quyển trục không sai biệt lắm cũng đã đến hàng sau đó liễu nguyên rời đi củ cải nông trường cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng bay ra thần hạ thủ phủ đi tới tinh linh nơi giao dịch chữ thiên phòng khách quý bên trong người qua đây nhưng thật là đúng lúc ngươi muốn mấy cái kia kỹ năng quyển t r ụ nay trời vừa mới đến hàng lúc đầu ta còn nghĩ đến tối nay liền thông chi ngươi không nghĩ tới chính ngươi liền đến rồi A Linh n g ọ trong n g đó lá xanh lục giáp bạch cốt hậu n thuẫn cùng xương thuẫn ba cái kỹ năng đều là tự mang thanh máu p h ẩ m g ngự hình kỹ năng liều nguyên mua về định dùng đến cho bạch cốt áo giáp dung hợp sử dụng bạch cốt áo giáp phòng ngự trị số nhận người thi pháp thể chất ảnh hưởng đối với liều nguyên loại thể chất này có thể vô hạn trưởng thành người mà nói quả thực là lại thích hợp chẳng qua bây giờ liễu nguyên chố khiêu chiến phó bản không phải tại đơn soát chính là tại vượt cấp đơn s á t đối thủ của hắn cơ bản đẳng cấp đều cao hơn hắn cho dù tại bão quân dòm b ì thống trị hạ cộng thêm hiến tế quan hoàn tăng thêm phá hôi dòm bỉ cũng có mấy ngàn thanh máu ngang cấp chức nghiệp giả nhưng không có cách nào một chút giây nhưng là đối thủ của liễu nguyên xưa nay không là ngang cấp cho dù mặc bạch cốt áo giáp phá hôi dòm b ì vẫn như cũ sẽ thủ thường nghiêm trọng sẽ còn giảm quân số nếu như bạch cốt áo giáp có độc lập thanh máu như vậy cái này xuyên tấu h tổn thương sẽ tiến một bước giảm xuống ngoài ra theo d ò m bị đại quân số lượng từng bước gia tăng liễu nguyên thực hiện bạch cốt áo giáp tốc độ hoàn toàn theo không kịp nguyên nhân chính là như thế hắn mới nghĩ đến đem bạch cốt áo giáp tiến hành hợp thành nhìn xem có thể hay không khiến cho xuất hiện thanh máu gia tăng thi pháp tốc độ gì gì đó vong linh đầm lầy tự nhiên khôi phục cùng sinh mệnh tiêm vào ba cái kỹ năng liễu nguyên thì là định dùng đến cùng kính dân tiến hành hợp thành kính dân kỹ năng này đích sắc rất mạnh nhưng là cần tiêu hao tự thân hp điểm này liễu nguyên liền có chút gánh không được nếu như trị liệu đơn vị chỉ là một hai con còn tốt nhưng nếu là một hai vật chỉ vậy liễu nguyên có thể liền nhịn không được đối với kỹ năng này hợp thành kết quả liễu nguyên chỉ có một cái yêu cầu đó chính là giảm xuống tiêu hao chẳng qua lần này tới sự tình còn không có làm xong liễu nguyên chỉ là đem cái này sáu cái kỹ năng học được nhưng lại chưa bắt đầu hợp thành kỹ năng ta lần này tới còn có một chút đồ vật muốn bán ra ngươi giúp ta đánh giá cái giá đang khi nói chuyện liễu nguyên vung tay lên nguyên bản chống trải gian phòng lập tức bị đại lượng vật liệu sở c h i ế m cứ a l i n h biểu lộ cũng theo đó sụt xuống ta liền biết sẽ không tay không tới càng làm cho a l i n s tuyệt vọng địa phương ở chỗ cái này chất đầy hơn p â n nửa gian phòng vật liệu vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi cuối cùng tại trải qua hơn nửa giờ thống kê về sau alin lúc này mới đem liếu nguyên tất cả mọi thứ tất cả đều định giá hoàn thành đây là danh sách ngươi xem một chút tổng cộng là ba trăm hai mươi năm ư c kinh tệ alin đem một phần danh sách đưa đến trước mặt liếu nguyên l ư ờ i biếng co q u ắ p ở trên ghế salon một bộ sống không l i ê n t i ế p bộ dáng giống như là hiện đại người làm công đắc ý mở một thanh trò chơi định rồi một phần tiệc kết quả lại bị chó lao b ả n gọi lên tăng ca một dạng liều nguyên tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua liền không còn nhìn nhiều hắn lần này bán ra vật liệu thực tế là nhiều lắm liền ngay cả chính hắn cũng không biết bán những thứ đó căn bản là thẩm tra đối chiếu không được hào hảo mà lại alin h loại này xem tiền tài vì cặn bã người cũng không sẽ ở trên đây tay chân nàng báo giá cũng đích xác vượt qua liều nguyên dự tính tại liêu nguyên bán ra những tài liệu này bên trong giá trị tối cao chính là kia chín quả gió lốc sư thiếu chứng sùng vật giá cả so một chút ngang cấp phẩm chất hoàng kim kỹ năng quyển chụp còn một quý một viên đều có thể bán đến một tỷ kim tệ chỉ tiếc thần hạ thủ phủ có quy định những này chứng sùng vật ngoại giới không được thu mua liều nguyên cũng là vừa mới từ trong miệng alin biết được việc này nói cách khác cái này ba trăm hai mươi lăm mức giá cả hắn l trên người bao gồm bây giờ thế nhưng là còn có gần bốn mươi vạn điểm tích lũy tiến vào thần hạ thủ phủ về sau chứ thuê một gian cơ hồ chưa bao giờ dùng qua ký túc xá cái khác tốn hao đều là cậy phó bản đến mức hắn cho đến bây giờ cũng không biết điểm tích lũy có thể mua một vài thứ so ra mà nói hắn càng thích kinh tệ chỉ ít hắn tại tinh linh nơi giao dịch có thể hưởng thụ được siêu cấp vip đánh ngộ muốn cái gì đều có thể mua được về phần điểm tích lũy chờ lễ khai giảng kết thúc sau lại đi nhìn một chút đi sau đó liễu nguyên lại tìm một b ạ n kim tệ mua một vạn sơ cấp kỹ năng thăng cấp quần chủ sơ giai kỹ năng thăng cấp quần chủ. chủ chỉ có thể thăng cấp hai dưới m ộ ư ơ i cấp kỹ năng nếu như không phải lúc trước xuyên bên trên những n à y dạ b à n g người đưa cho liễu nguyên một nhóm hắn cũng không có cách nào đem trên thân những kỹ năng tia lên tới hai mươi năm cấp đường Mà t cuối n g i cùng ấ p quản trụ, thì thể là có liễu nguyên, nguyên lần nữa xin nhờ alin su mua một chút kỹ năng độc thuộc tính thẳng tính thủy thuộc tính kỹ năng cùng lĩnh vực phòng ngự loại trị liệu tương quan ba bốn mươi kỹ năng liền cáo từ rời đi trở lại phó bản điện đường bên trong chương một trăm chín mươi hai Mị ả có việc liệu nguyên khẽ cho mày hắn hiện tại chỉ muốn một bên cậy phó bản thăng cấp một bên hợp thành kỹ năng cũng không muốn cùng loại này không rõ lai lịch nữ tử lãng phí thời gian nữ tử kia hiển nhiên đối với mình có chút tự tin vặn và vẹo vòng eo tiếp tục đi về phía liễu nguyên tiểu học đệ Ta biết nữ từ nay nghề nghiệp đặc thù gọi là mỹ ảnh vũ nữ thiên phú của nàng có chút cùng loại với ác ma bên trong mỹ ma nhất cử nhất động đều có đặc thù mỹ lực mặc kệ là phó bản quái vật vẫn là nhân loại chức nghiệp giả đều sẽ nhận đến ảnh hưởng nàng cũng chỉ là vạn mèo và nghèo khoe khoang dáng người k i n h thanh tế nữ g nói mấy câu khiến cho chung quanh chức nghiệp giả lộ ra mê ly c h i s ắ c tưởng tượng lấy một chút mỹ diệu sự t ì n h nhưng mà đây hết thể đối với liêu nguyên không hẳn hữu dụng không có hứng thú liêu nguyên sắc mặt bình tĩnh một cái nghiêng người liền từ nữ tử kia bên cạnh đi qua tiến vào nhện xào huyệt phó bản bên trong mỹ ảnh vũ nữ mỹ hoặc hiệu quả cùng song phương tinh thần thuộc tính có quan hệ nếu như mỹ ảnh vũ nữ tinh thần cao hơn đối phương mỹ hoặc hiệu quả liền sẽ tăng lên rất nhiều thậm chí khống chế đối phương hành vi nếu như song phương tinh thần không kém nhiều thì là đơn thuần mỹ hoặc không cách nào làm cho đối phương nghe theo mệnh lệnh của mình nếu như đối phương tinh thần cao hơn tự thân hiệu quả kia liền càng kém mặc dù liễu nguyên hiện tại chỉ có 26 cấp nhưng là tinh thần của hắn thuộc tính thế nhưng là cao tới hơn năm vạn so với kia cái m ị ảnh vũ nữ còn m u ố n cao mà lại ngay tại nàng thi triển m ị hoặc về sau liễu nguyên tiện bắn ra lọt vào m ị hoặc nhắc nhở hỏi thăm phải trăng sử dụng máu thỏ phù hộ dưới loại tình huống này liễu nguyên lại làm sao có thể nhận m ị hoặc đâu đến cuối cùng hắn thậm chí cũng chưa có sử dụng máu thỏ phù hộ liền thuận lợi ép thương từ đối phương bên cạnh trải qua tiến vào phó bản bên trong vị nữ tử kia cũng không biết những n à y nàng xem lấy liệu nguyên thân ảnh biến mất tại phó bản cửa vào đầu tiên là cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới một cái tối đa cũng liền hai mươi lăm cấp chức nghiệp giả lại có thể nhanh như vậy liền thoát ly nàng không chế chỉ là rất nhanh sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống cho thể diện mà không cần sau đó nàng hư lệnh một tiếng nhanh chân đi ra phó bản điện đường trở lại tiềm long học viện đi tới trước mặt trường phong đem vừa rồi phát sinh sự tình bầm báo một lần đã cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý vậy cũng chỉ có thể để ngươi làm chúng mất mặt trường phong hai mắt có chút neo lại trên mặt hiện lên một đạo lanh sắc nguyên bản hắn là nghĩ đến chỉ cần kéo liệu nguyên tiến tiềm long học viện như vậy liệu nguyên phá những cái kia ghi chép cũng đem biến thành tiềm long học viện ghi chép kể từ đó trước kia những cái kia để bọn hắn mất mặt sự tình ngược lại thành vinh quang của bọn hắn thành học viện khác khó mà đột phá ghi chép kết quả hắn p h á liệu liệu mi cái này nam tính sát thủ quá khứ lại bị liệu nguyên không chút do dự cho cự tuyệt đã như vậy kia liền không được chọn chỉ có thể tại nhập học điện lệ phía trên hảo hảo cho liều nguyên một bài học xoát vốn tốc độ nhanh cũng không đại biểu thực lực liền nhất định mạnh lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi ghi nhớ thật lâu sau đó trương phong phát một trận điện thoại tranh thủ cho lăng tiêu càng nhiều tài nguyên nghiêng hắn không chỉ có muốn để lăng tiêu tại lễ khai giảng trước đó đem đẳng cấp lên tới hai mươi tám cấp còn muốn an bài cho hắn càng nhiều trang bị càng nhiều kỹ năng để hắn có thể tại đẳng cấp cùng trên thực lực song trọng nghiền ép liễu nguyên tiêm long học viện chuyện xảy ra liễu nguyên cũng không biết cũng sẽ không để ý tôm k é p n h ạ i nhép mà thôi mục tiêu của hắn cho tới bây giờ chính là không phải ngăn cấp thậm chí không phải người đồng lửa lúc này để đã tiến vào n ệ n xào huyện phó bản c ớ i tạ gió lốc lôi thú trên lưng dựa theo mấy lần trước soát vốn lộ tuyến mau chóng đuổi theo n ệ n sao huyện không gian quá nhỏ k bản bản đồng thời tại nhảy dù triệu hoán vật quá trình bên trong liều nguyên đang tiêu hao đại lượng sơ cấp cùng trung cấp kỹ năng thăng cấp quyền trục về sau đã đem liền dậu kê cấp tốc lên tới hai mươi sáu cấp dậu kê cấp tốc đẳng cấp hai mươi sáu cấp bị động hiệu quả hơi chủ động hiệu quả sẽ bị động hiệu quả kỹ năng thời gian cung đồ cưỡng chế tăng lên đến tám mươi tiếp tục thời gian sáu giờ làm lạnh năm không đồng hồ lại cần ngoài định mức tiêu hao tinh thần lực kỹ năng này có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp q u y ể n trục tăng lên đẳng cấp lên tới hai mươi năm cấp về sau dậu kê cấp tốc bị động hiệu quả không có biến hóa vẫn là cưỡng chế giảm mất bảy mươi thời gian c ù n độ chủ động hiệu quả biến hóa coi như lớn tiếp tục thời gian từ một giờ tăng lên tới sáu giờ thời gian cụn đầu cũng từ một giờ phút giảm mất đến năm mươi phút đồng hồ mà lại dậu kê cấp tốc thời gian c ù n độ cũng có thể hưởng thụ được kỹ năng thời gian cụn độ hiệu quả năm mươi phút đồng hồ tại giảm mất bảy mươi năm về sau cũng chỉ còn lại có m ư ơ i hai năm phút làm lạnh tiếp tục sáu tiếng làm l ệ n h một mươi hai m ư ơ i ba phút bốn bỏ năm lên một chút đó không phải là tiếp tục cả ngày thời gian sau chính là đẳng cấp tăng lên về sau sử dụng chủ động hiệu quả tiêu hao càng lúc càng lớn cho dù lấy liêu nguyên hơn năm vạn tinh thần lực cộng thêm ngoài định mức năm mươi hai tinh thần tốc độ khôi phục cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chẳng qua vấn đề trước mắt có hay không lớn chỉ cần không phải tấp nập sử dụng kỹ năng hoàn toàn có thể một ngày hai mươi bốn giờ mở ra sử dụng kỹ năng thời điểm nhiều gặp một điểm khôi phục tinh thần d ư thể cũng không phải vấn đề gì ngoài ra ở trong quá trình này liễu nguyên trả hết thành bạch cốt áo giáp cùng sưng thuẫn cùng lá xanh lục giáp cùng bạch cốt thuẫn bài hợp thành thu hoạch được hai cái một kỹ năng hợp thành về sau kỹ năng mới muốn so lúc trước cường đại rất nhiều nguyên nhân chính là như thế liễu nguyên đối với sau đó hợp thành càng thêm chờ mong hai cái kỹ năng hợp thành về sau trình thể hiệu quả đều có thể tăng lên như thế vậy nếu là bốn cái kỹ năng trải qua ba lần hợp thành kỹ năng mới lại có thể xảy ra chuyện gì biến hóa đâu hợp thành theo liễu nguyên ngươi suy nghĩ chuyển động trong đầu hai cái kỹ năng liền bị một đạo xương mủ màu đen bao vây bắt đầu mới hợp thành như thế qua mười phút đồng hồ liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng mới hai cốt bọc thép hai cốt bọc thép hợp t h à n h số lần hai đẳng cấp một cấp đẳng cấp giảm xuống nhiều như vậy liêu nguyên bất đắc dĩ lắc đầu nguyên bản bạch cốt áo giáp đẳng cấp đã tăng lên tới hai mươi sáu cấp kết quả cùng ba cái một cấp kỹ năng hợp thành về sau đẳng cấp lại hạ thấp một cấp nhưng cũng may liêu nguyên lấy liêu nguyên ngươi tốc độ kiếm tiền coi như hạ thấp một cấp cái kia cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia cũng không là chuyện gì ừ n nếu là cần tiền quá nhiều vậy coi như ta không nói sau đó liễu nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đích ấ n mở kỹ năng hiệu quả bảng chương một trăm chín mươi ba kỹ năng hợp thành sinh vật bọc thép chương một trăm chín mươi ba kỹ năng hợp thành sinh vật bọc thép h ả i cốt bọc thép hợp thành số lần hai đẳng cấp một cấp hiệu quả một cốt giáp đối với phạm vi bên trong tất cả đơn vị tinh thần năm k h ô n phần trăm triệu hoán hải cốt bọc thép tiếp tục thời gian ba không phút đồng hồ h ả i cốt bọc thép tự mang lượng máu cùng phòng ngự lượng máu tương đương thể chất ba không phần trăm phòng ngự tương đương tinh thần lực lượng một trăm phần trăm lại hải cốt bọc thép thuộc về triệu hoán vật không cách nào bị tịnh hóa hiệu quả hai xưng vẫn hiệu quả ba bọc thép mặc hài cốt bọc thép đ ơ n v ị toàn thuộc tính gia tăng ba cũng thu hoạch được người thi pháp tinh thần một toàn thuộc tính tăng lên Đậu hiệu mỡ. Cái này phải quả chút thái? biểu nội đầu ó có, chính là bạch cốt chất cơ lực tức cái thể phòng thêm. hiệu quả này không có, biến thành tinh h ngự tăng Tin này biến là lấy làm là, số trị t áo giáp xấu sở quả n lượng 100 chỉ còn lại gần 20 vạn lực phòng ngự. Tin tức tốt là, cái này liền lực lại lực là, chỉ tức cái tốt trừ tất ề cả đ là tiên n tức tốt. t Đầu i là liễu nguyên tương đối để ý thi pháp vấn đề nguyên bản bạch cốt áo giáp hiệu quả mặc dù rất mạnh nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể đối với có hạn mấy cái đơn vị sử dụng nếu như p h o n g thích mục tiêu chỉ có mấy cái tự nhiên là đủ nhưng vấn đề ở chỗ liễu nguyên động một chút thì là mấy vạn mười mấy vạn triệu h á n coi như tinh thần của hắn tốc độ khôi phục theo kịp lại thi pháp cd là căn cứ khác biệt đơn vị độc lập tính toán muốn đem tất cả z o m bi e toàn bộ đều mặc lên b ạ c h cốt áo giáp vậy cũng phải tốn mấy vạn lần mấy chục vạn lần không chỉ cần phải đại lượng thời gian lặp lại một cái thao tác cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy tinh thần mỏi mệt hiện tại vấn đề này không tồn tại trải qua hợp thành về sau hai cốt bọc thép thi pháp phương thức biến thành phạm vi phong thích chỉ cần sử dụng một lần kỹ năng liền có thể cho phạm vi bên trong tất cả đơn vị tất cả đều mặc lên hai cốt bọc thép liệu nguyên bây giờ tinh thần là năm nghìn năm trăm hai mươi lăm không như vậy hải cốt bọc thép thả phạm vi chính là đường k í n h 2 7 6 2 g n ă m m chỉ cần để dòm bị đại quân sớm liệt tốt đội hình sử dụng một lần hải cốt bọc thép đừng nói là mấy vạn mấy chục vạn dòm bi liền xem như hơn trăm vạn đều có thể dùng một lần cho bọn hắn toàn bộ mặc vào hải cốt bọc thép tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đương nhiên sử dụng hải cốt bọc thép tiêu hao là căn cứ thi pháp đối tượng số lượng đến xác định thi pháp đối tượng càng nhiều tiêu hao cũng càng lớn nếu như là đồng thời cho hơn trăm vạn cái dòm bi mặc lên hải cốt bọc thép vậy sẽ phải đem liều nguyên cho e c o chẳng qua nếu như mười mấy hai mươi vạn lời nói lấy liệu nguyên bây giờ tinh thần thuộc tính cũng là không phải vấn đề gì tiếp theo hai cốt bọc thép mặc dù phòng ngự tăng thêm biến thành lấy lực lượng cùng tinh thần vì thuộc tính cơ sở để liệu nguyên có chút t i ế n v ố i nhưng là hai cốt bọc thép lại có được độc lập thanh máu đồng thời lượng máu tăng thêm vẫn là lấy liệu nguyên thể chất thuộc tính là thuộc tính cơ sở hơn nữa còn là ba không phần trăm tăng thêm một cấp hai cốt bọc thép liền có hơn một trăm ba mươi vạn lượng máu gần hai mươi vạn phòng ngự hơn một trăm ba mươi vạn lượng máu còn không cách nào bị tỉnh hóa rơi bất kể thế nào nhìn cái này đều muốn so đơn thuần trị cần lực phòng ngự bạch cốt áo giáp tốt hơn ngoài ra hai cốt bọc thép còn tự mang năm mặt có độc lập thanh máu lượng máu cùng phòng ngự tương đương hai cốt áo giáp xưng ơ vẫn có thể tự động ngăn cản công kích từ xa cùng công kích cận chiến bốn bỏ năm lên một chút cái này liền tương đương với phòng ngự hiệu quả gia tăng gấp năm lần bạch cốt áo giáp lấy cái gì so cuối cùng mặc hai cốt áo giáp đã bị toàn thuộc tính đều có thể tăng lên ba cũng thu hoạch được liêu nguyên một tinh thần thuộc tính tăng thêm cũng chính là năm mươi năm hai giờ toàn thuộc tính tăng thêm đối với cự nhân dọn bị để nói điểm này thuộc tính không tính là gì nhưng với tại p h á hôi dọn bị mà nói cái này thuộc tính coi như không phải một con số nhỏ đối với mười vạn hai mươi vạn pháo hôi d ọ m b ị đến nói liền càng là như vậy một con pháo hôi d ọ m b ị gia tăng năm mươi năm hai giờ toàn thuộc tính mười vạn con chính là hơn năm mươi triệu điểm thuộc tính đâu mà lại cái này thuộc tính là có thể nhận hiến tế quan g hoàn g g i á trị lại thêm bạo quân d ọ m b ị thống trị hiệu quả một con pháo hôi thuộc tính đều mẹ nó có thể hơn vạn đây là bạch cốt áo giáp có khả năng so hào nói không khoa trương liền xem như đặt ở sáu bảy mươi cấp kỹ năng bên trong hải cốt bọc thép đều có thể sắp xếp bên trên danh hiệu có hải cốt bọc thép về sau sau này pháo hôi dọn bì coi như món chết phòng chừng đều không phải một món quá sự tính đơn giản Coi như pháo hôi chúc n mừng hai cốt bọc thép thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến cấp hai rất tiếc nuối hai cốt bọc thép thăng cấp thất bại chúc mừng h ả i cốt bọc thép may mắn thuộc tính gia tăng đến sau một mươi giờ thăng cấp kỹ năng sát xuất thành công có rõ ràng tăng lên nhưng là thất bại vẫn là khó tránh khỏi liên như vậy tại thỉnh thoảng trong thất bại liễu nguyên tìm hơn năm phút đem hải cốt bọc thép kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới 26 cấp hải cốt bọc thép hợp thanh số lần 2. đẳng cấp 26 cấp hiệu quả 1. cốt giáp đối với phạm vi bên trong tất cả đơn vị tinh thần 50%, triệu hoán hải cốt bọc thép tiếp tục thời gian 60 phút đồng hồ hải cốt bọc thép tự mang lượng máu cùng phòng ngự lượng máu tương đương thể chất 6 0 u phòng ngự tương đương tinh thần lực lượng 2 0 i lại hải cốt bọc thép thuộc về triệu hoán vật không cách nào bị tỉnh hóa còn lại hơi đẳng cấp lên tới h a cấp về sau khi ỹ năng tiếp tục t ờ g i a nhìn gia g tiếng đến rõ hải cốt bọc thép hiệu quả về sau liếu nguyên đối với sau đó kỹ năng càng thêm chờ mong hắn lần này tại tinh linh nơi giao dịch hết thể mua sáu bản sách kỹ năng trong đó ba cái dùng để cùng bạch cốt áo giáp tiến hành học thành còn lại ba cái thì là dùng để cùng t í n h dâng kỹ năng tiến hành học thành bây giờ hải cốt bọc thép có được độc lập thanh máu vậy nếu là phối hợp một cái phạm vi lớn trị liệu kỹ năng chẳng phải là cũng có thể cho hải cốt áo giáp tiến hành hồi máu đối thủ đánh lửa này g mắt thấy liền phải đem hải cốt áo giáp cho đánh vỡ kết quả t a một cái kỹ năng xuống dưới hải cốt áo giáp bắt đầu cấp tốc hồi máu cảnh tượng như vậy chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng ngoài ra hải cốt lao ngục cũng có thanh máu nếu như hồi huyết kỹ năng đầy đủ cường lực sau đó liễu nguyên suy nghĩ chuyển động đầu tiên là đem đã có bốn cái kỹ năng hai hai tiến hành hợp thành một lần cuối cùng lại đem hợp thành về sau kỹ năng tiến một bước hợp thành tước chừng qua chừng mười phút đồng hồ liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng ngươi thông qua hợp thành t hiệu u hoạch được kỹ năng m ớ Đoà đoà đoà Đoà Đẳng thiên Trước thiên Trước thiên hàng thiên hàng hàng h giáng giáng i sử sứ sứ sử lâm. lâm. lâm. lâm. cấp, một cấp.、Hiệu、quả hóa thân đoạn thiên sử đối với phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị tiến hành trị liệu mỗi giây khôi phục thể chất sáu hê vong linh hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị hiệu quả gấp b ộ i đoạn thiên sử tồn tại trong lúc đó người thi pháp không cách nào di động mỗi giây tiêu hao một phần trăm lớn nhất hê nhưng có thể sử dụng cái khác kỹ năng lại nhận tổn thương giảm bất năm phà vi đường tính năm nghìn năm trăm hai mươi năm tinh thần một m ư ơ tiếp tục thời gian năm phút đậu mỡ đường kính hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai năm m nhìn xem kỹ năng bảng thông tin bên trên biểu hiện nội dung liễu nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt lộ ra một mặt v ẻ không thể tin được hợp thành về sau đoạn thiên sử giáng lâm thi pháp phạm vi có đường kính hơn năm ngàn mét hơn nữa là quần thể kỹ năng phạm vi bên trong tất cả đơn vị đều có thể hưởng thụ được kỹ năng này hồi máu hiệu quả mà lại đoạn thiên sử giáng lâm sử dụng đại giới có thể so sánh kính dân nhỏ nhiều nghiêm chỉnh mà nói không cách nào di động điểm này căn bản không tính là cái gì đại giới liễu nguyên làm triệu h o à sư vốn là không cần di động hắn kia cao không hợp t ố i thường thể chất lại mặc lên một tầng hài cốt bọc thép coi như đứng bất động cho người làm bia ngắm đến đánh chí ít ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả thậm chí là phó bản b u ố n đều khó mà đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương húng chi sử dụng đ o ạ thiên sử giáng lâm hóa thân thành đ o ạ thiên sử trong lúc đó còn có thể tự mang năm mươi phần trăm giảm tổn thương hiệu quả hắn càng không khả năng xảy ra chuyện lui một vạn bước coi như công kích của đối phương cao không hợp t ố i thường số lượng nhiều đến kinh người thật có thể định lấy năm mươi phần trăm giảm tổn thương cùng mỗi dây hai trăm phần trăm nhân với thể chất hồi máu đem hài cốt bọc thép đánh vỡ Cái đây chính n k là ấ phạm mệnh nối kết t vi hồi huyết kỹ năng người thi pháp bản thân tự nhiên cũng là ở vào cái phạm vi này bên trong nào có vú em mở lớn không cho mình hồi máu tốc độ đó không phải là tương đương không có hao tồn mà nghiêm chỉnh mà nói loại thiên sử giáng lâm duy nhất tiêu hao hẳn là cùng cái khác tiếp tục loại hình kỹ năng m ở dạng tại tiếp tục thời gian bên trong liễu nguyên tinh thần sẽ kéo dài tiêu hao tại mở ra dậu kê cấp tốc tình h n g d ư ớ i cho dù là liễu nguyên bây giờ tinh thần thuộc tính cùng tốc độ khôi phục cũng có chút không chịu được nổi húng chi đây là một cấp thời điểm nếu như lên tới hai mươi sáu cấp kia tiêu hao cũng sẽ càng thêm k i n h người chờ ba mươi cấp về sau đến đổi mới một chút trang bị tăng tốc tinh thần tốc độ khôi phục mới được liễu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có quyết định h ã n tốc độ lên cấp thực tế là quá nhanh chỉ cần cố gắng một điểm h ắ n có nắm chắc tại một tuần bên trong đem đẳng cấp lên tới ba không cấp Đã đi đào lãng như vậy, kia liền không cần gian, chuẩn hơn trang ngày liền đào thải, không có ý nghĩa. thiết phí thời thải, vậy, mấy kia qua có cấp có bị bị, ý sau đó liệu nguyên xuất r a bó lớn sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền trục cùng chung giai kỹ năng thăng cấp quyền trục bắt đầu thăng cấp đoạn thiên sử giáng lâm mặc dù kỹ năng đẳng cấp càng cao tiêu hao cũng sẽ càng lớn nhưng tương tự đạo lý đẳng cấp càng cao hiệu quả cũng sẽ càng tốt một cấp thời điểm đoạn thiên sử giáng lâm mỗi giây chính là khôi phục hai thể chất lượng máu như vậy hai mươi sáu cấp đâu chúc mừng đoạn thiên sử giáng lâm thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến cấp hai rất tiếc nuối đoạn thiên sử giáng lâm thăng cấp thất bại chúc mừng đoạn thiên sử giáng lâm cùng hai cốt bọc thép không sai b i ệ t lắm đều là tìm chừng năm phút l i ế u nguyên tiện đem đoạn thiên sử giáng lâm lên tới hai mươi sáu cấp đoạn thiên sử giáng lâm đẳng cấp hai mươi sáu cấp hiệu quả hóa thân đoạn thiên sử đối với phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị tiến hành trị liệu mỗi giây khôi phục thể chất m ộ ư ơ i hai hp vong linh hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị hiệu quả g ấ p đội tiếp tục thời gian hai mươi lăm phút đẳng cấp lên tới hai mươi sáu cấp về sau mỗi giây hồi phục lượng máu Từ 60%, gia tăng đến 120 tiếp t 60%, 120% gia tăng đến ụ chỉ t ờ giờ i gian gia Liêu mỗi giây khôi phục 55 vạn lượng máu. Tự nhiên linh hồi hiệu bội, mỗi càng tăng trông. nguyên lượng cùng vong gấp giây tháng đến vạn, chính vạn đơn còn chính năm không vạn lượng chất có phục có phục c là là là phút thể Tự thể đó đó 25 55 hệ hệ khôi h máu. máu quả máu. bây 46 vị, cần tại đoạn thiên sử d á n g lâm tiếp tục thời gian bên trong trừ phi đối phương có cái gì tức tử loại hình kỹ năng nếu không người mặc hài cốt áo giáp d o n bi cơ bản là không thể nào chết thông qua cái này hai lần hợp thành d o n bi đại quân sinh tồn năng lực được đến biên độ lớn tăng lên tại ba bốn mươi cấp phó bản bên trong h á n d ọ m bị đã không thể xem như vong linh hệ mà là bất tử hệ cái này căn bản liền chết không được có được hay không hai cốt bọc thép gia tăng phòng ngự lượng máu đọa thiên sử d á n g lâm hồi máu tử vong mộ đơn phục sinh cái này ba cái chung vào một chỗ liền hỏi một câu chết như thế nào dễ chịu lần này là thật không dùng lại lo lắng giảm quân số vấn đề liêu nguyên mỉm cười đối với cái này hai lần kỹ năng hợp thành có chút hài lòng mặc dù hai cái này kỹ năng hợp thành về sau nguyên bản một chút tốt đặc tính không có tỉ như bạch cốt áo giáp thể chất tăng thêm phòng ngự tỉ như kính dân không xi đi không tiếp tục thời gian có thể tùy thời sử dụng hiệu quả biến mất nhưng cũng may dùng cho hợp thành mấy cái kỹ năng liễu nguyên đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa tổng thể đến nói hợp thành về sau kết quả rất không tệ viễn siêu dự liệu của hắn chỉ bất quá hai cái này kỹ năng đối với liễu nguyên trước mắt mà nói tác dụng cũng là không lớn chỉ những thứ này rắc r ư ỡ i cũng không xứng để sử dụng đoạn thiên sử giáng lâm liễu nguyên liếc mắt nhìn phía d ư ớ i nhện lộ ra một vòng v ẻ khinh thường các ngươi không nên hiểu lầm ta không phải nói các ngươi là rắc r ư ỡ i mà là bao quát thuyền đắm ránh biển ở bên trong tất cả phó bản tất cả đều là rắc rưởi liễu nguyên c ư i tại gió lốc lôi thự trên lưng dựa theo chỉ định tốt lũ xin ạ hướng phía n ệ n xào h u y ệ t bốn phía mau chóng đuổi theo cuối cùng không kinh cũng không hiểm địa đánh g i ế t cuối cùng mốt cùng sao h u y ệ t bên trong tất cả quái vật thông quan cái này phó bản bất quá hắn không hẳn có nghỉ ngơi càng không có như vậy dừng lại rời đi phó bản về sau hắn một khắc không ngừng nhanh chân đi tới một cái khác phó bản cửa vào tiến vào cồn phong cao nguyên bên trong cồn phong cao nguyên về sau là sói hoang xào h u y ệ t cực hàn băng nguyên xích viêm núi lửa này một ít liệt phó bản chỉ cần là hắn có thể tiến vào lại địa đồ bao la phó bản liếu nguyên đều đi vào một lần đồng thời mỗi một lần đi vào đều sẽ sinh ra một cái mới g i chép c h ỉ ít cũng là vượt qua nguyên ghi chép một tiếng đồng hồ trở lên mới ghi chép nghe phó bản điện đường bên trong liên tiếp tiếng chung đừng nói là ở đây học sinh thậm chí đều kinh động trường học lao sư một chút vừa lúc không có việc gì lao sư còn cố ý chạy tới cảm thụ một chút cái này chưa bao giờ có cảnh tượng bọn hắn nhìn xem tại từng đạo tiếng chung bên trong không ngừng ra vào thân ả n h nhìn nhìn lại cái kia có thể sưng không hợp thói thường ghi chép tất cả mọi người đã tê dần đợi đến liêu nguyên lần thứ hai rời đi thuyền đắm ránh biện phó bản thời điểm hệ thống trên giao diện vừa mới tuần hoàn phát ra không bao lâu thông chi liền tại một lần tiếng chung bên trong lần nữa phát sinh biến hóa. chứ chỉ cần soát bất tử, không i liền a vào c ỗ chỗ chết soát, chứ 195, chỉ cần chết ngục Thuyền danh khó, h soát, soát bất tử, kia liền vào chỗ chết soát. t vào liền biển, kia đắm địa ngục độ khó, thông quan ghi h c é phải đã đổi mới, t ô n quan thời gian, phân g giây, ghi thời 2h19 chép b o chỉ n g ư ờ liêu nguyên. Không phải, nếu g Không u y ê n n phải, như ta không có nhớ lầm liêu thần lần trước đổi mới ghi chép là ba giờ mười một p h â n ba mươi bốn giây đi hiện tại cũng chỉ là soát lần thứ hai làm sao liền hai giờ đây có phải hay không là bậc t t a nào có người như thế cậy phó bản mỗi một lần đều là mới ghi chép lần này càng là không hợp t ố i thưởng ngươi đang ở đơn soát đoàn đội phó bản a đại ca cho chúng ta lưu một chút đường sống có được hay không nói thật ta bây giờ hoài nghi cha ta có phải là ẩn dấu phú hảo là dựa vào tiền đem ta cho đưa vào thần hạ thủ phủ căn bản cũng không phải là ông trời của ta tư xuất sắc tư chất kinh người gì gì đó cùng loại quái vật này so ra ta đối với mình đánh giá chỉ có một cái phổ thông cực kỳ phổ thông cảm giác hắn những ngày ghi chép là không thể nào lại có thể đột phá lạc lý giải không được thật mẹ nó lý giải không được coi như không có quái vật ta chính là tại thuyền đắm ranh biện chạy một vòng đều mẹ nó không chỉ hai giờ đi chờ một chút đại ca không phải ngươi thật không muốn nghỉ ngơi một chút sao lời này vừa nói ra to lớn phó bản điện đường lâm vào an tính bị dị bên trong tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về phía liêu nguyên nhìn về phía hắn đi tới nện xào h u y ệ t phó bản cửa vào biến mất không thấy gì nữa liêu thần đây là triệt để không làm người lúc trước hắn mới vừa tới đến phó bản điện đường thời điểm sẽ còn soát một lần phó bản nghỉ ngơi một chút hiện tại tốt lắm trực tiếp giảm bớt nghỉ ngơi làm dịu cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh hơn một chút đi các ngươi nói có hay không một loại khả năng khi đó là liêu thần đối cái khác phó bản không hiểu rõ không biết có những cái nào phó bản có thể soát cho nên đánh răng xong một lần cuồng phong cao nguyên liền đi nghỉ ngơi tốt lắm không nên nói nữa ta cái gì cũng không muốn nghe cảm giác tự tôn của ta tâm đã bị liêu thần cho nghiền nát thời gian dần qua phó bản điện đường bên trong một đám học sinh đều có vẻ hơi tự bế bọn hắn có thể thi vào thần hạ thủ phủ không hề nghi ngờ đều là các tỉnh thiên tiêu có cực mạnh lòng tự trọng cho rằng sau này có thể trở thành nhân tộc thiên tiêu mấy ngày nay bọn hắn nhìn xem liều nguyên không ngừng đổi mới ghi chép bọn hắn liền rõ ràng phát giác được cùng là thần hạ thủ phủ học sinh lẫn nhau ở giữa ở cho ũ n g có k ả n g cách. Cho tới hôm nay bọn hắn không chỉ có phát hiện lẫn nhau ở giữa có khoảng cách mà lại cái t r ê n lệch này còn không phải bình thường nhỏ quả thực chính là ngày đêm khác biệt cho dù là thần hạ thủ phủ một chút lao sư cũng nhận đà kích thật lớn sắc mặt m ở mịt chúng ta thật muốn dạy loại này học sinh dạng này quái vật chúng ta có tư cách gì giáo nếu là nếu có thể nếu không vẫn là để hắn đến dạy cho chúng ta đi ta rất muốn biết đến cùng muốn làm thế nào soát vốn tốc độ mới có thể nhanh như vậy tốt lắm không muốn tại đây s ứ n g sờ chẳng lẽ các ngươi x o á t vốn thăng cấp tốc độ đổi không kịp liêu nguyên liền cả chăm chỉ cố gắng cũng phải bị hắn cho làm hạ thấp đi sao một đạo to rõ thanh âm q u a n quẩn tại phó bản điện đường bên trong thuần thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại mọi người thấy một cái dâu tóc trắng đoán lao giả đang đứng tại phó bản điện đ ư ờ n g chỗ gặp qua viện trưởng đám người tại nhìn thấy lao giả này về sau tất cả đều là không hẹn mà cùng thi lễ một cái người này chính là thần hạ thủ phủ phó viện trưởng thần hạ thủ phủ quyền lực tối cao mấy người kia một trong hắn nghe tới liêu nguyên không hợp thói thường soát bản phương thức về sau liền đoán được sẽ có một màn này phát sinh chẳng qua hắn cũng không cảm thấy đây là chuyện gì xấu nếu như không có đem hết toàn lực mới có thể đuổi theo mục tiêu cho dù những người này là thần hạ tinh anh cũng sẽ chậm rãi mất đi đấu trí đây cũng là vì cái gì thần hạ thủ phủ cùng với các học sinh đều sẽ thiết chi điểm tích lũy hệ thống nguyên nhân vì chính là để học sinh có phấn đấu mục tiêu không đến mức sinh ra lười biếng tâm lý mà liệu nguyên xuất hiện hiển nhiên liền thành một cái tốt hơn đuổi theo mục tiêu nếu có một cái niên đệ không ngừng đổi mới nhận thức của ngươi đột phá tiền nhân ghi chép đồng thời còn so ngươi càng thêm cố gắng một khác không ngừng cậy phó bản thăng cấp ngươi còn không biết xấu hổ lười biếng sao cho dù có tốt hơn ý tứ thậm chí còn đến phản nàn cường giả cải biến hoàn cảnh nhưng với tại đại bộ phận học sinh đến nói chỉ cần trải qua thích hợp dẫn đạo liệu nguyên liền có thể trở thành bọn hắn đuổi theo mục tiêu coi như không có khả năng đuổi kịp chỉ cần có thể xa xa nhìn thấy bóng lưng của hắn không đến mức bị quăng qua xa đó cũng là một loại thành công không phải sao phó viện trưởng hiển nhiên là đưa đến nhất định tác dụng có thể thi vào thần hạ thủ phủ cái nào không phải tự xưng bất phảm thiên tri tiêu tử coi như thực lực so ra kém bọn hắn cũng không khả năng đang cố gắng phương diện nhận vua luyện bất tử kia liền hẳn là vào chỗ chất luyện liều mạnh như vậy còn tại một khắc không ngừng soát vốn thăng cấp chúng ta có lý do gì dừng b ư ớ c không tiến đâu nhìn xem mọi người tại đây trong mắt một lần nữa g i ấ y lên đ ấ u trí phó viện trưởng hài lòng gật gật đầu sau đó lời nói cho bọn hắn càng lớn động lực các ngươi có thể có này g i á c ngộ ta rất cao hưng lúc này mới giống như là chúng ta thần hạ thủ phủ học sinh phải có dáng vẻ các ngươi có này g i á c ngộ chúng ta thần hạ thủ phủ cũng không thể không có biểu thị ta tuyên bố từ ngày này trở đi phó bản điện đường tất cả phó bản tiến vào phó bản cần thiết điểm tích lũy giảm năm mươi đổi mới phó bản cần thiết điểm tích lũy bớt hai mươi phòng y tế tiền chữa bệnh dùng hết thẻ đánh hai gãy Các bạn học, bạn đối ể ta xem các n g ư với chín thành học sinh bình thường đến nói điểm tích lũy tiêu hao lớn nhất địa phương có ba cái một cái dĩ nhiên chính là điểm tích lũy nơi giao dịch mỗi một lần đi vào không phải điểm tích lũy dâng lên một mảng lớn chính là điểm tích lũy rất một mảng lớn còn lại hai cái địa phương chính là phó bản điện đường cùng phòng y tế phó bản điện đường bên trong phó bản muốn so thần hạ cảnh nội rất nhiều công khai phó bản tốt hơn mặc kệ là kinh nghiệm cùng vật rơi xuống đều là như thế nhưng là muốn đi vào phó bản điện đường bên trong phó bản liền cần giao nạp tương ứng điểm tích lũy đổi mới phó bản thời gian cùn đầu cũng là như thế cây phó bản thụ thương không thể tránh được một khi thụ thương liền cần trị liệu nếu như không phải tổ đội soát vốn vừa lúc trong đội ngũ có mục sư như vậy trị liệu liền cần tiến về phòng y tế cái này cũng tương tự cần tiêu hao điểm tích lũy đây cũng là đại đa số mục sư cùng dược tề sư chức nghiệp giả kiếm lấy điểm tích lũy chủ yếu con đường nguyên nhân chính là như thế đại đa số học sinh cũng chỉ có thể làm được thu chi cân bằng có thể dựa vào phó bản điện đường thăng cấp nhưng lại khó mà tích chữ cái gì điểm tích lũy nguyên nhân chỗ bây giờ tiến vào phó bản phí tổn giảm phân nửa đổi mới phó bản phí tổn mất 20%, phòng y tế tiền chữa bệnh dùng càng là đánh hai gãy bọn hắn hoàn toàn có thể bung tay bung chân đi cày phó bản coi như thất bại thủ thường tại đây loại chiết khấu phía dưới thất bại đại giới bọn hắn cũng có thể tiếp nhận chỉ cần soát bất tử kia liền vào chỗ t r í c soát tại thời khắc này tất cả mọi người ở trong lòng cảm tạ lưu nguyên nếu như không có lưu nguyên bọn hắn sao có thể được đến loại này chỗ t l ba ngày cả phó viện n t ư n n à sau thần hạ học phủ trên quảng trường thiên nhất sáng rõ tại trên quảng trường này mặt liền đứng đầy học sinh có chút là vừa vặn kết thúc thi đại học không lâu thành công thi vào thần hạ thủ phủ tân sinh có chút thì là giới chức lao sinh bọn hắn nhìn về phía trong quảng trường tân sinh khỏe miệng mỉm cười kích động lăng tiêu càng là sớm sẽ đến đến trên quảng trường ánh mắt tại tân sinh bên trong vừa đi vừa về tuần sát giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng còn chưa tới sẽ không quên đi hắn khẽ cho mày tâm tình trở nên hơi có vẻ bực bội tại đây chút tân sinh bên trong đồng dạng có không ít người trái phải nhìn quanh lấy tại tuần sát một vòng lại không phát hiện chút gì về sau bọn hắn cũng là cho mày trong đó diệp thanh ngữ cùng hạ thiền hai người đứng chung một chỗ trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ lo lắng thanh ngữ ngươi nói liêu nguyên có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn làm sao muộn như vậy còn chưa tới ta thế nhưng là nghe nói hắn hiện tại bên trên không ít ngoại cảnh thế l ự c á m sắp bảng dạ b ạ n bên kia bọn hắn càng là nói rõ muốn chơi chết liễu nguyên vì xuyên gì gì đó báo thù đâu diệp thanh ngữ nghe vậy sắc mặt lo lắng rõ ràng lại nhiều hơn mấy phần nhưng ở nghiêm túc suy tư một phen qua đi đôi mi thanh tú có chút ra lắc đầu sẽ không có sự tình nơi này chính là thần hạ còn chưa tới phiên dạ b ạ n người thả tứ ta nghĩ hẳn là liễu nguyên có chuyện gì trì hoãn trước kia ở cấp ba thời điểm hắn liền thích dẫm lên điểm tới như thế lại qua chừng mười phút đồng hồ Tân s i không, không t n đúng ộ đây không phải chim đến lúc này ở đây một đám tân sinh lúc này mới phát hiện cái này căn bản cũng không phải là cái gì chim mà là một con to lớn sơ cứu cái này sơ cứu toàn thân lông tóc đều giống như từ thiện điện chỗ tạo thành như vậy điện quang lập lòe làm cho người ta lòng sinh nỗi sợ không dám tới gần nhưng chính là như vậy một con xem ra h uy vũ bất phàm sư thiếu trên lưng đã có một nam tử hắn quét phía dưới một chút liền thấy trong đám người như là hạc giữa bảy gà một dạng diệp thanh ngữ cùng hạ thiền hai người sau đó hắn t ử sư thiếu trên lưng nhảy xuống cười lên tiếng c h à o đã lâu không gặp người này chính là liễu nguyên hắn cũng không nghĩ cao điệu như vậy nhưng ai để hắn đem lễ khai giảng sự t ì n h cấp q u y ế n mất nếu như không phải xích mậu ngọc, ngọc hôm nay trực ban hảo tâm nhắc nhở hắn một câu chỉ sợ hắn bây giờ còn tại phó bản bên trong đem lễ khai giảng sự tỉnh cho bỏ lỡ người khác cày phó bản khó tránh khỏi đều sẽ t h ụ thương đều sẽ cảm thấy mệt mỏi cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn nghỉ ngơi một chút không có cách nào liên tục cày phó bản nhưng liệu nguyên không giống hắn mỗi lần cày phó bản đều chỉ cần đem d ọ m bị đại quân vòng ánh sáng phật thủ tử vong mộ đơn cùng trôn xương rừng rậm triệu h á n đi ra lại căn cứ phó bản tình huống nhìn xem muốn hay không cho d ọ m bị đại quân thực hiện hải cốt bọc thép liền có thể nằm ở gió lốc lôi t h i ế u trên lưng chờ đợi phó bản kết thúc bốn bỏ năm lên một chút đó chính là ước chừng tương đương không có hao tổn về phần thủ thương kia liền càng không khả năng cho dù là thuyền đắm ránh biển quái vật cũng chưa có đụng đến liều nguyên tư cách hắn lại làm sao lại thụ thương đâu nguyên nhân chính là như thế liều nguyên những ngày này tất cả đều đang cậy phó bản g một k h ắ c cũng chưa có ngừng qua đẳng cấp cũng so hắn dự đoán còn phải cao hơn một cấp đạt tới hai mươi chín cấp còn chưa mở học liền lên tới hai mươi chín cấp tân sinh có thể nói là xưa nay chưa từng có cũng đem sau này không còn a i nếu như không phải lễ khai giảng chuyện này hắn đều muốn một hơi lên tới ba mươi cấp lại rời đi tiến về chuyển chức thần điện xác nhận tiến gia i nhiệm vụ đâu cũng chính bởi vì cái này liều nguyên soát quá mê mẩn đem lễ khai giảng đều cấp q u y n mất chẳng qua trong lòng hắn thật đúng là không có đem lễ khai giảng quá coi ra gì bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này liếu nguyên v i ệ n nhất chính là loại hình thức này chủ nghĩa bên trên sự tình nhưng cân nhắc đến cái này dù sao cũng là thần hạ thủ phủ lễ khai giảng sau này còn muốn tại thần hạ thủ phủ bên trong hôm đâu cuối cùng hắn vẫn là chọn rời đi phó bản địa đường bởi vì thời gian có chút đuổi hắn đành phải cưới gió lốc lôi t h i ế u cao điệu ra trận cũng không bao lâu mới hơn nửa tháng diệp thanh ngữ vẫn là như thường ngày l ờ i ít mà ý nhiều mà chứng chặt đảng hoàng về liêu nguyên một câu chỉ là nàng xem hướng dương viên ánh mắt cũng không có trong giọng nói bình tĩnh như vậy mặc dù tùy tiện đối với chức nghiệp giả sử dụng giám định kỹ năng là một món rất không lễ phép sự t ì n h nhưng cho dù không có sử dụng giám định kỹ năng tại khoảng cách gần phía dưới diệp thanh ngữ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được d ư ơ n g viên cho nàng mang đến cực lớn cảm giác áp bách nàng có một loại đứng tại ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả trước mặt cảm giác cái này cũng liền mang ý nghĩa l i ê u nguyên trong những ngày qua mặt đẳng cấp lại có không ít tăng lên mà lại tuyệt đối không chỉ là một hai cấp tăng lên nhưng rất nhanh diệp thanh n ữ liền trong lòng thoải mái lấy hắn soát vốn tốc độ thăng cấp nhanh một chút không phải rất bình thường mà tại thanh, thanh thảo nguyên thời điểm diệp thanh n g ự thế nhưng là được chứng kiến liêu nguyên soát bản phương thức soát vốn tốc độ phàm là gặp qua người cũng sẽ không hoài nghi liếu nguyên soát vốn tốc độ coi như liễu nguyên bây giờ nói đ ẳ n g cấp của mình đã hai mươi cấp đồng thời hoàn thành tiến g i a nhiệm vụ diệp thanh n g ự cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc một bên hạ thiền nhưng không có đã gặp liễu nguyên soát vốn tốc độ đối với hắn hiểu rõ có hạ chỉ là tại chiến trường mô phòng thời điểm được chứng kiến hắn dòm bị đại quân cùng mánh động quán góc bởi vậy hạ thiền tại nhìn thấy liễu nguyên cảm thụ được liễu nguyên trên thân cảm giác á c bách mạnh mẽ không khỏi rất là kinh ngạc tại đây hơn nửa tháng bên trong nàng chưa hề qua bông lòng qua. mỗi ngày đều đang cày vốn thăng cấp đã đã lên tới mười tám cấp phóng nhãn kỳ trước tân sinh nàng đẳng cấp này đều coi là cao cấp nhất một nhóm nhưng dù vậy nàng đứng ở bên cạnh liếu nguyên còn có thể cảm nhận được t r ê n l ệ n h rõ ràng lúc này mới hơn nửa tháng chẳng lẽ hắn đã lên tới hai mươi cấp hoàn thành chuyện chức nhiệm vụ đâu cái này không thể nào hạ thiên rất muốn nói chuyện này tuyệt đối không có khả năng không có khả năng có người tốc độ lên cấp nhanh như vậy nhưng một nghĩ đến người này là liếu nguyên là có thể lấy sức một mình toàn diện một vạn thần nguyên q á i vật cũng đơn giết xích viêm ma vương phân thân liếu nguyên nàng đã cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể được phát sinh Ngươi thật đúng thật、so、soát soát lúc h thích giải cái này chung quanh những học sinh mới khác cũng tất cả đều nhận ra từ sư thiếu phía trên nhảy xuống người chính là l i ê u nguyên mọi người dù sao đều kể vai chiến đấu qua l i ê u nguyên hay là bọn hắn ân nhân cứu mạng bọn hắn làm sao lại không biết đâu khoảng cách tương đối gần người n h o nhao tới lên tiếng chào hỏi Khoảng cách khá cách chỉ người, xa một h nhìn căn xa tren đạo i cởi ó được không. n như tại m ộ thanh trận y n náo đi, hiệu ư g t nhâm từ trên đại hội nghị mặt, mặt vang lên gây nên ở đây chú ý của mọi người chỉ thấy nguyên bản không có một hai trên giảng đài thêm ra một cái râu tóc mặt trắng nhưng lại xem ra cực kỳ tinh thần láo giả các bạn học tốt ta là thần hạ thủ phủ phó viện trưởng ta gọi tiếng hoa hiên mọi người có thể gọi ta hoa viện trưởng đầu tiên ta tại nơi này đại biểu thần hạ thủ phủ toàn thể thầy trò hoan g h ê n các vị đồng học thi vào thần hạ thủ phủ trở thành chúng ta một viên ta biết các vị đồng học đều là các tỉnh thiên tài có thể tại đại khảo lúc càng là đoạt được thành phố trạng nguyên bất trạng nguyên thậm chí là cả nước trạng nguyên đánh bại vô số thi sinh lúc này mới chính thức đi tới thần hạ thủ phủ nhưng ta muốn nói là những thành tích này đều đã qua thi vào thần hạ thủ phủ không phải kết thúc mà là một khởi đầu mới từ giờ trở đi các ngươi chỉ là thần hạ thủ p h ụ tân sinh tại thần hạ thủ p h ụ bên trong các ngươi sẽ học tập đến trước kia chưa từng tiếp xúc qua tri thức có thể khiêu chiến đủ loại phó bản g thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy sẽ có đạo sư sẽ chỉ bảo các ngươi mới kỹ năng các loại sinh tồn phương thức tương ứng các ngươi cũng phải thành trường học bố trí nhiệm vụ liên quan tới việc này học sinh sổ tay đều có nói ta sẽ không lãng phí mọi người thời gian ta hiện tại đơn giản giảng một chút bảng điểm số sự t ì n h thần hạ thủ p h ụ mỗi một cái học viện đều thiết chí có một phần bảng điểm số bảng điểm số mỗi tháng đổi mới một lần căn cứ tự thân đẳng cấp thực lực tổng hợp xoát vốn tình huống tiến hành xếp hạng học viện xếp hạng cùng cá nhân xếp hạng càng đến gần trước có thể thu được điểm tích lũy càng nhiều đồng thời đây cũng là một loại vinh dự biểu tượng mặt khác t h â n hạ thủ phủ còn có tiềm long còn tinh cùng sáng thần tam đại học viện chỉ cần các vị đồng học có thể tại r i ê n g phần mình học viện bảng điểm số phía trên lấy được trước mười thành tích liền có thể đưa ra nhập viện tình cầu trừ học viện bảng điểm số bên ngoài t h â n hạ thủ phủ còn thiết trí có điểm tích lũy tổng bảng tổng bảng mặt hướng giáo viên học sinh toàn trường công bố có thể thu hoạch được điểm tích lũy cũng nhiều hơn đồng thời chỉ cần lên bảng liền có thể đưa ra tam đại học viện nhập viện tình cầu tiếng hoa hiên tiếp tục dóng g i c diễn thuyết lấy nhưng hắn vẫn chưa giống các lãnh đạo khác như vậy nói nói nhảm tại giới thiệu xong điểm tích lũy cùng tam đại học viện sự tình sau liền lời nói xoay chuyển trầm giọng nói dựa theo d i v ã n g quy củ chúng ta tại lễ khai giảng lúc còn có một cái truyền thống tiết mục đó chính là rất được hoan n ê n mới cũ học viên khiêu chiến khâu lần này cũng không ngoại lệ học viên cũ có thể xuất ra điểm tích lũy hướng học viên mới khởi s ư ớ n g khiêu chiến như là học viên mới thắng liền có thể lấy đi học viên cũ điểm tích lũy nếu là thua cũng không sao học viên mới không cần trả giá cái gì tương phản còn có thể đề cao kinh nghiệm tác chiến mở mang kiến thức một chút thần hạ thủ phủ học sinh đều là như thế nào chiến đấu theo tiếng hoa hiên thoại âm rơi xuống một nhóm lao sinh đi đến bục giảng thần hạ thủ phủ sở dĩ sẽ thiết trí cái này quy trình chính là muốn mượn cơ hội này chèn ép một chút tân sinh để bọn hắn biết mức độ bằng không mà nói những n à y tân sinh đều là các nơi c h ẳ n g nguyên tự nhận là thiên tài từng cái cao nạo g không được không chèn ép một chút bọn hắn k i a cái mông không được vểnh lên trời bất lợi cho sau này quản lý đối với bọn hắn không có chỗ tốt sơ ý một chút khả năng liền sẽ bởi vì tự đại tiến vào không thể chiến thắng phó bản kết quả bạch bạch mất mạng đương nhiên người nào đó ngoại trừ tiếng hoa hiên nhìn trong đám người liễu nguyên một chút cố nén cái này tiểu quái vật đến cùng là cái gì làm sao thăng cấp cái này liền hai mươi chín cấp nếu như không phải lễ khai giảng hắn sợ không phải phải chờ tới ba mươi cấp mới có thể rời đi phó bản điện đường đi hai mươi chín cấp tân sinh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta đều không thể tin được không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là sẽ là từ trước tới nay nhanh nhất lên tới ba mươi cấp hoàn thành lần thứ hai tiến gia i nhiệm vụ chức nghiệp g i ả đi cũng không biết sẽ hay không có người nghĩ quẩn đi khiêu chiến liễu nguyên trên trận đám người đang nghe tiếng hoa hiên sau tất cả đều lộ ra mấy phần kích động tri sắc nếu như không thèm để ý mất mặt vấn đề hóa cái này hoàn toàn chính là cho không chỗ tốt thắng có ban thưởng thua cũng có thể tăng trưởng kinh nghiệm cái này cũng không chính là được không chỗ tốt sao mà lại nếu là thật có thể thắng liền có thể dẫm lên học viên cũ phong q u à n một thanh có người hỏi hoa việt trưởng chúng ta đều chỉ là năm nay vừa mới chuyển trước cùng học viên c ũ đẳng cấp t r ê n l ệ n h quá lớn đây có phải hay không là có chút không quá công bằng còn có vấn đề an toàn khả năng được đến cam đoan tiếng hoa hiên đã sớm dự liệu được sẽ có người hỏi như vậy lúc này cười trả lời vị bạn học này hỏi không tệ chẳng qua các ngươi không cần lo lắng những này học viện sẽ thiết t r í chuyên môn t r ậ n pháp dùng để áp chế song phương đẳng cấp đẳng cấp lấy cấp thấp một phương làm chuẩn tỷ như một phương ba không cấp một phe là m ộ ư ơ i hai cấp cấp như vậy đẳng cấp liền sẽ bị tự động áp chế đến m ộ ư ơ i hai cấp các hạng thuộc tính đều là m ộ ư ơ i bảy cấp thời điểm thuộc tính kỹ năng cũng là như thế tất cả kỹ năng tất cả đều bị áp chế đến m ộ ư ơ i hai cấp đồng thời trang bị đều phải thay đổi chế thức trang bị vấn đề an toàn liền càng không cần lo lắng có trận pháp bảo hộ dù cho nhận đã kích trí mạng cũng có thể bảo chủ một hơi chỉ cần còn có một hơi tại dù là thiếu cánh tay chân gãy có học viện trị liệu sư tại một lần nữa mọc trở lại cũng chính là vài phút sự tình m ớ i cũ sinh giao lưu mỗi một giới đều sẽ phát sinh học phụ tự nhiên là đem tất cả chú ý hạng mục đều cân nhắc đến cứ như vậy song phương đẳng cấp cùng kỹ năng đều bị kéo đến cùng nhau tiêu chuẩn tuyến không có xuất hiện thuộc tính nghiền ép gì gì đó đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra chiến ý muốn mượn cơ hội này dấm nát học viên cũ trên bờ vai thu hoạch được điểm tích lũy đồng thời còn có thể ra mới ra danh tiếng học viên cũ thấy thế tất cả đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường bọn hắn mười phân tích cái này truyền thống tiết mục bọn hắn đều là chủ động đón lấy học viện nhiệm vụ đến giáo học viên mới làm người mặc kệ thắng thua bọn hắn đều có thể thu hoạch được học viện ban thưởng điểm tích lũy chẳng qua bọn hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua đẳng cấp giống nhau kỹ năng đẳng cấp giống nhau trang bị phẩm chất một dạng tình huống d ư ớ i bọn hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua cho dù là nghề nghiệp tương khắc cũng là như thế lúc này một vị học viên cũ đi ra hắn người mặc trọng giáp tay cầm cự phủ chỉ vào một vị người đeo trường cung học viên mới nói ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta để cho công bằng ta là chiến sĩ sẽ cho ngươi năm trăm l i n chiến đấu khoảng cách vị t i ê học viên mới đúng lúc là nơi đó bất trả nguyên tự cho mình c ự cao lại có năm khoảng trăm thước ưu thế hắn không có khả năng cự tuyệt không chút do dự đáp ứng xuống sau đó lại có một vị c ô n g trưởng cung học viên cũ đứng dậy đối một người mặc trọng giáp học viên mới phát ra mời hiển nhiên là muốn muốn tới một trận chính phản tay dạy học còn lại học viên cũ cũng tại lúc này tìm tới chính mình mục tiêu nao nao h phát ra khiêu chiến đại bộ phận học viên mới thấy thế tất cả đều đồng ý xuống tới đúng lúc này lang tiêu cũng đi ra nhìn về phía trong đám người lưu i nguyên c ư ờ i lạnh một tiếng đạo lưu i nguyên n g ư ơ i có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta chương một trăm chín mươi tám một trăm vạn điểm tích lũy cũng chưa có thật nghèo chương một trăm chín mươi tám một trăm vạn điểm tích lũy cũng chưa có thật nghèo liễu nguyên ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta lăng tiêu đi tới bên bờ lôi đài chỉ vào trong đám người liễu nguyên cười lãnh đạo ngươi là t i ê u cái gì t i ê u cái gì tiêu tới liễu nguyên nhìn xem trên đài lăng tiêu khẽ cho mày hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc người này hắn nhận biết tại t h ỏ linh đ ả o một nhóm bên trong cái này lăng tiêu năm lần bảy lượt đối với hắn tiến hành khiêu khích cuối cùng còn lấy rời đội làm uy hiếp muốn để hắn rời đi liễu nguyên tự nhiên là nhớ kỹ người này chỉ là lăng tiêu trong mắt là để hắn tại trước mặt mọi người mất mặt người kia còn để hắn thuận thế đại lượng điểm tích lũy người có thể nói là khắc sâu ấn tượng nhưng trong mắt liễu nguyên đây chính là cái tôn k é p n g ạ i nhép có thể ghi nhớ hắn người này dáng dấp ra sao cũng không tệ nơi nào sẽ đi nhớ ký hắn kêu cái gì cho nên hắn sự nghi ngờ này bộ dáng còn thật không phải là đang cố ý buồn nôn lăng tiêu mà là thật không nhớ rõ tên của hắn chỉ là lăng tiêu hiển nhiên thì không cho là như vậy h n tại sau khi nghe được lời của liễu nguyên s ắ p mặt lập tức trở nên một trận thanh lúc thì trắng trong mắt có l ử a giận hiện hiện liễu nguyên ngươi không phải rất năng lực sao chẳng lẽ không dám nhận thụ khiêu chiến của ta đây cũng không phải liễu nguyên khé cười một tiếng đạo ta chính là muốn biết người muốn lấy bao nhiêu điểm tích lũy khiêu chiến ta đây một chút ba dưa hai táo ta nhưng không có hứng thú ta ra một vạn điểm tích lũy lời này vừa nói ra bất luận là học viên mới vẫn là học viên cũ tất cả đều lộ ra một mặt c h ấ n kinh c h i sắc phải biết học viên khác ở giữa khiêu chiến điểm tích lũy thường thường đều là một ngàn trên dưới lang tiêu lần này liền cất cao gấp m ộ ư ơ i điểm tích lũy giá cả không thể không khiến đám người vì thế mà choáng váng nhao nhao nghĩ đến hai người có phải là có cái gì ân đoán lang tiêu muốn ỉ vào đẳng cấp cao kỹ năng nhiều kinh nghiệm phong phú hơn tại đây trận giao lưu hội bên trên trước mặt mọi người làm mất mặt liễu nguyên nghĩ tới đây ở đây một đám tân sinh tất cả đều đối lăng tiêu trận mắt nhìn tại chiến trường mô p h ò n g thời điểm liễu nguyên cứu bọn hắn tất cả mọi người nếu như lăng tiêu thật ô m lại o thái độ này như vậy chắc chắn lọt vào đám người căm thủ l i ê n cả rất nhiều học viên cũ đều là khe cho mày đối với hành động của lăng tiêu cảm thấy bất mãn liễu nguyên tại thi đại học làm sự t ì n h bọn hắn không hề có quá nhiều cảm xúc nhưng là liễu nguyên tại thỏ linh đạo cường thế đánh giết đội năm dạ v ạ đội ngũ trong đó còn có một cái âm dương sư cái này liền để bọn hắn cảm giác phi thường thoải mái chỉ là bọn hắn có một chút nghĩ mã hiện tại trừ quần tình cùng sáng thần hai cái học viện học sinh bên ngoài thần hạ thủ phủ ai lại không biết l i ê u nguyên những ngày này đem ba dưới m ộ ư ơ i cấp phó bản ghi chép tất cả đều phá một lần lăng tiêu mặc dù là tiềm long học viện học sinh nhưng là thực lực của hắn cũng không tính xuất sắc tại đẳng cấp giống nhau trang bị một dạng tình hôn g dưới hắn làm sao dám làm như thế đây này l i ê u nguyên cũng không để ý tới những người này hắn đang nghe đến lăng tiêu báo giá về sau lắc đầu bình tĩnh nói không đủ không đủ người làm rõ ràng đây chính là một vạn điểm tích lũy một vạn điểm tích lũy rất nhiều sao muốn cùng ta chơi kia liền xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc không có bản sự này kia liền đến đi một bên chơi ta thiếu ngươi kia một vạn điểm tích lũy sao khôi hải ngươi lang tiêu sắc mặt tái xanh hắn biết liêu nguyên trên thân có không ít điểm tích lũy cũng chỉ là thọ linh đảo một nhóm liền thu hoạch được mười vạn điểm tích lũy cái này một vạn điểm tích lũy tiền đặt cược liêu nguyên thật đúng là có thể không thèm để ý nhưng muốn nói liêu nguyên không thiếu cái này một vạn điểm tích lũy hắn là thế nào cũng sẽ không tin mặc kệ trên thân có bao nhiêu điểm tích lũy cái này một vạn điểm tích lũy đều không phải số lượng nhỏ cho dù là đối với quần tình cùng tạo thần học viện học sinh đến nói đều là như thế hắn thấy sở dĩ liêu nguyên sẽ nói như vậy chính là m u ố n đ ể hắn khó xử nhưng cũng may phía trước hai ngày thời điểm bọn hắn để bảo đảm có thể làm cho l i ê u nguyên tiếp nhận khiêu chiến đem trên thân điểm tích lũy tất cả đều c h ỉ n h hợp đến trên người lang tiêu đã một vạn không đủ kia liền nhiều đến một chút hôm nay cái này khiêu chiến ta quyết định người muốn bao nhiêu điểm tích lũy nói số đi liêu nguyên nghe vậy chậm rãi dỗi ra một ngón tay mặc dù hắn đối với trận chiến này có năm chắc tất thắng nhưng là xuất ra mười vạn điểm tích lũy làm tiền đặc cược trong lòng của hắn cũng có một chút sợ không phải mười vạn liều nguyên lắc đầu nếp miệng lên một vòng tiêu d u n g ý ta là một trăm vạn hoa lời này vừa nói ra toàn trường xuất hiện quỷ dị yên tĩnh mặc kệ là tân sinh vẫn là lao sinh bọn hắn đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy điểm tích lũy cho dù là m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy ở đây những n à y lao sinh cũng không bỏ ra nổi đến tại thân hạ thủ phủ điểm tích lũy mãi mãi cũng là khan hiếm nhất tài nguyên không có cái thứ hai bất luận là thường ngày cày phó bản vẫn là trị liệu thương thế hoặc là mua trang bị kỹ năng quyền trục đều cần dùng đến điểm tích lũy cho dù bọn hắn trong những người này có không ít đều lên riêng phần mình học viện bảng điểm số Bọn một trăm vạn, vạn, vạn điểm tích lũy người nói không thành đùa nhưng là t y cái gì người biết một trăm vạn điểm tích lũy là khái niệm gì sao người gặp qua nhiều như vậy điểm tích lũy sao đem ngươi hủy đi bán đi đều không đáng nhiều tiền như vậy lăng tiêu thần sắc kích động coi như hắn phía trước hai ngày thời điểm đám người trương phong tất cả đều xuất ra một bộ phận điểm tích lũy chuyển đến trên người hắn nhưng là cộng lại cũng không khả năng có một trăm vạn điểm tích lũy hết thệ cũng chỉ có chính là bốn mươi vạn điểm tích lũy một trăm vạn điểm tích lũy đều không bỏ ra nổi tới sao xem ra ngươi lẫn vào cũng chả có gì đặc biệt liễu nguyên miết miệng lộ ra mấy phần k i n h thường như vậy đi ta cũng không nói cái gì một trăm vạn điểm tích lũy nếu như ta thắng ngươi liền đem trên thân điểm tích lũy toàn bộ thưởng cho ta nếu như ta thua vậy ta điểm tích lũy toàn bộ bồi thường cho ngươi nếu như không đủ ta lấy thêm ra đầy đủ vật liệu như thế nào kể từ đó vấn đề sẽ đến, đến lăng tiêu bên này ánh mắt của hắn lấp lóe bắt đầu do dự ở đây người khác toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn chờ lấy đáp án của hắn là hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến nếu là hắn hiện tại lùi bước cái này mất mặt coi như nem lớn chẳng qua lang tiêu cũng chỉ là bị cái này như thế lớn tiền đặt cược cấp c h ấ n trụ cũng không phải là sợ hãi càng không có lùi bước dự định vẫn là câu nói kia liều nguyên coi như thành tích cho dù tốt đó cũng là một cái triệu hoàng sư chỉ cần là đơn đả độc đấu k i a liền không có cái gì thật là sợ sau một lát lang tiêu cười lạnh một tiếng liền theo ngươi nói làm như vậy hy vọng ngươi thua về sau không muốn không bỏ ra nổi điểm tích lũy trên đại hội nghị tiếng hoa hiên nhìn xem một màn này theo lăng tiêu thành công khiêu chiến dương viên một tòa trận pháp từ bốn phía lôi đài dâng lên đem nó bọc lại ở bên trong trận đầu sông diệp phong giao đấu phòng chỗ âm sông diệp phong hai mươi bảy cấp là một người mặc trọng giáp tay cầm cự phủ hành động hơi chậm chiến sĩ phong chỗ âm m ộ ư ơ i sáu cấp là một người mặc giáp ra gánh vác trường c u n g cao công t h ấ p phòng cung tiến thủ hai người tại bên lôi đài bên trên trong hòm giữ đồ đổ, thay đổi một bộ không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm trang bị cùng vũ khí sau đó cùng nhau tiến vào lôi đài trận pháp áp chế xuống sông diệp phong đẳng cấp cấp tốc xuống đến m ộ ư ơ i sáu cấp kỹ năng đẳng cấp cũng giống như thế dựa theo lôi đài quy định cung tiến thủ cùng chiến sĩ đối chiến khoảng cách của song phương muốn kéo ra hai trăm mét nếu không cung tiến thủ bắt đầu đã bị chiến sĩ cẩn thân kia còn đánh cái cái ra m à. vì để cho phòng chùa âm minh bạch cùng lao sinh chi ở giữa t r i n h lệch sông diệp phong một mực tối lui đến năm trăm mét có hơn cái này mới ngừng lại được tiểu học ngội bắt đầu đi chỉ cần ngươi có thể để cho ta lui lại một bước coi như ngươi thắng sông diệp phong trong tay cự phủ rơi xuống đập ầm ẩ m trên lôi đài thần s ắ c nhẹ nhõm không có chút nào đem phòng chùa âm để vào mắt phòng chùa âm nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ âm chầm thân là thi đại học bản tỉnh trạ nguyên nàng cũng có mình ngạo kh nhưng nàng cũng minh bạch mình không phải liếu nguyên loại quái vật này cùng thần hạ thủ phủ học trường tất nhiên có không nhỏ trích lệ nàng h n không hẳn có chờ đối phương tới gần hai trăm l i n tiếp tục công kích tại sông diệp phong thoại âm rơi xuống về sau phòng chùa âm cũng đã gỡ xuống phía sau trường cúng nhằm chuẩn năm trăm l i n có hơn sông diệp phong bắn ra một mũi tên nương theo lấy hưu một ngọn gió tiếng gạo mũi tên như điện bay tới sông diệp phong lại là không chút hoang mang tiện tay huy động trong tay cự phủ liền đem cái mũi tên này mũi tên đánh bay ngay sau đó hắn hai chân hơi cong b ỗ n nhiên giấm đất mà lên như là một viên đạn pháo như vậy hướng phía phòng sẽ không để cho người tới gần phòng chùa âm ánh mắt ngưng lại sử dụng kỹ năng liên tục bắn ra ba mũi tên nhưng mà sông diệp phong vẫn như cũ như lúc trước như vậy nhẹ nhõm chỉ là nhẹ nhàng huy động trong tay cự phủ liền hơi hợt đem mũi tên đánh bay thấy vậy một màn phòng chùa âm trên mặt hiện lên một vòng rõ ràng kinh hoàng c u n g tiến thủ nếu là bị chiến sĩ cẩn thận kết quả kia tất nhiên là không cần nhiều lời phòng chùa âm rất rõ ràng điểm này lúc này liền muốn sử dụng kỹ năng kéo dài khoảng cách kết thúc nhưng vào lúc này sông diệp phong đ ỗ n nhiên ném ra trong tay cự phủ hướng phía phòng c h ù âm chém vào ma đi đánh gãy kỹ năng của nàng Ngay từ ạ i Diệp phong ném ra ngoài phủ thời điểm, liền tới sông Phong ném hắn phát động đột kích kỹ năng, tốc độ cực nhanh tăng lên, nháy mắt liền tới đến phòng chùa âm phía trước, quả đấm to lớn d phủ phát phía kích chùa to mắt âm đấm ra trước, cự tốc cực đột độ kỹ quả n phòng g ở chiến ù chùa a Ta! Ta thua! Phòng chùa âm âm mặt. trước thần sắc Phòng ạ vông vậy. xuống cung tên trong tay, minh bạch là mình thua, hơn nữa còn thua triệt để như thua, thua bạch c tay, triệt Từ i h là để đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc trước sau hết thể liền dùng không tới một phút thời gian sông diệp phong càng là chỉ dùng một cái đột tiến kỹ năng liền đem nàng cho triệt để đánh bại không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ đây chính là thần hạ thủ phụ học s i nhà phong c h u a âm dù sao cũng là toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên có tốt lắm tố chất tâm lý tại ngắn ngủi huệ h ạ i qua đi đối với sau này học viện sinh hoạt tràn ngập chờ mong đã sông diệp phong có thể trở nên mạnh như vậy như vậy nàng cũng có thể đây chính là thần hạ thủ phủ tổ chức trận này giao lưu hội mục đích chủ yếu để tân sinh thấy rõ ràng cùng lao sinh trị ở giữa tranh lệch để bọn hắn có thể tốt hơn hấp thu thần hạ thủ phủ giáo dục sau đó một trận là tân sinh chiến sĩ cùng lao sinh cùng tiến thủ ở giữa đ ọ sức song p ư ơ n g nghề nghiệp cùng sông diệp phong hai người trận này hoàn toàn khác biệt lại khoảng cách của song p ư ơ n g còn chỉ có một trăm mét để chiến sĩ có ưu thế lớn hơn nhưng cuối cùng chiến đấu kết quả lại là tên kia tân sinh chiến sĩ không những không cách nào vượt qua cái này một khoảng trăm thước ngược lại bị lao sinh mũi tên từng bước một b ư ớ c l u i cuối cùng rớt xuống l ô i đài thua trận cuộc tỷ thí này không hề nghi ngờ cái này lại là một trận thiên về một bên chiến đấu liên tục hai trận chiến đấu thần hạ thủ phủ lao sinh dùng chính phản tay dạy học để ở đây một đám học sinh biết kỹ xào chiến đấu đối với chiến đấu lực tăng lên lớn bao nhiêu đôi kế tiếp đến học tập kiếp sống tràn ngập chờ mong sau đó mấy trận chiến đấu kết quả cũng giống nhau cho dù là hạ thiền cùng diệp thành ngữ dạng này truyền thuyết cấp chức nghiệp giả tại lao sinh trong tay cũng trận tiếp theo lăng tiêu giao đấu liêu nguyên liêu nguyên thần sắc bình tĩnh ứng thanh đi ra ngoài cố lên diệp thanh ngữ thần sắc thanh lãnh lợi í t h mà ý nhiều vì liêu nguyên cố lên đánh đổ hắn hạ thiền cùng ở đây tất cả tân sinh giống như diệp thanh ngữ vậy đều tại cho liêu nguyên cố lên bọn hắn đối với liêu nguyên có mười phần lòng tin có thể chính diện đánh bại xích viêm ma vương phân thân người còn có thể bại bởi cái gì lăng tiêu không thành Thậm chí liền cả rất chí nhiều cả liền lao i n s ở đây có một cái tính một cái toàn bộ đồng loạt hướng phía liêu nguyên xem ra học phủ tân sinh hai mươi chín cấp hai cái này từ thật cũng có thể liên hệ đến một khối mới cũ sinh hội giao lưu tổ chức rất nhiều giới nhưng là liền cả hai mươi cấp tân sinh cũng không tìm tới mấy cái chớ nói chi là hai mươi chín cấp đây tuyệt đối là từ trước tới nay một cái thật sự là gặp quỷ hắn đẳng cấp làm sao còn cao hơn ta ta mẹ nó đã nhập học một năm a hai mươi chín cấp ta không nhìn lầm đi hắn tốc độ lên cấp làm sao lại nhanh như vậy không phải các ngươi đều là thôn lưới thông sao l i ê u nguyên các ngươi cũng không nhận ra liền hắn loại kê soát vốn tốc độ có đẳng cấp không phải rất hợp lý sao l i ê u nguyên soát vốn tốc độ nhanh ta đương nhiên biết nhưng là hắn tại chính thức nhập học trước đó liền lên tới hai mươi bảy cấp cái này ta là thật tiếp nhận không được có sao nói vậy ta cũng tiếp nhận không được quá không hợp t h ó i thường lần này có ý tứ học viện thiết chi cân bằng pháp trận là vì áp chế lao sinh đẳng cấp cho tân sinh một cái công bằng chiến đấu cơ hội hiện tại tốt lắm trận pháp trái lại áp chế l i ê u nguyên cái này thật là mẹ nó có ý tứ ta liền không hiểu rõ l a n g tiêu vì sao lại nghĩ quẩn đi khiêu chiến l i ê u nguyên đâu cái này nếu là thua đây chính là mất mặt ném lớn ta nghe nói mọi người chung quanh nghị luận ở mỹ cả đám đều như là xem kịch vui một dạng trở lấy trên lôi đài trận pháp bao phủ hai người nghe không được ngoại giới thanh â m nhưng là từ đám người thân sắc động tác vẫn như cũ có thể đoán được những người này đang nói cái gì lăng tiêu sắc mặt cũng bởi vậy trở nên càng thêm khó coi hắn ngẩng đầu nhìn trên trận pháp phương biểu hiện đẳng cấp đồng dạng là cảm thấy rất là ngoài ý mớn chẳng qua hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thua nếu như có nhiều như vậy chuẩn bị còn có thể tại cùng triệu hoán sư đơn đà độc đấu bên trong thua vậy hắn thật có thể đi chết xoát vốn tốc độ nhanh đại biểu không là cái gì thế giới này cũng không phải chỉ có phó bản lăng tiêu hừ lạnh một tiếng ép buộc mình không nhìn tới liêu nguyên kia không hợp thói thường đẳng cấp người h í không khỏi cũng quá nhiều một chút đi liêu nguyên thần sắc bình tĩnh không có chút nào coi lăng tiêu vào đâu chuẩn xác mà nói là tất cả người đồng lứa hắn cũng chưa có để vào mắt mặc kệ là truyền thuyết cấp t r ư ớ c nghiệp giả vẫn là ẩn tàng t r ư ớ c nghiệp liêu nguyên cũng chưa có đem làm đối thủ dứt bỏ triệu h o á n vật không đề cập tới cũng chỉ là liêu nguyên kia bốn năm mươi vạn thể chất cũng đủ để cho cùng tuổi người theo không kịp thần hạ thủ phủ tất cả mới cũ sinh có một cái tính một cái lại có ai có thể có được cùng l i ê u nguyên cùng so sánh thể chất đâu cao như thế thể chất l i ê u nguyên coi như đứng bất động lang tiêu loại này hơn hai mươi cấp pháp sư coi như đem l à m đều cho đánh hụt đều không thể đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương nếu như lại tính đến h ả i cốt bọc thép coi như mười cái lang tiêu cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn chớ nói chi là l i ê u nguyên còn có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ khủng khiếp triệu hoán vật trận chiến đấu này ngay từ đầu kết cục liền đã chú định chỉ bất quá lang tiêu đối với trận chiến đấu này đồng dạng có mười phần lòng tin hôm nay ta khiến cho ngươi thể nghiệm một chút triệu hoán sư tuyệt vọng thời khắc h ả o h ả o căng căng trí nhớ đi lang tiêu cười lạnh một tiếng từ trong túi chữ vật tay lấy ra quần t r ụ sau đó đem bóp nát một đạo hưu quang từ đó phát ra rơi ở trên người của liếu nguyên hình thành một cái màu xám xiềng xích đem thân thể của hắn khóa lại thấy được sao cái này gọi triệu hoán phong ấn quần trục h u y ê n môn dùng để đối phó triệu hoán sư tại phong ấn quần t r ụ tiếp tục thời gian bên trong triệu hoán sư không cách nào triệu hoán bất luận cái gì triệu hoán vợt vì để cho ngươi căng căng trí nhớ không đến mức ở bên ngoài nhận người an toàn học trưởng ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn cố ý chuẩn bị một trương bạch kim phẩm chất ph ta biết ngơi ư ý tứ không cần nhiều lời đây đều là học t r ư ở n g phải làm không cần cảm ơn thật không cần cảm ơn hiện tại khiến cho học t r ư ở n g lưu lại cho ngươi một cái k h á c sâu giáo hơn đi ghi nhớ thân là triệu hoàng sư về sau không muốn một người ẩn hiện nguy hiểm nơi trốn đang khi nói chuyện lang tiêu giơ lên pháp trượng t r u n g quanh hỏa nguyên tố hướng phía pháp trượng hội tụ hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ hướng phía liêu nguyên đập xuống học trưởng cũng rất đau lòng nhưng là vì để cho ngươi căng căng t h i nhớ học trưởng không được không làm như vậy lang tiêu thần sắt trêu t ứ c mảy may nhìn không ra cảm giác đau lòng tương phản hắn đã bắt đầu chờ mong liếu nguyên đêu thảm đầu hàng chút cân giận dù sao một cái r a dòn triệu hoán sư mất đi triệu hoán năng lực không có triệu hoán vật bảo hộ triệu hoán sư cùng phế vật có cái gì khác nhau nếu như không phải để cho ẩu thỏa lăng tiêu đều muốn sử dụng rác rưởi nhất kỹ năng một chút xíu đem l i ế u nguyên cho tiêu chết nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là hỏa c ầ u tại đánh chúng sau khi l i ế u nguyên vẫn chưa phát ra hắn tưởng tượng bên trong tiếng kêu thắm thiết chứ hỏa c ầ u tiếng nổ bên ngoài trên lôi đài liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác chuyển đến liền cả chung quanh lôi đài nguyên bản còn tại mắng lăng tiêu hẹn hạ lắm người lúc này trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng vẻ không hiểu kỳ quái tại sao không có than chẳng lẽ liễu nguyên bị một phát hỏa cầu cho dây không có khả năng có trận pháp bảo hộ nếu như liễu chân gánh không được lăng tiêu công kích liền sẽ cưỡng chế kết thúc chiến đấu bảo vệ liễu nguyên tính mệnh đó chính là liễu nguyên bị chắc lần này hỏa cầu cho kích trắng liền cả kêu thảm cũng chưa có phát ra không bài trừ khả năng này dù sao liễu nguyên chỉ là một cái triệu hoan g sư thân thể g i ò n không hợp t h ó i t h ư ờ n g lại được v ư ợ gọi vật lại bị phong ấn gánh không được cũng rất hợp lý cái này c ấ cho lăng tiêu làm loại này tiểu thủ đoạn có gì tài ba thật có năng lực liền đường đường chính chính đánh một trận ai lần này xong rồi liễu nguyên thế nhưng là cược lăng tiêu trên thân tất cả điểm tích lũy liền lăng tiêu loại này h è n hạ d á n g vẻ nếu là lúc này cùng người khác giao dịch điểm tích lũy kia liều nguyên không được bồi thảm lăng tiêu có gan liền không muốn làm những này tiểu thủ đoạn không để cho chúng ta xem thường ươi chỉ tiếc có trận pháp ngăn cách lăng tiêu nghe không được bên ngoài nhưng cho dù hắn nghe tới cũng không sẽ cảm thấy xấu hổ lúc này ngón tay hắn ở trường huy phía trên nhẹ nhàng sẽ qua cho đám người trường phong phát đi tin tức để bọn hắn đem điểm tích lũy tất cả đều chuyển tới lăng tiêu lần này hạ quyết tâm muốn để liều nguyên thua thất bại thảm hại tại thần hạ thủ phủ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được dù sao hiện tại liều nguyên đã bị hắn kích c á n g hắn cũng hưởng thụ không đến liêu nguyên tiếng kêu thảm thiết vừa vặn thừa dịp l i ê u nguyên còn không co tỉnh lại nhiều chuyện di một chút điểm tích lũy dựa theo lôi đài quy củ chiến đấu sau phương chỉ có một phương nhận vừa rời đi lôi đài hoặc là mất đi năng lực chiến đấu mới xem như phân g i a thắng bại liêu nguyên hiện tại chỉ là thẻ xịu chỉ cần lăng tiêu không có tiếp tục công kích như vậy trận chiến đấu này không coi là kết thúc hoàn toàn có đầy đủ thời gian chuyển di điểm tích lũy nhưng mà lăng tiêu vừa phát ra tin tức chưng phong bắt đầu chuyển khoản thời điểm trong khói dày đ ộ t nhiên chuyển đến liêu nguyên g ọ n nghi ngờ a tình huống gì chẳng lẽ đây là chế độ theo lựa chiến đấu lúc này h ỏ a cầu bạo t ạ c về sau chỗ sinh ra sương mù bắt đầu tàn đi lộ ra l i ế u nguyên lông tóc không tổn hao bộ dáng đây không có khả năng lang tiêu lập tức liền trừng lớn hai mắt ngươi làm sao có thể không có việc gì ngươi chỉ là một cái triệu h o à n sư không có triệu hoán vật bảo hộ ngươi làm sao lại không có việc gì kinh hai tiểu quái ngươi còn muốn đánh nữa hay không không đánh coi như đến phiên ta lạc không có khả năng ngạnh kháng ta liệt diễm h ỏ a cầu ngươi làm sao lại một chút sự tình cũng chưa có ngươi nhất định tại gian lận lang tiêu phảng phất tìm tới cái nào đó có thể làm cho mình nhặt lại lòng tin lý do như vậy thần xác trở nên kích động nâng lên pháp trượng lần nữa phát ra một đạo hỏa cầu đ tới đúng ngươi nhất định dùng phòng ngự quần trục vốn học trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân khiến cho ngươi dùng một chút phòng ngự quần trục hy vọng phòng ngự của ngươi quần trục đủ nhiều có thể nhiều cản mấy vòng công kích v ngay sau đó hắn lần nữa nâng lên pháp trượng ngưng tụ ra viên thứ ba hỏa cầu viên thứ tư thàng đến liên tiếp phát xạ một mươi khỏa hòa cầu hắn cái này mới ngừng lại được nếu như công kích của ngươi chỉ có loại trình độ này như vậy loại trình độ này như vậy trận chiến đấu này liền không có cần thiết tiếp tục trong vụ nổ chuyển đến liêu nguyên thanh nhâm bình tĩnh bởi vì lôi đài chiến đấu cần cởi xuống tất cả trang bị sử dụng ngang nhau loại hình trang bị cho nên l i ê u nguyên trên thân không có cầm tinh đùa hộ mệnh cũng liền không cách nào sử dụng ánh trăng tinh hóa tinh hóa rơi trên thân phong ấn trạng thái chẳng qua đối phó lăng tiêu loại này tôn cá nhã nhép l i ê u nguyên sao lại cần tinh hóa rơi phong ấn trạng thái đâu một con tọa kỵ liền đủ chỉ thấy liêu nguyên x o ạ c một tiếng búng tay một cái một con dương cánh độ rộng mười mét do lốc lôi thứu xuất hiện trên lôi đài không hóa thành một đạo l triệu hoán sư là r a d ọ n chẳng lẽ pháp sư cũng không phải là sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này pháp sư muốn thế nào tránh né gió lốc lôi t h i ế u công kích chương hai trăm linh một a giống thật sự trăm vạn điểm tích lũy chương hai trăm linh một a giống thật sự trăm vạn điểm tích lũy b à n h cùng với một tiếng ngột ngạt tiếng vang gió lốc lôi t h i ế u bằng tốc độ kinh người từ không trung phi nhanh xuống căn bản cũng không cho l ă n g tiêu bất luận cái gì thời gian phản ứng liền đem nó đánh bay ra ngoài đập ầ m ẩm, ẩm tại lôi đài bên ngoài kết thúc liêu nguyên đi đến bên bờ lôi đài thân sắc bình tĩnh ngữ khí lãnh đạm nói không có khả năng đây không có khả năng ta làm sao lại thua sùng vật của ngươi làm sao lại nhanh như vậy cái này sao có thể ngươi không có khả năng có loại này sùng vật ngươi đây là gian lận lang tiêu nằm trên mặt đất lang thần hồi lâu cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy thần sắc lập tức trở nên điên cuồng từ dưới đất ngồi dậy đến chỉ vào liêu nguyên lớn tiếng q u á lớn nhưng mà liêu nguyên thần sắc bình tĩnh như trước không có chút nào gợn sóng nhìn về phía cách đó không xa phó viện trưởng hỏi họ c viện nhưng từng quy định lôi đài thi đấu thời điểm không thể sử dụng sùng vật không từng có qua sùng vật đồng dạng thuộc về thực lực một bộ phận ta chính là ta thắng đúng là như thế phó viện trưởng tiếng hoa hiên một bước phóng ra đi tới trước mặt lăng tiêu ngón tay tại hắn học viện huy chương phía trên nhẹ nhàng điểm một cái đem hắn điểm tích lũy số dư còn lại hiện hóa ra ngoài còn thừa điểm tích lũy một trăm hai mươi vạn điểm tích lũy t r u n g quanh mặc kệ là tân sinh vẫn là lao sinh nhìn thấy cái này một về sau đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh không nghĩ tới lăng tiêu vậy mà như thế giàu có trên thân có hơn một trăm vạn điểm tích lũy nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng lăng tiêu nhiều như vậy điểm tích lũy là nơi nào đến dựa theo ước định trận chiến đấu này vì vậy lăng tiêu trên thân điểm tích lũy làm tiền đặt cược hắn điểm tích lũy càng nhiều tiền đặt cược càng lớn không cần nghĩ đều có thể đoán được tất nhiên là lăng tiêu thấy triệu h á n phong ấn quyển trục có hiệu lực cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay tìm một chút người còn tốt hơn mượn điểm tích lũy m u ố n hồ liêu nguyên một thanh bằng không mà nói lăng tiêu tại sử dụng cái thứ n h ấ t h ỏ a cầu về sau liền không thể tại loại kia lấy không có tiếp tục vòng thứ hai công kích chắc hẳn hắn chính là vào lúc đó tìm người khác mượn đại lượng điểm tích lũy góp hơn một trăm vạn điểm tích lũy ra có ý tứ thật sự là rất có ý tứ ta hôm nay xem như biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình hơn một trăm vạn điểm tích lũy cái này lăng tiêu xem như phế đi c h ậ p c h ậ p trừ phi là tiến về khởi nguyên chiến trường nếu không lăng tiêu tại tốt nghiệp trước đó căn bản là không cách nào trả hết nhiều như vậy điểm tích lũy khởi nguyên chiến trường liền hắn kia sợ dạng nếu là dám đi khởi nguyên chiến trường ta trực tiếp ăn có được hay không cũng không biết loại người này vì cái gì có thể bị tiềm long học viện chọn chúng thật sự nghề nghiệp lớn hơn hết thể thôi nguyên lai、like、là niên đệ khó trách ngươi sẽ có ý nghĩ này ngươi đây đã nghị sai lầm rồi người ta căn bản cũng không cần dựa vào nghề nghiệp người ta là đ u cha cha hắn là tiềm long học viện phó viện trưởng đã hiểu đi nguyên lai、like、là dựa vào quan hệ đi vào nếu là tiềm long học viện đều là mặt hàng này kia liền thật không có tí sức lực nào đám người nghị luận ở mỹ hoặc là lộ ra vẻ trào phúng hoặc là cảm thấy cười trên nôi đau của người khác tại t h ầ n hạ thủ phủ có ba loại người một là dựa vào lấy thi đại học thi vào t h ầ n hạ thủ phủ học sinh cũng là số lượng nhiều nhất một nhóm kia hai từ nhỏ đã sinh hoạt tại t h ầ n hạ thủ phủ tiếp nhận t h ầ n hạ thủ phủ giáo dục số lượng liền phải thiếu rất nhiều nhưng đại bộ phận đều là tiếng anh thứ ba đồng dạng là từ nhỏ đã sinh hoạt tại thân hạ thủ phủ nhưng thực lực cùng phẩm hạnh chỉ có thể nói một dạng chỉ là ỉ vào trường b ố i quan hệ ngược lại thu hoạch được đái ngộ tốt nhất đây cũng là loại thứ nhất cùng loại thứ hai học sinh ghét nhất người bọn hắn không chỉ có thu hoạch được tối cao đái ngộ còn thường xuyên ỉ vào thân phận của mình tại học viện làm mưa làm gió rất hiển nhiên l a n g tiêu chính là người như vậy bây giờ nhìn thấy l a n g tiêu kinh ngạc vẫn là như thế lớn nghẹt tất cả mọi người ở đây nhất là những cái k i ê u cấp cao học sinh càng là cảm giác tâm tình thoải mái bọn hắn rất muốn biết l a n g tiêu cuối cùng phải làm sao đem cái này hơn một trăm vạn điểm tích lũy còn trở về dù sao dựa vào chính hắn còn lại ba năm học phủ kiếp sống là không thể nào tích lũy đến một trăm vạn điểm tích lũy chuyện của nhà mình mình rõ ràng lăng t i ê u tự nhiên là biết lấy năng lực của mình đừng nói là ba năm chính là 5 năm năm mười năm hắn cũng khó có thể tích lũy đến một trăm vạn điểm tích lũy dù sao tại t h ầ n hạ thủ phụ sự tình gì đều cần dùng đến điểm tích lũy có thể hay không kiếm được một trăm vạn điểm tích lũy cũng có thể hay không tích lũy đến một trăm vạn điểm tích lũy kia căn bản chính là một chuyện muốn dựa vào hắn mình đem hơn một trăm vạn điểm tích lũy trả hết chí ít cũng phải kiếm cái ba năm trăm vạn mới được hắn cái kia có năng lực như thế kiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy viện trưởng dựa theo lô ước vì vậy ngươi chương mục toàn bộ điểm tích lũy làm tiền đặt cược cũng chính là một hai tám ba bảy năm mươi chín điểm tích lũy tiền đặt cược đương nhiên nếu như liễu nguyên đồng ý tiền đặt cược kim lạch có thể từ các ngươi tự mình thương định tiếng hoa hiên mỉm cười đem quyền chủ động giao đến liễu nguyên trong tay hắn cũng rất mới biết liễu nguyên sẽ làm thế nào sẽ hay không e ngại lăng tiêu người sau lưng sẽ hay không e ngại tiềm long học viện liễu nguyên liên hệ trên người ta có hơn một trăm vạn điểm tích lũy là tiềm long học viện quay vòng điểm tích lũy nếu như bị xem như tiền đặt cược sẽ cho tiềm long học viện tạo thành không nhỏ phiền phức chắc hẳn niên đệ cũng không nghĩ thấy cảnh này đi nếu không ngươi xem dạng này được không học trường nguyện ý xuất ra hai mươi vạn điểm tích lũy làm tiền đặt cược ngươi xem coi thế nào lăng tiêu cố nén l ử a giận trong lòng khoe miệng cố nặn ra vẻ t ơ i cười mong đợi nhìn xem liễu nguyên hy vọng liễu nguyên cũng có thể đồng ý xuống tới bằng không mà nói thiếu nhiều như vậy điểm tích lũy cha của hắn đều không có biện pháp giúp hắn giải quyết việc này dù sao cấp cho hắn điểm tích lũy người đều là giống như hắn là thần hạ thủ phủ cá nhân liên quan thậm chí có không ít người bối cảnh x o hắn còn mưa lớn nếu là hắn dám không trả điểm tích lũy cái này tiềm long học viện hắn là đừng nghĩ tiếp tục chờ đợi người hy thật rất nhiều l i ê u nguyên không n ú p nhích chút nào hắn nơi nào không biết lang tiêu trên thân chi t r ò nên n sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy chính là vì hô hắn để hắn gánh vắt trăm vạn điểm tích lũy l ợ ậ n lần đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa nói đến ta ban đầu đề nghị tiền đặt cược chính là một trăm vạn điểm tích lũy không nghĩ tới người này còn rất chữ nghĩa nhiều hơn hai mươi vạn liễu nguyên khé cười một tiếng nhìn về phía một bên tiếng hoa hiên do hỏi dựa theo quy định cái này một hai tám ba bảy năm chín điểm tích lũy nên làm tiền đặt cược thuộc sở hữu của ta đúng không dựa theo quy định là dạng này không có sai cái tiêu phiền phức việt trưởng giúp ta đem những này điểm tích lũy chuyển tới t a sổ s á c hạng h người suy nghĩ kỹ chưa nếu là thật sự làm như vậy chỉ sợ là phải đắc tội không ít người ta tin tưởng thần hạ thủ phủ không phải loại này không có quy củ địa phương l i ê u nguyên cười lắc đầu không có chút nào đem đám người lăng tiêu bối cảnh để ở trong lòng bối cảnh của các ngươi lại cứng rắn có thể ta cứng rắn nếu như các ngươi thật dám lấy lớn hiếp nhỏ vậy ta cũng không sẽ thụ cái này bị k u ấ t giao người ai không biết chính là ta đem thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả g i a o đến không biết các ngươi có thể hay không gánh vác chẳng qua liễu nguyên cũng chính là như thế ngẫm lại mà thôi đối với với hắn mà nói thần hạ thủ phủ chính là dùng cho luyện cấp nơi trốn những người này coi như quyền lực lại lớn còn có thể ảnh hưởng đến hắn luyện cấp không thành chương hai trăm linh hai a đệ tử của ta cái gì đắc tội không được chương hai trăm linh hai a đệ tử của ta cái gì đắc tội không được nếu như thế như vậy dựa theo ước định cái này một trăm hai tám ba bảy m ư ơ chín điểm tích lũy làm tiền đặt cược về liễu nguyên tất cả tiếng hoa hiên nhẹ nhàng huy động tay á o lấy thần hạ thủ phủ phó viện trưởng quyền hạ đem l ă n g tiêu trên thân hơn một trăm vạn điểm tích lũy tất cả đều vạch đến liêu nguyên sổ s á c hạng h l ă n g tiêu biểu hiện tại không chung hơn một trăm vạn điểm tích lũy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt chỉ là trong nháy mắt liền từ bảy chữ số giảm bớt đến không không viện trường ngươi không thể làm như vậy ngươi không thể đem những n à y điểm tích lũy đều lấy đi ba l ă n g tiêu hét thảm một tiếng hai mắt đỏ bừng dùng sức nắm lấy tiếng hoa hiên quần ngươi đang ở chất vấn quyết định của ta tiếng hoa hiên hai mắt có chút neo lại trong mắt hiện lên một vòng hàn mang tại thọ linh đảo một chuyện về sau hàn đối với lang tiêu liền cực kỳ bất mãn nếu như không phải nhìn ở lăng tiêu phụ thân là phó viện trưởng phân thượng hắn lúc ấy liền đem loại này phẩm hạnh không đoan không có chút nào đoàn đội ý thức tại người trong nước gặp được dạng vạn tập kích thời điểm co vòi khai trừ rơi nếu như lăng tiêu tiếp tục không biết tốt xấu vậy hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem lăng tiêu cho mở không có không có ta không phải ý tứ này cảm thụ được tiếng hoa hiên trong mắt hà n mang lăng tiêu sợ hãi cả kinh vội vàng bông hai tay ra hai chân bồi dôi dẫm đất hướng về sau trượt mấy mét tại thọ linh đảo một chuyện kết thúc sau phụ thân của hắn liền minh xác nói cho hắn tiếng hoa hiên đối với hắn cực kỳ bất liền sẽ bị khai trừ ai cũng ngăn cản không được hồi tưởng lại tại mình vừa mới hành vi lăng tiêu lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng đem phía sau lưng ngất nhẹp chất vấn tiếng hoa hiên quyết định đó không phải là đem mình hướng thần hạ thủ phủ bên ngoài đưa sao tiếng hoa hiên hắn có hay không dám đ ắ c tội hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía l i ê u nguyên hắn từ mặt đất đứng lên trầm giọng nói l i ê u nguyên người tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định cái này một trăm vạn điểm tích lũy cũng không phải ta một người mà là tiềm long học viện hơn m ư ơ i người cộng đồng tài sản người nếu là dám lấy đi kia liền làm tốt nên đón tiềm long học viện lựa dẫn chuẩn bị đi người hy là thật đủ nhiều l i ê u nguyên không n ú p ních chút nào cười khẩy cái này hơn một trăm vạn điểm tích lũy là ngươi bằng bản sự thua đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi đây là đang khôi hài sao nếu quả thật thua không nổi vậy cũng c h ơ i chơi mất mặt l i ê u nguyên nhìn cũng không nhìn nhiều liền từ trên lôi đài nhảy xuống chậm rãi từ lăng tiêu bên người đi qua trở lại trong đám người nếu như không phải tại thần hạ thủ phủ hắn lôi đi sẽ không chỉ là điểm tích lũy mà là lăng tiêu mệnh hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người lăng tiêu năm lần bảy lượt cho hắn tìm phiền t o á i chỉ cần có cơ hội hắn sẽ không chút do dự xử lý lăng tiêu hy vọng ngươi không muốn tại g i ngoại bị ta gặp được nếu không l i ê u nguyên du cụp lấy mì mắt trong mắt hiện lên một đạo hàn mang tốt tốt lắm l i ê u nguyên đúng không chuyện này ta ghi nhớ hy vọng ngươi không nên hối hận có nhiều thứ không phải ngươi có thể đã tội À, có đồ vật gì là ta đồ đệ không thể đã tội ta ngược lại là muốn h ả o h ả o nghe một chút đúng lúc này một đạo thanh lanh thanh â m từ không trung chuyển đến đám người ngầm đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đạo người mặc bạch bảo thân ảnh từ đằng xa bay tới rơi ở trước mặt lăng tiêu trầm giọng hỏi ngươi cùng ta hào hào nói một chút tại đây thần hạ thủ phủ có đồ vật gì là ta đồ đệ không thể đã tội là ngươi vẫn là ngươi người sau lưng ngọc ngọc tiền bối lang tiêu người đều lần rồi toàn thân đều bị mồ hôi đốt nhẹp hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ có đắc tội ngọc hàn sinh một ngày chờ một chút đồ đệ ba lang tiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trong đám người liêu nguyên đã thấy liêu nguyên thần sắc bình tĩnh đi tới trước mặt ngọc hàn sinh cung kính nói lao sư làm sao ngươi tới ta muốn có hay không đến sợ là bảo bối đồ đệ của ta liền muốn bị người ức hiếp hoa ngọc hàn sinh lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người trường lớn hai mắt một mặt khó có thể tin phóng nhãn toàn thế giới thân cấp chức nghiệp giả liền mấy cái như vậy mà ngọc hàn sinh chính là trong đó một cái vẫn là danh khi lớn nhất mấy cái kia bởi vì cái gọi là chỉ có tên đặt nhầm không có biệt danh gọi nhầm ngọc hàn sinh ngoại hiệu gọi là hàn ngọc sát thần có thể thấy được nó sát ý nặng bao nhiêu hàn tại trở thành thần cấp cường giả về sau chuyện thứ nhất chính là giết vào dạp vạn nên ngang giết mặc toàn bộ dạp vạn ngược lại trong tay hắn dạp vạn cường giả vô số kể liền cả dạp vạn một cái thần cấp nghề nghiệp hiện tại thương thế đều còn chưa xong mà nếu như nói trên thế giới này có người kia là thế lực khắp nơi cũng không nguyện đắc tội ngọc hàn sinh tuyệt đối có thể sắp xếp bên trên danh hiệu mà lại vị trí còn cực kỳ cao liên quan tới ngọc hàn sinh cố sự trên cơ bản tất cả chức nghiệp giả kia cũng là thông tin đọc thuộc lòng bây giờ ngọc hàn sinh đứng ở trước mặt mình phóng xuất ra dọa người sắc ý nói ra những lời này lăng tiêu có thể nào không sợ ngọc ngọc tiền bối lầm hiểu lầm ta cũng chỉ là sứ m ộ m tùy tiện nói một chút có chơi có chịu đã t a t h u a cái này hơn một trăm vạn điểm tích lũy tự nhiên là liễu nguyên ta nào dám có cái gì ý đồ xấu lăng tiêu thần s ắ c định mọn không chút nào cảm thấy mất mặt nói đùa đây chính là ngọc hàn sinh coi như cha của hàn tới cũng phải cùng cái cháu trai mở dạng về phần kia hơn một trăm vạn điểm tích lũy chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác từ trên tay liếu nguyên cầm về mặc dù biết liêu nguyên là ngọc hàn sinh đồ đệ nhưng là lang tiêu vẫn không có từ bỏ l à m từ nhỏ tại thần hạ thủ phủ lớn lên người hắn biết cho dù liếu nguyên là ngọc hàn sinh đồ đệ người đồng lứa ở giữa tranh đấu cũng không sẽ nên đón ngọc hàn sinh cắm vào chỉ cần hắn đừng nghĩ lấy lấy thế đ ạ người ngọc hàn sinh liền sẽ không nhung tay lần này tổn thất điểm tích lũy người lại không phải hắn một cái hắn không tin t r ư ơ n g phong những người này sẽ không có phản ứng trường phong bọn hắn cũng biết muốn trông c ậ vào lang tiêu không có cái năm năm m ư ơ i năm bọn hắn điểm tích lũy là đừng nghĩ trả lại muốn cầm về những này điểm tích lũy phương pháp tốt nhất chính là để liễu nguyên chủ động trả lại tất cả điểm tích lũy bất kể nói thế nào liễu nguyên cũng chỉ là sinh viên mới vào năm thứ nhất bọn hắn nhiều người như vậy tại còn không có thể liễu nguyên chịu thua không thành cho dù liễu nguyên gió lốc lôi t h i ế u thực lực rất mạnh chỉ là vừa đối mặt hắn cũng chưa kịp phản ứng đem hắn cho đánh bại nhưng chỉ cần đến mấy cái kỵ sĩ gió lốc lôi t h i ế u công kích liền không thành vấn đề lại thêm triệu hắn phong ấn q u y ề n trục muốn để liễu nguyên ngoan ngoan giao ra mấy phần đây còn không phải là dễ dàng sự tình sao bọn hắn đây chính là người đồng lứa ở giữa chiến đấu cũng không, là lấy thế người, cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ cũng không có nguy hiểm liễu nguyên tính m ệ n h bọn hắn chỉ là cầm về điểm của mình ngọc hàn sinh thật đúng là không có lý do n h ú n g tay đối với lăng tiêu tiểu tâm tư ngọc hàn sinh tự nhiên là nhìn ra nhưng hắn không có đem để ở trong lòng sẽ không thật sự có người cảm thấy liễu nguyên là người đồng lứa có thể đối phó a vẫn cảm thấy triệu hắn o phong ấn quyển t r ụ c liền thật là vô g i ả i chúng ta đi trước đi n h ậ p học đ i ể n lễ đến nơi đây còn kém nhiều ngọc hàn sinh không để ý đến mọi người chung quanh nắm lên liễu nguyên hướng phía nơi xa bay đi chương hai trăm linh ba ngọc hàn sinh ăn bài chương hai trăm linh ba ngọc hàn sinh ăn bài mạnh diêm sinh trong tiểu viện ngọc hàn sinh như là thường ngày một dạng tùy tiện ngồi trên băng ghế đá u ố n g một hớp lớn trả về sau hắn nhìn như tùy ý nói chờ ngươi ba mươi cấp hoàn thành tiến giai nhiệm vụ sau ta dẫn ngươi đi một chỗ làm ba mươi cấp lễ vợt ngươi làm lớn một bên mạnh diêm sinh nghe vậy k h ẽ cho mày hiển nhiên là biết ngọc hàn sinh nói tới địa phương là nơi nào cũng nhìn ra nơi đây trình độ hung hiểm nhưng còn không đợi hắn nói hết lời đã bị ngọc hàn sinh phất tay đánh gãy chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là chỗ an toàn nhất tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến ta sẽ ở thời điểm này đưa liều nguyên đi hắn hiện tại quá khứ ngược lại là thời cơ tốt nhất ngươi không cần lo lắng ta sẽ dẫn hắn đi một chuyến tổ miếu ta lần kia cơ hội còn không có dùng xong đâu mà lại nói đến đây ngọc hàn sinh ngữ khí hơi ngừng lại hướng về phía mạnh diêm sinh nhịu nhũ mày mà lại đây không phải còn có ngươi nhìn xem mà đến cùng là ngươi đồ đệ vẫn là đồ đệ của ta mạnh diêm sinh cười mắng một câu nhưng là không nói gì nữa nếu như không có ngoại giới lực lượng can thiệp lấy dương tiên biểu hiện ra thực lực đích xác có tư cách đi cái chỗ kia đồng thời còn có tổ miếu cùng hắn cái này thần cấp chức nghiệp giả song trọng tăng còn tại cũng là không dùng lo lắng quá mức liều nguyên bị ám toán vấn đề về phần cái khác nguy hiểm Bản này chính liệu à m ỗ một cái c h nguyên h i giả p đ nhìn h ra ngọc đi n g hàn sinh không muốn nhiều lời hắn cũng không hỏi nhiều dù sao cũng chính là tại qua mấy ngày sự tỉnh Hắn hiện tại c sau, sau đó hắn tại trong tiểu viện đợi một hồi liền cáo từ rời đi lần nữa đi tới phó bản địa đường chuẩn bị bắt đầu một vòng mới thăng cấp tranh thủ sớm ngày đem đặng cấp lên tới ba mươi cấp ngay tại hắn tiến vào phó bản đ i ệ n đường máy mắt mọi người chung quanh tất cả đều quay đầu nhìn lại tại dĩ v ã n g thời điểm ánh mắt của những người này nhìn l i ê u nguyên càng nhiều hơn chính là bội p h ụ vì hắn có thể không ngừng đổi mới ghi chép hơn nữa còn là loại này không người nào có thể đột phá ghi chép cảm thấy kính nghệ nhưng hôm nay ánh mắt của những người này nhìn l i ê u nguyên bên trong tại kính nghệ bên trong lại nhiều hơn mấy phần ao ước không nghĩ tới hắn là ngọc tiền bối đệ tử thật sự là khó có thể tin theo ta được biết ngọc tiền bối còn chưa từng thu đệ từ đâu không nghĩ tới sẽ vì liễu nguyên mà mở cái này vụ đầu tiên thật kỳ phải sao lấy liêu thần tiềm lực cùng thực lực. trở thành ngọc t i ề n bối đ ệ tử, đ â u bức nghe p ả i là c h u y những người này họa phong càng thêm kỳ quái đối thoại liễu nguyên cảm giác gân xanh hẳn lên ta mẹ nó không có đồ c h ờ i kia hô liễu nguyên hít sâu một hơi lựa chọn tính bỏ qua vấn đề này tiến vào thuyền đắm ránh biển bắt đầu một vòng mới soát vốn thăng cấp thời gian tại buồn k ẻ vô vị soát vốn bên trong cấp tốc trôi qua đảo mắt liền tới đến ba ngày sau đó chính như liễu nguyên mình dự đoán như vậy vẹn vẹn chỉ là ba ngày thời gian cấp bậc của hắn liền lần nữa thăng lên một cấp đạt tới ba mươi cấp cần hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau mới có thể tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm nếu như thế hắn không có tại phó bản trong điện đường lãng phí thời gian thoát ly phó bản về sau liền quay người đi ra phó bản điện đường chuẩn bị đi chuyển chức thần điện tiếp tiến gia nhiệm vụ nhưng ngay tại hắn triệu hồi ra gió lốc lôi thú về sau đột nhiên động tác có chút dừng lại dựa theo lão sư biểu hiện đến xem chờ ta hoàn thành tiến gia nhiệm vụ sau khả năng liền muốn tạm thời rời đi thần hạ thủ phủ vậy ta trên thân hơn một trăm vạn điểm tích lũy không dùng rơi chẳng phải là lãng phí liêu nguyên suy tư sau một lát liền xuất ra thần hạ thủ phủ địa đồ hướng phía điểm tích lũy nơi giao dịch mau chóng đuổi theo nói đến cũng là khôi hài một cái có hơn một trăm vạn điểm tích lũy người lại ngay cả một lần điểm tích lũy nơi giao dịch đều chưa từng đi hắn không để ý tới chính là ngay tại hắn rời đi phó bản điện đường hướng phía điểm tích lũy nơi giao dịch khi xuất phát phía dưới có mấy cái học sinh lấy điện thoại di động ra đem hành tung của hắn gửi đi ra ngoài bất quá nói đi thì nói lại coi như hắn thấy được cũng sẽ không để ý Vẫn n là câu điểm k i tích lũy nơi giao dịch mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều có đại lượng học sinh xuất nhập điểm tích lũy nơi giao dịch hoặc là bán ra vật liệu hoặc là mua trang bị rửa tể thật là lớn cũng không biết nơi này đều có vật gì tốt cùng tinh、so、liệu n nơi như nào. h dịch thế giao i ra so l nguyên vị này học tỷ có phải là có cái gì đặc thù yêu thích không đi hảo hảo soát vốn l ợ n cấp mỗi ngày đặt cái này làm kiêm chức không có sai công việc này nhân viên chính là xích mộng ngọc lúc trước l i ê u nguyên lần thứ nhất tiến vào thần hạ thủ p h ụ thời điểm chính là s í c h mậu ngọc tết i đãi lần thứ hai tiến vào phó bản đ ị a đường cũng là s í c h mậu ngọc phụ trách tết i đãi nói với hắn thuyền đắm danh biển đặc điểm hiện tại lần thứ nhất tiến vào điểm tích lũy nơi giao dịch vẫn là s í c h mậu ngọc phụ trách tết i đãi cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái vận mệnh xảo d ư ợ u đích thật là xảo có học tỷ hỗ trợ ta ngược lại là ít đi rất nhiều lo lắng l i ê u nguyên mỉm cười lập tức cũng không tái phát nói nhảm trực tiếp nói ra mình tới đây mục đích ta có một vài thứ cần bán ra chính là số lượng này khả năng hơi nhiều người đi theo ta điểm tích lũy nơi giao dịch cũng có phòng khách quý. lấy thân g i a của ngươi hoàn toàn có sử dụng tư cách bây giờ thần hạ thủ phủ a i có thể không biết liễu nguyên thân phụ trăm vạn điểm tích lũy sự tình xích m ộ n g ngọc kéo tay của liễu nguyên nhanh chân hướng phía cách đó không xa phòng khách quý đi đến khách hàng lớn như vậy cũng không thể bị một chút diêm dúa đê tiện cho đoạn nhưng còn không đợi nàng đi ra bao xa liền bị một đám người chặn lại đường đi chương hai trăm linh bốn cùng lên đi chương hai trăm linh bốn cùng lên đi liễu nguyên m i ê n đệ có thể ra chỗ yên lặng nói chuyện xích mậu ngọc chính kéo tay của liễu nguyên chuẩn bị đi tới một bên phòng khách quý hoàn thành tiến hành giao dịch kết quả không nghĩ tới nàng vẫn chưa ra khỏi mấy bước trước mặt liền đi đến một đám người người cầm đầu là một người mặc màu lam pháp sư trường bảo nam tử trẻ tuổi bên cạnh là một người mặc váy dài màu đỏ dáng người n g ạ o nhân mặc hở hang yêu diễm nữ tử chính là trương phong một b ằ n người bọn họ ở đây biết được liễu nguyên là ngọc hàn sinh đệ tử về sau liền phái người tại phó bản điện đường trông coi bọn hắn thì là lưu lại điểm tích lũy nơi giao dịch trở lấy muốn cùng bình cầm về thuộc về điểm của mình dù sao tại t h ầ n hạ thủ phủ cũng liền nơi này có thể hoa điểm tích lũy nguyên bản bọn hắn đều làm tốt chờ cái mười ngày nửa tháng dự định kết quả không nghĩ tới liễu nguyên nhanh như vậy sẽ đến không có hứng thú l i ê u nguyên quét mấy người một chút liền ra hiệu xích n g ọ c ngọc tiếp tục đi không có chút nào để ý tới ý định của những người này các người hay vậy chúng ta rất quan sao ta tại sao phải cùng ngươi ra chỗ yên lặng nói chuyện nhưng mà l i ê u nguyên đều đã minh xác cự tuyệt bọn hắn lại không chút nào tránh ra ý tứ vẫn như cũ ngăn cản đường đi của xích n g ọ c ngọc trương phong trên mặt mang nụ cười dối trá tiến lên hai bước l i ê u nguyên trước mặt nói nói đã niên đệ không nguyện ý ra chỗ yên lặng nói chuyện kia ta liền ở ngay đ â y nói đi niên đệ tại ở lễ khai giảng từ trên người lang tiêu thắng đi hơn một trăm vạn điểm tích lũy trong đó có một phần là chúng ta tạm tồn ở trên người hắn làm tiềm long học viện lưu động điểm tích lũy hiện tại xảy ra chuyện như vậy chúng ta tiềm long học viện rất nhiều đồng học liền cả bình thường soát vốn đều xảy ra vấn đề niên đệ nhiều như vậy điểm tích lũy nhất thời bán hội cũng dùng không hết có thể xem ở chúng ta đều là thần hạ thủ phụ phân thượng đem những này điểm tích lũy tạm thời trả lại chờ chúng ta quay vòng tới lại đem nó chuyển cho niên đệ trương phong nói gọi là một cái tình chân ý thiết nếu như đổi thành một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh chỉ sợ thật đúng là sẽ tin tưởng nhưng là hắn những lời này chỉ là nên đón liêu nguyên bốn chữ không có hứng thú nói đùa Liêu Nguyên cũng k h ô dứt lời liễu nguyên đẩy ra trưng ơ phong lôi kéo xích ngậm ngọc hướng phía phía trước gian phòng đi đến hắn còn có chuyện muốn làm cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian nhưng rất hiển nhiên đám người trương phong đến có chuẩn bị cũng không muốn như thế bỏ qua liễu nguyên đánh bại cảm tình một chiêu này không làm được trương phong thần sắc hơi có vẻ âm chầm nhìn bóng lưng của liễu nguyên cao giọng nói thanh â m quanh quẩn tại điểm tích lũy nơi giao dịch lầu một bên trong hấp dẫn lực chú ý của mọi người liễu nguyên người thân là ngọc tiền bối đệ tử chắc hẳn có chỗ gì hơn người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta À, Liêu nguyên bước chân hơi ngừng lại, xoay người lại, hơi người biểu Nguyên trên chân ngừng không xoay bước mặt mặt t vậy ngươi muốn lấy cái gì làm tiền đặt cược đâu ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ rảnh rỗi như vậy miễn phí tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đi liễu nguyên cười như không cười nhìn xem trương phong không có chút nào bối rối n g ư ơ i đồng lứa mà thôi có cái gì tốt sợ hãi trương phong biết chỉ cần đưa ra ngọc hàn sinh liễu nguyên liền sẽ không n é chiến nhưng cũng không có nghĩ đến liễu nguyên vậy mà lại cường thế như vậy mở miệng chính là tiền đặt cược ta cũng không phải lăng tiêu loại phế vật này mặc kệ cái gì tiền đặt cược ta cũng không thể thua trương phong tự tin cười một tiếng đạo niên đệ muốn cái gì tiền đặt cược ngươi nói thẳng chính là ta chỉ có một cái yêu cầu nếu như ta thắng trương phong căn bản không cảm thấy mình sẽ thua không chút suy nghĩ liền đồng ý số g ư ớ i hắn lần này đánh cược cũng không phải mới cũ sinh giao lưu hội có thể sử dụng mình trang bị đồng thời không cần áp chế đăng cấp hắn đã ba mươi sáu cấp hoàn thành ba mươi cấp tiến ra nhiệm vụ lại có triệu hoán phong ấn phủ lá bài tẩy này tại hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua a ngươi vừa mới không phải nói thiếm long học viện nghèo đều nhanh nói sao làm sao một trăm vạn điểm tích lũy tiền đặt cược nói tiếp liên tiếp đã nhìn ra đối phương là tới kiếm chuyện liễu nguyên tự nhiên sẽ không cho cái gì tốt s á t mặt không chút khách khí trào p h ư n g lấy đừng nói nhiều như vậy ta đồng ý yêu cầu của ngươi chúng ta chừng nào thì bắt đầu bắt đầu đánh cược trước đó chẳng lẽ không nên tiên nghiệm minh tài sản sao ngươi đang ở hoài nghi ta đúng a không phải đâu liễu nguyên ngữ khí bình thản trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn trái lại trương phong lại là c h o mày thần s á c cầm chầm hắn là đối với mình có lòng tin cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thua nhưng muốn để hắn xuất ra một trăm vạn điểm tích lũy kia là vạn vạn làm không được từ l â u đến cuối hắn nghĩ chính là thông qua đánh cược chính diện đánh bại l i ê u nguyên để l i ê u nguyên chủ động đem một trăm vạn điểm tích lũy tạm thời giao ra kể từ đó coi như ngọc hàn sinh biết cũng sẽ không nói cái gì về phần lúc nào tính quay vòng tới lúc nào đem điểm tích lũy một lần nữa chuyển cho l i ê u nguyên đây còn không phải là hắn định đoạt cũng không thể đường đường thần cấp chức nghiệp giả vì một trăm vạn điểm tích lũy tự thân tới cửa đòi nợ đi kết quả không nghĩ tới lần i ê này trương phong trở nên đâm lao phải theo lao mặc dù hắn thân ra so rất nhiều năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư còn muốn phong phú nhưng là chỉ có hơn mười vạn điểm tích lũy cái này còn thế nào nghiêm minh tài sản liễu nguyên nhìn xem sắc mặt biến đổi không ngừng trương phong cũng không nghĩ gặp lại loại phiền t á i này hắn liếc nhìn bên người trương phong đám người một chút vừa cười vừa nói đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội các ngươi những người này có một cái tính một cái đại khái có thể cùng tiến lên chỉ cần n g h i ệ m minh điểm tích lũy đầy đủ một trăm vạn là được mặc kệ là mười cái vẫn là một trăm cái ta đều đo lấy hoa lời này vừa nói ra mọi người nhất thời một mảnh xôn xao liếu nguyên ý tứ của những lời này rõ ràng chính là đánh mười 10, đánh trăm một cái sinh viên năm nhất đối mặt đại nhị học trường kiêu chiến không chỉ có đ ó n lấy còn muốn một người đánh mười người những học trưởng này vẫn là tiềm long học viện cao tài sinh biến hoa như thế không ai từng nghĩ tới Đã n ta. Ta tại lúc bình thường diễn võ trường là thần hạ thủ phủ người lưu lượng ít nhất một chỗ nhưng hôm nay không giống từ khi điểm tích lũy nơi giao dịch bên trong học sinh biết được liễu nguyên muốn lấy một được nhiều tiếp nhận đám người trường phong khiêu chiến về sau bọn hắn ngao n g a o đem tin tức này nói cho thân bằng hào hữu liễu nguyên hiện tại thế nhưng là trong học viện danh nhân lại là thường xuyên đột phá phó bản ghi chép lại là thắng được trăm vạn tiền đặt cược bây giờ nghe nói liễu nguyên lại muốn cùng người khác đánh cược vẫn là lấy một được nhiều bỏ tiền đánh cược lại là trăm vạn điểm tích lũy chỉ cần không phải đang cậy phó bản trên cơ bản tất cả mọi người đi tới diễn võ t r ư ở n g xem náo nhiệt đem diễn võ trường cho vây chật như nêm tối đối với lôi đài hai bên song phương nghị luật ở mỹ tia liền là liễu nguyên sao nhìn xem cũng không có gì đặc biệt sao ta còn tưởng rằng cái gì thần cao tám thước ngày thường ba đầu sáu tay quái vật đâu đậu mợ người mẹ nó từng ngày đều tại não b ổ thứ gì liêu thần lại không phải quái vật ba đầu sáu tay là cái quỷ gì ai tiềm long học viện thật sự là một giới không bằng một giới bây giờ lại ngay cả không biết xấu h ổ như vậy sự t ì n h đều làm được lang t i ê u thua trận trăm vạn điểm tích lũy không phải liền là những người này lòng tham muốn h ố liêu nguyên một thanh m à hiện tại thua còn làm cái này ra thật là không muốn mặt cũng khó trách cùng là thần hạ thủ phủ tam đại thủ phủ tiềm long học viện một mực không bằng quần tinh cùng sáng thần cái gì gọi là không bằng ta thế nhưng là nghe nói q u ộ n tinh cùng sáng thần căn bản là xem thường tiềm long học viện nói tiềm long học viện cũng chỉ là quan n h ị đại đất tự lưu mà thôi khu khu loại này không thể nói lung t u n g được nếu như bị người ở phía trên nghe tới chúng ta những này phổ thông học viên thế nhưng là sẽ bị phạt đám người nghị luận ở mỹ nhìn về phía trương phong một ánh mắt của người đi đường bên trong bao nhiêu đều mang theo mấy phần xem thường diễn võ trường lôi đại nhưng không có cái gì cách đâm hiệu quả bọn hắn càng không phải là mù loà tự nhiên là có thể nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt nhưng trương phong không hẳn có giải thích là cái gì sau đó hắn sẽ dùng hành động nói cho người chung quanh đánh bại liễu nguyên có không. sau đó phán định kiểm tra một chút tiền đặt cược cũng hỏi thăm song phương ý kiến xác định không có vấn đề sau liền vung tay lên cao giọng nói tranh tài bắt đầu ông ngay tại phán định thoại âm rơi xuống nháy mắt trương phong lấy ra một tờ quyển trục đem kích hoạt một đạo ưu quang từ đó phát ra rơi ở trên người của liễu nguyên hình thành một cái màu xám xiềng xích đem thân thể của hắn k h ó a lại lại là triệu hoán phong ấn quyển trục các người hai mươi ba người đánh một cái còn muốn sử dụng loại này dơ bẩn thủ đoạn còn biết xấu hổ hay không dưới trận đám người gặp tình hình này lập tức kích động không thôi sắc mặt khó coi nhất là những cái kia triệu h o á n sư càng là tức giận đến hai mắt b ố c hỏa bọn hắn ghét nhất cũng là nhất là e ngại đồ vật chính là cái này triệu hoán phong ấn q u y t r ụ bây giờ đám người trương phong vốn là chiếm cứ số lượng ưu thế kết quả còn sử dụng triệu hoán phong ấn quyền t r ụ hơn nữa còn là bạch kim phẩm chất quyền trục á i này còn dám lại không muốn mặt một chút sao trái lại liễu nguyên lại là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ càng không có bất kỳ cái gì bối rối ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười khinh thường thật sự là một điểm ý mới cũng chưa có các ngươi sẽ không cảm thấy có triệu hoán phong ấn phủ liền chắc thắng đi sẽ không thật coi là triệu hoán phong ấn phủ liền vô địch đi, đi các ngươi luôn muốn cho ta học một khóa đi miễn cho về sau gặp được cái khác triệu hoàn sư mất mặt đang khi nói chuyện liễu nguyên xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng m ã o thọ phù hộ liễu nguyên đỉnh đầu xuất hiện một vòng trăng tròn chiếu ở trên người hắn sau một khắc trên người hắn đầu kia màu xám xiềng xích liền biến mất không thấy gì nữa triệu hắn phong ấn trạng thái vì vậy mà được đến giải trừ gặp tình hình này đám người trương phong lập tức sắc mặt đại biến bọn họ đích sắc có n ắ m chắc tại một đối một tình h ô g dưới đánh bại liễu nguyên nhưng này có một cái trọng yếu tiền đề chính là liễu nguyên không thể sử dụng triệu hắn vật bọn hắn lại không phải thận gốc liễu nguyên có thể tấp nập đổi mới phó bản ghi chép vẫn là như vậy không hợp thói thường ghi chép liền xem như cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra liễu nguyên triệu hoán vật tất nhiên m ư ờ i phần khủng bố mà lại cùng triệu hoán sư chiến đấu hạn chế đ ố i phương triệu hoán vật trực tiếp công kích triệu hoán sư bản thân thuộc về là thưởng thức tính vấn đề bây giờ nhìn thấy triệu hoán phong ấn quyển trục mất đi hiệu lực bọn hắn nơi nào còn dám chỉ h o á n cùng tiến lên nguyên bản trương phong đích thật là nghĩ đến tại đem liễu nguyên phong ân sau một đối một chính diện đem đánh bại hiện tại phong ấn quyển trục phong ấn hiệu quả bị tỉnh hóa kia bây giờ muốn thủ thắng nhất định phải tại liễu nguyên triệu hồi ra triệu hoán vật trước đó đánh bại hắn nếu không thua chính là bọn hắn cái này hai mươi ba người dù sao bọn hắn hai mươi ba người nhưng không có cách nào thông quan thuyền đ á m ránh biển mà liễu nguyên lại có thể đơn soát vẫn là lấy như vậy không hợp thói thường tốc độ thông quan bởi vậy có thể thấy hắn triệu hoán vật mạnh bao nhiêu theo lời của trương phong âm rơi xuống còn lại hai mươi hai người không có nửa điểm do dự càng không có nửa điểm lưu thủ nếu là hai mươi ba đánh một cái còn thua không chỉ đám bọn hắn mất mặt liền cả tiềm long học viện mặt đều muốn bị bọn hắn mất hết bọn hắn hoặc là sử dụng khống chế kỹ năng muốn hạn chế liêu nguyên hành động chậm lại hắn triệu h á n hoặc là sử dụng kỹ năng công kích khởi s ư ớ n g tấn công mạnh hoặc là sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể chống cự khả năng đến công kích trương phong thậm chí lại lấy ra một tờ triệu h á n phong ấn quần c h ú n muốn dùng cái này kéo dài liêu nguyên nhất thời nửa khác dùng cái này kết thúc chiến đấu thắng được trận này đánh cược chi tiết mặc kệ là khống chế kỹ năng vẫn là triệu h á n phong ấn quần c h ú n còn chưa rơi xuống trên người hắn liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa mực dạng bị chung quanh ánh trăng tỉnh hóa rơi một chút hiệu quả không có phát sinh trong lúc này miễn dịch đại bộ phận dị thường kỹ năng đạo cụ song phương tranh lệch càng nhỏ có khả năng miễn dịch kỹ năng cùng đạo cụ càng nhiều kỹ năng này có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp quyển trục tăng lên đẳng cấp ở vào mão thỏ phù hộ trạng thái dưới liều nguyên có thể miễn dịch đại bộ phận dị thường trạng thái tranh lệch của song phương càng nhỏ miễn dịch hiệu quả càng tốt l i ê u nguyên đẳng cấp bây giờ có hai mươi chín cấp cùng những người này t r ê n lệch đẳng cấp cũng không phải là rất lớn đồng thời hắn thuộc tính viễn siêu đồng cấp liền xem như những này hơn ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả đẳng cấp cũng không có cách nào so với hắn dưới loại tình huống này khống chế của bọn hắn kỹ năng dựa vào cái gì có thể đối với l i ê u nguyên có hiệu lực về phần công kích của đối phương nhìn cũng không mang nhìn một chút ta mẹ nó hơn sáu mươi vạn thể chất còn có sinh mệnh kết nối thiên phú tại các ngươi dựa vào cái gì có thể thương tổn được ta sau đó hắn lần nữa x o ạ c một tiếng đúng tay một cái trên thân toát ra từng sợi đen như mực sương mù tại sao lưng tạo thành một cái đen nhánh đại môn từng cái phá o hôi d ò m b ì nện bức tập t ế n bộ pháp từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra đối phó các ngươi những n à y t ạ p ngư có những n à y phá o hôi d ò m b ì liền đủ chương 206, t a phá o hôi dòm b ì là ngươi ngưỡng vọng tồn tại chương 206, t a phá o hôi dòm b ì là ngươi ngưỡng vọng tồn tại đây là phá o hôi dòm b ì mọi người chung quanh nhìn xem từ liễu nguyên sau lưng kia phiến cửa lớn màu đen bên trong đi tới phá hôi dòm bi không khỏi lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc theo ta được biết phá hôi dòm bi kia là thật phá hôi cho dù là hai ba mươi cấp phá hôi dòm bi đều không phải hơn mười cấp tiểu quái đối thủ nói thật phá o hôi dòm bì thật có chút vũ nhục phá o hôi cái từ này ta cao trung liền có một cái đồng học chuyển chức thành phá o hôi triệu hoàng sư kia phá o hôi dòm bì là thật yêu đến không hợp t ố i thưởng nói như vậy liêu chân chính là phá o hôi không phải thật là dòm bì triệu hoàng sư cái này sao có thể n g ư ơ i mẹ nó đừng nói cho ta liều nguyên loại kia thông quan ghi chép chính là dựa vào những n à y phá o hôi dòm bì lập nên có lẽ hắn phá hôi dòm bì có cái gì đặc điểm t h như có thể tự bạo gì, gì đó người khoan hay nói hắn phá hôi dòm bì giống như thật không giống lắm các ngươi có phát hiện hay không hắn những cái kia phá o hôi g i ò m bì trên tay tất cả đều cầm một tay cà rốt chẳng lẽ đây là cái gì trang bị có thể sử dụng trang bị đích sắc rất mạnh nhưng là phá o hôi g i ò m bì thuộc tính quá mẹ nó yếu coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích mọi người dưới đài nghị luận ở mỹ trên đài đám người trương phong cũng là mặt lộ vẻ không hiểu bọn hắn hiện tại cùng l i ê u nguyên thuộc về là đối chiến song phương cũng sẽ không có cái gì k h á c khí tại phá o hôi g i ò m bì ra nháy mắt bọn hắn liền đối với nó sử dụng giám định thuật nhưng chính là sử dụng giám định thuật mới đưa đến bọn hắn càng thêm không hiểu liễu nguyên có thể tại thuyền đắm ránh biển Cùng phong cao nguyên trở phó bản tấp nập đổi mới ghi chép nhưng không có người cảm thấy hắn là kẻ yếu nhưng vấn đề tại bọn hắn thông qua g i á m đ ị n h thuật thấy được phá o hôi dòm bì kia đáng thương tới cực điểm thuộc tính cái này khiến bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ cứ như vậy phá o hôi muốn thế nào qua cửa phó bản lại muốn như thế nào đổi mới ghi chép chẳng lẽ nói l i ê u nguyên còn có cái gì chuẩn bị ở sau những n à y phá o hôi dòm bì chỉ là phát động cái kia chuẩn bị ở sau môi giới có lẽ những này pháo hôi là muốn mượn chúng ta tay đem những n à y phá o hôi dòm bì như thế triệu hắn cái nào đó càng mạnh triệu hắn vật chương phong, phong bờ môi khẽ nhúc ních sử dụng loại nào đó kỹ năng đem thanh âm chuyển đến đồng đội trong thay không cho liếu nguyên nghe qua bọn hắn nhìn xem không ngừng từ cửa lớn màu đen bên trong đi tới phá hôi dòng bi không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là nhìn chăm chú lên liếu nguyên tìm kiếm cơ hội xuất thủ thông qua phía trước công kích bọn hắn đã bỏ đi đánh bại liễu nguyên ý nghĩ loại kia khủng bố lực phòng ngự bọn hắn căn bản là không cách nào phá phòng đồng thời trong lòng bọn họ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ liễu nguyên chỉ là một cái triệu hoàng sư vì cái gì lực phòng ngự cường đại như thế đây rốt cuộc là nơi nào soạt đến trang bị không có sai theo bọn hắn nghĩ liễu nguyên lực phòng ngự sở dĩ sẽ mạnh như vậy đều là bởi vì trang bị nguyên nhân dưới trận còn lại đám người cũng nghĩ như vậy cho dù là thần hạ thủ phủ giáo sư cũng là ý tưởng giống nhau dù sao ai có thể nghĩ đến một cái ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả có thể có hơn sáu mươi vạn thể chất đâu các ngươi bỏ lỡ một cái duy nhất có hy vọng cơ hội chiến thắng đợi đến trên lôi đài pháo hôi dọn bị có một ngàn con về sau liễu nguyên đình chỉ triệu h á n x mỗi một kiện hải cốt bọc thép đều có độc lập thanh máu cùng đơn độc phòng ngự nhất là thanh máu đây chính là căn cứ liệu nguyên thể chất đến tính toán ba mươi cấp hải cốt bọc thép đây chính là có bốn trăm hai mươi vạn lượng máu mười bốn vạn lực phòng ngự pháo hôi g i ò m b ị đang tròng lên hai cốt áo giáp một khắc này liền đã đứng ở thế bất bại nhìn từ góc độ này liêu nguyên thật đúng là không có nói sai trương phong đích sắc mất đi một cái duy nhất cơ hội chiến thắng dù sao có thể đánh g i ế t mấy cái pháo hôi g i ò m b ị cũng coi như t h ắ n g m à trừ cái đó ra hai cốt áo giáp còn có thể cho pháo hôi g i ò m b ị gia tăng liếu nguyên một phần trăm tinh thần thuộc tính liều nguyên tinh thần hơn năm vạn một phần trăm chính là hơn năm trăm đối với cái khác ngang cấp chức nghiệp giả đến nói hơn năm trăm chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao số lẻ nhưng với tại pháo hôi dòm bì chính là một cái to lớn tăng lên lại thêm bạo quân dòm bì thống trị hiệu quả cách triệu hoán không gian cũng có thể có hiệu lực phá o h ô i z o m bị i thuộc tính gia tăng hai nghìn ba trăm mặc dù dạng này thuộc tính không có cách nào cùng trương phong những người này so sánh nhưng là không phải có thể tùy tiện coi nhẹ thuộc tính húng chi dạng này phá o h ô i z o m bi e thế nhưng là phủ lấy hai cốt áo giáp số lượng có trọn vẹn một ngàn cái còn cầm bạo tạc củ cải thương tại bọn hắn ra một khắc này kết cục cũng đã chú định cho dù những n à y phá o h ô i z o m bi e chỉ là trên tay liều nguyên thực lực nhược tiểu nhất một cái cũng là những người này cần ngưỡng vọng tồn tại kết thúc liều nguyên p h t phất tay xoay người chậm rãi hướng phía lôi đài bên ngoài đi đến không còn nhìn nhiều đến đến liêu nguyên mệnh lệnh tất cả pháo hôi d ọ m bị hoặc là khởi xướng công kích hoặc là cầm ngược bạo t ạ c củ cải thương dùng sức đem ném ra ngoài kỵ sĩ sử dụng phòng ngự tuyệt đối pháp sư sử dụng phòng ngự kết giới người khác chuẩn bị sẵn sàng cùng ta cùng nhau công kích trương phong liên tục hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh nhìn xem l i ê u nguyên chậm rãi quay người b ó n g lưng trên mặt c h e kín vẻ nổi giận ta nhất định sẽ làm cho ngươi tự đại trả giá đắt chẳng lẽ ngươi cảm thấy dựa vào những n à y pháo hôi thật có thể đánh bại ta chờ trong tay bạo tạc c ủ cải thương đột nhiên đâm ra đánh trúng thân thể của bọn hắn phát sinh kịch liệt bạo tạc đồng thời hậu phương d ò m bí ném ra bạo tạc c ủ cải thương cũng tại lúc này đi tới đỉnh đầu của bọn hắn phát sinh ngang nhau kịch liệt bạo tạc mỗi một cán bạo tạc c ủ cải thương đều có thể tạo thành năm không không không lực lượng một trăm phần trăm bạo tạc tổ n thương cũng chính là hơn bảy ngàn tổ thương đám người trương phong lại đứng chung một chỗ mỗi người chí ít đều tại năm trăm cán bạo tạc c ủ cải thương phạm vi nổ bên trong đây chính là ba bốn trăm vạn tổ thương coi như kị sĩ phòng ngự tuyệt đối mạnh hơn pháp sư phòng ngự kết giới lại c ư n g rắn cũng không nhưng có thể đỡ nổi lo Cơ c hội h í n h sinh là bạo tạc r a n h á y mắt, pháp sau ư phòng ngự liền giới kết ẩm v n vụn, phòng ngự g vỡ kỵ sĩ t y ệ t đó ố i cũng c không có duy trì bao liên â u l ề n hạn. Nhưng bạo tạc củ cải thương công kích nhưng không n đạt bạo tạc tới bất cải i cực củ kích có h bao yếu u chỉ c ít ò có hai ba trăm v ạ n tổn thương, thướng bọn hắn phía ớ của i Nếu như đây là đang rãng ngoại, bọn hắn chỉ có một đạo đinh g thai mắn c n n h nước à y là diễn t gót tiếng nổ đem hơn phân nửa lôi đài đều cho chân vỡ rất hiển nhiên liền cả học viện cũng không nghĩ tới sẽ có đại nhất học viên buộc phát ra khủng bố như vậy tổn thương đem lôi đài đều bắn tròn nát mặc dù có trận pháp bảo hộ đám người trương phong cũng đều là toàn cánh tay thiếu chân tất cả đều n g ấ t đi một chút da g i ò n pháp sư lúc này càng là chỉ còn lại một hơi ở vào sắp chết trạng thái liêu nguyên đứng tại bên bờ lôi đài đưa lưng về phía bạo tạc phía sau là một ngàn cái người mặc hải cốt áo giáp tay cầm bạo tạc cụ cải thương pháo hôi d ò n bi loại trang diện này thực tế quá mức rung động làm cho người ta thật lâu không cách nào hoàn hồn khu khu nhanh nhanh cứu người trong đám người chuyển đến hai tiếng ho kịch liệt bùn trang phán định đẩy ra trên thân cự thạch không lo được thương thế của mình toàn thân chật vật đi tới trên lôi đài gọi tới trường học y tế viên vì đám người trường phong trị liệu thương thế cũng không thể để bọn hắn đã chết đợi đến những người này thương thế ổn định lại sau phán định nhìn về phía bên bờ lôi đài chỗ l i ê u nguyên thần tình hữu á n người mẹ nó có thể sử dụng loại trình độ này công kích liền có thể sớm nói một chút không ta đều mẹ nó đều cách xa như vậy đều cho nổ non nửa còn máu mấy cái ý tứ a nhớ tới vừa mới một màn kia phán định người đều đã tê dần tại bạo tạc c ủ cải thương bạo tạc nháy mắt hắn liền mơ hồ phát g i á c được không đúng vô ý thức sử dụng một cái kỹ năng phòng thủ có thể sau đó chính là liên tiếp kịch liệt bạo tạc lôi đài phòng ngự trận pháp liền tự động kích hoạt lại sau đó hắn đã bị người nổ bay ra ngoài lôi đài cũng bị đánh nát liền cả phòng ngự trận pháp cũng không có gánh vác cái này mẹ nó vẫn là phá hôi, hôi dài dạng này có thể hay không giảng điểm đạo lý nếu như không phải phán định xác định mình trước đây chưa từng gặp qua liêu nguyên hắn đều muốn hoài nghi có phải là đắc tội với liêu nguyên ở chỗ nào cố ý làm như vậy hắn bài trừ khả năng này như vậy lớn nhất khả năng chính là liêu nguyên mình cũng không nghĩ tới cái lôi đài này sẽ như thế dọn thật sự là gặp quỷ, đây rốt cuộc là quái vật gì hắn thật là vừa mới nhập học năm nay vừa mới chuyển chức tân sinh phán định đều không còn gì để nói hắn đột nhiên có chút lý giải vì cái gì ám viên minh những người kia sẽ như thế nhằm vào thần hạ thiên tiêu cái này nếu là đổi thành hắn là ám viên minh người trông thấy liêu nguyên loại biểu hiện này hắn cũng sẽ nghĩ đến đem liêu nguyên chơi chết loại quái vật này trưởng thành kia còn phải phàm lao biết chuyện này thần hạ thế lực đối địch kia nhất định là ăn ngủ không yên sẽ không từ thủ đoạn đối phó liễu nguyên nghĩ tới đây phán định trên mặt không khỏi lộ ra một vòng v ẻ lo lắng hắn mặc dù bởi vì liễu nguyên công kích mà cảm thấy h u hoán nhưng là thần hạ có thể ra liễu nguyên dạng này thiên tiêu hắn là từ tận đấy lòng cảm thấy hạnh phúc không có việc gì không có việc gì hắn nhưng là ngọc tiền bối đệ tử hắn tại thần hạ thủ phủ có thể có chuyện gì phán định lắc đầu cười một tiếng an ủi mình một câu lúc này liễu nguyên thấy thế cục ổn định lại liền hướng phía phán định đi đến chỉ chỉ đỉnh đầu phán phát xuất hiện trục c đang không ngừng lấp lóe hình chiếu giao diện nói phán định bây giờ t h ắ n g bại đã phân có phải hay không là hà há, há chờ một lát phán định nhẹ gật đầu cũng không đi tuyên bố t h ắ n g bại hiện tại lôi đài đều bị đánh nát trận pháp đều bị đánh tan đám người trương phong tất cả đều nửa chết nửa sống là cái kẻ ngu đều có thể xem xuất thân phụ t h ắ n g bại không cần thiết đi cái này hình thức tại hắn thao tác hạ chỉ trong chốc lát đám người trương phong một trăm vạn kim tệ liền toàn bộ chuyển vào l i ê u nguyên số xếp h ạ kể từ đó liễu nguyên điểm tích lũy liền có hơn hai trăm ba mươi vạn tại thần hạ thủ phụ tất cả học sinh ở trong chí ít cũng có thể đứng vào trước、mười. là thỏa thỏa phú hảo đa t ạ liêu nguyên nói một tiếng cám ơn sau xoay người liếc nhìn mọi người dưới đài trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt sau này chỉ cần có người nguyện ý ra một trăm vạn điểm tích lũy làm tiền đặt cược ta hoan nghênh mọi người khiêu chiến đương nhiên quyền cước không có mắt nếu là đả thương các vị mong được tha thứ dứt lời liêu nguyên đem trên lôi đài dọn bị thu hồi từ trên lôi đài nhảy xuống đi tới trước mặt xích ngậu ngọc, ngọc mỉm cười nhẹ nói học tỉ chúng ta đi tôi ta còn có một vài thứ yếu xuất t ụ a a t u t xích ngậu ngọc cái này mới hồi phục tinh thần lại theo ở sau lưng liễu nguyên dọc theo đám người chủ động tránh ra thông đạo đi ra diễn võ trường cùng liễu nguyên cùng nhau cưỡi tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng hướng phía điểm tích lũy nơi giao dịch mau chóng đuổi theo thằng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa mọi người ở đây lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm vừa mới là ai đang nói những n à y dòm bi liền cả phá o hôi cũng không bằng có thể hay không đứng ra lặp lại lần nữa cái này mẹ nó đồng dạng đều là dòm bi triệu h o à n sư làm sao t r ê n l ệ n h có thể như thế lớn nói ra không sợ các ngươi trò cười ta tại vừa nhìn thấy phá hôi dòm bì trên tay cà rốt thời điểm còn tưởng rằng đây là cái đồ chơi không nghĩ tới ta mẹ nó mới là cái đồ chơi yên tâm tốt lắm chúng ta cho cười không được liền kia bề ngoài ai nhìn thấy không mơ hồ không biết các ngươi chú ý tới không có liệu nguyên tại cho những n à y phá o hôi d ọ m bị mặc lên món kia áo giáp về sau d ọ m bị tốc độ rõ ràng biến nhanh không chỉ chỉ là tốc độ ta có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia d ọ m bị mặc vào áo giáp về sau thuộc tính rõ ràng mạnh lên một mảng lớn ghi nhớ là một mảng lớn đó cũng không phải là một chút điểm nếu như ý ta là nếu như liệu nguyên có thể triệu hồi ra một hai ba năm vạn con tay cầm cà rốt dòm bi cũng cho bọn hắn tất cả đều mặc lên áo giáp kia đừng nói có được hay không ta mẹ nó sợ hãi nghĩ tới cái kia tràn g diện trong diễn võ trường tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái chỉ là một ngàn cái pháo hôi z o m bi e đều có thể đánh nát lôi đài cái này nếu là ra cái ba năm vạn không được đem bọn hắn những n à y đứng ngoài quan sát người cũng cho đánh bay ra ngoài a tất cả mọi người không để ý tới chính là tại trong đám người này có mấy người thần sắc không hề có dị t h ư ờ n g tại phụ họa vài câu qua đi liền quay người rời đi diễn võ trường cùng lúc đó điểm t í c h lũy nơi giao dịch bên trong một đường này xuống tới xích n g ngọc tâm thái bình phục rất nhiều nhìn về phía liêu nguyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị thường tri sắc nàng đang trầm mặc sau một lát nhắc nhở n liên đ ệ gần nhất nếu là không có chuyện vẫn là tận lực không nên rời đi thần hạ thủ phủ ám viên minh còn có dạ b ẳ n g những người kia khẳng định sẽ có một chút tiểu động tác đa tạ học tỷ nhắc nhở không có chuyện ta không tùy tiện rời đi l i ê u nguyên nhẹ gật đầu nhưng trong lòng là làm tốt rời đi thần hạ thủ phủ chuẩn bị hắn hiện tại đã ba mươi cấp nhất định phải tiến về chuyển chức thần điện xác nhận chuyển chức nhiệm vụ nếu như không thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thời điểm cấp bậc của hắn liền sẽ trì trệ không tiến đã không thể tránh né muốn rời khỏi thần hạ thủ phủ vậy dĩ nhiên là nên sớm không nên muộn hắn đã quyết định đợi đến đem t h ứ ở trên thân bán xong nhìn nhìn lại có thể hay không mua một bộ trang bị liền rời đi thần hạ thủ phủ không giao cho ám viên minh cạm b ấ y thời gian có sau khi quyết định liễu nguyên làm việc từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành hắn vô vô bên hông bức tranh lấy ra đại lượng vật liệu đem hơn phân nửa phòng khách quý đều cho chất đầy những tài liệu này đều là thần hạ thủ phủ quy định không thể cầm tới ngoại giới giao dịch đồ vật số lượng mặc dù không nhiều nhưng là mỗi một cái đều cực kỳ chân quý không nói khác cũng chỉ là kia mấy chục khoản do lốc sư thiếu chứng xung vật chính là giá trị mấy trăm ư c kim tệ đạo cụ về phần c ó t h ể b á n bao n h i ê u đ i ể m t í c h linh ũ y l ề muốn n ì n x í c h mộng ngọc, ngọc bao ê n này b giờ á theo t điểm có h lũy c n k i m t ệ xù giao hối i điểm đây chính là một dịch y chương ỉ hai trăm linh tám chưa bao giờ có kết xù giao dịch chương hai trăm linh tám chưa bao giờ có kết xù giao dịch Cái Xích nhiều nhiều này, như như làm vậy, thế? m sao sẽ nàng thế nhưng là thần hạ thủ phủ thâm niên học viên không phải ngày đầu tiên tại điểm tích lũy nơi giao dịch kiêm chức nhưng là cảnh tượng như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy thần hạ thủ phủ điểm tích lũy nơi giao dịch đối với thu về vật liệu có cực cao yêu cầu bình thường tiểu quái rơi xuống vật liệu căn bản cũng không thu bởi vậy tại điểm tích lũy nơi giao dịch làm việc nhân viên tầm mắt thường thường đều muốn s o địa phương khác người cao hơn một chút ở những người khác xem ra có chút chân quý vật liệu theo bọn hắn nghị kỳ thật cũng liền như thế nhưng là hôm nay liễu nguyên chỗ lấy ra những tài liệu này cho dù là lấy xích mộng ngọc tầm mắt đều cảm thấy rất là kinh ngạc những vật này đặt ở điểm tích lũy nơi giao dịch bên trong cái kia cũng có thể sắp xếp bên trên danh hiệu cũng tỉ như nói do l ố c sư thiếu chứng sùng vật thường ngày điểm tích lũy nơi giao dịch một tháng cũng chỉ có thể thu được ba năm khỏa thuộc về là cực kỳ hiếm có một loại đạo cụ nhưng bây giờ phóng tâm mắt nhìn tới nói ít cũng có ba mươi năm mới khỏa thật sự là gặp quỷ, l i ế u nguyên n h ê n đệ nhập học thời điểm vẫn là ta tiếp đãi đây này lúc này mới mấy ngày trôi qua hắn làm sao liền soạt đến nhiều như vậy do l ố p sư t h i u chứng sùng vật cũng không thể hắn mỗi một lần soát cùng phong bình nguyên phó bản đều có thể thu hoạch được một viên do lớp sư t h i u chứng sùng vật đi vật lý này cũng quá bất hợp lý đi. liền xem như được đến nữ thần may mắn chiếu cố chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút h o ặ c nói thông qua thời gian đạt tới cái nào đó khu gian bên trong liền nhất định có thể rơi xuống một viên do lốc sư thiếu chứng s ù n g vật nói chân quý của hắn vật liệu cũng là như thế xích mộng ngọc ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ nàng càng nghĩ liền càng cảm thấy được khả năng này không nhỏ trên mặt t r ợ t lộ ra v ẻ kích động vì chính mình phát hiện cái này khó lường sự t ì n h mà cảm thấy kích động nhưng t r ợ t nét mặt của nàng liền lại sụt xuống coi như biết thì có ích lợi gì đâu liệu nguyên những cái kia g i chép lại có cái nào là người có thể làm được đây chính là cái quái vật biến thái chúng ta những ngày người bình thường sẽ không muốn những ngày có không có xích mộng ngọc nghẹn ngào cười một tiếng tại thân hạ thủ phủ hiện tại có cái công nhận sự thật kia chính là của liễu nguyên những ngày ghi chép tại tương lai trong một trăm n ă m cũng không thể có người có thể đánh vỡ coi như chỉ là một giây đồng hồ cũng không có người có thể đánh vỡ coi như sự thật thật như nàng suy nghĩ như vậy thông quan tốc độ có thể ảnh hưởng vật rơi xuống chân quý trình độ đây cũng không phải là nàng có thể làm đến sự tình Học thỉ, Liêu nguyên thấy xích Liêu Nguyên mộ Cái những à y ọ c c tỉ là tài n huống? h liệu này giá trị ít đi, khó á c h so với nàng ban đầu nghĩ còn muốn trân quý là nàng kiêm chức đến nay trôi qua tay lớn nhất một vụ giao dịch không c hai u ẩ n x tự nhiên là liễu nguyên vật liệu quá mức trần quý mỗi một kiện đều là thần hạ thủ phủ minh sắc đánh dấu không được cầm tới ngoại giới giao dịch ngoại giới cũng không thể thu mua vật liệu số lượng nhiều đơn giá cao tổng kim ngạch tự nhiên càng lớn hơn chỉ ờ một chút. Niên đệ những tài liệu này, toàn bộ chút. tài toàn thần thủ thật trên thân tất cả vật có cũng cả c Nhiên những hạ phủ hàng không phải hay không không phải này, bán, nói, niên liệu liệu. đệ đều đó đây đệ là là là kỳ là liệu tài này bởi vì những tài liệu này không có á bán, c cho cầm tích dịch dịch. Chỉ c h không thể không cầm tới điểm tích lũy nơi giao dịch, tiến hành nào nên nơi tiến giao giao lấy lũy ra đi điểm mới tới sẽ thể nói thế giới của người có tiền chính là không giống xích mộng ngọc trong lòng cảm khái chính là có một chút nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì l i ế u nguyên không đem cái khác có thể giao dịch vật liệu cũng cầm tới điểm tích lũy nơi giao dịch tiến hành giao dịch trừ phi là tinh linh nơi giao dịch mặt trời lên nơi giao dịch chờ nơi giao dịch cao cấp vip nếu không địa phương khác giá thu mua làm sao có thể cùng điểm tích lũy nơi giao dịch so sánh hố hồ tại thần hạ thủ phủ điểm tích lũy căn bản cũng không phải là kìm tệ có khả năng so nhưng rất nhanh xích mộng ngọc liền lắc đầu cười một tiếng liếu nguyên trên thân thế nhưng là có hơn hai trăm vạn điểm tích lũy hắn thiếu kêu ba dưa hai tào sao lại nói lấy tiềm lực của hắn trở thành cái nào đó giao dịch cao cấp vip đây không phải là dễ dàng trừ tinh linh nơi giao dịch tính chất tương đối đặc thù bên ngoài cái khác nơi giao dịch sợ là lấy được lấy cho hắn đưa vip đây chính là thiên kêu đãi ngộ sau đó s i n h mậu ngọc không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nghiêm túc tính toán những tài liệu này giá trị điểm tích lũy nơi giao dịch tính chất tương đối đặc t h ủ trực thuộc ở thần hạ thủ phủ bởi vậy tất cả vật liệu đều là công khai ghi giá không mặc cả cũng tỉ như do lớp sư thiếu chứng s u n g vật học viện tiêu ký là một viên sáu n g h n điểm tích lũy coi như niên h đệ dùng một lần mang đến ba mươi năm quả cũng là cái giá tiền này cái khác vật liệu cũng là dạng này s i n h mậu ngọc vẫn là trước sau như một tận thụy nàng đem điểm tích lũy nơi giao dịch thu mua quy tắc cho liễu nguyên kỹ càng nói một lần theo quy củ của học viện đến là tốt rồi liễu nguyên mỉm cười không có nói ra cái gì tăng giá không hợp thói thường ý kiến niên đệ ngươi xem một chút đây là danh sách những tài liệu này cộng lại tổng cộng là bảy một trăm sáu mươi ba hai trăm hai mươi năm điểm tích lũy niên đệ ngươi xem một chút có vấn đề hay không nói xong lời cuối cùng xích mộng ngọc thanh â m trở nên nhỏ bé không thể nhận ra nàng biết lần này giao dịch không ít nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ nhiều như thế đây chính là hơn bảy mươi vạn điểm tích lũy nàng có thể xác định từ thần hạ thủ phủ xây trường đến nay cũng không từng xuất hiện như thế đại bút giao dịch cho dù là một phần m ư ơ i đều chưa từng xuất hiện mấy lần không có ma bệnh liền theo cái này tới đi mặt khác Ta muốn một muốn bộ 30 cấp p hắn á cái khác tác p sư trang tỷ trên thân, trừ cầm tinh trang hay bùa không nguyên mệnh bên ngoài, cái khác trang bị tác dụng bị, bị học hộ h có cử. cầm đề đối Liêu với cơ có. hộ không Hắn lần này tới chính là nghĩ đến đem trang bị đổi mới một chút coi như ba mươi cấp trang bị lại rác rưởi cũng không sẽ so hiện tại những n à y kém hướng hồ nơi này chính là thần hạ thủ phủ điểm tích lũy nơi giao dịch nó quy cách có thể sánh vai thần hạ đỉnh tiêm thương hội nơi này còn có thể b á n cái gì rác rưởi không thành ba mươi cấp pháp sư trang bị có không b t không biết niên đệ muốn cái gì phẩm chất tối cao chính là cái gì phẩm chất không hồ là thổ hảo mới mở miệng chính là tối cao phẩm chất xích mậu ngọc trầm mặc một lát sau xuất ra một cái sổ thả đến trước mặt liêu nguyên giới thiệu nói bạch kim phẩm chất trang bị cơ bản đều chỉ có cấp bốn mươi về sau mới có thể xuất hiện chúng ta điểm tích lũy nơi giao dịch bên này hàng có sẵn tối cao phẩm chất là hoàng kim những này là trang bị giới thiệu vắn t ắ t cùng giá cả người xem một chút chương hai trăm linh chín ngụy trang vòng tay thăng cấp chương hai trăm linh chín ngụy trang vòng tay thăng cấp hải ngư trường bảo phẩm chất hoàng kim có thể gia tăng pháp sư thủy thuộc tính kỹ năng uy lực ba mươi cấp nhưng trang bị giá cả hai không không không điểm tích lũy liệt diễm pháp trượng phẩm chất hoàng kim tự m a n có rất nhiều có thể tăng lên thuộc tính kỹ năng tổn thương còn có tự mang loại nào đó kỹ năng hoặc phòng ngự hoặc công kích để pháp sư chiến đấu trở nên càng nhiều hơn dạng trong đó còn có một bộ trang bị c ũ nguyên có thể g i g nhân rất đơn giản bộ này trang bị gia tăng thuộc tính đích sắc không tầm thường nhưng vấn đề ở chỗ nó chỉ có thể cho nào đó một con triệu hoán vật sử dụng l i ê u nguyên pháo hôi dòm bị động một chút thì là hàng ngàn hàng vạn một bộ này trang bị có làm được cái gì về phần bạo quân dòm bị những này thiếu kia hai ba ngàn điểm thuộc tính sao thế là tại một p h e n so sánh qua đi liễu nguyên lựa chọn hoa hai vạn một n g à n điểm tích lũy mua một bộ gió táp sao trang một bộ này xuống tới liễu nguyên tinh thần của ngươi tại vốn có trên cơ sở gia tăng một vạn năm n g à n điểm nhanh nhẹn lực lượng cùng thể chất gia tăng ba n g à n điểm là một cái tăng lên không nhỏ liễu nguyên bản thân thuộc tính liền đã viễn siêu đồng cấp đối với trang bị thuộc tính tăng lên hắn cũng không phải rất để ý chân chính để hắn quyết định lựa chọn bộ này trang bị nguyên nhân ở chỗ cái này gió táp sao trang đối với tinh thần tốc độ khôi phục tăng thêm là tất cả trang bị bên trong tối cao một cái từ khi cầm tinh bựa hộ mệnh dung nhập dậu kê bựa hộ mệnh về sau l i ế u nguyên tinh thần tốc độ khôi phục cùng tiêu hao tốc độ miễn cưỡng hướng tới trạng thái thăng bằng một khi nhiều sử dụng mấy lần kỹ năng liền sẽ đánh vỡ cái này trạng thái thăng bằng chỉ có thể dựa vào cắn thuốc hồi lam nguyên nhân chính là như thế tinh thần tốc độ khôi phục tầm quan trọng muốn xa xa cao hơn thuộc tính tăng thêm dù sao trên người hắn những kỹ năng kia chân chính dựa vào là thể chất ba mươi cấp trang bị coi như mạnh hơn cũng vô pháp cùng hắn sáu mươi vạn thể chất so sánh về phần chiến đấu sự t ì n h nơi nào cần hắn cái này triệu h o n sư xuất thủ đâu thật làm hắn dọn bị đại quân là bài trí không thành cho nên nói tương đối tăng lên thuộc tính vẫn l tăng lên, tăng lên. chẳng qua để cho an toàn l i ê u nguyên lại tìm năm điểm tích lũy mua một nhóm ba mươi cấp tinh thần khôi phục dược t h những n à y thế nhưng là ba mươi cấp cấp cao nhất dược t h mỗi một bình đều có giá trị không nhỏ nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ tốt không chỉ có khôi phục tác dụng nhanh lại tác dụng phụ cấp nhỏ liên tục sử dụng hơn bình cũng chỉ là để hiệu quả giảm xuống một chút mà thôi có những n à y tinh thần khôi phục dược tệ tại hiện tại coi như liều nguyên tiếp tục tác chiến cái ba năm ngày cũng không thành vấn đề cân nhắc đến sau đó phải rời đi thần hạ thủ phủ tiến về chuyển chức thần điện xác nhận chuyển chức nhiệm vụ liều nguyên lại mua một nhóm ngăn cách quyển trục ù n g trang bị phong ấn quyển trục ũ n g đem ngụy trang trên người vòng tay tiến hành thăng cấp h ắ n gái này ngụy trang vòng tay vốn là d i ê u linh nhi ban đầu ở lâm hải thị cứu diêu linh nhi sau d i ê u linh nhi đem làm tạ lễ đưa cho liễu nguyên ngụy trang vòng tay hiệu quả chỉ có một cái kia chính là có thể ngụy trang đẳng cấp của mình cùng thuộc tính chỉ cần đẳng cấp không cao hơn tự thân hai mươi cấp cái hiệu quả này liền đều sinh hiệu nhưng này dù sao chỉ là m ộ ư ơ i cấp trang bị hiệu quả có hạn coi như liễu nguyên ba mươi cấp chỉ cần cấp bốn mươi chức nghiệp giả dùng sức một chút cũng là có thể phá vỡ tầng này ngụy trang ở xích mộng ngọc kia bản sổ bên trên liễu nguyên vừa mới bắt gặp một cái ba mươi cấp ngụy trang vòng tay có trang h thân, ể đem tự t bị c ù n yêu cầu đẳng cấp cao hơn ba cấp tinh thần thuộc tính cao hơn hai ba mươi cấp nguy trang vòng tay hiệu quả rõ ràng muốn so một mươi cấp càng thêm cường đại một mươi cấp n g ụ y trang vòng tay chỉ có thể đối với mình cùng trên thân trang bị có hiệu lực lại đẳng cấp vượt qua hai mươi cấp liền không cách nào nguy trang mà ba mươi cấp n g ụ y trang vòng tay không chỉ có thể cho mình cùng trang bị sử dụng còn có thể đối với triệu hoán vật tiến hành nguy trang đây đối với l i ê u nguyên mà nói quả thực không nên qua thực dụng l i ê u nguyên trừ một cái thể chất bên ngoài cũng không có cái gì quá cần nguy trang địa phương nhưng triệu hoán vật kia liền không giống trừ phá o hôi g i ỏ m bi bên ngoài hắn mỗi một cái triệu hoán vật cũng không quá bình thường nói đúng ra tại bạo quân g i ọ n bị thống trị hạ lại thêm hải cốt bọc thép tăng thêm phá o hôi g i ọ n bị thuộc tính cũng không quá bình thường c h ỉ ít cùng phá o hôi là không dính nổi bên cạnh có ba mươi cấp nguy trang vòng tay về sau l i ê u nguyên liền có thể đem triệu hoán vật cũng cho nguy trang lại thêm phá hôi triệu hoán sư cái danh hiệu này đối phương nhìn thấy nguy trang về sau thuộc tính bao nhiêu đều sẽ sinh ra mấy phần kinh thị đ cấp cấp hiện tại không giống mặc dù tranh lệch đẳng cấp vẫn là hai mươi cấp nhưng nhất định phải tối cao một hạng thuộc tính vượt qua liễu nguyên mới có thể nhìn thấu nguy trang cái khác thuộc tính liễu nguyên không dám nói nhưng này hơn sáu mươi vạn thể chất chỉ sợ hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả cũng khó có thể có cao như vậy thuộc tính coi như năm sáu mươi cấp chức nghiệp giả tối cao thuộc tính có thể vượt qua hơn sáu mươi vạn kia hai trăm tám mươi tám vạn đâu tại hiến tế quang hoàn gia trì hạ l i ễ u nguyên toàn thuộc tính có thể tăng lên bốn mươi tám cho dù là sáu mươi cấp truyền thuyết chức nghiệp giả chỉ sợ cũng khó mà có được cao như vậy thuộc tính đi nếu quả thật gặp được loại này đối thủ l i ễ u nguyên còn có thể không sử dụng hiến tế quang hoàn không thành đây không phải là đang tìm cái chết sao sử dụng hiến tế quang hoàn về sau lại triệu hoán giỏ m bi đại quân không chỉ có thể tiến hành nguy trang còn có thể biên độ lớn tăng lên thuộc tính nghĩ đến nhất định sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng mà lại cái này ngụy trang vòng tay chỉ cần một vạn điểm tích lũy mà thôi liễu nguyên không hề nghĩ ngợi liền ra mua cuối cùng liễu nguyên lại tìm mười lăm vạn điểm tích lũy mua các loại quần chủ, dựa tề lúc này mới rời đi điểm tích lũy nơi giao dịch hướng phía chuyển chức thần điện phương hướng xuất phát đã rời đi thần hạ thủ phủ không cách nào tránh khỏi k i a liền chuẩn bị sẵn sàng lại rời đi chẳng qua hắn cũng không có lo lắng quá mức nơi này dù sao cũng là hạ k i n h thị có ngọc hàn sinh nhìn xem lại có thể xảy ra chuyện gì đâu chương hai trăm một mươi nhiệm vụ đặc thù khủng, khủng bố khúc nhạc dạo chuyển chức thần điện chủ quản không tốt chuyển chức thần thạch lại ra trục trặc nghiêm cẩn tính thứ độ gì lại ra trục trặc nghe thủ hạ báo cáo nghiêm cẩn tính im lặng không nói hắn đảm nhiệm hạ kinh thị chuyển chức thần điện t r ư ớ c chủ quản hơn m ộ ư ơ i năm dị v ã n g thời điểm chuyển chức thần thạch chưa hề xuất hiện qua trục trặc mà bây giờ một tháng không đến công phu liền xuất hiện ba lần trục trặc là cái kẻ ngu đều biết cái này không bình thường về phần cái này dị thường đầu g ư ợ n nghiêm cẩn tính đã có suy đoán chuyển chức thần thạch phía trước hai lần trục trặc đều là bởi vì liễu nguyên như vậy lần này nghiêm cẩn tính bình tĩnh lật ra tới chơi nhân viên danh sách quả nhiên hắn ở phía trên thấy được liễu nguyên danh tự căn cứ nhiều một sự không bằng nói ít một chuyện nguyên tắc lựa chọn của hắn cùng phía trước hai lần một dạng lấy tự thân quyền h ạ đem liễu nguyên danh tự cắt đi ghi lại ở mình tư nhân trên hồ sơ bây giờ hạ kinh thị ai có thể không biết thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả ngọc diện sát thần ngọc hàn sinh thu đồ thu chính là liễu nguyên nếu để cho người biết liễu nguyên đến dẫn đến chuyển chức thần thạch đều ra trục trặc, các thế lực lớn đối với liễu nguyên truy nã cường độ sẽ còn tăng lớn như vậy hắn cái này hạ kinh thị chuyển chức thần điện chủ quản tất nhiên sẽ bị đến ngọc hàn sinh chất vấn loại này tốn công mà không có kết quả sự tình h ắ n tự nhiên không có khả năng đi làm đã nói ra không nhất định sẽ có ban thưởng ngược lại là khẳng định sẽ có phiền phức vậy còn không như giả vờ như không biết không cần đi quản gần nhất là chuyển chức thần điện đặc thù thời kỳ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nguồn năng lượng không đủ tình huống rất bình thường qua một hồi là tốt rồi không cần để ý nghiêm cẩn tính tùy tiện tìm một cái lý do liền đem dưới tay b ổ i đi sự thật cũng đúng là như thế đợi hơn nửa giờ về sau chuyển chức thần điện chuyển chức thần thạch liền khôi phục bình thường cùng lúc đó một gian chuyển chức trong phòng lưỡ nguyên trước mắt bắn ra một đầu tin tức khủng bố khúc nhạc dạo nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu đánh g i ế t mười vạn cái cao hơn nghề nghiệp của mình người tại trong phạm vi nhất định tạo thành khủng hoảng cảm xúc a đây là cái nhiệm vụ gì l i ê u nguyên khẽ c h o mày nay t r ù n g loại hình nhiệm vụ hắn là lần đầu tiên nghe nói bình thường đến nói tiến g i a nhiệm vụ đều là tại cái nào đó phó bản bên trong tiến hành hoặc là thu thập vật liệu hoặc là đánh g i ế t cái nào đó đ ị ợ h nhân như loại này đánh g i ế t chức nghiệp giả nhiệm vụ l i ê u nguyên căn bản cũng không có nghe nói qua một trăm cái chức nghiệp giả cũng không phải số lượng nhỏ mặc kệ là tại nơi nào đánh rết mười vạn cái ba cấp m ư ơ i trở lên chức nghiệp giả đều sẽ bị người xem như nhân vật phản diện thanh lý mất chớ nói chi là ở hạ kinh thị coi như hắn hiện tại là ngọc hàn sinh đệ tử cũng không thể tại hạ kinh thị tùy tiện giết người hú hồ coi như hắn tại hạ kinh thị tùy ý giết người cũng sẽ không có sự tình hắn cũng sẽ không làm như thế cái này cùng giá trị của hắn xem không hợp nếu như song phương có khúc mắc như vậy liễu nguyên không có mảy may nương tay đáng chết đều phải chết cần phải để hắn l à m sát kẻ vô tội hắn là vạn vạn không cách nào làm được nếu không để lao sư mang ta đi dạ bàn hoặc là há quất liễu nguyên vuốt vút cái cảm như có điều suy nghĩ hắn có điểm mấu chốt Cũng có hữu y n n tắc, hồ ư n g r ở cái thế giới này thần hạ cùng giạp bạn hàn quất quan hệ càng hỏng bét dứt khoát chính là quan hệ thù địch nếu là hắn thật giết chừng trăm cái hai quốc gia này ba mươi cấp chức nghiệp giả sợ là có không ít thần hạ chức nghiệp giả đều phải cho hắn tương lai、like. chỉ là để ngọc hàn sinh cái này thần cấp chức nghiệp giả mang chính mình tới có hay không chút chuyện vẽ xé ra to ngọc hàn sinh có thể hay không đồng ý thỉnh cầu của mình l i ê u nguyên hiện tại cũng không biết về đi hỏi một chút lại nói l i ê u nguyên bất đắc dĩ thở dài hắn hiện tại thế nhưng là rất nhiều thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu như không có thần cấp chức nghiệp giả bảo hộ hắn cũng không dám tùy tiện rời đi t h ầ n hạ nếu như hắn thật một mình từ t h ầ n hạ rời đi chỉ sợ cũng sẽ gặp phải một đám đ ẳ n g cấp cao chức nghiệp giả c h ặ n đường đây không phải là ừ m g i ố n g như dạng này cũng không phải không được l i ê u nguyên ánh mắt lấp lóe nhiệm vụ này yêu cầu chỉ cần giết chết một trăm cấp bậc cao hơn chính mình chức nghiệp giả là được như vậy z ba mươi cấp chức nghiệp giả cũng là z z cấp bốn mươi chức nghiệp giả cũng là dết. nếu như hắn tại sau khi rời thần hạ thật gặp được một đám đ ẳ n g cấp cao chức nghiệp giả chặt đường mặc kệ đối phương là thân phận gì hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng về phần đánh thắng được hay không vấn đề liễu nguyên vẫn chưa cảm thấy quá nhiều lo lắng cho đến nay hắn cũng chưa có toàn lực chiến đấu qua nhưng dù vậy cấp bốn mươi một không phải là nói z lên liền t phó bản cuối cùng bột còn như vậy ngang cấp chức nghiệp giả tình huống lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu việc này quan hệ quá lớn liễu nguyên vẫn chưa mình tùy tiện làm chủ hắn dự định thương lượng với ngọc hàn sinh một chút lại nói bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả hắn không sợ nhưng là sáu mươi cấp tam chuyển chức nghiệp giả hắn cũng không biết mình có thể hay không đánh qua vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt liêu nguyên không nghĩ nhiều nữa đi ra chuyển c h ứ c thất triệu hồi ra gió lốc lôi c ế u hướng phía thần hạ thủ phủ mau chóng đuổi theo ai nhường một chút nhường một chút đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên có cái lão giả cưới một con báo đen toạ kỵ phản phất là toạ kỵ mất khống chế một hưởng dạng sắc mặt bối rối hướng phía liêu nguyên bên này bay tới liêu nguyên khẽ t r o mày vỗ vô gió lốc lôi cứu phía sau lưng liền nhẹ nhõm né tránh đối phương va chạm mặc kệ lao giả này có phải là thật hay không tọa kỵ mất khống chế mục đích tận khả năng rời xa luôn luôn c h u y ệ n tốt hai người sượt qua người nháy mắt tên lão giả kia hướng về phía liều nguyên lộ ra một vào ngày hôm nay t i ế u d u n g liều nguyên về lấy mình cười liền tiếp theo hướng phía phía trước mau chóng đuổi theo bởi vì không có phát sinh trực tiếp tiếp xúc cũng không có lọt vào công kích liều nguyên cũng không có đem việc này để ở trong lòng bất luận lao giả này là cái gì tình huống chỉ cần đối với mình không có ảnh hưởng vậy cũng không cần quá mức để ý tên lão giả kia giống như là thật tọa kỵ mất khống chế một dạng thẳng đến bay ra vài trăm mét mới đung đương ngừng lại chỉ là tại khoe miệng của hắn một vòng tiêu dung nói rõ việc này chỉ sợ không có nhìn qua đơn giản như vậy c h ỉ ít đây không phải bình thường tọa kỵ mất k h ô n g chế sau đó hắn c ơi tại báo đen trên lưng đi tới một tòa đơn sơ gian phòng trong này còn có hai nam hai nữ bốn m ặ t khác nhau người bọn hắn thấy lao giả tiền đến quen đi ánh mắt mong chờ gió hỏi như thế nào không có bị phát hiện đi yên tâm tốt lắm ta cái này tiêu ký không thuộc về công kích cũng không thuộc về dị thường trạng thái liền xem như tam chuyển chức nghiệp giả cũng phát hiện không được tên lão giả t i ế lộ ra nụ cười tự tin đây chính là hắn có thể đi đến hôm nay bảng hiệu kỹ năng vậy chúng ta nắm chặt thời gian đi ngọc hàn sinh cũng không phải tam chuyển chức nghiệp giả chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian rút lui nếu bị ngọc hàn sinh tìm tới cửa chúng ta chỉ có một con đường chết bắt đầu đi lao giả nhẹ gật đầu sau đó cùng bốn người khác cùng nhau xuất ra một viên màu đen thủy tinh đem kích hoạt sau một khắc gian phòng bên trong xuất hiện một cái p h á p trận bọn hắn năm người đồng thời biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó số bên ngoài m ộ ư ơ i km l i ê u nguyên mới vừa tới đến thần hạ thủ phủ cửa trường học phía dưới liền xuất hiện một đạo phát trận đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm m ư ơ i một dáng lâm vực sâu uy hiếp ma vương chương 211, t giáng lâm vực sâu uy hiếp ma vương áo viên minh các người thật to gan thân hạ thủ p h ụ cửa chính ngọc hàn sinh thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện nhìn xem liều nguyên biến mất vị trí sắc mặt tâm trầm quanh thân sát ý c h ẳ n ngập tại trên vị trí này còn lưu lại một cái còn chưa triệt để tiêu tán pháp trận làm đánh với áo viên minh nhiều năm quan hệ ngọc hàn sinh đến nói pháp trận này hắn là không thể quen thuộc hơn được áo viên minh tất cả đều là nhân tộc chó săn bọn hắn tín ngưỡng vực sâu ma vương thu hoạch được vực sâu trúc phúc để tự thân đẳng cấp có thể tăng lên thu hoạch được đặc thù vực sâu trang bị làm đại giới bọn hắn cần hoàn thành v ự c sâu ma vương nhiệm vụ vì v ự c sâu săn giết n h â n tộc thiên tiêu truyền lại n h â n tộc tình báo trước mắt pháp trận này chính là chỉ có áo liên minh người mới có thể bố trí tên là v ự c sâu đơn hướng trận pháp truyền thống muốn bố trí pháp trận này cần dùng đến năm khỏa chân quý v ự c sâu ma thạch mỗi một khỏa đều tương đương là kim cương phẩm chất chỉ cần cho đối phương đánh lên tiêu ký liền có thể tại ngàn vạn giảm phạm vi bên trong hoàn thành truyền thống đem truyền thống đến một cái đặc thù không gian nếu như cái không gian này tại nhân tộc cương vực mặc kệ là tại quốc gia nào ngọc hàn sinh cũng không man sợ lấy mạnh diêm sinh thực lực không bao lâu liền có thể đem tọa độ thôi diễn ra. vực sâu đơn hướng trận pháp truyền thống khó chơi nhất địa phương chính là pháp trận này không ở nhân tộc cương vực mà là tại nhân tộc cương vực cùng vực sâu cương vực giao giới đặc thù thành trấn mặc dù chỗ này không gian yếu kém không cách nào dung nạp quá mạnh trước nghiệp giả nhưng là loại này thành trấn đều là vực sâu ma vương lâm thời bố trí ra chuyên môn dùng cho săn giết nhân tộc thiên tiêu liều nguyên cấp bậc là ba mươi cấp như vậy trong này tất nhiên có không ít bốn năm mươi cấp trước nghiệp giả thậm chí là vực sâu ma vương cũng sẽ chú ý nơi này tùy thời chuẩn bị xuất thủ hủy đi thế giới này để liều nguyên tán thân tại không gian loạn lưu bên trong không cần lo lắng vực sâu ma vương không dám tùy ý xuất thủ. mạnh diêm sinh chẳng biết lúc nào đi tới bên người ngọc hàn sinh hắn vẫn như cũng là k i a m ộ t bộ thư sinh trang điểm nhưng là làm việc lại không chút nào dây dưa dài dòng lúc này liền tế ra một tòa tiểu tháp vỡ vụn trước mặt hư không đi tới vực sâu bên trong ngọc hàn sinh không nói hai lời cũng đi theo đến chỗ này tại bọn hắn phía dưới là một tòa phồn hoa vực sâu thành trì cái này cũng không phải cái gì tiểu thành thị mà là một tòa vực sâu vương thành bên trong sinh hoạt đại lượng vực sâu quý tộc thậm chí vực sâu hoàng tộc đều có không ít mạnh diêm sinh hai người các ngươi muốn làm gì các ngươi n h â n tộc muốn cùng chúng ta vượt sâu triển khai thần chiến không thành ta khuyên các ngươi vẫn là trước tiên đem nội bộ mâu thuẫn giải quyết lại nói một cái sinh ra tám mươi tám cánh tay có hơn ngàn đầu xúc tu toàn thân chất lớp toàn thân đen nhánh vượt sâu ma vương xuất hiện tại trước mặt hai người cái này vượt sâu ma vương tên là bolo tại vượt sâu có không nhỏ danh khí cũng không phải xích viêm ma vương loại này tân tấn ma vương có khả năng so nhưng hắn nhìn về phía mạnh diêm sinh đỉnh đầu tiểu tháp sau không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kiên rẻ nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn cùng mạnh diêm sinh độc thủ đánh thắng được hay không tạm thời không nói đau khổ khẳng định là muốn không ăn được thiếu thành thị phía dưới càng là muốn trở thành lịch sử hôm nay các ngươi chỉ cần có một cái ma vương dám động thủ ta liền đem các ngươi vượt sâu tất cả vương thành đều trở thành lịch sử không muốn hoài nghi ta mạnh diêm sinh thần sắc bình tĩnh liền phảng phất đang đàm luận đêm nay ăn cái gì một dạng nhưng p o l o lại là thần sắc nghiêm túc không dám có chút chủ quan nếu như nói ngọc hàn sinh tại nhân tộc có h i ể n hách cung danh như vậy mạnh diêm sinh thì là tại vượt sâu s ô n g ra h i ể n hách cung danh dám chất vấn mạnh diêm sinh người bây giờ mộ phần cọ đều đã cao mấy t r i ệ pô lô không có chút nào chất vấn pô lô đã mạnh diêm sinh nói sẽ làm như vậy hắn liền nhất định sẽ làm như vậy mạnh diêm sinh cho vượt sâu sâu nhất ấn tượng chính là hắn không gian hệ kỹ năng nếu là hắn quyết tâm muốn nhằm vào vượt sâu vương thành bọn hắn những n à y vượt sâu ma vương thật đúng là không có biện pháp gì chỉ là có một chút hắn làm không rõ ràng mạnh diêm sinh hôm nay là phát điên vì cái gì vì cái gì đột nhiên đi tới địa bàn của hắn còn mang theo ngọc hàn sinh cái này mãng phu cùng đi hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng mình là nơi nào đắc tội mạnh diêm sinh hai người thế là hắn liền mở ra v ư ợ sâu ma vương giao lưu mạng lưới đem chuyện bên này nói ra lúc này mới biết được nguyên nhân chỗ thật sự là gặp quỷ, mạnh diêm sinh s á t tình đ ó n ó i nếu như hôm nay chúng ta dám động thủ với liêu nguyên sau đó hắn sẽ đem vực sâu tất cả vương thành đều cho rút các ngươi kiềm chế một chút ừ một cái hai ba mươi cấp chức nghiệp giả mạo thôi còn chưa xứng chúng ta động thủ bô lô ngươi nói cho mạnh diêm sinh chúng ta cũng sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình nhưng là có thể hay không vậy liêu nguyên có thể hay không sống sót liền nhìn hắn bản lãnh của mình xem ra kia l i ê u nguyên rất đặc biệt mà vậy mà để mạnh diêm sinh đều rời núi thật muốn đi thấy tận mắt gặp một lần tiểu gia hòa này ha ha ha mỹ ma vương ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng một chút không cần khẩn trước mà ta cũng liền nói một chút nếu như liều nguyên lần này có thể sống sót ta không để bụng đi gặp một lần vị này nhân tộc tiểu lan g quân ha ha ha hắn sống không nổi mặc dù những n à y vượt sâu ma vương trong miệng nói khinh thường xuất thủ nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra bọn hắn đối với mạnh diêm sinh k i ê n kỵ nếu như không phải cố kỵ mạnh diêm sinh bọn hắn đại khái có thể tự mình xuất thủ đưa liều nguyên đ o ạ n đường nhưng mạnh diêm sinh đi tới v ự c sâu bọn hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này nếu không đã chết liều nguyên một người bọn hắn toàn bộ tộc nhân đều muốn đi theo cho cùng được không bù mất húng hồ bọn hắn biết được việc này kế hoạch về sau căn bản cũng không cảm thấy có xuất thủ không quản liễu nguyên tiềm lực lớn bao nhiêu thực lực có bao nhiêu siêu mẫu cái kia cũng chỉ là một cái ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng còn không có trưởng thành một cái cấp bốn mươi thâm viên ác ma đều có hy vọng đem hắn chính diện đánh giết húng chi vượt sâu ma vương vì hành động lần này có thể thành công đem thứ người như liễu nguyên vậy tộc yêu n g h i ệ t ách giết từ trong nôi bọn hắn cũng không phải phái một cái hai cái cấp bốn mươi thâm viên ác ma liễu nguyên đích thật là bị ám viên minh người bắt đi nhưng là người yên tâm chúng ta vượt sâu ma vương còn không đến mức như vậy không có ra mặt sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tỉnh v ậ phần liễu nguyên có thể hay không chống đến các người cứ viện đó chính là hắn bản sự hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau bô lô đem một đám ma vương quyết định nói cho mạnh diêm sinh muốn để bọn hắn cứ như vậy thả liễu nguyên vậy hiển nhiên không có khả năng bọn hắn có thể làm chính là như mạnh diêm sinh nói như vậy không tự mình động thủ công kích liễu nguyên mạnh diêm sinh cũng biết điểm này cho nên hắn vẫn chưa đưa ra để vượt sâu giao ra liễu nguyên yêu cầu hắn khẽ gật đầu liên bắt đầu thôi diễn cái truyền tống trận kia t o a độ nếu như liễu nguyên có thể chống đến hắn cứu viện như vậy chuyện này như vậy bỏ qua nếu như liễu nguyên xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ làm cho v ư ợ sâu trả giá đắt v ư ợ t sâu ma vương cùng thần hạ cái khác thần cấp cường giả cũng biết điểm này bọn hắn nhao nhao vông xuống trong tay sự t ì n h làm tốt đại chiến chuẩn bị cho dù trận chiến đấu này sẽ không có kết quả gì bọn hắn cũng phải xuất r a phải có thái độ ngọc hàn sinh càng là gắt gao nhìn chằm chằm pô lô nếu như liếu chân xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ giết một cái ma vương trong cùng đáng chết ta nên trước dẫn hắn đi tổ miếu ai ngọc hàn sinh trong lòng thở dài sắc khí trở nên càng thêm mãnh liệt chương hai trăm mười hai một mình ta đã là một quân chương hai trăm mười hai một mình ta đã là một quân một tòa toàn thân xám đen trong thành thị cùng với một đạo tái nhập pháp trận hiện, hiện. l i ế u nguyên cưới gió lốc lôi t h i ế u thân ảnh tùy theo xuất hiện đây là nơi nào hắn khẽ cho mày đánh giá hoàn cảnh chung quanh hắn không có suy nghĩ mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này ngủ xuẩn vấn đề phàm là người có chút đầu góc đều biết đây là lọt vào mai phục chúng ta b ấ y bị người c h u y ể n tống đến nơi này về phần mình là từ lúc nào lấy cái gì hình thức t r u n g tế cái này cũng không trọng yếu dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu là xác định nơi này là địa phương nào muốn như thế nào mới có thể từ nơi này thoát thân đối phương đã dám ở hạ kinh thị ở ngọc hàn sinh ngay dưới mắt làm loại chuyện này như vậy đối phương nhất định là làm hoàn toàn chắc chắn tin tưởng cho dù ngọc hàn sinh là thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng khó có thể ngay lập tức tìm tới nơi đây cho nên liễu nguyên liền không thể đem tất cả hy vọng đều thả ở trên người của ngọc hàn sinh tốt nhất tình huống là làm rõ ràng nơi đây vị trí sau đó nghĩ biện pháp thoát thân tại cơ sở này bên trên mới có thể đi cân nhắc chờ đợi ngọc hàn sinh cứu viện sự tỉnh nhưng mà khi hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau lông mày liền nhăn càng sâu hắn phát hiện chung quanh kiến trúc cùng trong ấn tượng của hắn nhân loại thành thị hoàn toàn khác biệt nơi này kiến trúc hoặc là tầng cao sáu bảy m muốn tầng cao không đủ một m cái này rất hiển nhiên ở lại người nơi này thần cao khác biệt phi thường lớn ngoài ra nơi này tất cả kiến trúc đều là sử dụng một loại sám đen đặc thù tảng đá kiến tạo m à thành toàn thân phóng xuất ra một cỗ đặc thù khí t ứ c để người vô ý thức cảm thấy chán ghét đây là vực sâu liêu nguyên trong lòng h o ả n g hốt nếu như nơi này là vực sâu kia còn chạy cái truy hắn nhưng không có phá vỡ không gian năng lực ai chỉ cầu lao sư có thể sớm một chút tới liêu nguyên bất đắc dĩ từ bỏ đào thoát ý nghĩ đổi thành tận khả năng ở đây còn sống sót không hổ là thần hạ đỉnh cấp thiên tiêu cái này tâm tính chính là tốt a đúng lúc này tại khoảng cách liêu nguyên ngoài mấy chục dặm địa phương cũng có một đạo pháp trận hiện hiện ra năm đạo mặc khác nhau thân ảnh tùy theo hiển hóa ra ngoài bọn hắn cơi tọa kỵ bay đến không trùng nhìn phía xa liễu nguyên lộ ra một vòng t r e o tức tiêu dung người cầm đầu kia chính là tên kia cưới màu đen báo lão giả nhìn đến đây liễu nguyên sao có thể không biết chuyện này chính là vị lão giả kia làm ra chỉ là có một chút hắn không nghĩ rõ ràng hắn đã đầy đủ cẩn thận nhưng là song phương cũng chưa có sinh ra trực tiếp tiếp xúc hắn cũng không có lọt vào công kích trên thân cũng không có dị thường trạng thái làm sao lại lâm vào đối phương trong cạm bấy đâu quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào liễu nguyên âm thầm gật đầu quét đối diện năm người về sau liền không nghĩ nhiều nữa. thu hồi gió lốc lôi cứu rơi xuống từ trên không không dám k i n h thường hắn phát hiện mình đối năm người này sử dụng t r u n g g i a i giám định thuật đạt được kết quả đều chỉ có một cái trên lệch đẳng cấp vượt qua hai mươi cấp giám định thuật không cách nào sử dụng đây cũng chính là nói những người này đẳng cấp tất cả đều tại trên năm mươi cấp toàn bộ đều là nhị chuyển chức nghiệp giả đồng thời theo cầm đầu l á o giả kia phát tay tiềm ẩn tại trong phòng v ự c sâu quái vật nhau nhau đi ra hướng phía liễu nguyên vị trí dựa s á t vào viễn trình đơn vị đã bắt đầu chuẩn bị kỹ năng tin tức tốt là liễu nguyên giám định kỹ năng có thể nhìn thấy những quái vật này một chút tin tức v ư ợ sâu ma lang đẳng cấp ba mươi tám cấp vượt sâu đao phụ thủ đẳng cấp 43 cấp vượt sâu mực người đẳng cấp 45 cấp tin tức xấu là những quái vật này đẳng cấp phổ biến đều tại trên 40 cấp lại thuộc tính cực cao tương đương với phó bản bên trong cường hóa hình tinh anh quái cho dù là ngang cấp hy hữu trước nghiệp giả tại đối diện bọn hắn công kích cũng không chiếm được chỗ tốt gì trái lại liễu nguyên cũng chỉ là một cái vừa mới 30 cấp còn chưa hoàn thành tiến giai nhiệm vụ trước nghiệp giả có thể thấy được ám viên minh lần này vì có thể đánh rết liễu nguyên coi trọng cớ nào bọn hắn rất rõ ràng loại này ám toán cơ hội chỉ có một lần một khi thất bại kia liền không có cơ hội thứ hai đồng thời bất luận thành công hay không bọn hắn đều cần trả một cái giá thật lớn bởi vậy bọn hắn b ế tất sắt n ắ m chắc nhưng mà l i ê u nguyên đang nhìn những quái vật này một chút về sau nhưng lại chưa như bọn hắn suy nghĩ như vậy lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng t h ầ n s ắ c ngược lại là t h ầ n s ắ c lạnh nhạt xoách một tiếng b ú n g tay một cái trên thân toát ra từng sợi đen nhánh sương m ở trên người tạo thành một cái đen nhánh đại môn bắt đầu triệu hoán g i ò m bì đại quân nhưng vào lúc này nơi xa tên lão giả kia lại cười lắc đầu không dùng đang khi nói chuyện tên lão giả kia tay lấy ra quyển trục đem kích hoạt ngay sau đó l i ê n nhìn thấy tấm kia quyển trục hóa thành một đầu màu xám x i ề n xích n g á y mắt đi tới trước mặt liễu nguyên đem hắn sau lưng cửa lớn màu đen một mực khóa lại đây chính là một trương kim cương phẩm chất triệu h o á n phong ấn quyển trục ngươi triệu h o á n gia vô dụng lạc a có đúng không liễu nguyên mỉm cười đỉnh đầu xuất hiện một vòng rào hoạt minh n g u y ệ t tung xuống màu trắng bạc ánh trăng rơi vào liễu nguyên cùng sau lưng đại môn trên thân sau một khắc l i ê n nhìn thấy cửa lớn màu đen bên trên màu xám x i ề n xích tựa như là xuân tuyết gặp liệt diễm một dạng hòa tăng ra thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa thân cao vượt qua xem ra ngươi phong ấn quyển trục vô dụng a l i ê u nguyên mỉm cười có mão thọ phù hộ mang theo hắn căn bản cũng không sợ bất cứ dị thường nào trạng thái liền xem như kim cương phẩm chất phong ấn quyển trục đối với hắn đều vô dụng có lẽ chỉ có tam chuyển chức nghiệp giả phong ấn kỹ năng hiệu quả mới có thể tốt một chút chẳng qua liền xem như tam chuyển chức nghiệp giả sử dụng kỹ năng tại mão thọ phù hộ ra trì hạ cũng khó có thể triệt để phong ấn hắn tất cả triệu hắn năng lực sau đó hắn tiếp tục triệu hắn d ò n bi cũng vô vô bên hông bức tranh chỉ thấy quang mang l o ạ lên chung quanh xuất hiện dòng ra ba mươi vạn chỉ d ò n bi trong đó đại bộ phận đều là tay c vắt trên lưng lấy năm thanh bạo tạc c ủ cải thương pháo hôi d ò n bi còn lại một phần nhỏ thì là hai tay nắm giữ cà rốt t ử mẫu kiếm gánh vác mười trôi bạo tạc c ủ cải thương hát thiết cấp cự nhân d ò n bi thậm chí còn có cá biệt mấy cái thanh đồng cấp cự nhân d ò n bi cùng thực lực c à n g mạnh mắt đỏ cự nhân d ò n bi những ngày này xuống tới liễu nguyên triệu hoán pháo hôi d ò n bi có gần năm trăm vạn lần nữa hợp thành một con bạo quân d ò n bi ra ba con bạo quân d ò n bi có thể thống trị ba mươi vạn đại quân tự nhiên là muốn đem thủ hạ của bọn hắn toàn bộ an bài lên nguyên bộ trang bị đó cũng là ắt không thể thiếu xuất hiện đột một ba mươi vạn đại quân đem liễu nguyên một chút khoảng cách khá gần vực sâu quái vật còn chưa triển khai công kích đem liếu nguyên bao vây lại liền đã bị dòm b ì đại quân cho đảo ngược bao vây lại đáng chết hắn sao có thể triệu hắn nhiều như vậy dòm b ì nơi x a vị lão giả kia gặp tình hình này lập tức sắc mặt đại biến bị giật này mình liễu nguyên tại diễn võ trường biểu hiện hắn đã biết được biết những này dòm b ì cũng không phải cái gì phá hôi những cái kia xem ra tựa như là đồ chơi c à giúp thương thế nhưng là có thể tạo thành bạo tạc tổn thương vũ khí đối với ba bốn mươi cấp vực sâu quái vật mà nói một cái hai cái có lẽ còn không cách nào tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp nhưng là hai ba mươi vạn đại quân kia liền đáng chết cái này liễu nguyên hôm nay phải chết nếu không để hắn trưởng thành đó chính là hành tẩu thiên h a i lão giả sắc mặt khó coi nghĩ đến cái k i a tràn diện hắn lại cảm thấy một tia sợ hãi chương hai trăm m ư ơ i ba không có ý tứ các ngươi bị ta bao vây chương hai trăm m ư ơ i ba không có ý tứ các ngươi bị ta bao vây kỳ quái những n à y dòm bị thuộc tính thấp như vậy vì cái gì tại trong tình báo đối bọn hắn coi trọng trình độ sẽ cao như vậy lão giả bên cạnh một vị phụ nữ trẻ nhìn phía xa lít nha lít nhít đội ngũ chỉnh tề dòm bị đại quân không khỏi khe cho mày mặt lộ vẻ, vẻ không hiểu căn cứ giám định kết quả biểu hiện Bên trong nhưng là căn cứ thần hạ thủ phụ truyền về tình báo lại nói liệu nguyên những n à y phá hôi dọn bị tốc độ không kém gì bình thường hai ba mươi cấp chức nghiệp giả đồng thời có cực mạnh sức chiến đấu năm trăm i n h cái phá hôi dọn bị tay cầm một cây bạo tạc củ cải thương cũng chỉ là một vòng công kích liền có thể đánh nát ba mươi cấp lôi đài đem nhiều vị hơn ba mươi cấp tiềm long học viện học sinh đánh cái gần chết không đúng chuẩn xác mà nói nếu như không phải có trận pháp bảo hộ chưng ơ phong những người này đã chết ngay cả cái toàn thây đều không có để lại cái chủng loại kia thông qua đối với bạo tạc c ủ cải thương giám định nàng biết cả rốt thương tự mang hai ngàn cố định tổn thương năm trăm cái đồng thời công kích đích s á c có không tầm thường uy lực nhưng là tốc độ rất nhanh nàng liền lý giải không được liền cả những người khổng lồ kia z o m bi e giám định kết quả biểu hiện thuộc tính cũng rất hạn chỉ là miễn cưỡng có thể đạt tới ba mươi cấp tiêu chuẩn mà thôi thật tình không biết nàng nhìn thấy giám định kết quả tất cả đều là liễu nguyên ngụy trang về sau cho hắn nhìn mà thôi tại bạo quân dòm bi thống trị hạ p bạo tạc củ cải thương liền càng là như vậy bạo tạc củ cải thương tự mang công kích cũng không phải hai nghìn điểm mà là từ năm h nghìn h cố định tổn thương tăng thêm trăm phần trăm lực lượng tổn thương cộng đồng tạo thành đây cũng chính là nói một con pháo hôi pháo hôi d ọ m bị liền có thể sử dụng bạo tạc củ cải thương tạo thành gần bảy n g h n điểm tổn thương nhiều năm n g h n điểm mỗi một cái pháo hôi d ọ m bị đều là trên tay cầm lấy hai thanh vắt trên lưng lấy năm thanh hết thảy bảy chuôi bạo tạc củ cải thương mặc dù tin tức sai lệch cũng không phải là rất nhiều nhưng là tại to lớn như thế cơ số phía dưới dạng này tin tức sai lệch có thể xương trí mạng quả nhiên thuộc tính không phải rất cao công cao thấp phòng pháo hôi mà thôi không đủ gây sợ lão giả khi nhìn rõ những này d ọ m bị thuộc tính qua đi cũng đi theo thở dài một hơi trong mắt kia một sợi vẻ sợ hai biến mất không thấy gì nữa nhưng để cho ổn thỏa hắn vẫn chưa tự mình động thủ mà là phất phất tay để chung quanh vực sâu quái vật bắt đầu công、kích. thật là cẩn thận chỉ tiếc các ngươi cũng ở công kích của ta phạm vi a l i ê u nguyên nhìn lướt qua chung quanh vực sâu quái vật trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ n nhạt muốn chống đỡ đến ngọc hàn sinh tri viện phương pháp tốt nhất chính là không ngừng tích lũy ưu thế đem tất cả địch nhân đều đánh giết như vậy tốt nhất sẽ không phải có bất luận cái gì hao tổn còn phải không ngừng tăng lên phe mình thực lực bởi vậy l i ê u nguyên cũng không có nương tay dự định không đợi những ngày vực sâu quái vật bắt đầu công kích liền lại có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ngang qua đường tính một mươi km khu vực hóa thành một mảnh to lớn rừng rậm đem chung quanh thành thị bao trùn nguyên bản những cái kia chiều cao khác nhau. vật liệu giống nhau kiến trúc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mặc kệ vực sâu một phương tại những kiến trúc này phía trên có hay không thiết trí cái gì cả bấy bây giờ kiến trúc cũng chưa tự nhiên là không cách nào tiếp tục sử dụng nhưng cái này vẫn chưa xong chôn xương rừng rậm xuất hiện về sau lại có một cái hình thể hơi nhỏ một chút bạch cốt phần mộ xuất hiện sau lưng l i ỡ u nguyên cái này hơi nhỏ một chút đó cũng là tương đối chôn xương rừng rậm mà nói trên thực tế cái này phần mộ đường kính cũng có trọn vẹn năm trăm l i n cũng có thể coi là quái vật khổ có tử vong mộ đơn tại liền không cần lo lắng hao tổn vấn đề cho dù chết cái kia cũng có thể từ tử vong mộ đơn bên trong phục sinh ra phục sinh đại giới bốn bỏ năm lên một chút cũng có thể bỏ qua không tính đồng thời đang triệu hoán trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn quá trình bên trong liều nguyên vẫn không quên sử dụng kỹ năng lúc này tòa này vượt sâu thành thị bên trong xuất hiện một cái đường k í n h hơn bảy vạn mễ toàn thân từ bạch cốt chỗ tạo thành lao ngục đem phạm vi này bên trong tất cả định nhân tất cả đều giam ở trong đó a giống các ngươi thật giống như bị ta bao vây liệt liều nguyên nhìn về phía nơi xa lão giả năm người trên mặt lộ ra một vòng trều tức tiêu dung ta liền không hiểu rõ các ngươi tại sao phải triệu hoán sư thời gian chuẩn bị đâu a ta đã hiểu các ngươi là sợ h ã i ta có bài tày gì cho nên không dám thủy tiện tới gần đúng không lao giả năm người ta cho mẹ nó cái truy thời gian chuẩn bị bọn hắn nhìn xem cái này liên tiếp biến hóa sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó khăn nhìn bọn họ ở đây vừa mới truyền tống tới thời điểm l i ề n đã sử dụng triệu h á n phong ấn quyển trục vẫn là kim cương chân quý phẩm chất cũng để chung quanh mai phục vượt sâu quái vật hành động cận chiến bắt đầu tới gần viễn trình đơn vị chuẩn bị kỹ năng kết quả kim cương phẩm chất triệu hắn phong ấn quyển t r ụ vô dụng chung q u n h vượt sâu quái vật còn không có tới gần đã bị ba mươi vạn đại quân cho vây đánh lại sau đó càng h chết là i nhìn b là tại tòa h u ộ t kia rừng c lại i tốt, t rậm xuất hiện về sau bọn hắn tất cả mọi người toàn t h u c tính tất cả đều hạ xuống ba còn mẹ nó không cách nào tỉnh hóa rơi cái này gọi là chuẩn bị cho ngươi thời gian cái này mẹ nó là ngươi không cho chúng ta thời gian chuẩn bị có được hay không nào có ngươi dạng này triệu hoàng sư lao giả bọn người l i ế c nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng vẻ bối rối cảnh tượng như vậy bất kể thế nào nhìn cũng không giống như là một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả có thể làm đến không nói khác cũng chỉ là tòa này đường k í n h mười km rừng rậm sợ là tam chuyển chức nghiệp giả đều không thể triệu hắn đi ra đi t r u n g quanh vực sâu quái vật càng là sinh lòng thầy ý chưa rõ sự vật nhất là do người mặc kệ là cái này ba mươi vạn dòm bị đại quân vẫn là kia đường k í n h mười km trôn xương rừng rậm hoặc là bao trùm hơn bảy vạn mệ khu vực hải cốt lao ngục đều vượt qua bọn hắn nhận biết nếu như có thể mà nói bọn hắn tự nhiên là không muốn cùng địch nhân như vậy tác chiến tất cả vượt sâu quái vật đều là hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải h ừ đúng lúc này hậu phương lão giả phát ra h ừ lệnh một tiếng hắn chỉ là một cái ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả coi như hắn triệu hoán vật lại nhiều hắn cũng chỉ là một người một cái triệu hoán sư chỉ cần giết hắn có lại nhiều triệu hoán vật thì có ích lợi gì chúng ta nhiều người như vậy còn có thể giết không chết một cái ba mươi cấp ra dọn triệu hoán sư không thành lên cho ta không muốn lại cho hắn bất cứ cơ hội nào giống theo lão giả ra lệnh một tiếng tất cả vượt sâu quái vật đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở chật mắt lộ ra h u n g quang đối liệu nguyên phát động công kích nói không sai liền tính cho liễu nguyên triệu hoán vật lại không đó cũng là một cái triệu hoán sư mà thôi đồng thời lão giả bọn người bóp nát một khối đá cũng gia nhập trong cuộc chiến hôm nay liễu nguyên phải chết chương 214, t r u y ề n bá sợ hãi vượt cấp c ư ờ n g s á t chương 214, t r u y ề n bá sợ hãi vượt cấp c ư ờ n g s á t h ả i cốt bọc t é p ngay tại vượt sâu quái vật lần nữa có hành động ném mắt liễu nguyên x o ạ c một tiếng búng tay một cái lần nữa sử dụng một cái kỹ năng sau một khắc tất cả do bị trên thân tất cả đều nhiều một bộ từ hài cốt chỗ tạo thành bọc thép lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng lại những n à y bọc thép tự mang thanh máu gặp công kích về sau sẽ chỉ có một phần rất nhỏ sẽ xuyên thấu đến dòm bị trên thân khiến cho dòm bị đại quân lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng mặt khác mặc vào hài cốt bọc thép đơn vị còn có thể thu hoạch được liều nguyên một phần trăm tinh thần thuộc tính khiến cho tất cả pháo hôi dòm bị thuộc tính lại tăng lên hơn bảy trăm điểm toàn thuộc tính đều có hai ba n g h n điểm đương nhiên dùng một lần cho ba mươi vạn dòm bị sử dụng hài cốt bọc thép cái này tiêu hao chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung cho dù là lấy liệu nguyên tinh thần lực cùng tinh thần tốc độ khôi phục cũng chịu không được mức tiêu hao này nhưng cũng may liệu nguyên rời đi điểm tích lũy nơi giao dịch thời điểm từng mua một nhóm đỉnh cấp tinh thần khôi phục dược tề những chất thuốc này đặt ở trên thị trường giá cả kia đều là dùng ước làm đơn vị đắt vô cùng nhưng hiệu quả cũng là tốt lạ thường không chỉ có thể liên tục phục dụng cơ bản không có hao tổn khôi phục lượng cũng là lớn lạ thường chỉ là hai bình dược tề và bụng liệu nguyên tiện cho ba mươi vạn dọn bị toàn bộ mặc lên hai cốt bọc thép cũng đem tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất phô trương thanh thế mà thôi không cần sợ mọi người cùng nhau xông lên l ã o giả sử dụng giám định kỹ năng liếc mắt nhìn hài cốt bọc thép khi nhìn đến ngụy trang về sau thuộc tính lúc trên mặt lo lắng liền biến mất không thấy gì nữa c ư ờ i tại tọa kỵ trên thân lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía liễu nguyên chạy nhanh đến nhưng mà liễu nguyên lại giống như là không nhìn thấy một dạng chỉ là bình tĩnh phất phất tay nhẹ nói ném sau một khắc ba mươi vạn g i ò m b ĩ đại quân động tác đều nhịp tất cả đều cầm ngược trong tay bạo tạc củ cải thương t r u n g quanh tất cả đều là đ ị c h nhân cũng không cần tiến hành nắm chuẩn đồng thời cũng không có để ý sẽ hay không nộ thương vấn đề trước sau ném ra trường thương trong tay tại đạo thứ nhất tiếng nổ xuất hiện về sau chính là chính là đếm không hết tiếng nổ liên tiếp xuất hiện đem tất cả vượt sâu cái vật tính cả dòm bị đại quân mình đều bao phủ tại vô tận bạo tạc bên trong trong lúc nhất thời cả tòa trôn xương trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có liên tiếp tiếng nổ vang ném tiếng nổ còn không có triệt để kết thúc liệu nguyên tiện lại lần nữa ra lệnh dò m bị đại quân nâng lên trên tay kia mặt bạo tạc củ cải thương lại tiến hành một vòng ném rầm rầm rầm rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ lại lần nữa vang lên lại lần này tiếng nổ càng thêm thuần túy ít đi rất nhiều tạm đợi đến bạo tạc chỗ sinh ra khói đặc tán đi t r u n g quanh cây cối bị đánh nát một mảng lớn cho dù những n à y cây có trăm vạn lượng máu cũng không nhịn được loại trình độ này oanh tạc thậm chí có không ít phá o hôi dòm bỉ trên thân hải cốt bọc thép xuất hiện rõ ràng tổn hại kém chút liền b ả n giao tại đây trận trong vụ nổ mặc kệ là trôn xương rừng rậm cây cối vẫn là dòm bỉ trên thân hải cốt bọc thép kia cũng là có trăm vạn lượng máu mấy chục vạn lực phòng ngự lại đều thuộc về quân bạn có giảm tổn thương hiệu quả kết quả vẫn là nhận như thế thương thế nghiêm trọng có thể thấy được cái này hai vòng oanh tạc u y lực mạnh bao nhiêu chung q u n h vượt sâu cái vật số lượng rõ ràng thiếu một mảng lớn tại phụ cận lư chỉ là những thi thể này nát đến có chút triệt đề mấy chục bộ thi thể mảnh vỡ cộng lại đều khó mà liều ra một cái hoàn chỉnh thi thể liền cả lão giả kia bọn người cũng bị nổ bay ra ngoài tọa kỵ càng bị triệt để đắn nát đem thân thể của bọn hắn cho n h u n g đỏ đồng thời liều nguyên trước mắt bắn ra đến không hết đánh g i ế t nhắc nhở phá o h ô i dòm bi đánh g i ế t ba mươi năm cấp vực sâu đao phụ thủ thu hoạch được kinh nghiệm tám mươi hai bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được kinh này nghiệm phá hồi dòm bi chỉ là hắn hiện tại còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm hắn nhìn lướt qua liền đem những này trừ cái đó ra theo những ngày vượt sâu quái vật tử vong trước mắt của hắn còn ra hiện một cái thanh tiến độ trên đó viết một nhóm văn tự sợ hai tiếp sóng tiến độ 4 ố n m ư 1 i c 0 0 n h ì n tám đây là tiến gia i nhiệm vụ thanh tiến độ liễu nguyên hơi xứng sở vượt sâu quái vật cũng coi là chức nghiệp giả sao chất liên lại lộ ra vẻ chợ hiểu thâm niên ác ma lại không phải cái gì phó bản bên trong quái vật mà là cùng nhân loại một dạng là một cái kiện toàn chủng tộc mặc dù song phương ở vào đối địch trạng thái bộ dáng quen thuộc gì gì đó đều không giống nhưng không thể phủ nhận chính là thâm viên ác ma đích sắc không phải phó bản q u á i vật lại mỗi một cái vực sâu quái vật đều có độc lập linh trí đã như vậy tự nhiên cũng có thể lý giải thành chức nghiệp giả chỉ là xưng hô không giống mà thôi đã vực sâu quái vật có thể coi như chức nghiệp giả vậy ta sẽ không k h á c h k h í l i ê u nguyên mặt lộ vẻ vui mừng nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy để ngọc hàn sinh mang mình tới giả b ả n hoặc là hàn quốc s ă n giết mười vạn cái chức nghiệp giả hoàn thành tiến gia nhiệm vụ hiện tại cũng là không cần phiền t o á i như vậy chỉ là một vòng oanh tạc tiến gia nhiệm vụ thanh tiến độ liền tăng gần một nửa nếu là đem nơi này vượt sâu quái vật tất cả đều đánh g i ế t đủ để vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không cần mạo hiểm đi dạ b ạ n hoặc là hàn quốc giết người、ừ. bất quá nói đi thì nói lại bất kể thế nào nhìn nơi này cũng không tính được an toàn liêu nguyên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nếu như có thể mà nói hắn càng muốn thương lượng với ngọc hàn sinh một chút đi dạ b ạ n hoặc là hàn quốc hoàn thành nhiệm vụ cũng không nghĩ đến đến tòa này vượt sâu thành thị chớ nhìn hắn hiện tại đại sát tứ phương một vòng công kích đ ế n đến liền giết mấy vạn vượt sâu quái vật nhưng trên thực tế chỗ hắn cảnh cũng không tính tốt tại đây thành thị bên trong còn có số lượng đông đảo vượt sâu quái vật càng quan trọng chính là hắn không biết tám u y ê n minh hành động lần này chủ đạo người là ai nếu như chỉ là lão giả những người kia kia liền không có cái gì thật là sợ quả nguyên là hơn năm mươi cấp trở tay liền có thể g i ế t chi nhưng nếu là lần này chủ đạo người có tam chuyển chức nghiệp giả liều nguyên kia liền không có năm chắc theo hắn biết dù chỉ là thợ rèn loại này phổ thông nghề nghiệp lên tới tam chuyển về sau vậy cũng sẽ phát sinh c h ấ t biến chuyển chức trở thành tương đương với truyền thuyết nghề nghiệp thực lực không thể khinh thường liều nguyên cũng chưa từng gặp qua tam chuyển chức nghiệp giả độc thủ hắn cũng không biết mình cùng tam chuyển chức nghiệp giả chi ở giữa t r a n lệch nếu như lần này chủ đạo người là cái nào đó vượt sâu ma vương vậy liễu nguyên chỉ có thể dựa vào sinh mệnh kết nối cho chết vực sâu ma vương chính là nhân tộc thần cấp chức nghiệp giả cho dù là tam chuyển chức nghiệp giả bọn hắn cũng là tiện tay liền có thể bóc chết đây là tất cả mọi người biết sự thật liễu nguyên coi như lại thế nào tự tin cũng không sẽ tự tin đến có thể cùng thần cấp chức nghiệp giả giao chiến trình độ đó chính là cuồng vọng tự đại mà không phải cái gì tự tin nghĩ nhiều như vậy làm gì giết mười vạn cái không lỗ giết một trăm vạn cái đủ vốn liễu nguyên nghẹn nào g cười một tiếng hắn hiện tại hy vọng chạy thoát tất cả đều ở trên người của ngọc hàn sinh ở phương diện này không có lựa chọn nào khác bây giờ hắn duy nhất có thể lấy lựa chọn địa phương đó chính là g i ế t sâu bao nhiêu lên quái vật là tại nơi này bị động phòng ngự vẫn là chủ động xuất kích đánh g i ế t tất cả vực sâu quái vật ném l i ê u nguyên không nghĩ nhiều nữa vung xuống tất cả lo lắng tại áo đen lão giả bọn người còn chưa kịp phản ứng lúc lần nữa phất tay đạt chỉ lệnh công kích nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến nơi xa có ba đạo thân ảnh từ ba cái phương hướng khác nhau mấy lần mà đến chương hai trăm mười lăm tam truyền á c ma không sợ hái chút nào chương hai trăm mười lăm tam truyền á c ma không sợ hái chút nào liền dưới liêu nguyên khiến khởi xướng vòng thứ ba công kích thời điểm bầu trời xa xăm đột nhiên bay tới ba đạo thân ảnh lơ lửng tại chiến trường trên không nhìn áo đen lão giả bọn người hư lạnh một tiếng mặt có bất mãn bọn hắn là hành động lần này chủ đạo người đồng thời ngay tại vừa rồi bọn hắn thu được ma vương truyền lệnh lần này hành động không có bất kỳ một cái nào ma vương xuất thủ toàn quyền giao cho bọn hắn u ộ n lý nếu là làm tốt ba người bọn họ đều muốn thu hoạch được một cái ma vương tý luyện cơ hội theo bọn hắn nghĩ đây chính là ma vương đại nhân đối với khảo nghiệm của bọn hắn bọn hắn liền nghĩ lấy tận khả năng hoàn mỹ hoàn thành hành động lần này nếu như có thể làm được vô hại, có lẽ bọn hắn còn có thể thu hoạch được ma vương cái khác lợi khen coi như tương lai chưa thể đột phá tam t r u y ề n cũng có hy vọng trở thành nửa bước ma vương kết quả bọn hắn chỉ là cho ma vương về một đầu tin tức bên này vượt sâu cái vật đã bị liêu nguyên cho giết mấy và cái cái này còn vô hại cái truy nếu là tiếp tục tiếp tục như thế sợ không phải cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn họ nếu quả thật để xảy ra chuyện như vậy đừng nói là cái khác lợi khen có thể bảo trụ một lần ma vương thí luyện cũng không tệ bọn hắn hành động lần này mục đích có hai cái một tự nhiên là giết chết liêu nguyên để thần hạ đau lỏng để tên yêu n h i ệ t này cấp thiên tiêu sớm v ấ lạc hai, Đó chính là mượn cơ h mượn là ộ vì, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh bọn hắn quyết định tốc chiến tốc thắng tự minh động thủ tránh bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh tiểu tử có thể chết ở trong tay chúng ta là vinh hạnh của ngươi ghi nhớ ra ra gọi bổ xì lòng một cái thân người đầu rồng thân cao một mươi mét sinh ra năm cánh tay hai vai b ó n tay n g ự c b ó n tay toàn thân bao trùm đèn nhánh v ả y rồng thâm n g u y ê n á ắ c ma thần sắc khinh miệt nhìn về phía liêu nguyên còn lại hai người cũng là như thế ngự không mà đứng liêu nguyên nhữ mày thần sắc t ố c mục tam chuyển chức nghiệp giả cái thứ nhất đặc điểm đó chính là ngự không mà đứng không cần phải mượn cánh cũng không cần sử dụng phi hành liền có thể phi hành trên không trung trước mắt bộ si lòng ba người hiển nhiên chính là ở vào loại trạng thái này nói cách khác những người này tất cả đều là trên sáu mươi cấp chức nghiệp giả hơn ba mươi cấp tranh lệch cũng không biết ta đánh thắng được hay không liêu nguyên trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng nhưng trợt liền lắc đầu cười một tiếng tả hữu rất không có lựa chọn nào khác đã như vậy kia liền buông tay đánh cược một lần đi liễu nguyên hít sâu một hơi không suy nghĩ thêm nữa sự việc dư thừa xoạch một tiếng v ô tay phát ra tiếng bộ dáng nhìn xem từ bi kỳ thực ánh sáng ma quái vòng phật thủ từ phía sau đen nhánh trong cửa lớn bay ra vòng ánh sáng phật thủ sử dụng hiến tế quang hoàn mau lẹ quang hoàn mạnh kích quang hoàn thử vong mộ đơn sử dụng người chết chúc phúc ông vòng ánh sáng phật thủ đáp lại một câu chung q u n h liền có ba trăm con pháo hôi dọn bị huyết lục hòa tan hóa thành từng đạo thịt nát bay vào vòng ánh sáng phật thủ trong miệ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 tất cả d ò n bị bao quát liễu nguyên ở bên trong trên thân tất cả đều xuất hiện từng sợi máu đỏ t ư ơ i khí toàn thuộc tính thuộc tính được đến biên độ lớn tăng lên nhưng cái này còn chưa kết thúc vòng ánh sáng phật thủ đang phát ra một đạo huyết sắc cột sáng về sau lại liên tiếp phát ra một đạo màu xanh cùng kim sắc cột sáng hình thành hai cái to lớn phát trận phạm vi cùng huyết sắc pháp trận giống nhau cùng một thời gian t ử vong nghĩa địa phía trước hai cái thụ nhân đồng thời giơ tay lên bên trong khô lâu phát trượng phát ra một đạo sương mù màu đen bao trùm cả tòa rừng rậm quấn quanh ở ba mươi đại quân trên thân hoa văn cũng không phải ít chỉ tiếc trước thực lực tuyệt đối đây đều là không sợi r y r ủ mà thôi k h ô n g c h u n g bổ xì lỏng khinh thường cười một tiếng tiện tay xoa ra một viên năng lượng màu đen cầu hướng phía g i ọ n bị đại quân trung ương đập xuống Vâng vang, vang vực. anh! Nương đinh nhức tiếng năng lượng màu đen cầu vang bạo tạng, cản quét hơn ngàn chuyển nghiệp chính chuyển nghiệp đồng dạng đều là 60 cấp, có hoàn thành không chuyển, nghiêng trên Cũng lỏng tiện góc giả giả, thai Tam tam hay tam tay theo khu chức chức thực lệch lệch. chỉ kích, cho cũng không một quét mét trời đất một đạo bạo lấy là là là lực là là cấp, màu ẩm m đều đều cầu có có bổ xí dù dù đây là tại bộ xì lòng toàn thuộc tính giảm xuống ba mươi phần trăm về sau tổn thương nếu là không có trôn xương rừng rậm á p chế lực công kích của bọn hắn sẽ càng khủng bố hơn chỉ sợ muốn không được mấy lần cái này ba mươi vạn d ọ m bị đều muốn không một may mắn thoát khỏi tất cả đều chết bất đắc kỳ tử ha ha ha doa sợ đi tiểu tử đây chính là t â m chuyện ngươi coi như làm lại nhiều giấy r u ộ n cũng sẽ không có, có bất kỳ ngoài ý m u ố n ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại ta còn có thể để ngươi đi dễ chịu một chút bộ xì lòng thấy liêu nguyên ngơ ngác nhìn năng lượng cầu bạo tạc phương hướng phát ra thoải mái tiêu dung cuối cùng chỉ là ba mươi cấp chức nghiệp giả mã thôi nếu như không phải phía trước quá mức chủ quan làm sao lại để hắn tạo thành loại kia phá hư lại làm sao lại hao tổn mấy vạn đại quân đâu từ giờ trở đi sẽ không còn có bất kỳ một cái nào tâm h viên ác ma chết đi ta nói đây chính là tam chuyển chức nghiệp giả sao thật sự là thật sự là liễu nguyên chậm rãi lấy lại tinh thần khoe miệng lộ ra một vòng tiêu d u n g thật là khiến người ta ngoài ý muốn ngoài ý muốn yếu liễu nguyên sau đó vung lên giải trừ ba cái bạo quân dỏm bỉ trên thân h ả i cốt bọc thép lại lần nữa sử dụng một lần hài cốt bọc thép bọc tại bạo quân dỏm bỉ cùng vòng ánh sáng phật thủ trên thân đồng thời bao phủ tại trôn xương rừng rậm bên ngoài hài cốt lao ngục cũng bị liễu nguyên cho giải trừ rơi bồ s i lòng thấy vậy một màn cảm thấy đây là liễu nguyên từ bỏ chống lại muốn dùng cái này thay cái dễ chịu kiểu chết dù sao thâm viên ác ma thế nhưng là có tiếng tàn bạo thần sắc của hắn trêu tức ta nhớ được ngươi nhóm thần hạ có câu nói ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi ngược lại là miễn cưỡng xem như người thức thời ngươi yên tâm tốt lắm đã ngươi phối hợp như vậy vậy ta tất nhiên sẽ để ngươi đi thông khoái một chút、ừ. như vậy đi ta trước dùng trị liệu kỹ năng bảo trụ tính mạng của ngươi lại đem tứ chi của ngươi nội tạng một chút xíu ăn hết đào cặp mắt của ngươi nổ đầu lưỡi của ngươi cuối cùng lại ăn rơi trái tim của ngươi để ngươi tại trong sự sợ hãi chết đi đây chính là chúng ta vượt sâu tối cao lễ thiết đây chính là chỉ có nhị chuyển trở lên chức nghiệp giả mới có thể có lãnh ngộ ngươi xem ta tốt với ngươi đi bộ s í lòng lau khoe miệng không chút kiên kỵ đánh giá liêu nguyên ta nghĩ ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó liêu nguyên nhìn về phía bộ s í lỏng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường ai nói cho ngươi ta muốn từ bỏ trống lại chương hai ờ cố lên à ta lập tức liền muốn mất máu chương hai cố lên à ta lập tức liền muốn mất máu ai nói cho ngươi ta muốn từ bỏ chống lại nhìn xem bộ sĩ lòng tùy tiện tiếng cười to liều nguyên l ắ t đầu trong mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường nguyên bản hắn coi là tam chuyển chức nghiệp giảm mạnh bao nhiêu là mình làm sao cũng không thể chiến thắng tồn tại kết quả không nghĩ tới công kích này cũng liền chuyện như thế bộ sĩ lòng tiện tay phát ra năng lượng cầu đích xác cho phá o hôi g i ọ n bị tạo thành không nhỏ thương vong hải cốt bọc thép đều khó mà ngăn cản được công kích của hắn nhưng đó là bởi vì những này phá hôi dọn bị trên thân hải cốt bọc thép tại dọn bi đại quân phía trước hai vòng tiến công bên trong đã bị mình cho đập mất hơn phân nửa còn máu. càng quan trọng chính là những này hải cốt bọc thép là liễu nguyên tại vòng ánh sáng phật thủ sử dụng hiến tế quang hoàn g trước đó sử dụng nếu như là hiện tại tái sử dụng hải cốt bọc thép lượng máu cùng lực phòng ngự đều có thể tăng lên bốn mươi tám đây chính là hơn hai vạn lượng máu lấy bổ xì lòng trước đây công kích tới n h ì n căn bản không có biện pháp dây mất loại này lượng máu hải cốt bọc thép chỉ cần hải cốt bọc thép còn tại phá o h ô i dọn bị liền sẽ không nhận tổn thương gì trên thực tế cái này tam chuyển chức nghiệp giả cũng liền có chuyện như vậy đối với liễu nguyên mà nói thuộc về là khó đối phó nhưng lại còn chưa tới không thể đối phó tình trạng chỉ cần là có thể đối phó đ ị c h nhân kia liền không có cái gì thật là sợ đem đánh bại chính là nếu như cuối cùng còn không có chờ cho bọn ngọc hàn sinh cứu viện vượt sâu ma vương trước một bước đến có ba cái tam chuyển ác ma đệm lưng cũng là xem như chết không lỗ chỉ bất quá đối phương dù sao cũng là tam chuyển ác ma còn có được năng lực phi hành muốn dựa vào phá o h ô i giòm bị đem đối phương giải quyết cái này hiển nhiên có hay không hiện thực sự t ì n h cho dù ba mươi vạn giòm bị đại quân một vòng tệ s ạ n g đồng dạng là đám người bộ xì lỏng không cách nào coi nhẹ công kích nhưng nếu là đánh không được cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đám người bổ xí lòng chỉ cần bay cao một chút liền có thể bay ra pháo hôi g i ỏ m bị phạm vi công kích nhẹ nhõm hóa giải pháo hôi g i ỏ m bị uy hiếp muốn đánh bại bổ xí lòng ba người đầu tiên liền muốn hạn chế đối phương phạm vi hoạt động tránh đối phương bay quá xa mình đánh không đến đám người bổ xí lòng hiện tại cao độ chính là liễu nguyên có thể tiếp nhận cao độ thế là liễu nguyên tại hủy bỏ hải cốt lao ngục về sau liền lại xoạch một tiếng đúng tay một cái lần nữa sử dụng hải cốt lao ngục chỉ là lần này hải cốt lao ngục quy mô rõ ràng muốn so lần trước tới càng nhỏ hơn cao độ vừa lúc là tại đám người p o s s lòng đỉnh đầu tại hải cốt trong lao ngục càng là xuất hiện lít nha lít nhít hải cốt của đá có thể tiến một bước hạn chế đám người bộ xì lòng phi hành mặt khác chính là lượng máu cùng phòng ngự vấn đề hải cốt lao ngục cùng hải cốt bọc thép một dạng đồng dạng có được lượng máu cùng phòng ngự trước đây hải cốt lao ngục không có hưởng thụ được hiến tế quan hoàn g i á t r ị nó lực phòng ngự cùng lượng máu căn bản không có biện pháp cùng hiện tại so sánh bây giờ hải cốt lao ngục không chỉ có quy mô càng nhỏ hơn có thể hạn chế đám người bộ xì lòng phạm vi hoạt động đối với mình càng có lợi hơn lại lượng máu có hơn hai vạn phòng ngự cũng có hơn hai trăm vạn l i ê n bộ sĩ lòng vừa mới biểu hiện đến xem muốn phá vỡ dạng này hải cốt lao ngục nhất thời nửa khắc căn bản là không cách nào làm được ừ không sợ dãy rủa mà thôi bộ sĩ lòng thấy liêu nguyên vừa mới kết thúc hải cốt lao ngục liền lại triệu hắn một cái mới lại quy mô càng nhỏ hơn hải cốt lao ngục muốn dùng cái này vây khốn bọn hắn không khỏi hừ lạnh một câu ta hiện tại khiến cho ngươi biết một chút trước thực lực tuyệt đối hết thệ của ngươi dãy rủa đều muốn trở thành trò cười đều chỉ là phí công mà thôi đang khi nói chuyện bộ xì lòng nâng lên một cánh tay một viên năng lượng màu đen cầu tùy theo xuất hiện ở trong tay của hắn nhưng lần này hắn vẫn chưa sốt ruột đem ném ra. mà là không ngừng tích xúc năng lượng khiến cho viên này năng lượng cầu trở nên càng lúc càng lớn hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối một chút a n h mở hải cốt lao ngục chỉ để đánh nát l i ê u nguyên lòng tin để cho l i ê u nguyên cảm thấy tuyệt vọng cuối cùng tổ sĩ lòng đợi đến trong tay năng lượng cầu bành trướng đến đường kính hơn một mét lúc này mới đem vứt ra ngoài nhìn tốt lắm đây chính là tam chuyển lực lượng tuyệt đối Và anh, theo tổ sĩ lòng thoại âm rơi xuống năng lượng màu đen cầu bay tới hải cốt lao ngục bên cạnh phát sinh kịch liệt bạo tạc khiến cho run lên bần bận phảng tất cả tòa trôn xương rừng rậm đều đi theo run lên bần bận nhưng ở b ạ o tạc năng lượng màu đen tiêu tá lại xuất hiện để bộ xì lòng khó có thể tin một màn cái này sao có thể ba chỉ thấy hải cốt lao ngục vẫn chưa như bộ xì lòng suy nghĩ như vậy bị oanh ra một cái đ ộ n lớn thậm chí không có quá rõ ràng tổn thương chỉ là xuất hiện đạo đạo khe hở ừ m đây chính là tam chuyển lực lượng tuyệt đối sao uy lực đích sắc không tầm thường lại đến cái tầm mười lần hẳn là miễn cưỡng có thể phá vỡ ta hải cốt lao ngục l i ê u nguyên trong mắt chưa ý cười nghiêm trang nhẹ gật đầu trên thực tế hắn nói tới tầm mười lần chỉ là hắn tính cách cẩn thận vì mê hoặc đám người bộ xì lòng thuyết pháp mà thôi làm người thi pháp hắn có thể trực tiếp nhìn thấy hải cốt lao ngục thanh máu trên thực tế bộ s i lỏng cái này tụ lực một hồi lâu công kích rõ ràng không phải tiện tay một kích mà là loại nào đó kỹ năng lại chỉ là đánh dụng hải cốt lao ngục năm không đến thanh máu không có cái ba mươi năm mươi lần công kích là đường nghị phá vỡ hải cốt lao ngục cho dù hắn còn có cái gì càng cường lực hơn kỹ năng cùng hai người khác cùng nhau xuất thủ muốn phá vỡ hải cốt lao ngục vậy cũng phải đến hơn mấy luân phiên công kích mới có thể làm đến nhưng vì để tránh cho hải cốt lao ngục bị phá ra để bọn hắn có được càng nhiều hoạt động không gian quyền chủ động một lần nữa rơi xuống trong tay đối phương liễu nguyên cũng sẽ không tùy ý hắn nhóm công kích hải cốt lao ngục đoạn thiên sử gián g lâm liễu nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân toát ra đen nhánh sương ngủ, ở trên người hình thành một bộ tử trường bảo m à u đen sau lưng càng làm ọ c ra ba đôi đen nhánh cánh chim tự động bay đến k h ô n g t r u n g so đám người bộ xì lỏng còn phải cao hơn nửa cái đầu từ không trung tung xuống từng sợi đen nhánh sương ngủ, tràn ngập tại hải cốt lao ngục mỗi một góc ở vào h ấ t vụ bao phủ xuống pháo hôi dọn bỉ trên thân hải cốt bọc thép nguyên bản có thể thấy rõ ràng khe hở ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị hải cốt lao ngục cũng là cũng giống như thế. hai cốt bọc thép đến đến đoạn thiên sử c h ú c phúc hv 7 0 2 vạn hai cốt bọc thép đến, đến đoạn ế n đ thiên sử c h ú c phúc hv 7 0 2 vạn hai cốt lao ngục đến đến đoạn thiên sử c h ú c phúc hv 7 0 2 vạn ba mươi cấp đoạn thiên sử giáng lâm mỗi giây có thể khôi phục thể chất m ộ ư ơ i hai không lượng máu tại hiến tế quang hoàn gia chỉ hạ liệu nguyên thể chất gần ba trăm vạn mỗi giây chính là ba trăm năm mươi một vạn phạm vi hồi máu đồng thời đoạn thiên sử giáng lâm đối với vong linh hệ đơn vị hồi máu lượng còn có thể gấp bội hai cốt bọc thép cùng hai cốt lao ngục đều là vong linh hệ kỹ năng lại có độc lập thanh máu cũng thuộc về là vong linh hệ đơn vị cho nên mỗi giây hồi máu lượng đạt tới 7 ả y k h vạn chỉ là một giây liền khôi phục một phần ba lượng máu người tiếp tục ta kỹ năng này tiếp tục không được quá lâu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười mấy phút tin tưởng lấy người tam truyền ác ma thực lực tuyệt đối nhất định có thể tại trong vòng mười phút đánh vỡ ta hải cốt lao ngục cố lên a liêu nguyên mỉm cười chỉ là ở vào hắn hiện tại toàn thân hát vụ tràn ngập s o b ô si lòng những n à y thâm viên ác ma còn muốn càng giống ác ma nụ cười trên mặt cũng là cực kỳ quỳ dị lại thêm hắn kia tràn ngập trào phung ý vị lời nói pô si lòng ba người nơi nào có thể chịu lúc này liền đối với liêu nguyên phát động công kích coi như ngươi kỹ năng mạnh không quá bình thường ngươi cũng chỉ là một cái triệu hoàng sư chúng ta nhất thời bán hội không phá nổi cái này hải cốt lao ngục còn có thể dây không xong ngươi không thành húng chi liều nguyên hải cốt lao ngục nhưng không phải là không thể hồi máu chương hai trăm mười bảy thật có lỗi ngươi thật đúng là phá không được phòng chương hai trăm mười bảy thật có lỗi ngươi thật đúng là phá không được phòng h ừ chịu chết đi bố s ì lỏng trong tay xuất hiện một thanh triệu dài vượt qua mười mét đen nhánh trường kiếm bay đến liều nguyên trước mặt đ ỗ n g nhiên chém xuống một kiếm ta thừa nhận ngươi thật sự có chút đồ vật mặc kệ là ngươi cái này h đều để ta k hộ ô n nào hiểu được. Nhưng là ngươi tự hồ đã quên g thể tự hiểu hồ là được. đã m t một triệu việc, coi như ngươi ngươi cái cũng chỉ cấp hoán như năng mạnh hơn, kỹ là sĩ ư sư một mà triệu thôi. t cái hoán giòn ra lòng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhưng nếu là nghiêm túc quan sát thời điểm liền sẽ phát hiện tại hắn nói ra l i ế u nguyên là ba mươi cấp triệu h o á n sư thời điểm trong mắt hiện ra một vòng vẹn không thể tin được lúc mới bắt đầu nhất hắn tại tiếp vào ma vương mệnh lệnh để hắn đi đối phó một cái ba mươi cấp nhân tộc triệu h o á n sư thời điểm hắn còn cảm thấy không hiểu một cái ba mươi cấp nhân tộc triệu h o á n sư mà thôi đây không phải là tùy tiện tìm bốn năm mươi cấp nhị chuyển ác ma đều có thể giải quyết cần thiết để tam chuyển ác ma xuất thủ vẫn là ba cái tam chuyển ác ma xuất thủ sao thẳng đến kiến thức đến hải cốt lao ngục trình độ chắc chắn kiến thức đến đoạn thiên sử d á n g lâm cái k i a có thể sưng không hợp t ố i thường hồi máu hiệu quả s a o hắn biết cần thiết rất tất yếu loại này quái thai vẫn là đã chết tương đối tốt nếu không một khi để hắn trưởng thành chắc chắn cho vực sâu mang đến tổn thất thật lớn nếu như một cái nhân tộc triệu hoàng sư tại ba mươi cấp thời điểm sử dụng kỹ năng đều có thể ngăn cản được tam c h u y ể n ác ma công kích đợi đến hắn nhị c h u y ể n thời điểm chẳng phải là liền vẫn có thể cùng tam c h u y ể n ác ma chính diện một trận chiến không không đúng chuẩn s á t mà nói hẳn là hắn tại ba mươi cấp thời điểm liền có năng lực cùng tam c h u y ể n ác ma chính diện một trận chiến còn tốt hắn chỉ là một cái triệu hoàng sư vẫn là một cái không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu triệu hoàng sư nếu không một trận chiến này chỉ sợ cũng không tốt đánh bộ s、si、í lòng âm thầm thở dài lực đạo trên tay lại lần nữa tăng lớn mấy phần một cách này tất sát trái lại liễu nguyên vẫn như cũng là mặt mỉm cười tiện tay cho mình mặc lên một tầng hai cốt bọc thép liền không có cái khác dư thừa động tác đây cũng không phải hắn muốn cao điệu như vậy mà là ở vào đoạn thiên sử giáng lâm trạng thái hắn chỉ có thể sử dụng kỹ năng nhưng không có biện pháp di động chẳng qua hắn cũng không có quá đem bộ si lòng công kích để ở trong lòng ở vào đoạn thiên sử giáng lâm trạng thái đích sắc không cách nào di động không có sai nhưng lại có thể cung cấp năm mươi giảm tổn thương hiệu quả lại thêm hiến tế quang hoàn gia trì hai cốt bọc thép thế nhưng là hơn hai vạn lượng máu liễu nguyên tự thân thể chất gần ba trăm vạn n g h m trình mà nói đoạn thiên sử giáng lâm trạng thái dưới liêu nguyên thế nhưng là do、so、hắn triệu hoán vật còn mu Coi như b ồ xí l ò n g trong tay đen nhánh trường kiếm uy lực so đen nhánh năng lượng cầu càng mạnh nhưng muốn dây mất liễu nguyên cái k i a cũng là chuyện không thể nào và ảnh cơ hồ ngay tại liễu nguyên cho mình mặc lên hải cốt bọc thép đồng thời b ồ xí l ò n g liền tới đến trước mặt hắn cầm kiếm đ ô n g nhiên chém xuống đây không có khả năng nhưng mà b ồ xí l ò n g trong tưởng tượng đánh giết nhắc nhở chưa từng xuất hiện đợi đến đen nhánh sóng năng lượng tiêu tán về sau hắn chỉ là nhìn đến trên người liễu nguyên hải cốt bọc thép xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở sau đó liền ở chung quanh hắc vụ trị liệu xong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa khôi phục như lúc ban đầu kết quả như vậy ngoài dự liệu của tổ xi、sì、lòng cũng vượt quá mặt khác hai cái tam truyền á c ma đó trước nói xong ra giòn triệu hoán sư đâu ngươi đây là cái gì tình huống liền xem như cùng là tam truyền chiến sĩ sợ là cũng không có cách nào vô hại chống đỡ tổ xi、sì、lòng một kiếm này chỉ có am h i ể u phòng ngự kỵ sĩ mới có loại khả năng này nhưng vấn đề ở chỗ ngươi chỉ là một cái ba mươi cấp triệu hoàn sư ngươi vì cái gì có thể vô hại ngăn lại một c á i này cái này còn để chúng ta đánh như thế nào nhất định là hắn cái kia biến thân kỹ năng có gì đó cổ quái chỉ cần chúng ta kéo tới kỹ năng này kết thúc thừa d i ệ kỹ năng chân không kỳ thời điểm liền có thể một kiếm đem hẳng dây ta còn sẽ không tin tại không có những này kỹ năng điều kiện tiên quyết hắn một cái r a giòn triệu hoàng sư còn có thể ngăn trở công kích của ta không thành bộ s i lòng sắc mặt khó coi hai tay cầm kiếm vận sức chờ phát động ở một bên chờ đợi liệu nguyên kỹ năng kết thúc nơi này là vực sâu bây giờ quyền chủ động ở trong tay bọn họ bọn hắn có thể cân nhắc tốc chiến tốc thắng cũng có thể chậm rãi k é o lấy xem ai cũng có kiên nhẫn trên thực tế luận kiên nhẫn liệu nguyên cũng không so đám người bộ s i lòng kém bao nhiêu nhưng hắn cũng không có mang xuống dự định hắn không biết vực sâu ma vương lúc nào sẽ tới sẽ hay không so ngọc hàn sinh trước một bước đến nếu như ngọc hàn sinh chi viện tới trước tia liền kéo lấy cũng không có chuyện nhưng nếu là vượt sâu ma vương tới trước như vậy liệu nguyên liền chỉ có một con đường chết không có loại thứ hai khả năng vì để cho mình chết được cũng có giá trị một chút hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mau chóng giải quyết hết cái này bộ s ì lòng ba người mặc dù ba cái tam truyền á c ma vẫn như c ũ không cách nào cùng tính mạng của mình so sánh nhưng ít ra là cầm về một chút lợi thức quyết định này hắn khi nhìn đến bộ s ì lòng ba người xuất hiện thời điểm cũng đã nghĩ kỹ lúc này hắn không nghĩ nhiều nữa lúc này x o ạ c một tiếng vỗ tay phát ra tiếng trói buộc sau một khắc hải cốt lao ngục đ ỉ n h chót cùng đám người b ộ xì lòng chung quanh hải cốt của đá trước sau sinh ra mấy chục cây tổng cộng mấy trăm cây hải cốt xiềng xích phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui hừ lao tử không đánh n ổ i ngươi còn đánh nữa thôi động những n à y xiềng xích không thành b ộ xì lòng h ừ lạnh một tiếng trong tay đen nhánh trường kiếm hướng phía phía trước chém ngang mà ra nhưng mà kết quả lại lần nữa vượt quá dự liệu của hắn chỉ nghe k e n một tiếng chuyển đến trước mặt hắn những n à y xiềng xích toàn bộ bị hắn một kiếm quét bay ra ngoài nhưng lại vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy bị một kiếm chặt đứt chỉ là tại xiềng xích mặt ngoài bị chém ra một đ t r u n g quanh có từng đạo tinh mịn vết dạn g kém chút liền đem nó chém thành hai đoạn sau đó tại sương mù màu đen tẩm bồ hạ những này khe hở chỉ là trong chớp mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu bốn bỏ năm lên một chút hắn một kiếm này đối với mấy cái này xiềng xích không có tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ cần liễu nguyên còn tại sử dụng đoạn thiên sử giáng l â m mặc kệ những này xiềng xích nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng chỉ cần không phải b ó n g chốc bị dây kia liền ước chừng tương đương không có thụ thương thật có lôi ngươi không chỉ có không đánh nổi láo tử liền cả những này phá x i ề n xích cũng không đánh nổi à hai người khác tình huống cũng là như thế bọn hắn có thể tùy tiện đem những n à y xiềng xích quét bay ra ngoài nhưng không có biện pháp đối với mấy cái này xiềng xích tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương tương phản còn lại những cái kia xiềng xích thì là thuận thế quấn quanh ở trên người của bọn hắn hạn chế bọn hắn hành động ngay sau đó bọn hắn cảm nhận được trên thân có một cỗ cự lực chuyển đến túi đầu nhìn lại liền nhìn thấy thân cao mười m có thửa hình thể cùng bọn hắn những n à y thâm viên ác ma s o ra đó cũng là không kém chút nào bạo quân d ò n bi đã đi tới dưới người bọn họ trong đó hai đầu cánh tay nắm chặt xiềng xích đem bọn hắn từ không trung kéo xuống đến còn thơ hai đầu cánh tay, khi cầm rốt ế bạo n quân xích dọn g bỉ trong tay cả rốt tử mẫu kiếm đánh trúng đám người bộ xi lòng thân thể bọn hắn lập tức lộ ra một mặt vẻ không thể tin được phải biết bọn hắn đều là tam truyền đắc ma lại nghề nghiệp tương đương với nhân tộc chiến sĩ phòng ngự mặc dù không cách nào cùng khiên thị so sánh nhưng là không hề tục thản độ trái lại liễu nguyên hắn chỉ là một cái ba mươi cấp nhân tộc chức nghiệp giả liền cả tiến gia i nhiệm vụ đều không có hoàn thành kỹ năng uy lực mạnh mẽ lực phòng ngự kinh người liền cả bọn hắn toàn lực một k í c h cũng vô pháp làm bị thương điểm này là sự thật bọn hắn nhận nhưng ai có thể nghĩ tới ở loại tình huống này liều nguyên triệu h ó n vật lại còn có thể có được công kích kinh khủng như thế lực cũng chỉ là một vòng công kích đám người bổ s i lòng thanh máu liền hạ xuống một đ o ạ n nhỏ kết quả như vậy bọn hắn làm sao đều không thể nào tiếp thu được loại nghề nghiệp này người thật hợp lý đến lúc này bọn hắn mới hiểu được vì cái gì v ư ợ t sâu ma vương sẽ đối với liêu nguyên coi trọng như vậy loại này vượt qua lẽ thường nhận biết quái vật nên nhanh chóng thanh lý mất không được nhất định phải đem chuyện này nói cho ma vương bệ hạ để bọn hắn lại phái người tới tri viện dựa vào ba người chúng ta chỉ sợ là khó mà hoàn thành nhiệm vụ b ộ s i long biểu lộ nghiêm túc lúc này liền xuất ra đen kịt một màu lần tiến muốn đem nơi này tin tức truyền ra ngoài không dùng nhưng vào lúc này đã thấy liêu nguyên lấy ra một tờ tản ra b ạ c h sắc quang mang quyển chủ kích hoạt đây là ngăn cách q u y ề n trục hơn nữa còn là một trương bạch kim phẩm chất ngăn cách q u y ề n trục có thể để truyền t ố n g bên trong đạo cụ tạm thời mất đi hiệu lực đồng thời có thể ngăn cách phạm vi bên trong hết thể đối ngoại giao lưu nguyên bản liễu nguyên là nghĩ đến nếu là trước khi đến chuyển chức thần điện nhận nhiệm vụ thời điểm tao nộ đến ám n g u y ê n minh mai phục liền kích hoạt ngăn cách q u y ề n trục làm cho đối phương có đến mà không có về kết quả không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá quá thấp ám n g u y ê n minh thủ đoạn cùng quyết tâm ám n g u y ê n minh đích thật là đ ộ n thủ chỉ bất quá lại không phải tại hạ kính thị thậm chí không ở nhân tộc cương vực mà là đem hắn trực tiếp chuyển tống đến vực sâu bên trong còn ở lại chỗ này trong thành thị an bài trí ít hơn mười vạn vượt sâu quái vật càng là còn có ba cái tam truyền á t ma có thể nói là phi thường cho hắn mặt mũi cuối cùng vẫn là dùng tới cũng là không tính trắng mua liệu nguyên cười an ủi mình một câu mặc dù hắn không biết trên tay bộ xì lỏng v ả y màu đen là cái thứ đ ồ gì nhưng mơ hồ cũng có thể đoán được kiên đại khái xuất là một loại máy truyền tin bất kể có phải hay không là dạng này cũng không quản bộ xì lỏng muốn làm gì dù sao phá hư hành động của đối phương tổng không sai h ú hồ bây giờ ưu thế tại hắn bên này vì ngăn cản tới tay con vị bay kích hoạt ngăn cách quyển trục vẫn rất có tất yếu l i ê u nguyên nhìn một chút bổ xí lòng ba người thanh máu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ hài lòng gật gật đầu chỉ có thể nói tiến vào cùng bạo mạnh kích cùng máu g i ậ n trạng thái cũng nhận hiến t ế mạnh kích cùng mau lẹ quan hoàng i a trì được đến người chết c h ú c phúc trạng thái bạo quân dòm bị công kích có thể xưng ơ c h ủ n g bố ba mươi cấp bạo quân dòm bị có m ộ ư ơ i tám vạn lực lượng chủ động tiến vào máu g i ậ n trạng thái lại thêm hiến tế quan hoàng i a trì hắn lực lượng đạt tới khủng bố hai trăm năm mươi chín vạn so bình thường tam chuyển chức nghiệp giả còn phải cao hơn một mạng lớn dưới loại tình huống này sử dụng cà rốt từ mẫu kiếm tùy tiện một cái công kích đều có thể tạo thành hơn tám tri tại quân bạo mạnh kích mạnh kích quan hoàn người chết c h ú c phúc cùng máu dận bị động ra trì hạ cái này tổn thương càng l à c ó thể đ ạ tới t sáu trăm i triệu tổn thương hai tay cùng lúc chém ra hai kiếm đó chính là mười hai ước khủng bố tổn thương bình thường tam chuyển trước nghiệp giả nơi nào có giải như vậy thanh máu liền xem như một chút b u ồ n thanh máu chỉ sợ cũng chưa có g i ả i như vậy nếu như không phải song phương tranh lệch đẳng cấp quá lớn có thương tổn không nhỏ suy giảm trên người đám người vỗ xì lỏng lại có không tầm thường trang bị bạo quân dọm bị một vòng này công kích đều có thể đem bọn hắn cho trực tiếp dây chẳng qua cũng không có kém một vòng công kích không có dây mất kia liền nhiều đến mấy vòng là tốt rồi trừ phi bộ xi l ỏ n g bọn hắn vẫn có thể từ hải cốt xiềng xích bên trong tránh ra cũng không thoát đi hải cốt lao ngục thoát ly bạo quân d ọ m bị phạm vi công kích chỉ là điều này có thể sao cũng không cần liễu nguyên nói thêm cái gì bạo quân d ọ m bị tại khởi xướng một vòng công kích về sau liền lần nữa giơ tay lên trung hồ ạn tô hệ hụ củ cải tử mẫu kiếm chiếu vào trước mặt đám người bộ xi l ỏ n g chém xuống tại mạnh kích quang hoàn gia tri hạ bọn hắn tốc độ công kích tăng lên bốn mươi tám mươi cơ h ồ chính là bọn hắn kết thúc bên trên một vòng công kích đồng thời vòng thứ hai công kích cũng đã rơi vào đám người bộ xì lòng trên thân tiếp theo là vòng thứ ba vòng thứ tư bộ xì lòng cũng chỉ là xuất ra máy truyền tin muốn đem nơi này tin tức gửi đi ra ngoài liền đã trúng dòng d ã bốn vòng công kích thanh m á u không có hơn phân nửa cái này nhưng làm hắn cho giật này mình tin tức không thể phát ra ngoài kết quả mình kém chút đã bị một cái triệu hoán vật cho đánh chết loại chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi thật sự là gặp quỷ đây rốt cuộc là quái vật gì vì cái gì cái đồ chơi này lực công kích có thể mạnh như vậy tốc độ công kích còn như thế nhanh chứ không thể phi hành cùng công kích từ xa bên ngoài có thể sưng toàn diện đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g bộ s i lòng người đều đã tê dần nếu là đem bọn hắn song phương đ ẳ n g cấp che lấp đến cảnh tượng như vậy là cái vật sống ngẫu hội cảm thấy liễu nguyên mới là cái kia tam chuyển chức nghiệp giả cái này mẹ nó chính là đơn phương hành hung có được hay không Ừ. không nên đắc ý quá sớm chúng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy bộ s i lòng hư lạnh một tiếng thân là tam chuyển chức nghiệp giả còn có thể bị vượt sâu ma vương an bài đến chấp hành nhiệm vụ này liền có thể thấy chỗ bất phảm của hắn chỉ là gặp liễu nguyên cái này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quái vật mới có thể lộ ra như vậy chật vật nhưng hắn dù sao cũng là tam chuyển chức nghiệp giả tự nhiên là không thể nào cứ như vậy ngồi chờ chết chỉ thấy đám người bồ xì lòng lấy ra một tờ quyển chụp đem kích hoạt hình thành một cái lồng ánh sáng màu đen đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong dù n g cho c h ố n g cự bạo quân dòm bỉ tấn công mạnh nương theo lấy bành một tiếng vang thật lớn bạo quân dòm bỉ cả rốt tử mẫu kiếm đánh chúng cái này lồng ánh sáng màu đen ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng khe hở nhưng lại vẫn chưa đem chạm phá đoán chừng có thể gánh vác mười vòng công kích không thành vấn đề hô thấy vậy một màn bồ xì lòng ba người không khỏi thở dài một hơi chỉ ít có một cái thở dốc chỗ trống hiện tại chỉ cần trong lúc này tránh thoát hải c liền có thể một lần nữa đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình tóm lại chỉ là kỹ năng mà thôi bộ sĩ lòng xuất ra một cái tản ra xanh nhạt quang hoa hạt châu trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý ta thừa nhận ngươi rất mạnh so rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả còn mạnh hơn chỉ tiếc công thủ dễ hình chỉ cần là tiếp tục tồn tại kỹ năng liền có thể tịnh hóa rơi coi như ngươi hồi máu năng lực mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu ta trực tiếp từ đầu nguồn giải quyết ngươi kỹ năng ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn thế nào hồi máu tịnh hóa theo bộ xi lòng gầm thép một tiếng trong tay viên châu b ộ c phát ra lóa mắt xanh nhạt quang tịnh hóa chung q u n h tất cả dị thường kỹ năng chỉ là giải trừ xanh n h ạ t quan g mang nháy mắt trên người hắn hải cốt xiềng xích liền băng tuyết tăng chạy biến mất không thấy gì nữa trên mặt của hắn trồi lên một vòng tiêu dung có nhìn thấy không phía trước chẳng qua là chúng ta chơi với người mà thôi nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong n u cười trên mặt liền cứng đờ tại xanh n h ạ t quan g mang chiếu d ọ i xuống trên người hắn xiềng xích đích sắc biến mất không thấy gì nữa không có sai nhưng ánh trăng này quan g mang tiêu dung cũng giới hạn trong này ngay tại đầu này xiềng xích biến mất không thấy gì nữa nháy mắt t r u n g quanh xiềng xích lần nữa quấn quanh ở trên người hắn một lần nữa đem trói bục lại về phần hải cốt lao、ngủ. càng là nửa n điểm động t i n h cũng chưa có chương hai trăm mười chín làm cho tam chuyển tự bạo sử thượng đệ nhất người chương hai trăm mười chín làm cho tam chuyển tự bạo sử thượng đệ nhất người vì cái gì vì sao lại không dùng bộ xì lòng nhìn một chút trong tay viên cầu lại nhìn xem trên thân x ư ở n g xích cuối cùng nhìn một chút đỉnh đầu hài cốt lao ngục cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ một mặt khó có thể tin cái khác hai cái tam chuyển ác ma biểu lộ cũng không có tốt đến nơi nào tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi lý giải không được bọn họ cũng đều biết bộ xì lòng trong tay viên kia viên cầu gọi là ánh trăng bảo châu là một món kim cương phẩm chất đạo cụ có theo ể c h lý mà nói hẳn là có thể bị ánh trăng bảo châu tỉnh hóa rơi mới đối nhưng kết quả sau cùng lại chỉ là quấn quanh trên người bọn hắn xiềng xích bị tỉnh hóa cái khác siềng xích cùng hai cốt lao ngục một điểm phản ứng cũng chưa có đồng thời trên người bọn họ siềng xích vừa mới bị tỉnh hóa chung quanh liền lại có một đầu siềng xích đưa qua đến đem bọn hắn trò trói buộc lại bốn bỏ năm lên một chút ước chừng tương đương ánh trăng bảo châu không có một chút tác dụng nào nhìn như vậy tới các ngơi ư kỹ năng tựa hồ không có ích lợi gì đâu liều nguyên mỉm cười đối với kết quả như vậy tia không ngạc nhiên chút nào sớm tại cồn g phong cao nguyên thời điểm hắn liền biết chỉ cần hai cốt siềng xích không có quấn quanh mục tiêu trên thân cũng không thể coi là gì thường kỹ năng thuộc về hai cốt lao ngục một bộ phận hai cốt lao ngục có một cái đặc điểm đó chính là không nhìn tất cả tỉnh hóa kỹ năng quản ngươi thắng kia hoa bảo châu mạnh bao nhiêu là cái gì phẩm chất ta đều mẹ nó không nhìn ngươi lại có thể cầm như thế nào đây m u ố n tử ta hải cốt lao ngục rời đi kia liền đao thật thương thật đánh một trận đừng làm những này tiểu thủ đoạn chỉ là các ngươi tựa hồ không có cơ hội liều nguyên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang có ba cái tam truyền át ma mười mấy vạn vượt sâu quái vật t r ô n cùng coi như cuối cùng thật đã chết cái kia cũng không tính quá thua thiệt sau đó hắn vung tay lên bên cạnh dòm bi đại quân tại mau lệ quang hoàn cùng hiến tế quang hoàn g a trị h ạ tốc độ tăng lên mấy lần hướng phía chung quanh tứ tứ thế tất yếu đánh g i ế t mỗi một cái v ư ợ t sâu quái v ậ t đồng thời bạo quân d ọ m bị công kích cũng biến thành càng thêm máy liệt ba giây không đến thời gian liền nghe tới răng rắp một tiếng đám người b ỗ xi lòng trước người vòng bảo hộ liền bị đánh nát người không giết chết được ta b ô xí lòng muốn rách cả mỹ mắt lần nữa lấy ra một tờ chân quý quyển trục kích hoạt hình thành một cái lồng ánh sáng màu đen đem bảo hộ ở bên trong cũng xuất ra một bình trị liệu d ư ợ c tê b ố n s o n g dùng cho khôi phục tự thân thương thế chức nghiệp giả thường thường so ngang cấp phó bản quái vợt càng thêm khó có thể ứng phó nguyên nhân ở chỗ bọn hắn không chỉ có càng thêm thông minh đánh không lại liền có thể bọn hắn g thân c ở trôn xương trong rừng rậm toàn thuộc tính giảm xuống ba mươi thể. Mà đây đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người đến nói đều không phải một con số nhỏ khiến cho trời sinh ở thế yếu bên trong lại thêm bọn hắn lại bị nhốt tại hải cốt lao ngục bị hải cốt xiềng xích trói bục lại không cách nào di động trừ phi bọn hắn có thể chặt đứt tất cả xiến g xích phá vỡ hải cốt lao ngục bằng không mà nói bọn hắn c o i như phòng ngự cùng hồi máu thủ đoạn bọn hắn cũng chỉ có thể đơn phương bị đánh coi như bọn hắn có thể gánh vác một phút đồng hồ thời gian k h i ê n đến bạo quân dòm bị cồn u g bạo mánh kích kết thúc bạo quân dòm bị tiện tay một kích cũng có quá trăm triệu tổn thương bọn hắn lấy cái gì đánh c h ỉ t i ế c loại này có thể phát ra lồng ánh sáng màu đen quẹn y trục cũng không tiện nghi cho dù là bọn hắn cũng không có bao nhiêu đều là lấy ra làm đảm bảo mệnh át chủ bài đến sử dụng cuối cùng chỉ là hơn mười giây thời、gian. trên người bọn họ quyển trục liền đã tiêu hao sạch sẽ nhưng thủy trung không có tìm được từ nơi này biện pháp thoát thân cũng không có cùng ngoại giới bắt được liên lạc lần này là ta nhóm gặp hạn nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết chết chúng ta coi như muốn chết chúng ta cũng không sẽ chết tại một cái ba mươi cấp nhân loại trong tay đám người b o s ĩ l ò n g biết mình lần này là thai kiếp khó thoát không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội nhưng bọn hắn đều là tam chuyện ác ma cũng có tôn nghiêm của mình bọn hắn quyết không cho phép mình chết ở một cái ba mươi cấp nhân loại trong tay bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy bất đắc di cùng không tam lòng vì vực số ba b ộ s ì lòng gầm thét một tiếng trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt sinh ra năng lượng ba đ ạ o khủng bố còn lại hai người cũng là như thế chỉ là một giây đồng hồ không đến thời gian thân thể của bọn hắn liền như là một viên mặt trời nhỏ như vậy phóng xuất ra hào quang trói sáng liễu nguyên hơi b i ế n sắc mặt đoán được những người này muốn làm gì nhưng hắn nhưng lại chưa ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản ngược lại là có chút huyết tính rầm rầm rầm liên tiếp ba đạo khủng bố tiếng nổ chuyển đến bao phủ liễu nguyên lời nói chỉ thấy bố xì lòng ba người cùng nhau tự bạo ra năng lượng kinh khủng càn quét mấy vạn khu vực mặc kệ là do bi đại quân vẫn là v ư ợ t sâu quái vật toàn bộ bị cố năng lượng này ba o khỏa ở bên trong liền cả liếu nguyên bản thân cũng không ngoại lệ tại biết do không thể địch tình hôn giới v ổ s、si、í l ỏ n g ba người vẫn chưa ngồi chờ chết mà là lựa chọn tự bạo chết thể diện một chút có thể còn có thể cho liếu nguyên nhiều tạo thành một chút tổn thương bằng không mà nói nếu là bị người ta biết mình cái gì cũng không làm cứ như vậy bị liếu nguyên cái này ba mươi cấp n h â n tộc chức nghiệp giả cho giết đây chính là đem toàn bộ v ư ợ t sâu mặt đều ném đi sạch sẽ là cho dù chết cũng phải lưu lại đeo danh nhưng nói đi thì nói lại ba cái tam chuyển ác ma bị liều nguyên cái này ba mươi cấp chức nghiệp giả bước cho không thể không dựa vào tự bạo vãn hồi một chút mặt mũi dạng này chiến tích đó cũng là chưa bao giờ có cũng không khả năng lại xuất hiện chỉ bất quá bọn hắn tự bạo cùng bọn hắn suy nghĩ có một chút xuất nhập đợi đến bạo tạc năng lượng tiêu tán về sau trôn xương rừng rậm có chừng phân nửa cây cối bị hủy do bị đại quân càng là tử thương hơn phân nửa hải cốt lao ngục cũng bị bổ ra một cái to lớn lỗ hổng liêu nguyên cùng ba cái bạo quân d ọ m bị khoảng cách gần nhất nhận tổn thương cũng nghiêm trọng nhất trên thân hải cốt bọc thép bị hủy hơn phân nửa thanh máu không có hơn nửa đoạn muốn nói tình huống bếp bắt nhất kia còn phải là vực bao quát lao giả kia năm người ở bên trong tất cả vực sâu q u á i vật tất cả đều bị cô năng lượng kia xé nát từng khối không c h ọ n vẹn thi thể t à n mát tại đây t ò a thành thị này các nơi cũng dần dần bị trôn xương rừng r ầ m hấp thu trở thành trôn xương rừng r ầ m khuyết trương chất dinh dưỡng đúng lúc này đồng dạng thanh máu không có một nửa tử vong mộ đơn bên trong đột nhiên sóng nước dập dờn từng cái pháo hôi g i ọ n bị từ đó đi đến người chết sống lại hiệu quả phạm vi bên trong phe mình tất cả vong linh hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị tại tử vong về sau tiêu hao mục tiêu đơn vị lớn nhất hát về một phần trăm lượng máu khiến cho lấy năm mươi lượng máu từ tử vong m mỗi cùng á cách hoán cái i sinh tại, liều triệu hoán đại quân liền đơn đồng đơn khoảng cần vong còn nguyên quân không khả năng có bất kỳ một cái nào hao tổn. vị vì phục phút hồ. Chỉ khả hao có c kỳ tử bất một mộ lúc đó tại đoạn thiên sử trúc phúc tẩm b ù a hạ tử vong mộ đơn cùng với khác may mắn còn sống sót dòm bị trên thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng chỉ trong chốc lát thanh máu cũng đã về đầy bốn bỏ năm lên một chút bộ sĩ lòng ba người oanh liệt tự bạo đối với liệu nguyên không có tạo thành bất luận cái gì thương vong ngược lại là giúp hắn đem tất cả vực sâu cái vật đều giải quyết nếu là bọn họ trên trời có linh nhìn thấy một màn này cũng không biết sẽ là phản ứng gì chương 220, h ế t thể đều kết thúc ngọc hàn sinh ra vệ binh chương hai t h ế t thể đều kết thúc ngọc hàn sinh ra vệ binh ngược lại là cho ta giảm đi không nhỏ phiền phức ta phải nói tiếng cám ơn mới là liêu nguyên m ỉ cười vì phòng ngừa có cá lọc lưới đồng thời cũng vì nên đón địch nhân mới hắn vẫn là để dọn bị tản g ra đóng giữ tại trôn xương rừng rậm khu vực khác nhau chỉ cần còn có vực sâu quái vật còn sống kia liền phát phát thiệt tâm đưa đối phương đ o ạ n đường nếu có địch nhân mới tiến đến kia liền đưa bọn hắn đi đi thấy tộc nhân của bọn hắn nếu như lần này có thể sống trở về ngược lại là có thể đi chuyển chức thần điện đưa ra nhiệm vụ ngay tại đám người b ổ xi lòng sắp tự bạo một khắc này liều nguyên trước mắt liền bắn ra một đầu nhắc nhở sợ hai tiếp sóng tiến độ mười nghìn không mười nghìn không đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mời tiến về chuyển chức thần điện đưa ra nhiệm vụ khi nhìn đến b ổ xi lòng chuẩn bị tự bạo thời điểm liều nguyên còn đang suy nghĩ lấy chỉ sợ là không có cái gì cơ hội bổ đ ao kết quả không nghĩ tới còn thừa vực sâu quái vật đều còn chưa chết hắn nhiệm vụ liền đã hoàn thành cái này chuyển chức nhiệm vụ hạch tâm ở chỗ truyền bá sợ hãi mà không phải đánh giết địch nhân chỉ cần những địch nhân này bởi vì liều nguyên cảm thấy sợ hãi cũng đang sợ hãi khôi phục trước đó chết đi đều xem như nhiệm vụ một bộ phận có thể lấy ba mươi cấp đẳng cấp làm cho ba cái tam chuyển ác ma chỉ có thể dựa vào tự bạo cứu danh dự dạng này chiến tích chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung tất cả thấy cảnh này vượt sâu quái vật tất cả đều cảm nhận được sợ hãi t h ậ t sâu tất cả đều sinh ra thoát đi nơi đây không dám coi liễu nguyên là địch t l í nghĩ chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng ngược lại ở pổ si lòng tự bạo phía dưới mang theo lòng tràn đầy sợ hãi mà chết liễu nguyên có thể ở trong vực sâu để nhiều như vậy đẳng cấp cao hơn tự thân ác ma bởi vì mình mà chết cũng không chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mà hiện tại tiến gia nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng là có thể hay không còn sống trở lại nhân tộc cương v ự c liễu nguyên liền không cách nào xác định mà thôi cũng coi là miễn cưỡng đủ vốn đáng tiếc ta không có cổ xì lòng như thế tự bạo kỹ năng nếu không tất cả triệu hoán vật cùng một chỗ tự bạo liền xem như bảy tám chục cấp thâm viên nát ma hẳn là đều có thể nổ gần chết đi liễu nguyên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa đợi đến tất cả chết đi d o m bi tất cả đều từ tử vong mộ đơn bên trong sống lại trôn xương rừng rẫm tất cả gậy mất cây cối một lần nữa mọc ra liễu nguyên lúc này mới kết thúc đọa thiên sử g á n g lâm trạc thái rơi xuống từ trên không ngồi ở bộ xì lỏng bị nổ nát hơn phân nửa trên đầu uống xong một bình tinh thần khôi phục dự t ể chờ đợi địch nhân mới đến đoạn thiên sử giáng lâm cùng tử vong mộ đơn phối hợp bốn bỏ năm lên một chút đó chính là không tổn hao phục sinh tất cả triệu hoàn vật chỉ cần không phải một chút đem tử vong mộ đơn dây liệu nguyên chú định không có bất luận cái gì thương vong nhưng nói đi thì nói lại muốn đỉnh lấy đoạn thiên sử giáng lâm mỗi dây hơn bảy triệu hồi máu lượng đem tử vong mộ đơn đánh giết cũng không phải một chuyện đơn giản phải biết tử vong mộ đơn đây chính là tự mang năm mươi giảm tổn thương còn có thể hấp thu tử vong hệ tổn、thương. tại sử dụng người chết trúc phúc về sau không kịp phe mình đơn vị tất cả công kích đều có thể bổ sung trăm phần trăm tử vong hệ tổn thương còn có thể đem tất cả địch nhân hai mươi phần trăm công kích chuyển hóa thành trị liệu đây cũng chính là nói mặc k ệ thương tổn của ngươi cao bao nhiêu đều có hai mươi phần trăm biến thành hồi máu chống cự công kích của đối phương lại thêm giảm tổn thương năm mươi p hiệu ầ n trăm h quả cũng tỷ như nói một trăm vạn điểm tổn thương chỉ có bốn mươi vạn đánh vào tử vong mộ đơn trên thân lại chụp tới hồi máu hai mươi vạn cùng lực phòng ngự tổn thương cắt giảm m ư ơ i cấp tổn thương tuyệt đối sẽ không vượt qua m ư ơ i vạn đối với tử vong mộ đơn bảy mươi năm triệu lượng máu đến nói đừng nói là m ư ơ i mấy vạn liền xem như một hai trăm vạn kia cũng không thể coi là cái gì đẳng cấp vẫn là quá thấp ta muốn là có thể nhị chuyển có lẽ có thể tại vực sâu ma vương trên tay giữ được tính mạng liêu nguyên hạ quyết tâm nếu như lần này có thể sống trở về nhất định phải tăng tốc tốc độ lên cấp tranh thủ sớm ngày lên tới cấp bốn mươi hoàn thành nhị chuyển nhiệm vụ chính là phó bản trong điện đường nhiệm vụ tại ba mươi cấp trước đó c ò n tốt đến ba mươi cấp về sau liền không có tốt như vậy dùng chẳng qua cái này cũng có thể lý giải dù sao phó bản điện đường m ặ t hướng tất cả thần hạ thủ phủ học sinh mà thần hạ thủ phủ đại bộ phận học sinh đều tại bốn dưới mười cấp đẳng cấp đến ba mươi cấp nếu là còn không cách nào gia nhập tam đại học viện hoặc là thỉnh cầu tốt nghiệp đi địa phương khác luyện cấp hoặc là thỉnh cầu trở thành thực tập giáo sư ở lại trường thu hoạch được tiến vào giáo sư chuyên môn phó bản cơ hội sở dĩ học sinh bình thường không cách nào tiến vào tam đại học viện cùng giáo sư chuyên môn phó bản đây cũng không phải thần hạ thủ phủ hẹp hòi mà là vì an toàn của học sinh cân nhắc đối với học sinh bình thường đến nói những n à y phó bản nguy hiểm hệ số cực cao sơ ý một chút liền sẽ mất mạng nếu như đối với tất cả học sinh mở ra tất nhiên sẽ tạo thành to lớn thương vong Bởi vậy, có thể hay h k ô ngay tiến v sau đó i dưới chân của hắn xuất hiện một tòa trận pháp truyền thống đem hắn cùng bên cạnh ngọc hàn sinh bao khỏa ở bên trong biến mất tại mà vương thành trên không theo lý mà nói dạng này hai cái đại s á t thần rời đi bô lô hẳn là bung lỏng một hơi mới lạ nhưng lúc này hắn chẳng những không có bung lỏng ngược lại c h o mày toàn thân ma khí c u ầ n quận tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị hắn đã biết hành động lần này kế hoạch tại tòa thành thị kia bên trong thế nhưng là có gần hai mươi vạn vực sâu quái vật càng là có ba cái tam chuyển ác ma dẫn đội mà liễu nguyên chỉ là một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả thời gian dài như vậy quá khứ coi như ba cái kia tam chuyển ác ma không có tự mình độc thủ chỉ dựa vào kia hai mươi vạn thâm viên ác ma là đủ đem liễu nguyên giết cái ba năm lần cho dù ngọc hàn sinh hiện tại tìm tới tòa thành thị kia hiện tại quá khứ cũng chỉ có thể tìm đến l i ê u nguyên thi thể mà thôi nếu như còn có thi thể lưu lại sẽ không có người cảm thấy một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả có thể tại hai mươi vạn vực sâu đại quân vây công hạ n kiên trì thời gian dài như vậy đi đừng nói ba mươi cấp liền xem như năm mươi cấp cũng không khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy một khi phát hiện l i ê u nguyên đã chết ngay cả cái toàn thây cũng chưa có dư thừa hạng ngọc hàn sinh cùng giá lệnh sinh không được phát cuồng một trận đại chiến làm miễn không được Polo là bất tất thở đắc hắn dĩ dài, sau đó hắn liền thấy được làm sao cũng không nghĩ tới một màn chỉ thấy tòa thành thị này hơn phân nửa khu vực tất cả đều bị một tòa đen nhánh rừng rậm nơi bao bọc tại khu rừng rậm này bên trong tràn ngập nồng đậm màu đen mê vụ tầm nhìn cứ thấp bình thường chức nghiệp giả căn bản là không có cách ở bên ngoài nhìn thấy trong rừng rậm cảnh tượng nhưng bô lô dù sao cũng là vực sâu ma vương là trên chín mươi cấp chức nghiệp giả hắn tự nhiên không ở cái này trong phạm vi hắn xuyên thấu qua những ngày mê vụ có thể mơ hồ trông thấy khu rừng rậm này mặt đất toàn bộ đều từ bạch cốt chỗ tạo thành tại đây chút trắng xương phía trên tất cả đều là các loại thâm viên ác ma thi thể máy v cái này sao có thể bộ lô nhìn phía dưới rừng rậm trên mặt hiện ra một vòng vẹn không thể tin được hắn có thể xác định khu rừng rậm này cũng không thuộc về tòa thành thị này cũng không thuộc về ba cái kia tam chuyển ác ma kỹ năng lại thêm trong rừng rậm đầy đất ác ma thi thể khối vụn cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ đã khu rừng rậm này không phải tòa thành thị này kiến trúc cũng không phải ba cái kia tam chuyển chức nghiệp giả kỹ năng cái này chẳng phải là nói đây là cái kia liễu nguyên kỹ năng đây không phải nói nhảm sao một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả làm sao có thể triệu hồi ra phạm vi bao trùm như thế lớn kỹ năng liền xem như sáu mươi cấp chức nghiệp giả sợ là cũng khó có thể làm được điểm này đi không đúng nơi này làm sao an tĩnh như vậy Bộ l ô sợ hãi cả kinh nếu như khu rừng rậm này thật là liễu nguyên kỹ năng hiện tại rừng rậm còn tại lại không có bất kỳ cái gì phát sinh bất luận cái gì chiến đấu cái này chẳng phải mang ý nghĩa không có khả năng Đây k h ô nhưng g có k hắn chỉ cái là một vấn p chức g giả, h i ệ p l đề ở chỗ khu rừng rậm này đích sắc tồn tại đại lượng thâm viên ác ma tử vong cũng là sự thật thậm chí liền cả bổ xì lòng ba người đều biến mất không thấy gì nữa trừ phi tình báo có sai l i ễ u nguyên căn bản cũng không phải là cái gì ba mươi cấp chức nghiệp giả bộ lô c h o m à y có loại mắc lửa cảm giác bất kể thế nào nhìn cái này cũng không giống như là một cái ba mươi cấp chức nghiệp giả đủ khả năng làm được sự tình chẳng lẽ nói kia l i ễ u nguyên nhưng thật ra là thần hạ đã từng tuyết tàng tiên tiêu hiện tại căn bản cũng không phải là cái gì ba mươi cấp mà là sáu bảy mươi cấp tam chuyển chức nghiệp giả những này đều là thần hạ bố trí cả b ấ y nghĩ tới đây bộ lô sắc mặt trở nên có chút khó coi vội vàng bắt đầu kêu gọi vỗ xì lòng ba người đối với bất luận chủng tộc nào đến nói tam chuyển chức nghiệp giả đều không phải có thể tùy ý bỏ qua phá hôi cái này nếu là giao cho liễu nguyên cặp ấy lại thành công kích vượt sâu một phương cặp ấy đem ba cái tam chuyển ác ma cho góp đi vào cái này liền có chút khôi hài đáng chết hèn hạ thần hạ người bô lô tại lấy ma vương thân phận phát ra kêu gọi lại không có đạt được b ổ si lòng ba người hồi phục cũng không có đạt được bất luận cái gì ác ma đáp lại hắn liền biết lần này là bọn hắn gặp hạ nơi này tất cả thâm n g ê n ác ma tất cả đều đã chết cái này hoàn toàn chính là thần hạ nhằm vào vượt sâu một chỗ cặp ấy vậy liễu nguyên cũng không thể nào là cái gì ba mươi cấp chức nghiệp、giả. mà là bị thần hạ tuyết tàng nhiều năm thiên tiêu bây giờ đã trưởng thành thần hạ liền dựa vào song phương tin tức sai lệch từ hôm nay năm chuyển t r ư ớ c ngày bắt đầu tiện tay bố trí c ả b ấy từng bước một để vực sâu tin tưởng liễu nguyên là một cái tiềm lực vô cùng cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu hiện đang hồi tưởng lại đến bô lô lúc này mới phát hiện một cái hết sức rõ ràng vấn đề dựa theo thần hạ quan phương tin tức liễu nguyên chỉ là một cái dòm bị triệu hoán sư loại này có phá o hôi triệu hoán sư xưng hào nghề nghiệp làm sao lại như thế yêu n h i ệ t đâu kia liễu nguyên làm sự tỉnh có thứ nào có thể cùng cái nghề nghiệp này móc lối đâu đây rõ ràng chính là của thần hạ chướng nhãn pháp muốn dùng cái này dẫn xuất thần nút ở hạ kinh thị ám viên minh cao tầng dùng cái này chôn giết thâm viên át ma cạm bẫy mà thôi không đúng nếu như những này đều là thần hạ cạm bẫy mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh vẫn luôn đang diễn trò như vậy đi theo tới có thể hay không cũng là bọn hắn trong kế hoạch một vòng pô lô lập tức kinh hãi vội vàng hướng phía nơi xa bày trốn đi ừ đúng lúc này một đạo tiếng hử l ạ n h từ pô lô bên t a i chuyển đến chỉ thấy ngọc hàn sinh hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ nhanh hơn đội kịp pô lô tay phải nằm tay chậm rãi đẩy về phía trước da cái này xem ra thường, thường không có gì lạ giống như không có chút nào lực lượng một quyền lại làm cho cô lô dừng thân hình sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh n ứ a ra ngọc hàn sinh đích thật là tại dạng phản tương đối nổi danh nhưng đây không phải nói vượt sâu liền không có lưu truyền danh hào của hắn không biết nắm đấm của hắn cứng đến bao nhiêu nếu như có thể mà nói nhìn thấy ngọc hàn sinh tới cô lô nên không chút do dự triệt thoái phía sau nhưng hắn căn bản là làm không được ngay tại ngọc hàn sinh huy quyền m ấ y mắt cô lô có thể rõ ràng cảm nhận được có thấy l ạ n h cả người từ hư không bên trong sinh ra đem hắn không gian chung quanh đông kết để hắn không cách nào đào thoát chỉ có thể đón đỡ một quyền này c o l o ở ngọc hàn sinh trên nắm tay cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh coi như song phương cùng là thần cấp trước nghiệp giả nếu là cứ như vậy không có chút nào phòng bị bị một quyền đánh trúng hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu càng thêm mấu chốt chính là còn có cái mạnh diêm sinh không biết tránh ở nơi nào nếu như ở đây chỉ hoãn thời gian quá dài hoặc là tại ngọc hàn sinh một quyền này phía dưới t h ụ thương quá nặng đợi đến mạnh diêm sinh giáp công tới c o l o hôm nay muốn thoát thân chỉ sợ cần trả giá cái giá không nhỏ c o l o không còn dám có bất kỳ trì hoãn trên thân vô số xúc tu điên cùng nút đích tại trước mặt tạo thành một cái khí thịt ngăn cả ngọc hàn sinh một quyền này đồng thời hắn tất cả cánh tay đều là bỗng nhiên ném ra phá đi chung quanh đông kết không gian cơ hồ chính là tại hắn xúc tu tạo thành khiên thịt nháy mắt ngọc hàn sinh nằm đấm cũng đã đập tới phát ra răng rắc răng rắc giòn vang chỉ là trong c h ư ớ c mắt công phu bô lô xúc tu khiên thịt liền kết xuất dày đặt hàn băng mà lại loại này hàn băng là từ trong tới ngoài đem hắn những này xúc tu triệt để b ă n g phong biến thành từng cây thuần túy băng điêu ngay sau đó liền nghe tới bành một tiếng những này bị đóng băng xúc tu liền bị ngọc hàn sinh cho một quyền đánh nát bô lô nháy mắt liền không hơn phân nửa xúc tu sắc mặt tái nhận khoe miệm có máu tươi tràn ra hiển nhiên là th những n à y băng phong xúc tu bị đánh nát về sau chỉ cần bị vụn băng đánh trúng địa phương liền sẽ một lần nữa kết thành hà băng mặc kệ là bô lô thân thể vẫn là không gian chung quanh tất cả đều kết thành dày đặc hà băng đồng thời theo ngọc hàn sinh năm đấm đầy tới những n à y bị băng phong địa phương cũng cùng những cái kia xúc tu một dạng tất cả đều bị đánh nát chỉ là trong nháy mắt công phu bô lô thân thể đã bị đánh nát hơn phân nửa hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp ngọc hàn sinh thực lực nếu như lại tiếp tục như thế chiếc khẳng định có hay không sẽ chết dù sao thần cấp chức nghiệp giả cũng không phải dễ giết như vậy nhưng là kia đại giới cũng không sẽ là hắn suy nghĩ đối mặt nhất là đợi đến mạnh diêm sinh lại tới cái này đại giới sẽ càng lớn không đúng là mạnh diêm sinh đã tới bộ lô sắc mặt lại biến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được không gian chung quanh trở nên càng thêm vững chắc cái này hiển nhiên chính là của mạnh diêm sinh thủ bút hắn không còn dám có chút giữ lại s ử suất toàn bộ lực lượng đ ỗ n g nhiên đạp nát c h u n g quanh bị băng phong không gian mở ra một cái truyền t ố n g thông đạo đem thân thể của mình hiến tế hóa thành một mảnh huyết vụ ra cố cái này truyền t ố n g thông đạo để đầu của mình vào thoát hèn hạ thân hạ ta nhớ được ở ngươi ta sẽ đem việc này truyền bá ra ngoài các ngươi đừng nghĩ lại dùng phương pháp này hỗ ngự Bộ lô hoán hận thanh â m từ truyền tống thông đạo bên trong truyền đến càng ngày càng yếu cuối cùng cùng truyền tống thông đạo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa để hắn chạy ngọc hàn sinh thu hồi n ắ m đ ấ m nhữ mày không sao hắn còn sống đối với liệu nguyên tốt hơn chúng ta cũng mau chóng rời đi đi nếu không cái khác ma vương tới chỉ sợ là muốn để bọn hắn phát hiện chân tướng mạnh diêm sinh từ một bên xuất hiện trong tay tiểu tháp chuyển động phía dưới cả tòa thành thị đều biến mất không thấy gì nữa hiện trường phát hiện án đều cho các ngươi lấy đi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao phát hiện chân tướng sự tỉnh mạnh diêm sinh mỉm cười sau đó bố trí một đạo trận pháp truyền thống tại còn lại ma vương tới trước đó biến mất không thấy gì nữa chương 222, m a vương nghị hội nguy hiểm đẳng cấp tăng lên chương 222, m a vương nghị hội nguy hiểm đẳng cấp tăng lên p o l o ma vương thành nương theo lấy một đạo không gian thông đạo xuất hiện chỉ còn lại một cái đầu p o l o từ đó bay ra rơi vào trong cung điện vội vàng kích hoạt trận pháp ngăn cản bất luận cái gì sinh linh tiến vào bao quát cái khác ma vương mặc dù ma tộc có ma hoàng cái này người thống trị cao nhất có thể sợ chỉ huy có ma tộc nhưng ma tộc vẫn là cùng nhân tộc một dạng có rất nhiều thế lực khác nhau tạo thành thậm chí những thế lực này số lượng muốn s o n h â n tộc còn nhiều hơn còn muốn phức tạp trong đó không ít ma vương đều thuộc về là thế lực đối nghịch pô lô cũng không ngoại lệ bây giờ hắn bản thân bị trọng thương chỉ còn lại một cái đầu chạy về đến nếu để cho hắn tử đi biết tất nhiên sẽ giết đến t ậ n cửa một khi để việc này phát sinh trừ phi là ma hoàng tự mình ra mặt một hắn tình huống như vậy liền chỉ có một con đường chết cũng may mỗi một cái ma vương đều tại làm lấy chuẩn bị phòng ngừa loại chuyện này phát sinh ma vương thành tòa trận phát này chính là p ô lô vì loại chuyện này phát sinh làm ra không nghĩ tới thật đúng là dùng tới hắn ngâm tại một mảnh lục sắc dược trì bên trong tăng tốc thương thế khôi phục tốc độ đáng chết t h ầ n hạ đáng chết các ngươi là thật đáng chết b o l o sắc mặt khó coi không nghĩ tới thần hạ vậy mà như thế giàu hạt đem liếu nguyên làm làm m g i dụ không chỉ có trôn giết hơn mười vạn hơn ba mươi cấp thâm viên á c ma còn giết ba cái tam chuyển á c ma đến cuối cùng liền cả hắn cái này ma vương đều kém chút gặp hạn chỉ còn lại một cái đầu trốn về đến cái này hay là bởi vì hắn đầy đủ quả quyết nguyên nhân nếu không hậu quả khó mà lường được sau đó bộ lô xuất ra máy truyền tin mở ra ma vương chuyên dụng mạng lưới đem chính mình suy đoán cùng tòa thành thị kia ở trong chuyện xảy ra tất cả đều nói một lần tất cả ma vương nghe tới chuyện này tất cả đều là không nói một lời c h ấ mặc m sau một hồi lâu mới có mới thanh em xuất hiện ta vừa mới sử dụng điều tra ma pháp nhìn một chút phát hiện tòa thành thị kia biến mất không thấy gì nữa đoán chừng là bị mạnh diêm sinh mang đi ta cũng vô pháp xác định p o l o nói sự t ì n h là thật hay không p o l o nói hẳn là không sai pô sĩ lòng là người của ta hắn lưu tại ma vương điện bên trong linh hồn chi hỏa g i ậ p tắt á kỳ linh hồn chi hỏa cũng g i ậ p tắt coi như á kỳ ba người không phải liếu nguyên giết chết hắn có thể tại ba cái tam chuyển ác ma trong tay trèo chống thời gian dài như vậy cái kia cũng không phải ba mươi cấp chức nghiệp giả có thể làm đến đáng chết chúng ta quá bất cẩn chỉ sợ n h â n tộc ngay từ đầu ngay tại bố trí c ạ m bẫy liền cả xích viêm phân thân tiến vào chiến trường mô phỏng chỉ sợ cũng là nhân tộc cố ý gây nên vì chính là cho l i ế u nguyên tạo thế vì hành động lần này làm chuẩn bị hèn hạ thân hạ người cái này l i ế u nguyên tuyệt đối không phải ba mươi cấp chức nghiệp giả ta nói các ngươi còn không tin coi như năng lực chỉ huy của hắn mạnh hơn lại làm sao có thể tại phân thân của ta hạ chống cự thời gian dài như vậy chúng ta nhất định phải nhớ kỹ chuyện lần này quyết không thể lại để xảy ra chuyện như vậy thần hạ người quá h è n hạ liên tình huống lần này đến xem nếu như cổ xì l ỏ n g ba người là liệu nguyên giết chết hắn chí ít cũng là tam chuyển chức nghiệp giả coi như không phải hắn giết chết có thể trèo trống như thế thời gian cái kia cũng có hơn năm mươi cấp hắn đã trưởng thành sau này không thể đối với hắn tùy ý xuất thủ ta đề nghị đem hắn về đến tam chuyển chức nghiệp giả dưới danh sách ta không có ý kiến nếu là lại đem hắn xem như còn chưa trưởng thành thiên kiêu mật lý chắc chắn dẫn đến càng nhiều ác ma tử vong hắn nguy hiểm đẳng cấp coi như tại tam chuyển trong nhân tộc đều có thể đứng hàng danh hiệu Tại một phen nghiên cứu thảo luận qua đi một đám ma vương rất nhanh liền có kết quả theo bọn hắn nghĩ l i ê u nguyên có thể tại ba cái tam chuyển ác ma trong tay trèo chống đến mạnh diêm sinh đến thậm chí dứt khoát là phản xác bộ x ì lòng ba người cái này căn bản là không phải cái gì ba mươi cấp chức nghiệp giả có thể làm đến sự tình nếu như còn sẽ hắn xem như một cái còn chưa trưởng thành thiên tiêu nguyên lý tất nhiên sẽ dẫn đến càng nhiều ác ma chủ động muốn chết thế là bọn hắn lợi dụng ma vương thân phận hạ đặt một đầu đại khái giống nhau mệnh lệnh để g i i trướng tam chuyển trở xuống thâm viên ác ma thấy liệu nguyên tranh thủ thời gian chạy trốn không muốn lưu lại liền xem như tam truyền ác ma một mình gặp phải cũng không nên tùy tiện tới giao chiến chí ít cũng có năm tổ đội lại ra tay đây cũng không phải là cái gì chim non mà là thần hạ hưởng ứng nhất định phải cẩn thận đối đ ã i nếu không chính là đang chịu chết cái tin tức này một khi phát ra liễu nguyên tại vượt sâu có thể nói là danh tiếng vang xa mặc dù căn cứ vượt sâu ma vương phỏng đoán cái này đều là thần hạ kế hoạch nhưng liễu nguyên dám đồng ý kế hoạch này dùng mình xem như mọi nhử hành vi vẫn là để tất cả ác ma cảm thấy chấn kinh không hề nghi ngờ chỉ có đối với mình thực lực đầy đủ tự tin tin tưởng mình có thể tại tam truyền chức nghiệp giả cộng thêm đại lượng thâm viên ác ma vây công h ạ n tại thần hạ dĩ vang trong lịch sử tương tự thiên kiêu không phải rỗi cuối cùng không đều là còn không coi trưởng thành ở giữa đường vất lạc ngay cả nhị chuyện cơ hội cũng chưa có nguyên nhân chính là như thế tất cả thâm viên đắc mà cùng với khác thế lực cũng chưa có đem liều nguyên làm chuyện nhưng bây giờ sẽ không một dạng có thể đối kháng chính diện tam truyền ác ma đồng thời còn có hơn mười vạn đẳng cấp hơn ba mươi thâm viên ác ma từ bên cạnh phụ trợ cái này hiển nhiên là đã trưởng thành nếu như đều xảy ra chuyện như vậy còn coi hắn là làm một cái chưa trưởng thành thiên kiêu xử lý tất nhiên gặp nhiều t h u a thiệt thậm chí vì vậy mà chết cái tin tức này xuất hiện không thể nghi ngờ là để liếu nguyên nguy hiểm đẳng cấp trở nên cao hơn sau này phải đối mặt địch nhân cũng trở nên càng mạnh thậm chí có thể sẽ xuất hiện tứ truyền ác ma nhưng từ cái nào đó góc độ đến xem ngược lại là để liếu nguyên tình cảnh trở nên càng thêm an toàn lấy hắn ba mươi cấp thực lực thật đúng là không phải tứ chuyển ác ma đối thủ nhưng vấn đề ở chỗ tứ chuyển ác ma như thế nào như vậy phổ biến mà tam chuyển ác ma sau này nếu như không phải vừa lúc có bao nhiêu người tổ đội cũng không sẽ tùy tiện ra tay với liễu nguyên nhiều nhất chính là báo cáo việc này để càng nhiều người cùng nhau xuất thủ kể từ đó đó chính là tứ chuyển ác ma khó mà gặp được tam chuyển ác ma không dám tùy tiện xuất thủ nhị chuyển ác ma liễu nguyên vẫn chưa để vào mắt nhìn từ góc độ này chẳng phải tương đương với trở nên càng thêm an toàn sao đây cũng là vì cái gì nhân tộc thiên kiêu có thể một mình đảm đương một phía về sau nhân tộc liền buông lỏng đối bọn hắn bảo hộ kia cũng là bởi vì mặc kệ là thâm niên đắc mà vẫn là thế lực khác đều biết dạng này người đã không phải dễ giết như vậy cần càng nhiều càng kế hoạch chu toàn trả giá càng nhiều đại giới muốn giết chết một cái đã trưởng thành thiên tiêu mặc kệ đối thủ là ai đều cần trả giá ngang nhau đại giới không có cách nào như d ị vãng như thế hầu như không cần bất kỳ giá nào liền có thể giết chết lúc này thiên tiêu coi như muốn chết đó cũng là chết có ý nghĩa để đối thủ trả một cái giá thật lớn Tựa như lần này... dù là không có mạnh diêm sinh c h i viện vượt sâu cũng phải hy sinh đại lượng ba mươi cấp ác ma năm ám viên minh nhị chuyển chức nghiệp giả bại lộ thậm chí tam chuyển ác ma đều sẽ xuất hiện thương vong kết quả như vậy ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói đây cũng không phải nói bô lô chờ ma vương rất có thể n ó n b ổ mà là l i ê u nguyên lần này chiến tích k hoa trường để bọn hắn buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ chương hai trăm hai mươi ba trở lại hạ kinh thị diễn kỹ thật tốt chương hai trăm hai mươi ba trở lại hạ kinh thị diễn kỹ thật tốt hạ kinh thị mạnh diêm sinh tiểu viện tam chuyển nguy hiểm đẳng cấp mạnh diêm sinh mới vừa từ vượt sâu trở về không lâu liền thu được thám tử tình báo biết được vực sâu ma vương tuyên bố mệnh lệnh sắc mặt hơi có vẻ cổ quái vực sâu ma vương có thể tại nhân tộc thành lập ám viên minh làm vực sâu đối thủ một mất một còn cho dù nhân tộc thực lực không bằng vực sâu rất nhiều nhưng vực sâu quy mô quá lớn tộc đàn quá nhiều muốn mua được một chút thâm viên ác ma trở thành gián điệp cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn đây cũng là song phương ngầm h i ể u lẫn nhau lại lại không thể làm gì sự tình nhân tộc không cách nào đem ám viên minh triệt để dọn dẹp sạch sẽ vực sâu cũng vô pháp diệt sắt tất cả gián điệp chỉ là vực sâu lần này phản ứng như thế lớn đại đại nằm ngoài dự đoán của mạnh diêm sinh kể từ đó ngược lại là tránh khỏi không ít phi mạnh diêm sinh âm thầm g ậ t đầu liếc mắt nhìn ngồi ở bàn trà đối diện chính một mặt bình tĩnh liêu nguyên nét mặt của hắn càng thêm quá i dị một bên ngọc hàn sinh lúc này biểu lộ còn có chút ngốc trệ b ộ lô chậm mạnh diêm sinh hai người một bước đến vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh đối với việc này cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy còn đang suy nghĩ lấy có lẽ liêu nguyên chỉ là trẻo trống đến mạnh diêm sinh chi việc đến hoặc là trả giá to lớn đại giới đánh giết một hai cái tam chuyển đ ắ t ma nhưng sự thật nhưng còn xa không phải như thế mạnh diêm sinh tại thôi diễn ra liễu nguyên vị trí sau liền làm tốt dự tính xấu nhất nghĩ thầm lần này liễu nguyên có thể l à muốn gặp hạn cũng làm cũng may vượt sâu đại não một phen đồ s á t vài tòa ma vương thành tìm cho l i ế u nguyên v ề công đạo ý nghĩ kết quả ai có thể nghĩ tới đợi đến bọn hắn đi tới tòa thành thị kia về sau đầu tiên đập vào mi mắt chính là tòa kia lớn đến khủng khiếp rừng rậm tại khu rừng rậm này bên ngoài khắp nơi đều là đổ nát thê lương đại lượng thâm viên ác ma thi thể tùy ý bày ra tại đây chút phế tích thậm chí mà lại nhiều như vậy ác ma thi thể liền cả một cái hoàn hảo đều tìm không ra đến trong rừng rậm trắng cảnh liền càng thêm thảm liệt xuyên đấu qua cây cối ở giữa màu đen mê v ụ có thể nhìn thấy trên mặt đất những thi thể này nát tới trình độ nào đâu nói như vậy bên trên một trăm mét vông thi thể khối vụn đều không thể liều ra một cái hơi hoàn hảo một chút thi thể thậm chí có không ít thi thể khối vụn đều đã bị hoành thành thịt nát cùng xương cặn bã hỗn hợp lại cùng nhau trang diện cực kỳ làm người ta sợ hãi tại những thi thể này khối vụn ở giữa còn có thể nhìn thấy số lượng đông đảo khoảng t r ừ n g mấy chục vạn pháo hôi dòm bi chính bản thân xuyên hài cốt bọc thép tay cầm bạo tạc củ cải thương cảnh giác đánh ra chung quanh tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị cái này pháo hôi dòm bi bên trong cũng có rất nhiều hình thể càng cao hơn lớn thực lực cự nhân dòm bị tỏa trấn nhìn đến đây mạnh diêm sinh hai người nơi nào vẫn không rõ mình đích thật là tới chậm không có sai chỉ bất quá cái này tới chậm cũng không phải là cứu viện tốc độ quá chậm dẫn đến liêu nguyên gặp nạn mà là bọn hắn đến quá muộn nơi này nguy cơ đã giải quyết bọn hắn không có cơ hội xuất thủ rất nhanh bọn hắn liền nghiệm chứng ý nghĩ này khi ánh mắt của bọn hắn trong rừng rầm đ ả o qua liền nhìn thấy rừng rầm vị trí trung tâm thi thể dày đặc nhất địa phương liêu nguyên đang ngồi ở một viên long đầu bên trên t h ầ n s ắ c lạnh nhạt không có nửa điểm thương thế cùng chung quanh cảnh tượng không gặp nhau thật ta tất cả đều nhìn xem một màn này cũng đều mắt t r n tròn nếu như không phải hắn trăm phần trăm xác định liêu chân chỉ có ba mươi cấp hơn nữa còn là trước mấy ngày vừa mới hoàn thành hai mươi cấp tiến gia nhiệm vụ hắn cũng phải hoài nghi liêu nguyên có phải là trước đây ít năm liền đã hoàn thành chuyện trước bị t h ầ n hạ tuyết tàng tiên h tiêu bây giờ rất khả năng đã tăng chuyển thậm chí tứ chuyển bằng không mà nói căn bản là giải thích không được chuyện như vậy một cái ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả dựa vào cái gì có thể triệu hồi ra nhiều như vậy triệu h o à n vật mà lại đồng dạng đều là dòm bị triệu h o à n sư người khác triệu h o à n chính là phá hôi ngươi đây coi là cái gì lại là áo giáp lại là trừng thương cái này cũng có thể gọi là có gọi thể zombie. khác ô n muốn mình, g chỉ sức một đ n hơn 10 vạn thâm viên h thâm giết á ma, liền cả 3 cái cả kêu dòm bì triệu t á lại i hoán sư triệu hoán đi ra phá hôi giả dòm bi kia là thật dòm bi ba mươi cấp phá hôi dòm bi chỉ có một hai trăm linh thuộc tính Người pháo hôi pháo để mạnh diêm sinh càng khó chịu hơn chính là liền cả tòa này lớn đến khủng khiếp rừng rậm cũng mẹ nó là một loại triệu hoán vật liền hỏi một câu nhà ai ba mươi cấp chức nghiệp giả có thể có một cái đường kính hơn một vạn m lượng máu nhanh hai ước triệu hoán vật Bột đều k h ô nhưng g có k như t liệu nguyên không giống mạnh diêm sinh đối với hắn đánh giá không phải ví von mà là trần thuật cái này mẹ nói là thật quái vật đừng nói là xưa nay chưa từng có về sau mấy ngàn năm cũng tìm không thấy một cái có thể so sánh cùng nhau người tuyệt đối m ạ những Diêm sinh thở dài dùng dùng Sinh hơi, đột nhiên có chút lý giải thâm viên mà, cái đổi phải liêu mùi giết viên giống lại nguyên một thâm ma, cảm cảm làm thâm ma. này nếu là đổi thành hắn, cũng tương trôn Cùng hắn có ý tưởng giống nhau, còn có thần hạ còn tầng. n thở chút thấy hạ h đột đắt tự đắt là là đây có có có cao lý ý ấy, kế, rụ, kê để người này ở đây biết được vượt sâu ma vương tuyên bố mệnh lệnh về sau nhao nhao phát tới tin tức nói mạnh diêm sinh kế hoạch quả thực thật l à khéo đồng thời cũng ở hán trách mạnh diêm sinh diễn kỹ quá tốt đem bọn hắn đều cho l ử a gạt đi vào bọn hắn còn tại coi là mạnh diêm sinh đây là chuẩn bị đại khai sát giới bọn hắn đều làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị kết quả không nghĩ tới đây hết thể đều là mạnh diêm sinh an bài mà thôi vì chính là nhất cử đánh giết hơn mười vạn thâm viên á ắ c ma cũng có ba cái tam chuyển á ắ c ma tổn thất như vậy đặt ở toàn bộ vực sâu có lẽ không tính là gì nhưng là đặt ở cái nào đó ma vương thành vậy coi như là một cái tổn thất thật lớn mạnh diêm sinh nhìn xem trên máy truyền tin tin nhắn suy tư sau một lát liền ngầm thừa nhận việc này hắn cũng không biết thần hạ cao tầng bên trong sẽ hay không có ám viên m i người mà lại ngầm thừa nhận việc này đối với liêu nguyên mà nói ngược lại là chuyện tốt trong ă n thần g cứ hạ b tiểu a m h n g y viện t h t mạnh diêm sinh đang suy tư một lát sau hướng ngọc hàn sinh gật đầu một cái có ý riêng đạo nếu là chúng ta ở thời điểm này hơi thao tác một chút lại thay liễu nguyên che giấu tung tích tiện hắn đến cái chỗ kia đi nghĩ đến sẽ không có người nghĩ đến À, muốn làm tại h ế n một chút đẳng cấp thấp chức nghiệp giả xem ra phó bản điện đường là luyện cấp thánh điệp nhưng ở bọn hắn trong mắt những người này phó bản điện đường chỉ có thể xưng là hai ba mươi cấp nghề nghiệp thánh điệp dù sao thần hạ thủ phủ chủ yếu mặt hướng chính là học sinh cho nên phó bản điện đường bên trong phó bản phần lớn không tính quá đỉnh tiêm bằng không mà nói đại bộ phận học sinh đừng nói thông quan chỉ sợ một chút mất tập trung liền muốn mất đi tính mạng liễu nguyên có thể lấy lực lượng một người đánh giết hơn mười vạn thâm liên đắc ma ba cái tam chuyển đắc ma thực lực như vậy hiển nhiên là không thể lại đem nó làm học sinh đối đãi nếu là tiếp tục đem hắn lưu tại thần hạ thủ phủ phó bản điện đường căn bản là không có cách hắn sinh ra tác dụng v ư ợ có đối với hắn mà nói thăng cấp tốc độ cũng sẽ vì vậy mà trở nên chậm hiện tại có thể cho liễu nguyên lựa chọn có hai cái một cái l à đếm thử khiêu chiến tam đại học viện hoặc là giáo sư chuyên môn phó bản lấy hắn là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn、2. đó chính là rời đi thần hạ thủ phủ thừa dịp người khác còn chưa kịp phản ứng cũng không biết liêu chân thực thực lực không biết càng nhiều tình báo thời điểm đem đưa đến cái chỗ kia đi kia là mỗi một người thần hạ thậm chí là mỗi người tộc đều cần địa phương muốn đi tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết để liễu nguyên sớm quá khứ có ích vô hại hiện tại liễu nguyên làm cái này một kiện đại sự cho vực sâu hung hăng một bàn tay mặc kệ là vực sâu vẫn là ám n g u y ê n minh người đều sẽ cảm giác cho chúng ta sẽ đem liễu nguyên tuyết t à n một đoạn thời gian hào hào bảo vệ liền cả ta tại tiếp về sau khi liễu nguyên chỗ sinh ra ý nghĩ đầu tiên cũng là cái này nếu như chúng ta lúc này có thể tránh tất cả mọi người để hắn thay cái thân phận đi vào nghĩ đến sẽ không có người nghĩ đến cũng sẽ không có ma vương mai p h ủ về phần cái khác nguy hiểm ta nghĩ hắn mình có thể giải quyết có đạo lý ngọc hàn sinh trọng trọng gật đầu lập tức để lại l i ê u nguyên bả vai liền muốn mang theo hắn hướng mặt ngoài bay đi đi đi chuyển t r ư ớ c thần điện ta giúp ngươi mau chóng đem tiến g i a i nhiệm vụ hoàn thành phản s á t ba cái tam c h u y ể n đắc ma vẫn là mười mấy vạn ba mươi cấp thâm viên đắc ma dạng này chiến tích hiển nhiên không thích hợp ngọc hàn sinh bọn hắn hẳn là sẽ hỏi một chút cái gì vô hạn hợp thành cùng sinh mệnh kết nối là liêu nguyên lớn nhất hai cái bí mật vô hạn triệu hắn thiên phú hắn có thể nói ra ngoài nhưng là vô hạn hợp thành cùng sinh mệnh lực kết nối hai cái này thiên phú cho dù ngọc hàn sinh là lao sư của hắn hắn cũng cũng không nói đến đi dự định cho nên hắn tại nhìn thấy ngọc hàn sinh hai người về sau liền đang suy tư lý do thoái thác kết quả hắn đều muốn lý do tốt ngọc hàn sinh bọn hắn lại cái gì cũng không có hỏi nhưng nghĩ lại nhưng lại cảm thấy đây mới là tình huống bình thường. dù sao mỗi người đều có bí mật của mình có không thể kể rõ bí mật ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh hai người thân là một trăm cấp thần cấp trước nghiệp giả há có thể không biết chuyện này đâu nếu như bọn hắn lúc này hỏi liếu nguyên bí mật ngược lại là có vẻ hơi dụng tâm không thuần coi như bọn hắn là tại hiếu kỳ cái k i a cũng chỉ là hỏi thăm nguyên nhân mà sẽ không hỏi thăm bí mật ngược lại là ta lòng dạ hẹp hỏi liếu nguyên cười mình một câu lập tức núi vai đạo lao sư ta tiến gia nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành chẳng lẽ nhiệm vụ của ngươi là giết tâm viên n a m a ngọc hàn sinh không hiểu liễu nguyên đây không phải mới vừa vặn bị bắt được vực sâu lại lấy ở đâu thời gian hoàn thành nhiệm vụ giải thích duy nhất chính là hàn tiến gia i nhiệm vụ là đánh g i ế t thâm n g u y ê n á c ma không sai bị lắm liễu nguyên nhẹ gật đầu chuyện này cũng không có cái gì tốt che giấu liền đem mình tiến gia i nhiệm vụ biểu diễn ra khủng bố khúc nhạc dạo nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu đánh g i ế t m ộ ư ơ i vạn cái cao hơn nghề nghiệp của mình người tại trong phạm vi nhất định tạo thành khủng hoảng cảm xúc sợ hai tiếp sóng tiến độ m ư ơ i nghìn một mươi nghìn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mời tiến về chuyển chức thần điện đưa ra nhiệm vụ khủng bố khúc nhạc dạo nếu như à có thể hoàn thành cái này trước đưa nhiệm vụ như vậy liền có thể chuyển chức thành càng mạnh nghề nghiệp chỉ khi nào thất bại như vậy cái này trước đưa nhiệm vụ liền vĩnh viễn không cách nào xuất hiện căn cứ quan sát của bọn hắn trước đưa nhiệm vụ một khi thất bại không chỉ có sẽ ảnh hưởng sáu mươi cấp chuyển chức nhiệm vụ sẽ còn ảnh hưởng cấp tám mươi tứ chuyển nhiệm vụ thậm chí liên quan đến có thể hay không trở thành thăng cấp chức nghiệp giả bọn hắn những n à y thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả tất cả đều là hoàn thành năm mươi cấp bảy mươi cấp cùng chín mươi cấp trước đưa nhiệm vụ lúc này mới thuận lợi trở thành thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả chỉ là liễu nguyên lúc này mới ba mươi cấp làm sao liền xuất hiện trước đưa nhiệm vụ đâu có lẽ hắn có thể đi ra một bước kia nếu quả thật là như vậy kia còn phải cảm ơn xích viêm ma vương đây ngọc hàn sinh hai người k h ẽ vớt c ằ m đều là thần sắc trinh trọng tiến gia nhiệm vụ sự tình n g ư ờ i sau này đừng nói cho bất luận kẻ nào cho dù là lại người thân cận cũng không được、Tốt. liễu nguyên mặc dù không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều không nói là được rồi n g ư ơ i trước đi đem tiến gia i nhiệm vụ đưa ra một chút ta vừa vặn cũng có đồ vật cần chuẩn bị tiến gia i sau khi hoàn thành trở lại nơi này ta dẫn ngươi đi một chỗ nơi đó tốc độ lên cấp càng nhanh càng thích hợp ngươi Liêu liền lốc lôi lưng, liền luyện Liêu nói đi ra mạnh diềm sinh tiểu viện, cưới tại gió thiếu điện đi. Sinh hại đi cái Nguyên thêm trên đầu, chuyển đâu Nguyên nếu đồng dạng không nhẹ mạnh hướng thần cần xác định Ngọc Hàn không mình phần cũng không thèm để ý, nếu như gì, gật bay đủ, để phía chức Chỉ thèm chỗ về ra sẽ xác cấp, ý, mặc dù một trận chiến này thoạt nhìn là hắn đơn phương nghiên ép nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế một trận chiến này hắn có thể nói là át c h ủ bài ra hết mới thành công đem bộ xi l ỏ n g ba người đánh giết ít dùng một cái quang hoàn hoặc là người chết chúc phúc đều không thể lấy được loại này chiến tích nhưng nếu là lúc ấy cấp bậc của hắn có cấp bốn mươi hoàn thành n h ị chuyển nhiệm vụ k i a giải quyết sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên nếu như cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ đem bạo quân dòm bí lại lần nữa hợp thành một lần kết quả kia cũng không một dạng nhưng nói đi thì nói lại chỉ có hoàn thành tiến gia nhiệm vụ chuyển chức nhiệm vụ về sau thiên phú mới có thể thăng cấp triệu h ắ n tốc độ mới có thể biến nhanh không phải sao cũng không biết ta lần này tiến ra i về sau thiên phú đẳng cấp còn có thể hay không tăng ba cấp l i ê u nguyên ánh mắt lấp lóe trong mắt chứa chờ mong rất nhanh liền tới đến chuyển chức thần điện xe nhẹ đường quen đi tới chuyển chức thần điện chương hai trăm hai mươi năm đưa ra tiến ra i nhiệm vụ thiên phú lại tăng cấp chương hai trăm hai mươi năm đưa ra tiến ra i nhiệm vụ thiên phú lại tăng cấp chuyển chức thần điện l i ê u nguyên cùng tại nhân viên công tác sau lưng xe nhẹ đường quen tiến vào một gian chuyển chức trong phòng giống như lần trước hắn đi tới chuyển chức thần thạch trước mặt phát động đưa ra nhiệm vụ công năng cũng xuất ra một viên nhân sâm chi tâm đặt ở trước mặt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 theo đầu này tăng lên xuất hiện chung quanh thanh sắc quan g mang hướng phía liễu nguyên thể nội cấp tốc trả bảo liễu nguyên có thể cảm nhận được thuộc tính của mình đang nhanh chóng tăng lên ước chừng m ộ ư ơ i phút sau thanh sắc quan g mang liền biến mất không thấy gì nữa chuyển chức thần thạch lần nữa khôi phục bình tĩnh đồng thời liễu nguyên cũng hoàn thành lần này tiến g i a i giao diện thuộc tính tự động bắn ra ngoài Tính triệu nhất. danh,、Liêu、Nguyên. Người nghiệp, dòng hoàn Đẳng duy Liêu sư, bị c ba mươi bốn bốn nghìn chín trăm hai mươi năm tinh thần khôi phục tháng bảy năm một mươi thể chất sáu mươi ba một vạn hai trăm n h chín mỗi một trăm vạn còn thêm bốn vạn thể lực khôi phục một mươi may mắn hai không thời gian hồi kỹ năng bảy mươi năm trang bị c h ú c phúc giới chỉ, túi chữ vật h a m học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay gió tắp pháp bảo cầm tinh b ù a h ậ mệnh kỹ năng d ò n bị triệu hoàn thuật ba không cấp giữa nát thụ tinh ba không cấp hải cốt bọc thép ba không cấp trung giai giám định thuật đoạn thiên sử giáng lâm ba không cấp hải cốt lao ngục ba không cấp thiên phú vô hạn triệu h o á m ư ơ i cấp duy nhất vô hạn hợp thành m ộ ư ơ i cấp duy nhất sinh mệnh kết nối m ộ ư ơ i cấp duy nhất cao đẳng tinh linh trúc phúc tám cấp ba vạn bốn cơ sở tinh thần đó chính là gia tăng một vạn điểm nhìn xem bảng thuộc tính của mình l i ê u nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt bởi vì đỉnh cấp t r u n g giai thuộc tính dược t ề cùng cho t à n chi tâm nguyên nhân h ắ n thuộc tính cơ sở muốn so cái khác ngang cấp chức nghiệp giả cao hơn thăng cấp gia tăng thuộc tính cũng nhiều hơn bây giờ hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau gia tăng thuộc tính cũng biến thành càng nhiều chủ thuộc tính tinh thần tăng lên lớn nhất trọn vẹn gia tăng một vạn điểm thuộc tính cơ sở cái khác thuộc tính cũng có năm điểm tăng lên cấp trong ư ớ đó chỉ số tăng lên lớn nhất thuộc về trôn xương rừng rậm thể chất trọn vẹn gia tăng m ộ ư ơ i năm vạn từ ba mươi chín vạn gia tăng đến năm mươi bốn vạn thanh máu tăng trưởng đến hai trăm bảy mươi triệu chiến lược tăng lên lớn nhất đó chính là bạo quân d ò m bi lực lượng cùng thể chất đạt tới hai mươi năm vạn chỗ thống trị m ộ ư ơ i vạn d ò m bi đều có thể gia tăng hai năm trăm điểm thuộc tính cho dù chỉ là phổ thông phá hôi d ò n bi tại bạo quân d ò n bi thống trị hạn nếu như lại cho bọn hắn mặc lên hai cốt bọc thép thực hiện hiến tế quang hoàn thuộc tính này gần một vạn sáu so đại bộ phận ba mươi cấp chức nghiệp giả còn mạnh hơn hơn nữa còn là dòng giã ba mươi vạn một người chính là một quân câu nói này ở thời điểm này có cụ hiện hóa thể hiện nếu như lúc này lại đối đầu trước đây không lâu v ư ợ t sâu đại quân liều nguyên thậm chí không cần hiến tế quang hoàn dựa vào gần gấp đôi số lượng ưu thế không kém nhiều thuộc tính cùng trên thân bạo tạc cụ cải thương liền có thể cho đối phương hữu hiệu sát thương đây chỉ là hoàn thành tiến gia nhiệm vụ thuộc tính tăng lên mang đến biến hóa đương nhiên hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không có khả năng chỉ có thuộc tính có thể tăng lên liều nguyên coi trọng nhất vẫn là thiên phú bên trên biến hóa lần trước tiến giai thời điểm tất cả thiên phú đẳng cấp toàn bộ tăng lên cấp ba có thể nói là trước nay chưa từng có lần này tăng lên còn muốn càng lớn bao quát cao đẳng tinh linh trúc phúc ở bên trong tất cả thiên phú đẳng cấp tất cả đều tăng lên dòng giã cấp năm ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả lại có được mười cấp thiên phú chuyện này nói ra ai có thể tin cho dù là liễu nguyên bản thân nhìn xem một màn này đều là ngây người hồi lâu vẫn là bật hợp cảm giác dễ chịu liễu nguyên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ nếu như chuyện này phát sinh trên thân người khác hắn ít nhiều cũng sẽ có chút đố kỵ nhưng là phát sinh trên người mình đó chính là một chữ thoải mái nhưng nói đi thì nói lại dạng này tăng lên là hắn nên được nếu như đổi thành người khác muốn tại ba mươi cấp thời điểm để mười vạn cái hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả cảm thấy sợ hãi liền là chuyện không thể nào chớ nói chi là tại vực sâu đại quân vây công hạng không chỉ có giữ được tính mạng còn thành công phản s á t trong đó thậm chí còn có ba cái tam chuyển đắc ma bởi vì cái gọi là trả giá càng lớn thu hoạch càng lớn l i ê u nguyên nhiệm vụ độ khó to lớn như thế hoàn thành nhiệm vụ về sau tăng lên càng nhiều chuyện này hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề gì hắn hít sâu một hơi đầu tiên ấn mở vô hạn triệu hoán cái thiên phú này bản thông tin triệu hoán tốc độ trực tiếp ảnh hưởng đến liêu nguyên tăng thực lực lên tốc độ đầu tiên Mặc kệ là tiếp r ệ lệ mệnh u đều hoán vẫn là thụ tinh, đều có thể có tỷ lệ phát động sinh vẫn động zombie là tỷ có có k t tăng lên liều nguyên cơ sở thể chất. Mà liều nguyên thể chất, thể tăng toàn thể tăng cốt nối lên nguyên nguyên không an mình, còn lên hiệu liều liều gia chỉ quả, cơ có của có bọc sở Mà é đoạ theo i giáng ê n năng sử các lâm lực. kỹ Tiếp t h dòm bi cùng thụ tinh số lượng càng nhiều có thể hợp thành số lần cũng càng nhiều nếu có đầy đủ dòm bi có thể để bạo quân dòm bi lại lần nữa tiến hóa một lần đối với liệu nguyên thi thể tăng lên tuyệt đối có thể nói là chất biến cấp năm vô hạn triệu hoán có thể đồng thời triệu hoán hai loại triệu hoán vật mỗi giây triệu hoán bốn con triệu hoán vật như vậy mười cấp làm sao cũng có thể triệu hoán tám con triệu hoán vật đi nhưng ngay tại liễu nguyên tuấn mở vô hạn triệu hoán thiên phú b ằ n g lúc lại bắn ra một đầu mới nhắc nhở chương hai trăm hai mươi sáu thăng cấp phương hướng một giây năm mươi cái chương hai trăm hai mươi sáu thăng cấp phương hướng một giây năm mươi cái mời lựa chọn thăng cấp phương hướng một tứ trọng triệu hoán hai nhanh chóng triệu hoán ừng còn có thể tự mình lựa chọn thăng cấp phương hướng liễu nguyên hơi xứng sở trật mặt lộ vẹ vẻ, vẻ suy tư hai cái này tuyển hạng rất đơn giản một cái là tại trước mắt trên cơ sở đồng tại h hoán hai ờ i triệu o l k h một r i ệ phen o suy tư qua đi liệu nguyên tiện có quyết định nếu như là đối với người khác đến nói muốn gia tăng triệu hoán vật chủng loại cũng chỉ có thể thông qua học tập mới triệu hoán kỹ năng mới có thể triệu hồi da mới triệu hoán vật l i ê u nguyên hiện tại ba mươi cấp lại có cao đẳng tinh linh trúc phúc mang theo có thể học giỏi mấy cái mới triệu hoán kỹ năng nhưng nói đi thì nói lại có vô hạn hợp thành kỹ năng này tại triệu hoán vật chủng loại vấn đề đối với l i ê u nguyên căn bản lại không tồn tại có được hay không hắn hiện tại chỉ có hai cái triệu hoán kỹ năng nhưng có pháo hôi dòm bi cự nhân dòm bi mắt đỏ cự nhân dòm bi bạo quân dòm bi một ư ơ i nhiều loại triệu hoán vật chủng loại có thể nói là tương đương phong phú cũng là không phải rất cần mới triệu hoán vật ngược lại là triệu hoán tốc độ đối với liệu nguyên càng hữu dụng lấy hiện tại triệu hoán tốc độ cần ba ngày nhiều thời giờ mới có thể triệu hồi ra tạo thành pháo hôi d ò bi hợp thành một con bạo q u â n d ọ m b ì muốn để bạo q u â n d ọ m b ì lại lần nữa tiến hóa còn cần hơn hai tháng thời gian về phần bạo q u â n d ọ m b ì tiến hóa về sau lần nữa tiến hóa vậy coi như muốn tốt thời gian mấy năm nguyên nhân chính là như thế l i ê u nguyên không có suy nghĩ quá lâu liền làm ra lựa chọn ta lựa chọn nhanh chóng triệu hoán sau một k h ắ c l i ê u nguyên tiện nhìn thấy từng sợi sương mù màu đen hiện hiện trước mắt xuất hiện một cái kỹ năng bảng thông tin vô hạn triệu hoán duy nhất đẳng cấp m ư ơ i cấp hiệu quả người triệu hoán ra vật không có số lượng thượng hạn cũng thu hoạch được một cái triệu hoán không gian có thể lựa chọn hai loại triệu hoán phương thức một phổ thông triệu hoán mỗi giây tự động triệu hoán hai không chỉ triệu hoán vật triệu hoán tiêu hao giảm bớt m ộ ư ơ i lần nhiều nhất nhưng cùng triệu hoán hai loại loại hình triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực hai nhanh chóng triệu hoán mỗi giây tự động triệu hoán năm không chỉ triệu hoán vật triệu hoán tiêu hao giảm bớt năm lần nhiều nhất nhưng cùng triệu hoán hai loại loại hình triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực ta mẹ nó mỗi giây năm mươi cái nhìn xem thăng cấp về sau vô hạn triệu hoán liễu nguyên lập tức trừng lớn hai mắt vô hạn triệu hoán cái thiên phú này tại cấp năm thời điểm mỗi g â y chỉ có thể tự động triệu hoán bốn con triệu hoán vật Bây giờ l ê nhưng tới 10 cấp, coi cấp, n chỉ là phổ h là t ô triệu hoán, m ỗ i giây c ũ n g có thể t r i ệ u hoán 10 con triệu hoán、vật. hơn con n triệu vật, ữ a là loại mỗi một loại triệu hoán vật, mỗi giây tự động triệu vật, tự hoán giây đi ộ n g t r ệ triệu triệu u hoán Nhanh chóng triệu hoán triệu hoán con. tốc độ liều n càng kỳ q á i h ơ nguyên có được thể làm được mỗi i g đẳng cấp càng cao, thăng cấp độ khó càng triệu triệu vật. trách cái nói đều hoán hoán Khó khó cấp cao, cấp lông mày không khỏi hơi nhữ lại thăng cấp về sau thiên phú đích sắc càng mạnh mà lại mạnh không phải một lòng nửa điểm không có sai nhưng muốn phát huy đầy đủ cái thiên phú này hiệu quả cũng không dễ dàng thăng cấp về sau vô hạn triệu hoán chia làm hai cái hình thức trong đó phổ thông hình thức mỗi giây tự động triệu hoán mà là chỉ triệu hoán vật cung cấp năm thời điểm so ra tốc độ này nhanh gấp năm lần có thể nói là tương đối lớn tăng lên cùng nhanh chóng hình thức so ra nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa đang nhanh chóng hình thức hạ có thể mỗi giây tự động triệu hoán năm mươi cái triệu hoán vật nhưng là đây cũng không phải là không có đại giới không chỉ có triệu hoán triệu hoán vật số lượng nhiều chỗ tiêu hao tinh thần lực trở nên càng lớn đồng thời tiêu hao giảm b ấ t hiệu quả còn giảm b ấ t rất nhiều từ nguyên bản gấp m ộ ư ơ i giảm b ấ t đến gấp năm lần mặc dù liễu nguyên hiện tại tinh thần thuộc tính viễn siêu ngang cấp trước nghiệp giả mỗi giây tinh thần khôi phục lượng càng lớn trang bị cung cấp ngoài định mức tinh thần tốc độ khôi phục cũng có tháng bảy năm một không nhưng là không nhịn được mức tiêu hao này nhanh chóng hình thức đồng dạng là có thể đồng thời triệu hoán hai loại loại hình triệu hoán vật đó chính là mỗi giây triệu hoán một trăm con tiêu hao ngoài ra liễu nguyên muốn duy trì dậu kê cấp tốc trạng thái bảo chỉ giảm bớt tám mươi thời gian hồi kỹ năng hiệu quả cũng cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực lấy hắn bây đều duy trì nhanh chóng triệu hoán trạng thái nhưng vấn đề ở chỗ có mỗi giây tự động triệu hoán năm mươi cái triệu hoán vật tuyển hạng liều nguyên sao có thể bỏ được không sử dụng đây một giây đồng hồ tự động triệu hoán năm mươi cái tại thời gian hồi kỹ năng giảm b ấ t tám mươi tình huống dưới một ngày liền có thể tự động triệu hoán hai một trăm sáu mươi vạn đây chính là bốn năm con bạo quân d ọ m bị vật liệu lại có sáu b ả ngày liền có thể có đầy đủ pháo hôi d ò m bi hợp thành ra hai mươi bảy chỉ bạo quân d ò m bi khiến cho tiến một bước tiến hóa đồng thời hợp thành số lượng biến nhiều sinh ra bạo kích số lần cũng sẽ tùy theo tăng nhiều liền có thể hợp thành ra càng nhiều vòng ánh sáng phật thủ cùng bánh độc con cóc Sớm nếu g góp dùng à y đủ chỉ triệu hoán độ, có ngày thời gian, có tại t i n m như có thể duy trì nhanh chóng triệu hoán mỗi ngày hợp thành hai vạn chỉ pháo hôi dòng bi nhiều nhất lại có hai ngày liền có đầy đủ vật liệu để mánh đập con cóc lần nữa tiến hóa thời e o b gian dần qua mánh đ ộ c con cóc đều nhanh muốn từ liễu nguyên chủ lực triệu hoán vật ở trong lui ra ngoài tại vực sâu thành thị cuộc chiến đấu kia bên trong liễu nguyên liền không có phái mánh đ ộ c con cóc ra sân nếu như có thể khiến cho lại lần nữa tiến hóa có lẽ liền có thể cải biến loại này hiện trạng dù sao đây chính là hợp thành bạo kích lại hợp thành tiến hóa mà đến triệu hoán vật thu hoạch được độ khó càng lớn không nên như vậy mai một mới là mà lại Tích độc zombie nếu h tại zombie như mánh độc con cóp lần nữa tiến hóa hẳn là cũng có thể đạt tới vòng ánh sáng phật thủ cao độ l i ê u nguyên âm thầm gật đầu hạ quyết tâm liền xem như dựa vào căn thuốc cũng phải duy trì nhanh chóng triệu hoàn trạng thái đồng thời hắn lại có mới lo lắng một ngày hơn hai vạn giòm bì có thể tự động triệu hoán nhưng là hơn hai vạn giòm bì coi như đến chính hắn dùng tay hợp thành hy vọng thăng cấp về sau vô hạn hợp thành có thể tiến hành càng lớn đại lượng hợp thành đi mang chờ mong tâm tình liễu nguyên ấn mở vô hạn hợp thành bản g thông tin